Rốt cục có thứ nhất người dự thi vượt qua cái này 20 năm ánh sáng khoảng cách, cái khác sau tiếp theo người cũng sẽ lộn xộn đạp mà tới, liệt độc lão quái, ngươi lần này có thể rất tiến vào trước trăm, rất không tệ nha, cũng không biết đại biểu người dự thi vị kia nhân tộc tiểu tử sẽ từ lúc nào chạy đến. Ngươi cảm thấy hắn có thể xung kích cái nào khu ở giữa? Trước 50 hay là trước 30? Một tên tiên thiên thân tộc thần vương cũng đang nghe các loại bàn luận sôi nổi sau những mày, bị kích thích rất khó chịu, bất quá hắn rất nhanh liền cười hướng bên cạnh thân liệt độc vương truyền âm, dù sao dưới trướng hắn vị kia nhiều nhất chỉ có xung kích tháng tư năm năm không tên năng lực hoàn toàn không có cách nào cùng chủ thế vực, gió vọ, danh đô lửa cùng yêu nghiệt so, đã như vậy liền buồn nôn buồn nôn lão tiểu nhị, cũng có thể để cho chính hắn sướng mau một chút. Liệp Độc Vương trực tiếp lật lên Bạch Nhãn, "Đừng nói như vậy, giang thủ kia tiểu tử có thể cầm tới thứ mấy ta nhưng hoàn toàn không biết, bất quá hắn tiến vào trận chung kết ta liền thỏa mãn, phải biết khóa trước tranh bá thi đấu lao phu hay là hơn 200 tên bài vị, một lần tăng lên trăm tên trở lên thành tích, lại nghĩ quá nhiều liền có thể hổ thẹn, ngược lại là ngươi lão gia hỏa này, khóa trước ngươi giới chướng tiểu gia hỏa kia chính là trận chung kết bên trong thứ hơn 60 tên, thêm lần trước nữa trận chung kết bộ phân chủ thần hoặc tấn thăng thần vương hoặc vỡ lạn. Ngươi lần này đến không thiếu được để tiểu gia hỏa kia tiến vào trước tháng 3 năm không. Quá ít nhưng không cách nào cùng ta so a." Lao tiểu nhị nghĩ buồn nôn hắn. Liệt Độc Vương tự thân cũng không phải loại lương thiện, hắn thừa nhận cùng bên người Lao tiểu nhị khoác nặng vương so sánh, dưới trướng bọn tiểu đối không phải bình thường bất tranh khí, nhưng ngươi cầm tăng lên thứ tự đến so sánh, lập tức ngược lại có thể buồn nôn chết đối phương. Sự thật cũng đúng là như thế, một câu sau khoác nặng vương mặt đều lục, chừng Liệt Độc Vương một chút liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là ung dung nhìn về phía tường thành bên ngoài. Liệt Độc Vương lại cười đến kem chút để miệng đều vỡ ra. Loại này Thần Vương nhóm tự mình bên trong tranh luận giao lưu cũng không chỉ là phát sinh một góc, là rất phổ biến tình huống. Đại bộ phận phân Thần Vương cũng chỉ là giao lưu một lát liền kết thúc chủ đề. Dù sao thi đấu sự tình mới cương quyết ra thứ nhất, chỉ có thể nói vừa mới bắt đầu kết thúc công việc. Sau tiếp theo, hơn 10 canh giờ sau lại một thân ảnh từ phía trước biển bơi bên trong phá không mà ra, vừa một trống đặt dưới tường thành liền lại mang ra một lần gợn sóng, nhưng cái này gợn sóng liền nhỏ hơn nhiều, đến chính là gió vọt. Gió vọt cái này hắc bảng xếp hạng cao nhất tồn tại không thể cầm tới thứ nhất, hắn cũng cơ bản không cách nào làm cho các cường giả kinh động. Gió vọt về sau, dòng giả hai ngày không có những võ giả khác chạy đến, cái này chờ đợi quá trình bên trong danh đô lửa, hỏi huyên phía sau thần vương cùng các sư huynh đệ cũng dần dần trở nên khẩn trương lên, cái khác thần vương nhóm thì phần lớn là khoan thai tự đắc, bọn hắn đều cảm thấy thứ ba tranh phong chỉ ở hai vị kia ở giữa không có quan hệ gì với bọn họ, tự nhiên là nhẹ nhõm nhiều. Nhưng hơn 10 canh giờ về sau, cùng một thân ảnh khác lấy cũng không tính quá tốc độ nhanh từ biển mây chỗ sâu đến dưới thành. Nhao nhau chú mục nhìn sang tất cả võ giả liền toàn kinh hãi trợn mắt hốt hoồm. Đây, đây là tình huống như thế nào? Không phải danh đấu lửa, không phải hỏi nguyên, ra hỏa này. Giang thủ Đây không phải cái kia đại biểu liệt độc vương dự thi giang thủ a. Nói đùa sao? Chương 989, Vinh đăng hạ bảng. Giang thủ. Thật là giang thủ, T. Tả hưu chúng cường giả nhau nhau bị dưới tường thành thân ảnh kinh hãi thất thố, liệt độc vương cũng không tốt gì, không chỉ một lần nháy mắt đi nhìn, nhìn mấy lần phát hiện vậy vẫn là giang thủ, hắn mới kích động thân thể đều run run dậy. Tại hắn cách đó không xa, hai ngày trước còn chuẩn bị buồn nôn hắn một chút khoát nặng vương đồng dạng trợn mắt hốt mồm, không dám tin nhìn xem giang thủ. Lao tiểu nhị, đa tạ ngươi cát ngôn, trước đó ta thật còn không biết vị kia có thể hùng mãnh như vậy, chậc chậc xem hắn trên thân thế nhưng là tập hợp đủ vô ảnh tông, mê sinh tông, âm triều tông mạnh nhất tam đại lưu phỉ đoán tất cả truy sát con dấu, cái này hoang dã chúng mai phục bắt đầu lưu phỉ cũng tuyệt đối không chỉ một cái hai cái đoán chừng ngay cả ngũ đại hắc bảng đều xuất hiện loại tình huống này hắn còn có thể giết ra khỏi chúng đây quả thực không thể tưởng tượng nổi càng bất khả tư nghị chính là còn lấy được thứ ba ha ha ha ha khoan nặng vương trợn mắt uất mồn bên trong liệt độc vương mới lách mình ôm một cái mình lao tiểu nhị lớn cười nói ra một phen sau so đột dĩ tường thành nhiệt tình lại kích động đón lấy giang thủ cũng là lúc này trên tường thành lại hoang một chút nổ tung nâng lên uy thế so chủ thế vực phản siêu gió vọt lúc còn càng lớn càng mạnh liệt. Bởi vì Liệt Độc Vương vừa rồi đã nói ra không ít chuyện thực. Giang thủ cái này đấu vòng loại bên trong tiểu hắc ngựa đã để không ít võ giả kinh ngạc, ngay lúc đó đám võ giả cũng cơ bản đều biết trên người tiểu tử kia chỉ có một cái vô ảnh tông huyết sắc con dấu, hiện tại xuất hiện giang thủ, sớm tập hợp đủ tam đại tông sở hữu truy sát là gần. Có những này, hắn tại hai đại chủ thành hoang dã bên trong, đối với tam đại lưu phỉ đoàn tựa như là trong đêm tối minh nguyệt đồng dạng. Mà lưu phỉ bản thân liền là hung tàn bạo ngược tồn tại, không oán không kỷ cũng muốn tìm cơ hội chặn giết các loại võ giả, vì giết người đoạt bảo không từ thủ đoạn. Một khi gặp được chạm giết bọn hắn đồng bạn chủ thần, sẽ chỉ hạ thủ ác hơn càng nhanh. Không phải Tam đại lưu phệ đoàn cũng làm không ra lớn như vậy thanh thế cùng lực ảnh hưởng. Loại tình huống này giang thủ còn có thể giết ra khỏi trùng vây liền không thể tưởng tượng nổi, lại còn cầm tới thứ ba. Trừ cái đó ra giang thủ yêu nghiệt nhất chính là, từ nguyên bản hắc bảng vô danh một lần liền lực áp dưới 11 cái hắc bảng cường giả. Kia càng giống là tiểu thần lời nói. Thần giới bên trong không phải chưa từng xuất hiện trước đó yên lặng không hỏi, vừa xuất hiện liền quật khởi tại thần giới đem các loại hắc bảng kéo xuống ngựa tồn tại tỉ như một chút đại đế giới trướng hoặc là cường hoành thần vương giới trướng con cháu, một mực trốn đi tu luyện đột phá, vẫn giấu kín lấy mình thực lực đi danh, Cùng một thời điểm nào đó tại đột nhiên bùng phát, từ đây chấn nhiếp tinh không. Nhưng tình huống kia rất ít gặp. Giang thủ đâu, vị này đến cùng từ kia đột tới, tất cả võ giả đều có thể khẳng định gia hỏa này chưa hề leo lên qua hắc bảng. Một trăm cái danh tự mà thôi, chủ thần thần vương một chút liền có thể là cấn tại não hải. Giang thủ chính là làm được từ yên lặng vô danh một lần lực áp đại lượng hắc bảng cường giả, hay là từ tam đại lưu phỉ đoàn trận giết bên trong giết ra khỏi chúng đây. Vậy hắn hiện tại xuất hiện tại cái này bên trong đại biểu thật không phải tốc độ ham cái quá nhiều cái khác các loại thực lực tổng hợp hiện tại không ít võ giả cũng xác định giang thủ tất nhiên lại bởi vậy leo lên hắc bảng không xác định chính là hắn có thể vinh đăng hắc bảng bao nhiêu vị dù sao dọc theo con đường này đến cùng sẽ ra chuyện gì không có ai biết một cái mới hắc bảng sinh ra cũng đại biểu tám thành trở lên có thể là một cái tân thần vương sinh ra sẽ còn là thần vương bên trong cực kỳ tồn tại cường đại vậy liền sẽ trở thành một phương tân bá chủ bởi vậy đang kinh ngạc thốt lên về sau lại có quá nhiều võ giả nhìn về phía giang thủ lúc ánh mắt đều tràn ngập kính sợ cùng nóng bỏng chính là liệt độc vương tại đến giang thủ trước mặt lúc tư thái cũng biến thành bình cùng tương đối thậm chí còn nhiều vẻ tôn kính giang sư đệ ngươi thật đúng là để lão phu quá ngoài ý muốn trận chung kết thứ ba chật chật chúc mừng giang sư đệ vinh đăng hắc bảng không được bao lâu tên của ngươi liền lại bởi vậy mà chuyển khắp thần giới trở thành không cùng luân so tuyệt đại tân tú nhẹ cười nói ra câu nói này về sau liệt độc vương lại cảm thấy buồn bực nhìn giang thủ bất quá buồn vương cũng đích xác thật tò mò ngươi đến cùng là tu vi dị cảnh giới một đường này ngươi cũng ẩn tàng quá sâu đi giang thủ mới xuất hiện tại liệt độc vương trước người chỉ là lực nhanh theo điểm chút thành kiểu do giết chóc đại đạo thành hình chủ thần nhất trọng đình phong Chờ ở nhập vây thi đấu bên trong đoạt giải quán quân sau hắn mới chủ động đối ngoại triển lộ ra hoàng cấp 6 đạo khí cơ. Khi đó liệt độc vương coi là kia là đối phương cực hạn, ai nghĩ đấu vòng loại bên trong hắn lại nhanh chóng thắng được. Bị ngoại giới cơ bản kết luận vì hoàng cấp chín đạo, lúc ấy rất nhiều võ giả cũng chỉ cho là hắn là phổ thông hoàng cấp chín đạo, nào nghĩ tới hắn có leo lên hắc bảng tư cách. Một lần như thế, hai lần như thế, ba lần như thế, số lần nhiều liệt độc vương đều không còn gì để nói. Cái này mới xuất hiện hắc bảng quá hèn mọn đi, lần lượt cố ý che lấp thực lực đều là vì để đối thủ khinh thị hắn, hắn đang giả heo ăn hổ. Dù là đây là một loại rất thông minh tự vệ kế sách, Giang Thủ liên tiếp như thế hay là quá hèn mọn. Giang Thủ cũng cười, bất quá hắn không có trả lời Liệt Độc Vương vấn đề, chỉ là cười nói, tại hạ may mắn đoạt được trận chung kết thứ 3, hy vọng có thể để bệ hạ hài lòng. Đâu chỉ may mắn, đâu chỉ hài lòng. Ha ha ha, Giang sư đệ yên tâm, lão phu thi đấu trước đó đáp ứng ngươi đều sẽ mau chóng đi chuẩn bị, cũng sẽ tận lực giúp ngươi chuẩn bị hai đại chúa tể huyết thống, coi như ta cũng không có lòng tin lấy ra bao nhiêu, nhưng ta sẽ hết sức. Liệt Độc Vương cũng lớn mở miệng cười, sau đó lôi kéo Giang Thủ cánh tay liền trở về trên tường thành. Lần này Giang thủ mới tại trên tường thành đứng vững, tả hữu không ít võ giả liền nhau nhau cung kính đến đây Vân An, dù là một chút thần vương đều là lấy bình cùng tư thái tới chủ động kết giao với hắn. Chủ thế vực, gió vọt đều có mặt. Mặc kệ những cường giả này cảm thấy là tâm tư gì, mặt ngoài đều là nhiệt tình mà tôn trọng. Đây chính là thực lực mang tới biến hóa. Đối này giang thủ cũng là một một khách khí đáp lại, đáp lại bên trong thời gian thoáng một cái đã qua, lại là hơn một ngày sau khi đạo thứ tư thân ảnh từ biển mây bên trong đột đến, đám võ giả mới hơi hạ thấp đối giang thủ phụ họa, còn có không ít đều là tràn đầy phẫn khởi nhìn về phía mới tới vị kia kia là đừng không tộc danh đô lửa. Danh đô lửa cũng tại minh bạch chuyện gì xảy ra về sau, tại chỗ có chút tròn váng. Hắn nghĩ tới mình khả năng bị kéo dưới thứ ba vị trí, nhưng xưa nay không nghĩ tới sẽ là giang thủ làm ra chuyện này. Mộng qua đi danh đô lửa lần nữa nhìn về phía giang thủ ánh mắt mặc dù cũng rất ngưng trọng coi trọng, lại thêm ra bành trướng chiến ý, dù sao hắn nhưng là hắc bảng 28 vị, bị giang thủ tại thi đấu sự tình bên trong áp chế, lực áp nhiều như vậy đối với hắn cũng là loại trà tấn. Hắn cũng rất muốn phỏng đoán vị này cân lượng như thế nào Bất quá danh đô lửa không có trực tiếp hướng Giang thủ khởi xướng khiêu chiến, hắn cũng sợ thất bại, vạn nhất hắn chủ động khiêu chiến nhưng lại thất bại, mới có thể càng thêm trăn trọng. Khỏi phải ta chủ động khiêu chiến hắn, tiểu tử này mặc dù lần này lực gấp nhiều tên hắc bảng, tiến vào hắc bảng là khẳng định, nhưng hắn có thể đứng hàng bao nhiêu còn không xác định, vì cho mình chứng minh, chỉ sợ hắn sẽ chủ động khởi xướng khiêu chiến, coi như hắn chẳng phải làm, cái khác mười vị hắc bảng chạy đến về sau, cũng khẳng định sẽ có người nào so ta càng kìm nén không được. Nghĩ tới những thứ này, sau danh đô lựa mới đè xuống chiến ý, ung ổn đứng tại trên tường thành bắt đầu chờ đợi. Chương 990, nếu như ngươi hay là một võ giả vậy liền ứng chiến đi. ha ha, Giang sư đệ, xem ra bọn giá hỏa này đối với bị ngươi đẻ xuống chuyện này đều không phục lắm đâu, ta nhìn ngươi cũng phải làm tốt bị khiêu chiến tâm lý chuẩn bị, bất quá Lao Phu tin tưởng ngươi có thể thắng được, một khi thắng được liền càng ngồi vững ngươi hắc bảng xếp hạng. Lại sau một thời gian ngắn, theo đến Lam ốc chủ thành hắc bảng cường giả càng ngày càng nhiều, đại bộ phận phân hắc bảng chủ thần cũng đều là nắm giữ cùng danh đôi hỏa loại như tâm tình. Ngay từ đầu biết được bị giang thủ phản cực kỳ khiếp sợ kinh ngạc, chấn kinh sau không phục, nhưng từ lý trí bên trên phân tích lại có thể phân tích ra giang thủ có thể đi đến một bước này không nên là may mắn, cho nên coi như không phục cũng không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn cũng sợ mình chủ động khiêu chiến tại thất bại, phản mà trở thành trò cười. Đại bộ phận phân hắc bảng cường giả đều là tràn đầy chiến ý đang sôi trào, lại hàm súc không đi chủ động đề cập. Một bộ chờ lấy giang thủ đi khiêu chiến bọn hắn hoặc cùng kẻ đến sau không chịu nổi tính tình đi khiêu chiến giang thủ dáng vẻ. Loại kia chiến ý cũng bị không ít cường giả phát hiện, Liệt Độc Vương ngay tại phát hiện sau cười trêu ghẹo giang thủ. Giang thủ cũng cười, vậy hạ nói đùa, khiêu chiến loại sự tình này vẫn có thể ít thì thiếu đi, ta hiện tại không có bao nhiêu hứng thú. Liệt Độc Vương sững sờ, không nên à, lẽ ra Giang thủ đang đứng ở đại bạo phát giai đoạn, không phải nên thừa thắng xông lên đánh bại từng cái hắc bảng để cho mình tên dương toàn bộ thần giới. Hắn cũng nhìn ra được Giang thủ phản ứng là chân thực không có hứng thú, cũng không phải là qua loa. Bất quá Giang thủ không có trả lời, nhìn hai bên một chút liền đợi, lần nữa cùng một hai ngày, một thân ảnh từ trong mây mù thẳng độn mà đến, trên tường thành mới nhấc lên một phen gợn sóng. Là du lịch thuật, du lịch thuật cũng trở về, vị này mới là nguyên bản hắc bảng bên trong kém nhất ta. Nhưng vị này cũng chỉ dùng hơn 4 tháng liền hoàn thành trận chung kết. Hắc bảng không hổ là hắc bảng A. Nói cũng đúng, bất quá ta thế nào cảm giác không thích hợp. Du lịch thuật đều trở về, lại còn có một vị khác hắc bảng không có xuất hiện đâu. Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Nói đúng lắm, xếp hạng 67 vị bên trong diệp tộc bên trong lá cung làm sao còn không có chạy đến? Hắn nên sẽ không gặp phải lưu phỉ bên trong hắc bảng cường giả phục sát, bị xử lý đi. Bên trong lá cung chính là một cái không có thế lực lớn trèo trống, chỉ đơn giản phụ thuộc một vị thần vương. Xếp hạng tám vị thánh ảnh tộc du lịch thuật đến Lam ốc thành. Cơ bản biểu thị cái này trận chúng kết kết thúc một cái đoạn, cái này có thể gây nên bộ phân võ giả sợ hai thán phục, sợ hai thán phục bên trong có ai nhắc lên cái gì lại để cho càng nhiều võ giả xôn xao. Bên trong là cung chưa từng xuất hiện quá ngoài ý muốn, như vị kia thật bị lưu phỉ xử lý, cũng tuyệt đối sẽ tiểu tiểu hành động một cái thần giới. Hát bảng chính là toàn bộ tinh thần giới phạm vi hát bảng, trên bảng cường giả cũng không phải là không có nửa đường vỡ lạc, nhưng chết tại lưu phỉ trong tay lời nói liền thật 100.000 năm hiếm thấy. Chúng võ giả xôn xao bên trong, đến thành nội du lịch thuật cũng phát hiện cái gì. Hắn không có để ý bên trong lá cung biến mất, chỉ một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Giang thủ có chút không thể nào tiếp thu được. Ngơ ngác nhìn mấy lần, Du Lịch thuật sắc mặt lại biến ảo bắt đầu, mười mấy cái hô hấp quá khứ, hắn mới cắn răng đến Giang thủ trước người mấy trăm mét bên ngoài, "Chúc mừng Giang huynh đoạt được trận chung kết thứ ba, bất quá tại hạ đối với Giang huynh thực lực thật là có chút không phụ, cho nên muốn hướng Giang thủ phát ra khiêu chiến, không biết ý của ngươi như nào." "Oành!" Du Lịch thuật lời nói rơi xuống đất. Toàn bộ tường thành một vùng tất cả võ giả đều ghé mắt mà đến, càng có đại lượng các thức lời nói âm vang lên. "Khiêu chiến rồi." Mặc dù rất nhiều võ giả đều đã được Giang thủ cái này lực áp đại lượng hắc bảng gia hỏa sẽ bị khiêu chiến, nhưng bọn hắn không nghĩ tới du lịch thuật sẽ nói phải trực tiếp như vậy, cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát sinh. Du lịch thuật còn là vừa vặn trở về, thời khắc này trạng thái còn không tại đỉnh phong đâu. Nhưng du lịch thuật khiêu chiến đã phát ra, ghé mắt hậu hải lượng võ giả lại đem ánh mắt đều tụ tập tại giang thủ trên thân, thần vương nhóm cũng không ngoại lệ. Hắc bảng cường giả ở giữa tranh phong đủ để cho thần vương động dung thậm chí coi trọng, là động dung hay là coi trọng liền nhìn thần vương thực lực bản thân. Vạn chúng nhìn chăm chú giang thủ lại mở miệng cười, ta có thể cự tuyệt a. Du lịch thuật sử sở. Chính chú ý mà đến đám võ giả cũng nhao nhao sưng sở, tất cả đều kinh ngạc không thôi nhìn xem Giang Thủ, không tin hắn sẽ nói như vậy. Giang Thủ vẫn như cũ một mặt bình tĩnh. Hắn thật không nghĩ đối mặt dạng này khiêu chiến, bởi vì không có ý nghĩa. Cái khác bảng treo lên bảng hậu lực tranh xếp hạng, cũng chính là vì một cái tên đi. Giang Thủ bản thân cũng không phải là loại kia vì tự thân danh khí tùy ý xuất thủ người, hiện tại càng là hoàn toàn không cần thiết. Hắn giờ phút này đã là lực nhanh thần quốc ngưng tụ, giết chóc thần quốc ngưng tụ, chỉ còn lại có viên mãn cấp gió chi đại đạo ngưng tụ thành thần quốc liền có thể thành là chân chính thần vương. Quá trình này đối với hắn là nhanh hay là chậm? chỉ cần hắn có thể thu tập đến càng nhiều thần mạch tộc mạch phách, thật đúng là không khó. hắn hiện tại tùy thân động phủ bên trong liền cầm tù mấy cái thụ thương sau lại bị phong ấn hết thảy phong chi thần quốc ngưng tụ người. bắt đầu thi đấu một tháng nhiều chút hắn liền ngưng tụ lực nhanh thần quốc, lại qua một hai tháng mới chạy đến Lam Mẫu Thành, quá trình này cũng không bình tĩnh, không bình tĩnh kết quả chính là Giang Thủ dùng đại lượng mạch phách hai lần cướp đoạt giết chóc thần quốc thành công. cản ngộ sau tăng lên hoàn tất mới đến cái này bên trong. đây chính là vấn đề lớn nhất ta. hắc bảng hắc bảng, người mặc kệ tại hắc bảng bên trên cường đại hơn nữa cũng chỉ là thần vương trợ xuống, không phải chân chính thần vương. Hắc bảng định phong nhất những cái kia cơ bản đều tị thế không xuất hiện ở vì Xương Vương làm chuẩn bị, hắn không bao lâu liền muốn tấn thăng, làm gì còn muốn đi tại cạnh tranh một cái hắc bảng. Ngươi vậy mà cự tuyệt." Đối mặt Giang thủ hỏi lại, Du Lịch Tuật sững sờ mấy hơi thở sau mới rốt cục thanh tỉnh, một mặt sợ hãi than nhìn về phía Giang thủ, "Ngươi là không có lòng tin, hay là xem thường Du Lịch nào đó?" "Đều không phải, ta chẳng qua là cảm thấy không có ý nghĩa." Giang thủ lần nữa cười đáp lại. Một câu nói kia lại để cho Du Lịch Tuật hơi đỏ mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Giang thủ nổi giận phùng phừng, "Không có ý nghĩa?" ha ha." không có ý nghĩa. Nói như vậy tại Giang Sư Minh trong mắt chúng ta những này hắc bảng tồn tại đều là tự ngu tự nhẹ, hoàn toàn không có tồn tại tất yêu a. Du Lịch Thuận phẫn nộ mở miệng thấp khiến trách Giang Thủ thì im lặng. hắn nói không có ý nghĩa là đôi này hắn tự thân không nhiều cảm ý nghĩa, cũng không có công kích toàn bộ hắc bảng tất cả cờ giả. Giang Sư Minh nếu như ngươi hay là một võ giả vậy liền ứng chiến đi. Du Lịch Thuận hét lớn một tiếng, sáng dực bước người nhìn chăm chăm Giang Thủ, Tả hữu đại lượng võ giả biểu lộ ánh mắt cũng đều biến. Nhưng vào lúc này lại một thân ảnh liền từ trong ngây ngủ lộ đến gấp đột mang ra khí tức lăn lộn kinh động không ít võ giả. Cũng có ai nhìn lại lúc mới kinh hô lên. Bên trong lá cung. Là bên trong lá cung, hắn không có chết. Xách, vị này làm sao vào lúc này trở về. Đến chính là nguyên bản xếp hạng 67 bên trong lá cung. Võ giả tiếng kinh hô bên trong bên trong lá cung trực tiếp đến giang thủ sở tại địa chỉnh trọng thi lễ một cái. Giang Sư Vinh, đa tạ Sư Vinh xuất thủ tương trợ, về sau như có cần dùng đến tại hạ cứ mở miệng. Đông đảo võ giả mắt trợn tròn, cái này lại là cái gì tình huống. Bên trong diệp Sư Vinh, người đây là... Mắt trợn tròn sau du lịch thuật còn kinh nghi mở miệng hỏi lại, bên trong lá cung thì nhìn thoáng qua mới cười nói, tại hạ đang đuổi đến trên đường đi bị Vô Ảnh Tông, Mê Sinh Tông ba cái hắc bảng phục sát, nếu không phải Giang sư Minh đi ngang qua, lấy một địch tam đại bại tam đại hắc bảng, tại hạ có lẽ thật không có cơ sẽ còn sống trở về. Toàn bộ tường thành một vùng tất cả võ giả, theo bên trong lá cung lời nói lần nữa hoàn toàn tính mịch, rất nhiều võ giả thậm chí kém chút đem trong mắt đều trừng vỡ ra đến, cái này cũng bao quát du lịch thuật. Một người chiến bại tam đại hắc bạn, quá mẹ hắn khoa trương đi. Chương 991, thật đáng sợ đi. Bên trong Diệp sư Minh, người nói là Vô Ảnh Tông thế hàn, Mê Sinh Tông buồn hơn tổn thương cùng luyện vô kinh 3 người bọn hắn phục sát ngươi, sau đó ba vị này bị Giang Thủ đánh bại. Trong mắt kém chút trường vỡ ra, Du Lịch Thuật mạnh đè xuống trong lòng kinh ý mở miệng hỏi lại. Vô ảnh Tông hắc bảng cường giả thế hàn, là hắc bảng xếp hạng 63 vị tồn tại. Mê Sinh Tông hai vị kia cũng không kém, buồn hơn tổn thương là đứng hàng hắc bảng 58 vị, một cái khác ngay cả vô kinh đứng hàng 54 vị, ba vị này xếp hạng đều so bên trong lá cung xếp hạng cao hơn, đồng dạng là vượt xa quá Du Lịch Thuật xếp hạng. Xếp hạng thì đều là căn cứ các loại chiến tích, thường thường cũng không phải một lần chiến tích quyết định, đều là nhiều lần chứng minh. Những tên kia bên trong tùy tiện một cái đều có thể áp chế bên trong lá cung, đồng dạng có thể áp chế du lịch thuật, ba cái cộng lại thật đúng là chạm năng lực giết được bọn họ. Chỉ cần ngươi không có giống bất tử tộc như thế nghịch thiên năng lực, sớm dấu một cái phân thân trốn đi có thể tại ngày sau khôi phục, vậy coi như có bất diệt hồn chủng loại hình bạo vật có thể để cho tàn hồn trùng sinh, đều chưa hẳn có thể để cho tàn hồn chạy thoát được bọn hắn vây giết vòng. Chính là bởi vì biết những này du lịch thuật mới càng hoảng sợ, hắn mới vừa rồi còn muốn khiêu chiến Giang thủ, Giang thủ cự tuyệt sau hắn còn cảm thấy xấu hổ, nói rằng nếu như ngươi còn là võ giả lời nói, vậy liền ứng chiến đi loại hình cường ngạnh lời nói. Lời nói vừa dứt bên trong lá cung liền trở lại, còn mang đến tin tức như vậy, quá hồ đi. Nếu như sớm biết Giang thủ có thể đánh bại Tế Hàn như thế tam đại hắc bảng liên thủ, hắn còn khiêu chiến cái giám a, đã sớm nên tránh cái kia liền tránh đi đâu. Nhưng hắn cũng có chút không tin, không tin Giang thủ có thể có khủng bố như vậy. Không chỉ hắn một cái, trên tường thành rất rất nhiều võ giả đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ, đều thẳng tắp nhìn chằm chằm bên trong lá cung, bên trong lá cung cũng lông mày cau chặt, rất im lặng trùng du lịch thuật một chút, chẳng lẽ du lịch sư đệ cảm thấy vô ảnh tông cùng mê sinh tông cái này hai đại lưu phỉ đoàn, còn có cái khác hắc bảng cùng giả. Du Lịch Thuận nghẹn họng nhìn chân chối không biết nên trả lời như thế nào. Ở hai bên người hắn lại vang lên từng đợt hút không khí âm thanh. Bên trong Diệp Sư Minh, ta còn có một vấn đề. Kia thật là Giang Thủ một người đánh bại, không phải hắn sau khi xuất hiện ngươi liên thủ với hắn. Nốc mấy hơi sau Du Lịch Thuận mới lại mở miệng hỏi lại. Bên trong La Cung cũng phát giác xảy ra điều gì, nghiêm túc nhìn mấy mắt mới cười nói. Giang Sư Minh đến lúc ta đã bị phục sát trọng thương, ngay tại lúc này thương thế của ta khoảng cách khỏi hắn cũng sớm cực kỳ. Ba thành chiến lực đều không phát huy ra, lúc ấy chính là Giang Sư Minh một cái đánh bại kia ba vị, còn truy sát mà ra, ta cũng còn không biết Giang Sư Minh sau cùng thành quả như thế nào. Một câu nói kia nói Tả Hữu lần nữa nổi lên hút không khí âm thanh lúc, bên trong lá cung lại nhìn về phía Giang Thủ. Giang sư vinh, không biết kia ba vị lưu phỉ. Tế Hàn đã bị ta chém giết, Mê Sinh Tông hai cái trốn được quá nhanh, thủ đoạn bảo mệnh cũng tương đối đặc biệt, mới bị bọn hắn đào thoát. Giang Thủ cũng bình tĩnh nhẹ gật đầu. Hắn có thể tại trước đó hai lần cướp đoạt giết chóc thần quốc thành công, dựa vào thật không chỉ là 10000 giọt Tả Hữu thần đưa tình phách, kia 10000 giọt lần thứ nhất cướp đoạt thất bại, nặng đắp thần mạch liền dùng đi 2000, lần thứ hai thất bại nặng đắp dùng xong 3000 lần thứ 3 thành công nhưng kế tiếp theo cướp đoạt lúc lại thất bại nặng đắp dùng đi 4.000 lần nữa sau khi thất bại chính là lúc kia hắn phát hiện tam đại lưu phỉ vây giết bên trong lá cung coi như hắn không biết bên trong lá cung nhưng đối lưu phỉ hạ thủ nhưng không có chút nào chướng ngại tâm lý giang thủ cũng sẽ hết sức đi làm cho nên tại đánh bại thậm chí chém giết tế hàn sau giang thủ lại từ vị kia cất giữ bảo vật bên trong phát hiện trọn vẹn hơn 10.000 giọt mạch phách, lần thứ 4 n nặng đắp mạch phách liền dùng đi 5.000 dọn lần thứ năm nặng đắp dùng đi 6.000 dọn cũng là lần thứ sáu cướp đoạt hắn mới lại lần thành công bất quá ở thời điểm này trong tay hắn mạch phép cũng cơ hồ hao tuột không không phải liền có thể vì cướp đoạt phong hệ thần quốc làm chuẩn bị, mà cùng tam đại hắc bảng chém giết lúc, Giang thủ cũng không hề dùng đem hết toàn lực, thời kỳ đó sông giáp danh đã không có cách nào tùy tiện sử dụng, tái sử dụng khẳng định sẽ tổn hại dẫn đến lâm vào yên lặng kỳ, động một tí mấy chục trên trăm năm không cách nào lại dùng, không thể dùng sông giáp danh, không thể dùng hóa thiên ý cùng vạn giới chi môn truy tung, hắn chỉ ngẫu nhiên vận dụng trời vận, cộng thêm tự thân chuyển hóa 2 3 cái phân thân ứng chiến, phối hợp cái khác các loại thủ đoạn, liên lam được những cái kia. Đối với trận chiến kia Giang thủ cũng là có chút tiến lưới, dù sao kia là Lưu Phỉ chủ não, xếp hạng trước 3 Lưu Phỉ đoàn bên trong mạnh nhất tồn tại tùy tiện giết một cái có thể được đến chiến quả đều tuyệt đối rất phong phú. bất quá hắn cảm thấy tiếc nuối, chiến quả như vậy lại để cho trên tường thành các cường giả hoành động lên. cái gì? hắn không chỉ là dựa vào một mình chi lực đánh bại tam đại hắc bảng, còn chém giết một cái. thật đáng sợ đi, một chiến ba đánh bại, cùng đánh bại sau còn có thể chém giết hoàn toàn hai loại khái niệm A. vô ảnh tông tế hàn chết rồi, kia vô ảnh tông cơ bản cũng hủy diệt đi, không có tế hàn đen như vậy bảng toa chấn, chỉ sợ bọn họ cũng làm không ra hoa dạng gì, không sẽ lập tức hủy diệt cũng sẽ thanh thế giảm lớn, cũng không còn trước đó đáng sợ. giang thủ cái thằng này rốt cuộc mạnh cỡ nào? đánh bại xếp hạng tháng 5, 5, 6, không vị tam đại hắc bảng, đoán chừng xếp hạng chừng 40 mới có thể làm được, kia là một đôi ba, xếp hạng 40 có thể hay không thật làm được hay là hai chuyện, càng đừng đề cập đánh giết, ta cũng không biết danh đô lửa hoặc là chủ thế vực có hay không loại thực lực đó. Các ngươi không có phát hiện khác một điểm a. Thời khắc này bên trong lá cung hay là mang thương chi thân, khí cơ bên trên đều có thể cảm giác được, nhưng Giang Thủ tựa hồ không có gì thương thế a, chính là hắn vừa trở về lúc chính là như vậy, chẳng lẽ hắn hay là không có bỏ ra cái giá gì liền làm được những cái kia. Buồn cười, buồn cười a, ta đoán chừng du lịch thuật muốn sở hữu du lịch thuật đối đầu kia ba vị lưu phỉ đều là lạp bại, đừng nói Tam cường liên thủ, hiện tại hắn lại muốn khiêu chiến giang thủ, hay là trẻ tuổi à? Ngươi không nhìn nhiều như vậy, hắc bảng không ít đều không phục giang thủ, chỉ có hắn nhảy ra khiêu chiến. Từng tiếng lời nói bởi vì lời nói người quá mức trấn kinh, đều không cách nào áp chế, cũng bị trên tường thành đại lượng võ giả nghe được nhất thanh nhị sở cùng lời nói truyền bá về sau. Danh đô lửa cái này trước đó cũng không phục giang thủ, lại bởi vì kiềm kỵ mà không có khiêu chiến đều tại ánh mắt lộ ra may mắn chi tình. Sao có thể không may mắn? Liên xem như danh đô lửa, ngươi muốn hắn đánh bại thế hàn ba hắc bảng liên thủ. Hắn tự hỏi cũng có lòng tin làm được, có thể làm đến lúc đó khẳng định sẽ trả giá đắt. Đánh bại sau lại chém giết một cái, để mặt khác nghe ngóng rồi trồn. Hắn thật đúng là không có nắm chắc. Giang Thủ không chỉ làm được, làm xong những này còn nhanh hơn hắn đuổi tới trận chung kết điểm cuối cùng. Sau khi đến Tựa Hồ cũng không có gì thương thế. Danh đô lửa phục, liền chiến quả như vậy hắn liền đối Giang Thủ phục, cũng rõ ràng mình cùng Giang Thủ bộ phát sinh tự chiến, lạc bại chín thành chín là hắn. Nếu như hắn chủ động khiêu khích thật sẽ trở thành cho cười, may mắn hắn lúc ấy không có xúc động. Danh Do lửa cùng may mắn không tối lúc, rõ vọn chủ thế vực cùng hắc bảng cường giả cũng sợ hay thàn. Đối Giang Thủ thái độ cũng càng thêm coi trọng tôn trọng, càng thêm hiền lành. Ngược lại du lịch thuật sụp đổ, sụp đổ nhìn trái phải một cái các loại nhìn về phía hắn ánh mắt, nhìn nhìn lại Giang Thủ cùng bên trong lá cung, một gương mặt tăng đỏ rực giống như nhiễm sắc đồng dạng. Chương 992 Thần Thăng Thần Vương Giang sư đệ, đây là 16.000 sáu ngàn dọn thần đưa tính phách, ta hết sức cũng chỉ chủ đến như vậy nhiều, bất tử hồn hạch càng chỉ có hơn 9.000 nghìn dọn, hy vọng Giang sư đệ thứ lỗi. Lại lan nửa tháng sau, Lam ước thành tây trên tường thành, cùng liệt đột vương lần nữa trở lại Giang Thủ bên cạnh thân lúc cũng cười khổ xuất ra mấy cái chữa vật giới chỉ. Giang thủ trở thành trận chung kết thứ 3 đã là sự thật, theo ước định liệt độc vương ứng lại cho, cho giang thủ 3 lần tại trước đó thủ lao, mà 2 lần trước giang thủ chính là cầm tới 15000 mỹ phách hồn hạch, lại vượt lên 3 lần chính là 2 loại các 40000 năm, thế nhưng là số lượng này quá to lớn, liệt độc vương căn bản góp không ra, đưa qua những này lúc hắn cũng lần nữa truyền âm nói, nhiều như vậy thần đưa tình phách cùng bất tử hồn hạch, hay là ta hướng mấy vị kia chủ trì thi đấu sự tỉnh thần vương nói rõ muốn trả cho ngươi, bọn hắn xem ở trên mặt của ngươi cũng nguyện ý cùng ngươi giao hảo, mới lấy ra Dù là ta cũng đi tìm bất tử tộc những cái kia thần vương, nhưng trong tay bọn họ cũng không có bao nhiêu bất tử hồn hạch, thực tế thật có lỗi. Nói xong những này, Liệt Độc Vương lại lúng túng nhìn về phía Giang Thủ, cũng sợ Giang Thủ bởi vậy bất mãn. Hiện tại cũng không phải trước kia, Tôn Giang một đối ba còn chém giết tế hàn chiến tích về sau, hắn đã được công nhận là thực lực siêu việt hắc bảng 28 vị danh đô lửa. Nhưng siêu việt danh đô lửa bao nhiêu vẫn như cũ không có ai biết, trận chiến kia có phải là Giang Thủ hết sức hành động ngoại giới cũng không rõ, bởi vậy tại thành này tường một vùng, tuyệt đại đa số võ giả công nhận Giang Thủ đã thay thế danh đô lửa xếp hạng, trở thành mới thứ nhì tám tượng. Cùng tin tức truyền bá hướng toàn bộ thần giới lời nói, kia giang thủ bài vị cũng sẽ tùy theo truyền ra. dạng này giang thủ, luận thực lực đều là siêu việt liệt độc vương. liệt độc vương thấp thỏm bên trong, giang thủ ngược lại không thế nào để ý, mừng rõ tiếp nhận chữ vật giới chỉ nói, bệ hạ khỏi phải nói như vậy, có những chúa tể này huyết thống cũng đủ đủ rồi, ta cũng rõ ràng những này đến cỡ nào khó làm. nhìn giang thủ thần sắc không phải giả mạo, liệt độc vương lại thở phào nhẹ nhõm khẽ cười nói, vậy là được, giang sư đệ cũng có thể yên tâm, cái khác thủ lao ta cũng sẽ toàn bộ quy ra thành đại đế tể đưa cho sư đệ lần trước Giang thủ cầm tới các 10 ngàn hai chí tôn huyết thống bảo vật, cộng thêm 4 tỷ đại đế tệ, chính là hắn thù lao từ 1% tấn thăng đến 4% mức. 4 tỷ cũng chỉ chiếm 2% lượng, lần này thì là từ 5% đến 20, cái này 15 ngàn mạch phách thêm 9 ngàn hồn hoạch cũng là 2% số lượng, cái khác quy ra thành đại đế tệ đều có 26 tỷ. Nhẹ nhàng tùng tùng Giang thủ cũng liền thành mấy chục tỷ phú hào, như tăng thêm hắn tại trong trận chung kết dựa vào chém giết tích lũy các loại thu hoạch, hắn giàu có trình độ đoán chừng cũng lập tức liền có thể cùng uy tín lâu năm thần vương nhóm đánh đồng. Tài phú bản thân cũng là một loại thực lực a tỷ như các phường thị có chứa tệ huyết thống bán ra lúc vốn là 200 triệu tả hữu có thể ổn thỏa mua được một ngàn dọn. đa tạ bệ hạ. lần nữa hướng liệt độc vương nói lời cảm tạ. giang thủ mới cười nói, đã cầm tới những này, ta cũng muốn đi bế quan tử một chút. giang sư đệ tùy ý là được, tùy ý là được. ngươi ngay tại lúc này muốn rời khỏi ta tây vực trở về nhân tộc căn cứ cũng không có gì. dù sao thi đấu sự tình đã kết thúc, đương nhiên, ta cũng không phải đuổi ngươi đi. lão phu nhưng ước gì ngươi có thể trưởng kỳ dừng lại tại ta kia bên trong. liệt độc vương cất tiếng cười to. giang thủ sau đó lại cùng liệt độc vương nói đùa vài tiếng. Mới tại Lam Úc, thành thành chủ cũng là một tên phụ thông chủ thần dẫn đầu dưới tiến về thành khu bên trong tỉnh dưỡng. Hết thời gian xếp thỏa đáng, mở ra cung điện hộ điện cấm chế. Giang thủ mới cầm ra hơn một vạn năm ngàn dọn mạch phách, ánh mắt bên trong tất cả đều là chờ mong. Ta phong chi mạch phách còn là lần đầu tiên cô động, chưa bao giờ thất bại qua, 2.0000, 3.0000, 4000, 5.0000. Những này mạch phách đầy đủ ta nặng đắp 4 lần, tiến hành 5 lần cấp đoạn, coi như mỗi lần chỉ có 3 thành sát suất thành công. Đoán chừng cũng có thể cấp đoạn tới 1 lần, đến lúc đó khoảng cách chân chính thần vương cũng sẽ gần hơn. Vận khí tốt, nếu có thể thành công 2 lần liền hoàn mỹ. Nghĩ đến liền làm, Giang thủ Lách mình trốn vào động phủ liền cầm ra một cái bị phong ấn hết thẻ lưu phỉ, nhất kích tất sát về sau, tại kia lưu phỉ tàn hồn tán loạn trước Huyền Diệu thần mạch đồ cũng phá không mà ra. Cái gì? Hắc bảng 28 vị. Chậc chậc, chắc không được vị kia có thể cầm xuống trận chung kết thứ 3, thực lực của hắn khủng bố như vậy cầm tới thứ 3 cũng bình thường, thậm chí nếu không phải trận chiến kia bên trong cùng tam đại hắc bảng chém giết, còn làm rơi một cái, chỉ sợ đệ nhất đệ nhị còn có thể hay không cùng hiện tại cũng không nhất định. Không phải sao, hắn xem giết tế Hàn về sau đến cùng có bị thương hay không? có hay không dừng lại khôi phục tinh dưỡng cái này ai cũng không biết hắn cũng chỉ so trước hai vị chậm một hai ngày đến hai vị kia không có bị ngăn trở à nói như vậy thật đúng là chủ thế vực hai cái chiếm đại tiền nghi cái này giang thủ cũng quá khủng bố giang thủ ở đâu tựa như là bế quan đi thật sự là hầm gà ta còn muốn hảo hảo chiếm ngưỡng dưới vị này phong thái đâu không nghĩ tới hắn lại bế quan cũng không biết tại lĩnh hội cái gì ta nghe nói hắn là luyện hóa bất tử to huyết thống đoán chừng trận chiến kia bên trong bản thể hắn không có bị hao tổn nhưng phân thân nhưng cũng có bộ phận hao tổn mới đi một lần nữa luyện hóa ngưng tụ thời gian lung lung mà qua giang thủ bế quan nửa năm sau. Lam ước thành Tây dưới từng thành, từng cái phổ thông hoàng cấp chín đạo người dự thi cũng nhao nhao xuyên qua lớn diện tích hoang dã đuổi tới cái này bên trong. Bất quá mỗi một cái đến người mới vừa đến đến, ngay cả mình bại vị cũng không kịp cảm khái liền bị giang thủ khủng bố buộc phát làm cho trợn mắt ốm mồm, sợ hãi không thôi. Không phải sao? Bọn hắn những này không phải hắc bảng cường giả so với từ nguyên bản không có tiếng tâm gì một lần xông lên hắc bảng thứ 28 vị, liền kia còn không biết có phải hay không là hắn toàn bộ chiến lực đối phương chưa hẳn không có cơ hội xung kích càng mạnh thứ tự sự tình so ra quá yếu. Vô số võ giả cảm khái hướng tới. Muốn gặp một lần giang thủ chiêm ngưỡng một chút đối phương phong thái lúc, đến võ giả trong đó một trong lại sớm bị những tin tức này dọa đến hồn bất phụ thể, loại kia khủng hoảng cùng sợ hãi cũng so muốn khiêu chiến giang thủ du lịch thuật cường liệt nhiều. Vị này chính là đã từng hố qua giang thủ một lần hồng sinh tộc nằm thái, hắn sắp bị dọa chết rồi. Nếu sớm biết giang thủ biến thái như vậy, là hắc bảng bên trên cường giả, như vậy lần trước tại gặp được giang thủ hậu phương cũng có kẻ đuổi giết lúc, hắn nào còn dám cố ý đem kẻ đuổi giết lưu cho giang thủ mình đi trốn, nịnh bợ một chút giang thủ không liền không sao rồi. Hiện tại cái này, nhưng lưu lại hủ chết thần hậu hạn. Hắn cũng không biết hiện tại nên làm như thế nào, trốn Đừng nói giỡn, chỉ muốn sự tình truyền đi, Giang thủ cũng cố ý nhằm vào hắn, nằm thái phía sau thần vương đoán chừng cũng sẽ để hắn đến đội gai nhận tội. Kia là hắc bảng cường giả à, có cực cơ hội lớn xung kích thần vương trở thành mới bá chủ, hay là có bất tử tộc huyết thống thần vương, đây là khó chơi nhất thần vương, chính là đại đế nhóm đều sẽ không dễ dàng đi xúc động loại này cường giả, nếu không người ta không biết cái kia góc giấu một cái phân thân, ngươi tìm không thấy liền giết không chết, sau một thời gian ngắn đỉnh phong mà ra, như thế theo điểm đại đế tự nhiên khỏi phải e ngại, cần phải nhằm vào đại đế dưới trướng cái khác con cháu. Loại hình uy hiếp cũng quá lớn nếu không bất tử tộc lại cái kia có thể trở thành chúa tể chủng tộc một trong hiện tại nói cái gì để muộn Nam Thái nơm nớp lo sợ hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao cùng loại tâm tình này kế tiếp theo tràn lan càn quét bên trong Nam Thái đang muốn tìm sau lưng của hán thần vương nói rõ một chút tình huống để vị kia hỗ trợ nói giúp lúc một cỗ mánh liệt đột phá khí cơ mới từ thành trì chỗ sâu nổi lên kia cố khí cơ sông lên trời không mang theo một loại tân tấn thần quốc dung hợp cái khác vững chắc thần quốc dục dịch trong chốc lát cơ hồ muốn vơ nát xung quanh hết thảy Nam Thái lập tức nốc tả hưu các phương võ giả cũng tất cả đều khiếp sợ không thôi nhìn hướng phía sau đây là có ai tấn thăng thần vương. Hiện tại tấn thăng thần vương, Lam Ốp thành bên trong. Đáng chết, đây không phải là Giang thủ Đặt chân cung điện a? Phốc. Muốn hay không như thế kích thích. Cái này liền thành thần vương rồi. Chương 993, hoàn nên ngươi gia nhập. Gia, gia đến rồi. Chậc chậc, đây chính là Giang thủ, nguyên bản hắc bảng 2 tám cường, hiện tại trực tiếp trở thành thần vương. Quá nhanh, ta hôm qua mới chạy đến cái này Lam Ốp thành, hôm qua thiên tài biết có mới hắc bảng cường giả xuất hiện, đảo mắt người ta đã thành thần vương, trở thành thần vương liền sẽ dưới bảng, thật đúng là. Chết không được a, lúc trước du lịch đột muốn khiêu chiến hắn lúc Vị này trực tiếp cự tuyệt, nói chính là không, có ý nghĩa, vậy cũng không chính là không, có ý nghĩa à, ngươi không phải thần vương mặc kệ chiến lực mạnh hơn liền còn có thọ nguyên hạn chế, sẽ chết, thần vương mới là trường sinh vĩnh tồn, đoán chừng lúc trước hắn liền cảm giác được sắp tấn thăng, mới có thể đối hắc bảng hoàn toàn không có hứng thú đi. Sau một thời gian ngắn, từng cái võ giả hoặc cao hoặc dưới hoặc xa hoặc gần, toàn hội tụ tại giang thủ chỗ cung điện xung quanh, ngược lại tường thành chỗ thi đấu sự tình điểm cuối cùng đã không có ai để ý. Dù là còn có bộ phận võ giả vẫn tại trên đường đi không thể chạy tới, thì tính sao? Cùng chứng kiến một vị thần vương sinh ra so ra, cái này hoàn toàn không đáng chú ý nhất là cái này thần vương hay là giang thủ như thế biến thái. Cùng phía trước ngút trời khí cơ tán loạn, cung điện trận bẩy cũng theo đó thu liếm lúc, giang thủ mới chậm bộ nhi ra, vừa vừa hiện thân bên ngoài chờ đợi đông đảo võ giả liền nhau nhau kinh hô lên. Bất quá chủ thần chỉ là thẳng nhìn chằm chằm hắn kinh hô, từng cái thần vương nhóm lại giẫm lên hư không lộn xộn đạp mà tới, vọt thẳng giang thủ nhiệt tình khách khí Hàn huyên. Giang sư đệ, ngươi thật đúng là để chúng ta im lặng a đoán chừng ngươi vĩnh đăng hắc bảng đem danh đô lựa sư điệt ép vị kế tiếp tin tức, vừa mới bắt đầu truyền bá, cứ như vậy tấn thăng thần vương, lại muốn từ hắc bảng đi ra? Ta đoán chừng ngươi cũng là từ trước tới nay tại Hắc Bảng bên trên thời gian tồn tại ngắn nhất. Tất cả thần vương bên trong Liệt Độc Vương cùng Giang Thủ quan hệ là thân cận nhất, bất quá Liệt Độc Vương vừa lên đến chính là đại đại cười khổ. Lời nói này càng nói ra chính thành chín võ giả lớn nhất tiếng lòng. Thần giới lớn bao nhiêu? Kia lớn cũng là rộng lớn vô biên, một tin tức muốn hướng toàn bộ tinh thần giới lưu truyền, cần thời gian cũng tuyệt đối là hải lượng, đừng nói mấy tháng, mấy năm mấy chục năm mới chậm chậm truyền bá ra đều là bình thường. Trước đó Giang Thủ Vinh đăng Hắc Bảng 28 vị đoán chừng cũng chính là vừa chuyển tiến vào ngàn thần đại đế chúa đại đế thành không lâu lại từ đại đế thành nội các phương võ giả hoặc nhanh hoặc chậm truyền bá hướng chỗ hắn. Kết quả hắn liền tấn thăng. Hoàn toàn có thể tưởng tượng một màn chính là, nơi nào đó võ giả vừa biết được Giang Thủ trở thành Hắc bảng, còn đang định nghiên cứu một chút vị này Hắc bảng lai lịch xuất thân các loại sự tình lúc, một cái chớp mắt người ta lại dưới bảng, thành thần vương. Loại kia hi kịch tính cũng đủ làm cho không ít võ giả luống cuống. Ha ha, Giang Sư Đệ có thể tấn thăng thần vương, nhưng là không tầm thường chuyện tốt, một ngày không thành vương liền luôn có bởi vì thọ nguyên hao hết mà vẫn là khả năng, thành vương mới là nhất đáng mừng. Liệt độc lao quái ngươi đây là oán trách Giang Sư Đệ tấn thăng quá nhanh a. Bất quá coi như Liệt Độc Vương nói ra không ít võ giả tiếng lòng, câu nói này sau hay là có một cái thần vương cười trêu ghẹo bắt đầu, hắn mới mở miệng. Càng nhiều thần vương cũng nhao nhao chen vào nói, lại làm cho Liệt Độc Vương một mặt phiền muộn. Các người đám này lão quái vật, may mắn Giang Sư Đệ không là người hẹp hỏi, hắn có thể minh bạch ta ý tứ chỉ là trêu ghẹo mà thôi. Phiền muộn qua đi Liệt Độc Vương cất tiếng cười to, càng vô vô giang thủ đầu vai, Giang Sư Đệ, hoan nghênh người gia nhập. Một tiếng lên tả hữu càng nhiều thần vương cũng nhao nhao nói ra lời giống vậy. Hoan nghênh giang thủ gia nhập, chính là hoan nghênh hắn gia nhập thần vương hàng ngũ. Từ giờ trở đi chỉ cần giang thủ nguyện ý Hoàn toàn có thể tự hành mở một cái vương thành, phụ thuộc đến cái nào đó đại đế dưới trướng thành là chúa tể một phương. Thần vương nhóm vương thành đều là tự mình mở ra, quá trình chính là ngươi lựa chọn một mảnh không cách nào cư tồn hoang dã, dùng tự thân lực lượng đi luyện hóa trọng khí, chậm chạp tạo nên hết thảy. Đây không phải nói từ nay về sau Giang Thủ nhất định phải tự mình động thủ luyện hóa trọng khí. Hắn là thần vương à, chỉ cần nói một tiếng có là cường giả nguyện ý gì phủ đến dưới trướng hắn, có phụ thuộc người về sau liền có thể để những cái kia tu vi thấp một chút luyện hóa trọng khí. Tỷ như Giang Thủ vừa đến thần giới, đến tòa thành thứ nhất hộ ôm thân chủ thành lũ liên la một đám chân thần ở ngoài thành luyện hóa chọc khí. Mà Giang thủ phụ thuộc một vị đại đế lời nói, cần đem chính mình sở tại tài nguyên bảo địa công hiến cho đại đế một chút, nhưng ngươi trừ nộp lên bên ngoài cũng có chỗ tốt. Một khi ngươi chỗ thành trì gặp đại lượng chọc thú xâm nhập, mình ngăn không được liền có thể hướng đại đế xin giúp đỡ, còn có chính là ngươi có thể tham gia mỗi 3000 năm một lần tranh bá thi đấu. Đến lúc đó đại đế cảnh nội tất cả tài nguyên bảo địa đều sẽ cả hợp lại cùng nhau để tất cả thần vương cạnh tranh, thực lực càng mạnh có thể cầm tới thì càng nhiều. Nếu như ngươi không phụ thuộc đại đế, đừng nói gặp chọc thú ăn ngon lúc không có ai giúp ngươi. Ngươi giới trướng tài nguyên bảo địa cũng chính là cố định số lượng, nghị đối ngoại tranh thủ đều rất khó có cơ hội. Cho nên loại này phụ thuộc quan hệ đối với song phương đều là rất có lợi. Thần vương nhóm cùng dưới trướng chủ thần phụ thuộc cũng là cùng loại dáng vẻ. Coi như giang thủ mở vương thành, tám thành sẽ không lưu tại tây vực, là sẽ trở về nhân tộc căn cứ chỗ bắc vực. Nhưng cái này cùng bọn hắn giáo hảo giang thủ cũng không có xung đột. Hiện tại ai cũng biết giang thủ thực lực mạnh mẽ đến đâu. Một phương diện khác, thần giới bên trong thần vương cũng không hoàn toàn là từ hắc bảng bên trên tấn thăng, hắc bảng chỉ là một bộ phận mà thôi. Giang thủ tại đối mặt chúng thần vương nhiệt tình lung lạc lúc cũng là một mặt khách khí đáp lại, loại này khách khí nhiệt tình trọn bẹn cầm tiếp theo vài ngày mới tại cuối cùng tạm dừng. Tạm dừng về sau, vương thành tranh bá thi đấu trận chung kết vẫn như cũ còn không có hoàn toàn kết thúc, còn có bộ phân cường giả không có đến đâu. Đến lúc này Giang thủ mới tìm được Liệt độc vương, đối Liệt độc vương nói hắn tính toán, kia chính là định rời đi Tây vực trở về Bắc vực. Giang sư đệ không cân nhắc tại ta Tây vực định cư a. Mặc dù ngươi là xuất thân nhân tộc, tộc đàn cũng tất cả kia bên trong, thế nhưng là cùng nhất tộc bẩy chưa hẳn nhất định tất cả nơi nào đó, tỉ như bất tử tộc chính là phân tán toàn bộ thần giới đâu. Ngươi coi như trở về muốn độc bá nhất phương cũng muốn nặng mới mở vương thành đoán chừng các ngươi nhân tộc vị kia cũng sẽ không đem hiện lưu hết thệ phân ngươi một nửa đâu. Đối mặt cái này cáo từ liệt độc vương cũng nhiệt tình bắt đầu khuyên lưu. Dù là hy vọng không lớn, hắn luôn luôn muốn thử một chút. Ai cho hắn biết rõ ràng giang thủ thực lực cũng cùng đối phương có nhất định giao tình cơ sở, chỉ phải thật tốt kinh doanh liền có thể dựng thẳng lên một cái chân quý cường vị đâu. đa tạ bệ hạ hảo ý, ta hay là có ý định về trước tộc đàn chỗ lại nhìn một chút. Giang thủ cười lắc đầu. Liệt độc vương lần nữa khuyên mấy lần phát hiện hay là không có cách, mới cười nói, vậy được. Cho lúc trước ngươi nói đại đế tệ ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng, đang chuẩn bị giao cho ngươi. Những này đầy đủ ngươi trở về nhặt lên một cái vương thành. Lần này liệt độc vương là cầm tới thứ ba, tất cả tài nguyên bảo địa quy ra dưới giá trị, xuất ra hai thành cho giang thủ mới là mấy hơn trăm ức đế tệ. Liệt độc vương mình cũng bất quá là cầm ba thành, cái khác phân cho huy trên dưới ngàn chủ thành, kia ba thành cũng đầy đủ hắn kinh doanh tốt liệt độc vương thành mấy ngàn năm. Cho nên giang thủ trở về sau cơ hồ cái gì đều không cần lo lắng, coi như bỏ lỡ lần này lại bị, không có cách nào lại tại bắc vượt dự thi, nhưng cầm lấy những tài phú này trở về về sau. Hắn đều có thể nhẹ nhõm từ cái khắc vương thành bên trong mua một bộ phân bảo địa tài nguyên thành lập hết thảy. Giang thủ lần nữa nói tạ, sau khi nói cảm ơn nhận lấy 26 tỷ đại đế tệ mới trục vừa cùng cái khắc thần vương nhóm cáo tử. Là nên đi nhân tộc sở tại địa, hắn đến thần giới sau vốn là nghĩ trực tiếp đi, nào nghĩ tới một lần ngoài ý muốn bị lưu phỉ chặn giết, trời xui đất khiến liền tới mức độ này. Bất quá đây không phải chuyện xấu, lúc trước hắn như trực tiếp đi bắc vực, cũng chính là một phổ thông chủ thần, vẫn là phải chậm chạp chứng minh cái gì, hiện tại hắn tại trở về chính là lấy thần vương chi tư đến, cái gì đều không cần chứng minh. Chương 994, cũng may mắn hắn cũng đến. Bắc vực, vô hại đại đế thành. Trong nội thành Tây bộ phụ vực một mảnh liên miên vô tận không gian bị tu kiến chỉnh tề rộng lớn, khắp nơi đều là đậu hũ khối đồng dạng lôi đài san sát mà lên, 3000 năm một lần vương thành tranh bá thi đấu Bắc vực giải thi đấu, trận chung kết tình thế là lôi đài chiến. Bất quá cái này lôi đài chiến cũng có chút đặc biệt, 100 tên người dự thi đối ứng một 1100 số hiệu lôi đài, nếu như ngươi cho là mình có thể trở thành thứ nhất, liền có thể đứng tại thứ lôi đài số 1 thủ lôi. Thủ đầy 9 trận toàn thắng ngươi chính là thứ nhất. Nếu ngươi nửa đường ở bại, thì không cách nào lại đặt chân lôi đài số 1, chỉ có thể tìm kiếm số 1 về sau lôi đài công lôi thủ lôi, bất quá mỗi tên người dự thi chỉ có thể khởi sướng 3 lần khiêu chiến, đây cũng là tránh thực lực mạnh mẽ võ giả tùy ý chọn chiến phía sau lôi đài. Mỗi cái đài chủ kịch chiến một trận về sau, cơ bản đều có thể nghỉ ngơi 1-2 tháng. Bởi vì loại này tĩnh dưỡng chế độ, dù là bắt đầu thi đấu cũng có gần 1 năm, thi đấu sự tình vẫn như cũ còn tại cầm tiếp theo. Đến Lê Sinh sư huynh, hắn tu dưỡng kỷ kết thúc, hiện tại Lê Sinh sư huynh đã thủ bại trận, chỉ cần lại có 2 trận thắng được liền cầm xuống 42 tên, chậc chậc. Ta cảm giác phía sau độ khó cũng không lớn, lê sinh sư huynh đừng nói xung kích thứ 42, chính là lại hướng trước 10 cái thứ tự cũng có hy vọng, hắn có thể một mực thắng được quá bình thường. Ngược lại lâm đều sư huynh lần thứ nhất có chút khinh thường, tại số 57 lôi đại thủ hai trận liền là bại, hiện tại chỉ có thể tại số 63 lôi đại tiếp nhận khiêu chiến. Ha ha, bất kể nói thế nào lần này chúng ta thần tộc liên minh còn được, khoảng chừng 4 vị chủ thần tấn cấp trận chung kết đâu, gần 500 vương thành bên trong cũng có thể chiếm lấy 4 cái ghế, đã rất không tệ. Đây cũng là sợ rằng chúng ta thần tộc liên minh chừng 16 thần vương toát chấn, chiếm cứ 16 cái vương thành, nhưng có thể lấy được thành tích như vậy cũng đáng được thoải mái. Thi đấu sự tình cầm tiếp theo bên trong, khán đài phía đông bắc liên miên hơn ngàn võ giả nhìn thấy phía trước số 42 trên lôi đài nguyên bản tràn ngập hồng quang tiêu tán, một lần nữa hóa thành trong suốt sáng bóng trong suốt, thì trong võ đài ngồi xếp bằng một thân ảnh cũng đứng người lên lúc, đông đảo người đứng xem mới lần nữa hưng phấn thấp giọng hô bắt đầu. Thần tộc cùng nó gần tộc nhân tộc, Trường sinh tộc, Cự nhân tộc, Linh văn tộc, Ngũ đại tộc đàn liên minh. Ở tại thần giới bên trong thế lực chỉ có thể tính trung cấp, nhưng cái này trung cấp cũng là đối so đại đế thành chúa tể chủng tộc cùng siêu nhiên thế lực mà nói, trình thể đến nói kia rất không yếu. Tả hưu vang lên đại lượng kích động tiếng nói, người đứng xem quần thể tít ngoài địa vị trí Niếp binh cũng một mặt kích động nhìn về phía Lôi Đài, hắn thực lực bây giờ còn thấp, nhưng hắn tin tưởng mình sớm muộn có một ngày sẽ leo lên dạng này Lôi Đài, tại toàn bộ Bắc vực phạm vi bên trong trở thành kiệt xuất nhất cường đại nhất cường giả. Tiến vào thần giới năm 110, Niếp binh tu vi cũng từ lúc trước biến đổi chân thần tăng lên không ít, hắn thậm chí còn trùng tu một loại cảm nội lực, hiện tại đã là song theo điểm pháp tắc đại thành. Chân thần thất biến. Hắn đồng dạng có lòng tin tại về sau trở thành hoàng cấp chân thần, hoàng cấp chủ thần. Thần giới các loại bảo vật tài nguyên quá nhiều quá ưu việt, Thọ Nguyên Phương diện cũng không đủ đủ dư giả, Linh giới vương cấp đến đây sau trở thành hoàng cấp, quá bình thường. Kích động mà mong đợi tâm tư lóe lên liền biến mất, Nghiệp binh lại đột nhiên nhớ tới Giang thủ, năm 110 không gặp, cũng không biết kia tiểu tử thế nào, nếu như hắn lúc trước cùng chúng ta cùng một chỗ đến đây thần giới, sẽ đi đến một bước kia. Giang thủ quá biến thái. Nghiệp binh đã là vương cấp bán thần lúc, Giang thủ hay là phổ thông bắt trọng tiêu, nhưng đối phương so hắn còn trước tấn thăng chân thần, lại sau đó chờ hắn tấn thăng chân thần. Giang thủ đã là so sánh năm lục biến thực lực. Tôi ta Khi Niết Binh rời đi thần giới, lúc Giang Thủ thực lực chân chính đã vương cấp chân thần, nhưng hắn một mực tại đối ngoại yếu thế, cũng không dám bại lộ mình tăng lên quá nhanh bí mật. Cho nên mới đối ngoại biểu hiện so sánh năm lục biến. Nhưng coi như Niết Binh chỉ biết những ngày nguy trang, đã để hắn kinh hãi im lặng. Chủ yếu là kia tiểu tử tăng lên hiệu suất quá nhanh, từ năm đó vạn sinh phủ mới gặp thẳng đến đem hắn bỏ xa cũng chỉ là hai chừng 10 năm. Như vậy lại là năm 110 quá khứ. Coi như Giang Thủ còn tại linh giới, sợ rằng cũng phải so hắn ở tại thần giới tăng lên gần mạnh, nói không chừng đã là vươn cấp chân thần, hoàn cấp chân thần. Nếu như Giang thủ lúc ấy cùng đi thần giới lời nói, có lẽ càng đã trở thành chủ thần. Nghĩ tới những thứ này, Niếp Binh thật là có chút ao ước tiên kia, nhưng hắn dù sao cùng Giang thủ quan hệ rất không tệ, cho nên đây là rất nhỏ ao ước, cái khác chính là vì vị kia vui vẻ hưng phấn. Nghĩ đi nghĩ lại Niếp Binh mới cờ nhìn về phía bên cạnh thân, nặng tiền bối, lần này đại bỉ chúng ta không có cách nào chi vương, bất quá lần tiếp theo chỉ sợ tiền bối cũng có thể dự thi a. Niếp Binh bên cạnh thân chính là Trọng Vạn Uyên, 110 năm trước chính là hoàng cấp chân thần, chỉ còn lại có một hai loại pháp tắc không có thành đạo, nhưng bây giờ hắn đã làm mới vào chủ thần. Khoảng cách lần sau còn có 3.000 năm thời gian, đoán chừng trọng vạn duyên thật là có rất lớn hy vọng trở thành hoàng cấp 9 đạo chủ thần. Một câu nói kia dưới trọng vạn duyên cũng vui vẻ, đừng nói ta lần sau có hy vọng, chính là ngươi cũng có rất lớn hy vọng à? Các ngươi tại linh giới chỉ tu đơn theo điểm liền có thể thành vương, đến thần giới song theo điểm gia trì thành hoàng không khó, mà lại các ngươi tăng lên đều nhanh như vậy, ta, ngươi thậm chí tề mộ đều là rất có hy vọng trở thành hoàng cấp 9 đạo. Tại lần sau tranh bá thi đấu cạnh tranh, đến lúc đó lão phu còn muốn để các ngươi nhiều hơn liều tình đâu? Ha ha, nặng tiền bối nói đùa chúng ta sao có thể cùng ngài cạnh tranh, đoán chừng liên nhập vây thi đấu còn không thể nào vào được. Tề mộ cái này năm đó vương cấp từ biến, bây giờ là hoàng cấp 9 thay đổi, hắn cũng nhiều tu nhất hệ pháp tắc hình thành xong theo điểm. Nhưng họ nguyên duyên dài hơn một lần, cái này chút thời gian tề mộ còn thật không sợ. Thần tộc liên minh bên trong nhân tộc mặc dù là yếu nhất, nhưng đó cũng là so ra mà nói, nhận nói thật lên như đối so Tây vực liệt vương, hay là mạnh lên không ít, tỉ như lần này tranh bá thi đấu nhân tộc ba cái tiến vào đấu vòng loại đều là hoàng cấp 9 đạo, còn có một cái nặng nói sinh tân cấp trận chung kết, bây giờ tại số 81 lôi đại thủ lôi, đã thủ đầy 6 trận. Liền coi như bọn họ lần sau toàn trở thành hoàng cấp 9 đạo chủ thần, đoán chừng nhập vây thi đấu bên trong cũng phải cùng cái khác mấy cái hoàng cấp 9 đạo cạnh tranh danh này đâu. Đôi này đến từ Linh Giới Niếp Bình, Tề Mộ đến nói, thật là một cái vượt quá tưởng tượng đại võ đài. Đáng tiếc năm đó Giang thủ kia tiểu tử không cùng đến, vậy hắn lại nghĩ đi lên nhất định phải cùng bên trong tinh vực tập hợp đủ trăm vị chủ thần, ta cũng không biết hắn lúc nào mới có thể đến. Cũng không biết kia tiểu tử hiện tại thế nào, Linh Giới có thể xưng hoàng, thật đúng là chờ mong hắn đi tới thần giới sau sẽ có biểu hiện gì a. Theo Tề Mộ lời nói trọng vạn duyên đột nhiên thở dài, rất có chút tiếng uế. Kia tiểu tử khẳng định so với chúng ta mạnh chính là. Nhiếp Binh cũng cười lên, thật sự là hắn dám ở trước công chúng thừa nhận mình không bằng Giang thủ. Nhưng lời nói này dưới tề mộ lại lật lên mặt nhãn, Nhiếp sư đệ, ngươi có thể dùng ta cái chữ này, nhưng đừng dùng chúng ta được hay không? Rất kinh bị nhìn Nhiếp Binh một chút, hắn mới cười theo nhìn về phía Trọng Vạn An duyên, Lãm Tiền Bối nói đúng, tiểu tử kêu tiền cảnh là đáng để mong chờ, nhưng cũng không thể đối với hắn kỳ vọng quá cao. Một người huy hoàng không phải nhất định liền có thể tiếp tục kéo dài, cũng may mắn hắn không đến, không phải, ha ha. Chương 995, có ai nhận biết Giang thủ? May mắn hắn không đến. À Nếu là hắn đến chỉ sợ đã siêu việt Tề sư huynh, ta nhớ được tại linh giới lúc Tề sư huynh dùng 2000 năm mới trở thành vương cấp tiểu biến, Giang thủ chỉ là một 200 năm liền so sánh năm lục biến. Tề Mộ năm đó cùng Giang thủ liền công hợp, còn động đậy chém giết Giang thủ đoạt bảo suy nghĩ, quan hệ này bày ở kia bên trong, hắn đối Giang thủ không có cảm tình gì tự nhiên bình thường, Nghiệp binh cũng nở nụ cười lạnh, một câu liền nói Tề Mộ sắc mặt xanh lét. Nếu như ta nhớ không lầm, Tề sư huynh càng là xuất thân tinh hà tông như thế tinh vực bá chủ tông môn, gia thế hiển hách tài nguyên hậu đãi, mà Giang sư đệ năm đó nhưng chỉ là xuống dốc tinh hệ xuất thân. Nguyệt Bình vẫn như cũ còn không bỏ qua hắn, lần nữa một câu nói tề mộ đều phẫn nộ đứng dậy nhìn tới. Tốt, hai người các ngươi thật lạ. Cũng là lúc này Trọng Vạn duyên mới cười khoát tay đánh gãy, hắn cũng còn có rất lớn lực uy hiếp, một câu liền để tề mộ hai cái ngậm miệng không nói. Thần tộc liên minh 16 thần vương, nhân tộc chỉ có một cái được tôn xưng Cựu Thành Vương, Cựu Thành Vương chi danh đến từ đối phương Thành Thần Vương trước đó huyết tinh tấn thăng, tại chủ thần cảnh luyện san bằng tháng 3 năm bốn không cái chủ thành, đó là thật phá thành đổ thành, nhưng ngươi muốn cứ gọi hắn là tháng ba năm bốn Thành Vương không khỏi không dễ nghe, mới lấy chín làm hiệu. Hung danh hiển hách Cựu Thành Vương chính là Trọng Vạn Duên tiên tổ. Vươn lên ngược dòng tìm hiểu 23 đời chính là vị kia. Còn có trước mắt Bắc vực vương thành tranh bá thi đấu, thần tộc liên minh bốn cái nhập vây trận chung kết, hai cái xuất thân thần tộc theo thứ tự là Lê Sinh Hồng, Lâm Đều, một cái linh văn tộc hoàng cấp 9 đạo trung hành âm, cái cuối cùng chính là thần tộc nặng nói sinh, nặng nói sinh cũng là trọng vạn duyên trường bối, tại nặng thị bên trong bối phần cao hơn hắn đời thứ 5. Tăng thêm trọng vạn duyên tự thân từ hoàng cấp cũ biến tấn thăng chủ thần, tại nhân tộc nội bộ trọng vạn duyên cũng là hết sức quan trọng đại nhân vật. Ngắt lại cái này tranh luận trọng vạn duyên mới cười nói, mặc dù giang thủ không biết khi nào mới có thể đi tới thần giới. Nhưng tuổi thọ của hắn còn sung túc vô cùng, chưa hẳn không có thể đợi được tinh vực tập hợp đủ trăm tên chủ thần thời điểm. Đến lúc đó tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. Hiện tại có cái gì tốt tranh luận? Nặng tiên bối nói đúng lắm, là chúng ta có chút nhảm chán. Tề Mộ lần nữa cười làm lành đối mặt. Chính là lời nói này hạ. Một đạo hí ngược thanh tuyến mới từ đằng xa mấy bên ngoài trăm bước nổi lên. À, ta nói trọng vạn duyên, ngươi đến bây giờ còn ghi nhớ lấy cái kia không nể mặt ngươi tiểu gia hỏa. Trọng vạn duyên lông mày cau chặt, nghiếc binh cũng là một mặt khó chịu. Tề Mộ mặt ngoài là bất mãn, bí mật thì có chút vui vẻ, mọi người cũng đều không cần đi nhìn liền có thể biết kia là năm đó cũng đi qua linh giới vị kia linh văn tộc hoàng cấp 9 đạo an đỗ biển thần tộc trong liên minh cạnh tranh đồng dạng kịch liệt trong đó linh văn tộc xem như chỗ hết tài năng ba đại thần vương tọa chấn có thể xưng là thứ nhì thế lực luôn luôn là tức xem thường nhân tộc cự nhân tộc các loại lại đối bọn hắn chen ép phòng bị một cái không biết mùi vị tiểu gia hỏa mặc dù tại linh giới sáng tạo một chút kỳ tích nhưng trước đó tề sư điệt nói không sai nha một người huy hoàng không nhất định có thể tiếp tục kéo dài kẻ như vậy tại vạn duyên huynh mời hắn đến đây lúc còn tự tuyển ta còn tưởng rằng vạn duyên huynh sớm quên hắn đâu coi như hắn đến thần giới lại như thế nào Ngươi thật sự cho rằng hắn còn có thể sáng tạo ra cái gì kỳ tích không thành? Ba người nhíu mày lấy đối lúc, An Đỗ Biển lần nữa mở miệng cười, lực khí bên trong tất cả đều là trêu chọc. Cái này cũng không nhọc đến An sư huynh hao tâm tổn trí. Sư huynh hay là hảo hảo quan sát đại bị đi, các ngươi linh văn tộc lần này thế, nhưng là toàn quân bị diệt. Hiện tại cũng chỉ có thể nhìn một chút. Trong vạn duyên lúc này mới không mặn không nhạt mở miệng, một câu liền nghẹn An Đỗ Biển muốn thổ huyết. Hắn vừa rồi chỉ là nghe được cái gì sau tùy tiện trêu ghẹo một chút đối phương mà thôi, nào nghĩ tới cái thằng này đánh trả như thế hung ác. Có ba đại thần vương tỏa trấn thứ nhị thế lực không có một tên tiểu đối tấn thăng trận chung kết. Nhân tộc lại có một cái, đủ để cho bọn hắn toàn bộ linh văn tộc lúng túng không thôi. Thiếu cho ta đã ý, bất quá là một lần dẫn trước thôi. Thần Vương không thành, các ngươi nhân tộc vĩnh viễn là yếu thế nhất, lần sau tranh bá thi đấu, hừ. Mặt đen lên xem ra một chút, An Đô Biển mới lại hừ lạnh nói. Lần sau cũng chưa chắc, chúng ta nơi này chính là có mấy mầm mống tốt, không đề cập tới giang thủ, nhiếp sư điệt cùng tề sư điệt đều là linh giới thành vương, đáng mừng nhưng tán. Trọng vạn duyên không chút nào yếu thế, cũng không cần thiết yếu thế. Chỉ bằng bọn hắn A an Ando biển khinh thường quét niếp binh hai cái một chút, một chút liền để niếp binh hai cái cũng nổi nóng không thôi. Cái kia bên trong là chỉ có chúng ta, còn có Giang Thủ đâu, hắn tất nhiên có cơ hội đến đây thần giới, đến lúc đó An sư bá liền biết. Nổi nóng bên trong niếp binh cũng mở miệng cười. Mặc kệ những người khác đối Giang Thủ có lòng tin hay không, hắn lại là có đầy đủ lòng tin, bởi vì nơi này tất cả võ giả cũng chỉ có hắn mới nhiều lần gặp qua kia tiểu tử đến tột cùng là thế nào cái đồ biến thái trình độ. Xẹt, lại trông cậy vào tiểu gia hỏa kia rồi. Nói đùa cái gì đâu, ta thừa nhận khoảng cách lần sau còn có 3000 năm. Thời gian dài như vậy linh giới chưa hẳn sẽ không tích lũy ra trăm tên chủ thần, nhưng cái kia giang thủ nhà, lần trước không biết tự lượng sức mình, có thể hay không sống đến lúc đó đều không nhất định. An Đô Biển cười càng sảng lạn. Đúng lúc này, một đạo độn quang lại từ đấu trường bên ngoài chạy tới, thẳng đến lấy 16 cái thần tộc trong liên minh thần vương sợ tại địa mà xuống, vừa một chồng đặt kia bên trong, thân ảnh kia tựa hồ truyền âm nói thứ gì. An Đô Biển, Nghiệp binh, trọng vạn duyên cùng liền nhau nhau hãi nhiên không thôi phát hiện, khán đài 16 cái thần vương toàn bộ kinh sắc mặt đại biến, còn có thật nhiều cái đều kinh hãi đứng người lên, không dám tin nhìn chằm chằm, kêu báo tin võ giả xảy ra chuyện gì rồi? Có thể để cho nhiều vị thần vương kinh ngạc như vậy, đây là xảy ra đại sự gì? Nhìn thấy những này không chỉ an đũa biển, chọn vạn duyên cùng hái hùng khiếp vía không thôi, những phe khác vị đi theo đến đây quan sát đại bị đám võ giả cũng nho nhau, nhau thấp giọng hô bắt đầu. Sau đó niết binh đám người lực chú ý cũng triệt để chuyển rời đến kia bên trong, nhìn thấy 16 thần vương cùng báo tin người vừa đi vừa về biến ảo sắc mặt, một mực truyền âm giao lưu cái gì, chọn vẹn qua mấy trăm hô hấp về sau, cái khác mười lăm tên thần vương mới đem ánh mắt toàn tụ tập tại cựu thành vương trên thân, cựu thành vương vẻ mặt nghi hoặc kinh nghi trâm mặc rất lâu cựu thành vương mới đột nhiên nhìn trung quanh trong các ngươi có ai nhận biết giang thủ hắn cũng là chúng ta trong tộc cường giả trong vạn duyên sững sốt một chút mới đứng dậy nói lão tổ ngươi nói giang thủ ngươi biết cựu thành vương xoát lập tức liền đến trọng vạn duyên trước người kích động bắt lấy đầu vai của hắn thấp giọng hô trọng vạn duyên mở miệng gật gật đầu ta là biết một cái gọi giang thủ nhưng đó là tại linh giới linh giới cựu thành vương lại ngốc dạo qua sau mới lắc đầu nói như ngươi biết cái kia tại linh giới liền hẳn không phải là ta nói cái này ta nói chính là tại tây vực tranh bá thi đấu bên trong quang mang mười ngàn trưởng gia hỏa lấy hoàng cấp 9 đạo chủ thần chi thân, đại bị bên trong đoạt được Tây vực thứ 3, còn đã từng một người chiến bại vô ảnh tông, mê sinh tông tam đại hắc bảng cường giả, chém giết trong đó một trong, hiện nay hắn đã là không thể tranh cái hắc bảng cường giả, đứng hàng 28 vị. Cái này tám thành còn không phải hắn toàn bộ thực lực. Theo Tây vực tin tức truyền đến, vị kia chính là ta nhân tộc cử giả. Hắc bảng, hắc bảng a. Ta thần tộc liên minh một lục vương, chưa bao giờ ai leo lên qua hắc bảng, hiện nay tiểu đối bên trong chính là mạnh nhất Lê Sinh Hồng, khoảng cách hắc bảng cũng kém xa đâu, vị kia thế nhưng là hắc bảng 28 vị, còn có thể cần mạnh. Càng đáng sợ chính là Hắn còn tu có bất tử tổng huyết thống, phân thân một dấu liền không ai có năm chắc triệt để diệt sát, đại đế đều không được, dạng này hắc bảng cường giả, tuyệt đối là chúng ta tộc đại hương nghỉ vào a. Sách mới công bố cầu ủng hộ. Trước hướng mọi người nói tiếng xin lỗi, một đoạn thời gian rất dài phương hướng đều không có buộc phát qua, trước kia một mực không tốt giải thích nguyên nhân, hiện tại có thể nói rõ, ta thật lâu trước ngay tại chủ bị sách mới, hôm nay sách mới công bố, phương hướng cũng chuẩn bị xong khai đổi mới. Mọi người không cần lo lắng sách mới ảnh hưởng đến nạo thế đổi mới, tay bên trong có lưu bản thảo, mà lại nạo thế cũng nhanh hoàn thành. Nói lên xong vốn là huyết lệ sự a, nhất ngay thẳng giải thích phương hướng tháng 10 năm 11 tháng 5 năm 12 năm các loại, nguyệt tiền thù lao đã sớm hơn 10.000, ngạo thế từ năm 14 ngày mùng ngày 8 tháng 8 đến bây giờ 1 năm 1 cái khác nguyệt, tiền thù lao một mực 3 4000 tạ hữu, cái này còn bao gồm độc giả khen thưởng, toàn cần cùng các loại, giá hàng lên nhanh lúc thu nhập sự giảm, 1 năm này một mực giá lực núi lớn. Nhưng ta vẫn là vững vàng thỏa thỏa một mực tại mã ngạo thế, vì chính là muốn xứng đáng được một mực tại theo dõi 2 300 cái các huynh đệ, phương hướng cũng có thể cam đoan sẽ ổn định đổi mới tháng đến hoàn thành, trước đó hơn 1 năm kiên trì chính là tốt nhất cam đoan. Nói nhiều như vậy Vì thật ta còn là muốn cho mọi người ủng hộ nhiều hơn một chút sách mới, sách mới là đô thị văn, phát phát hiện mình thực tế không phải viết huyền huyễn liệu liền trở về đô thị. Mới vừa lên truyền thời kỳ cực độ cần ủng hộ, cất giữ, phiếu đề cử, điểm kích, khen thưởng đều rất trọng yếu, đây là ta gõ chữ độc lực, quỷ cầu ủng hộ. Chương 996, quá khéo đi. Cựu Thành Vương từng câu lời nói nói ra, Trọng Vạn duyên, Nghiệp binh, Tề Mộ mấy người cũng tất cả đều sững sờ ngốc. Cũng không chỉ là bọn hắn, bởi vì Cửu Thành Vương câu nói này không còn là truyền âm mà là ban ngày ban mặt nói ra, khán đại phụ cận chỗ có chú ý võ giảng nơi này tất cả đều sững sờ. Sửng sờ một lát lại hoanh một tiếng vỡ tổ. Hắc bảng cường giả, nhân tộc bên trong có hắc bảng cường giả. Này làm sao sẽ? Nhân tộc mặc dù không tính quá yếu, thế nhưng liền như thế, thần tộc 13 vị thần vương dưới trướng đều không có một cái hắc bảng đâu. Thế nhưng là cái khác các vị thần vương cũng không có phản bác cựu thành vương bệ hạ a, không có phản bác liền hẳn là thật. Tê nhân tộc lần này cần phát đạn, một cái hắc bảng cường giả, chiến lực tuyệt đối không ít bộ phân thần vương phía dưới, thậm chí càng cường đại, mà lại không nghe nói a, vậy vẫn là luyện hóa bất tử tộc phân thân hắc bảng. Đen như vậy bảng cũng tuyệt đối là khó nhất, cơ hồ không có ai nguyện ý cùng nó là địch. Rất rất nhiều võ giả đều là tràn ngập sợ hãi than nhìn xem Cựu Thành Vương cùng một số người tộc võ giả sợ tại địa, ánh mắt kia ngự khí hâm mộ và đấu kỵ căn bản là không có cách chế lấp. Các người tộc đàn thêm ra một cái hắc bảng cường giả cũng coi như, hay là luyện hóa bất tử tộc huyết mạch hắc bảng, còn muốn hay không bọn hắn sống, bất tử tộc khủng bố ai cũng biết, không chỉ chém giết lúc có thể một hóa mấy cái, còn có thể sớm giấu một cái phân thân cam đoan mình sẽ không chết. Ưu thế thật quá lớn quá lớn. Nhưng cũng có một chút không thể không xét chính là Cái này tộc quần phân thân chi lực đối ngươi lĩnh hội tu luyện cái gì không có chút nào trợ giúp, thường thường một số võ giả cho dù luyện hóa bất tử tộc phân thân, lại rất khó đem thực lực tăng lên tới để người kính sợ trình độ. Ngươi một khi lựa chọn loại năng lực này, nó chúa tể huyết thống liền sẽ đối cái khác tất cả huyết thống đưa đến áp chế bại sức, ép tới cái khác huyết thống hoàn toàn không có tác dụng. Dưới đại bộ phận tình huống, thật không phải ai đều có dũng khí đi luyện hóa bất tử tộc huyết mạch. Lại tỉ như thần mạch tộc mạch phách, đối với võ giả tăng lên cảnh giới tu vi có khoa trương hủy chết người năng lực, nhưng nó đối với võ giả tác chiến chém giết không dùng được, đồng dạng rất khó để người tùy tiện được chọn. Những chúa tể này huyết thống một khi tuyển định, Liền không khả năng lại lựa chọn cái khác thay thế, bọn chúng là mạnh nhất huyết thống, vừa ở vào sinh mạng thể bên trong bài xích áp chế cái khác hết thảy, vĩnh cựu tồn tại. cho nên đến cùng nên lựa chọn thế nào, rất nhiều võ giả nghĩ đến thời điểm là một chuyện, thật đi làm, không phải ai cũng dám làm. có lẽ có người sẽ nói, ngươi có thể tại mạnh lên trước đó lựa chọn có trợ giúp tu vi cảnh giới tăng lên huyết thống phụ tá, đến đầy đủ mạnh lúc lại luyện hóa bất tử tộc trí tôn huyết thống, cái này không phải là không thể được, vấn đề là ngươi cảm thấy lúc nào là đủ cường đại. trí đạo chủ thần thời kỳ, chỉ sợ thật đến lúc đó ngươi sẽ cảm thấy cùng chính thức thành thần vương lại thay thế chúa tể huyết thống đi không phải tấn thăng quá khó đến thần vương cảnh ngươi lại có cảm giác tạm thời còn không cần phải gấp gáp các loại thần quốc viên mãn lại nói sau đó liền ngoáng một cái không biết bao nhiêu vạn năm trôi qua nói tóm lại đã cũ có đầy đủ kinh khủng tu vi cảnh giới còn có thể có thích hợp nhất chém giết sinh tồn huyết thống võ giả ở tại thần giới là tương đối ít thấy chỉ ít đối với thần tộc liên minh cái này thế lực tầm trung đến nói rất ít đây chính là từng cái võ giả kinh hãi kinh hồn nguyên nhân chúng cường giả tiếng hô bên trong nghĩa binh mấy người mới thanh tỉnh lại thanh tỉnh sau mấy vị này lại hai mặt nhìn nhau Ngay từ đầu bọn hắn thật sự cho rằng cựu thành vương nói giang thủ chính là bọn hắn nhận biết giang thủ, còn là vừa vận nhấc lên cái kia. Nhưng nghe tới cái kia giang thủ liên tiếp chiến tích, cái này không khỏi quá doan người. Không khách khí mà nói, để cựu thành vương cùng cái kia giang thủ chết giết, tám thành hay là cựu thành vương bị giết. Bọn hắn biết cựu thành vương là hoàng cấp chín đạo tấn thăng, nhưng chỉ là phổ thông chín đạo xa không lên được hắc bảng. Tấn thăng nhiều năm như vậy, vị này thần vương cũng chỉ là một loại theo điểm thần quốc chút thành cửu, lại tăng lên một trọng vực cảnh giới. Thì tính sao? Hắc bảng cường đại là đủ để cho người tròn vắng. Hai mặt nhìn nhau về sau. Trọng Vạn Duyên mới ho nhẹ một tiếng cười nói, "Nói như vậy thật đúng là không phải chúng ta nhận biết vị kia, vị kia hơn 100 năm trước chỉ là chân thần, coi như so sánh năm sáu thay đổi, nhưng cùng thần giới Hắc bảng so ra. Đúng vậy à, coi như ta biết Giang Thủ là cái siêu cấp yêu nghiệt, nhưng hơn 100 năm trôi qua trở thành Hắc bảng, hay là quả kéo, mà lại hắn là tại linh giới, như thế nào lại đột nhiên chạy tới thần giới tham gia Tây Vực Vương Thành tranh bá thi đấu? Đối Giang Thủ nhất có lòng tin Niếp binh cũng tại lúc này lắc đầu, căn bản không cảm thấy hai cái Giang Thủ sẽ là cùng một người. Cũng không phải, thế nào lại là cái kia Giang Thủ Tiểu gia hỏa kia coi như tại linh giới lúc cũng đã từng là hoàng cấp bản thần, nhưng lúc này mới bao lâu? Hắn nếu có thể leo lên hắc bảng mới là buồn cười lớn nhất. Các ngươi mấy tên này rõ ràng nghĩ quá nhiều. Nie Bing lời nói về sau, cách đó không xa An Đỗ Biển đều cũng mạnh án lấy trong lòng vị chua xùi cười lên. Kia cả hai tuyệt đúng không là cùng một người, mà liền xem như đối mặt cựu thành vương An Đỗ Biển cũng khỏi phải quá e ngại sợ hãi. An Đỗ Biển phía sau cũng có thần vương lão tổ, hắn tự thân cũng là hoàng cấp chân thần tấn thăng chủ thần. Theo cơ nhạo, cựu thành vương nhàn nhạt, nhạt nhìn đối phương một chút mới quay người nói, các ngươi biết đến cái kia giang thủ cụ thể là tình muốn như thế nào, kỹ càng cùng ta nói một chút. Chúng ta biết cái kia, một hai trăm năm thời gian liền từ người bình thường tấn thăng làm chân thần, từ hoàng cấp bán thần tấn thăng, không bao lâu liền so sánh chân thần năm lục biến, tu bốn hệ cảm nộ, gió, giết chóc, lực nhanh theo điểm, cộng thêm nhục thân lực lượng có ưu thế cực lớn. Lần này là Niếp Binh cung kính trả lời, cái này bên trong chỉ có hắn hiểu rõ nhất. Nhưng Niếp Binh mới mở miệng, Cửu Thành Vương liền thân thể hùng mạnh, Tây vực vinh đang vị kia, cũng là tu gió, giết chóc, lực nhanh theo điểm bốn hệ cảm nộ, trong đó lực nhanh thần cốt thành, giết chóc thần cốt thành, phong hệ đại đạo viên mãn, đồng dạng là thần lực tinh người. Tây vực ngay từ đầu không ít không rõ ràng chúng ta tộc vì sao tộc quần, còn bởi vì hắn nghĩ lầm chúng ta tộc là dựa vào thiên vũ lực lượng xương hùng tộc đàn đâu. Nghết binh mắt trợn tròn, càng nhiều càng nhiều võ giả tất cả đều mắt trợn tròn. Mới vừa rồi còn tại mở miệng chế nhạo An Đỗ Biển đều mộng, thần giới bây giờ nhân tộc cũng là rất nhiều, dù sao nhân tộc sinh sôi năng lực quá cường đại. Ngươi muốn nói ngẫu nhiên có chân thần chủ cường giả thần cấp rời đi nhân tộc căn cứ tại cái khắc vực lang thang du lịch, du lịch bên trong một đường tấn thăng đến vượt qua mức tưởng tượng, khả năng này tính không thiểu. Nhưng hai cái giang thủ danh tự đồng dạng thì thôi, sở tu cảm ngộ cũng hoàn toàn tương tự. Cũng còn có một thân thần lực lại trùng hợp cũng không thể trùng hợp như vậy a. Mấy chục loại cảm ngộ lực tùy ý chọn ra hai cái tu cùng năm hệ tồn tại, cộng đồng có được giống nhau nhất hệ hoặc một cái theo điểm, cái này đều phổ biến, nhưng tất cả toàn đều giống nhau cũng quá khoa trương. Đám người im lặng bên trong, lại một đạo độn quang vội vã từ đấu trường bên ngoài đột đến, vừa một trống đạt cái này bên trong liền khẩn trương không thôi nói, "Tấn Thăng, Tấn Thăng, Tây vực vị kia xông lên hắc bảng 28 vị ta nhân tộc cường giả, đã tại mấy ngày tại Lam ốc chủ thành chính thức tấn thăng thần vương cảnh, nghe nói hắn đã lên đường chạy tới ta bắt vực." "Oan." Trầm Mặc võ giả bảy nháy mắt lại nổi tung so với lần trước chấn động khoa trương hơn, vẫn là câu nói kia, một ngày không chính thức thành vương, người hắc bảng xếp hạng lại cao cũng là chủ thần, sẽ còn thụ thọ nguyên hạn chế, thành vương mới là trường sinh, có bất tử tộc huyết thống hắc bảng thành vương, đại đế cũng sẽ không quá xem thường. Chiến lược bưu hán cơ bản giết không chết, ai dám gây, ai dám kinh thị, bất tử tộc chính là dựa vào cái này trở thành thần giới chúa tể một trong, cho dù là bọn họ không có đại đế, chúa tể chi danh vẫn như cũ cao hơn nhiều thiên thân tộc, cốt ma tộc cũng có đại đế tỏa chấn tộc đàn. Chương chín nhiếp sư minh, đã lâu không gặp, đã đến rồi sao? Muốn tới trước đó đã tiến về tây vực ngàn thân đại đế thành biết cái kia giang thủ đang bị đại đế thành bên trong mấy cái thần vương nhiệt tình thích đại bất quá qua những cái kia liền muốn chạy đến trực trực thật đúng là muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là dạng gì yêu nghiệt ta trước kia hoàn toàn chưa từng nghe qua cái tên này đột nhiên liền trở thành hắc bảng cao thủ hay là dựa vào tây vực trận chung kết bên trong yêu nghiệt biểu hiện một khi thành danh lực bại tam đại hắc bảng kết quả mới biết được hắn tấn thăng hắc bảng không có mấy ngày lại biết hắn trở thành thần vương quá khoa trương nào chỉ là ngươi chưa từng nghe qua Chúng ta tộc đàn khoảng cách nhân tộc cái bệ rất gần, ta đều cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, nghe nói toàn bộ Tây vực tựa hồ cũng không có ai biết lai lịch của hắn, hoàn toàn giống như là trống rông xuất hiện đồng dạng. Giang thủ tin tức truyền bá ra về sau, không chỉ nhân tộc linh văn tộc hoặc là trong thần tộc các cường giả lãnh động, chính là càng nhiều Bắc vực võ giả cũng nhao nhao vì đó xôn xao, sau một thời gian ngắn, nguyên bản vây tụ tại đấu trường phụ cận người đứng xem còn thể, có rất lớn một bộ phận đều chuyển rời đến đại đế thành lớn nhất truyền thống quảng trường. Cái này vì cũng là nghĩ mau chóng mắt thấy mang theo sát thái truyền kỳ tân tân thần vương phong thái mà Giang Thủ Vinh đăng hắc bảng là nửa năm trước sự tình, Tấn Thăng thì là gần nhất, cách xa nhau lâu như vậy bắc vực còn có nhiều người như vậy là liên tiếp biết cái này hai cái tin tức, chính là Giang Thủ Tấn Thăng hắc bảng là tại Lam ước Chủ thành mà không phải Đại đế thành, vay động Lam ước thành về sau, cho dù có ai chuyên môn vì cái này buôn ba truyền lại, cũng căn bản là đối ứng đại nhân vật, tỉ như đế thành đại đế, thần vương, những cái kia tồn tại thì sẽ không lại chạy tới chạy lui chủ động giúp Giang Thủ thắng Dương. Các cái khác người biết chuyện mang theo tin tức rời đi, không mục đích truyền bá lúc đó cũng là thi đấu sự tình tới gần hồi cuối. Cộng thêm liền xem như tại đại đế thành truyền bá cũng cần thời gian nhất định, càng đừng đề cập Tây vượt ngàn thân đại đế thành võ giả, cũng sẽ không tùy ý chạy đến Bắc vực đi truyền. Nhiều như dừng các loại trên lệnh thời gian mới tạo nên trước mắt này tấm tình huống, thậm chí tình huống này cũng bị rất nhiều thần vương dự liệu được qua. Nhưng bất kể nói thế nào, giang thủ tin tức truyền ra về sau, mới tính triệt để ổn động Bắc vực. Không chỉ có không ít chân thần, chủ thần đến đây tận lực chờ lấy, thần vương đều đến không ít cái, thần tộc liên minh tất cả thần vương cũng cùng nhau đổ tới, còn lại trận chung kết thi đấu sự tình đều không có lực hấp dẫn gì. Khi loại này nhao nhao nhốn nháo chờ đợi cầm tiếp theo một hồi, trên quảng trường một cái truyền thống trận lại nổi lên mới ba động trong đó võ giả khi mới xuất hiện cũng không có gây nên anh động cùng chú ý thẳng đến nhân tộc võ giả căn cứ niết binh đột nhiên trở nên trợn mắt hốt ốm càng run rẩy tiếng nói kêu một tiếng giang thủ ao lảo lảo thượng đạo chú ý ánh mắt liền tề tụ niết binh trên thân theo hắn ánh mắt một lần nữa khóa chặt mục tiêu càng có từng cái cường giả thả ra cảm giác bất quá những này sẽ phát ra cảm giác cũng chỉ có thần vương cấp tồn tại chân thần chủ thần cho bọn hắn mượn mười cái lá gan cũng không dám làm như vậy nhiều như dừng hơn mười vị thần vương cảm ứng thả ra vừa đụng một cái sở giang thủ lại nho nhau, nhau thu hồi Sau đó cựu Thành Vương mới không thể tưởng tượng nổi nhìn Niếp Binh một chút, thật sự là vị kia. Mặc dù hắn là tại đặt câu hỏi, nhưng hỏi qua sau không có chờ cái gì trả lời, chỉ nhìn một chút Niếp Binh, tề mộ cùng trọng vạn duyên thần sắc, cựu Thành Vương liền không thể không xác định cái này giang thủ chính là Niếp Binh bọn người nhận biết cái kia. Năm 110 trước đó vẫn chỉ là so sánh chân thần năm lục biến giang thủ. Bây giờ đối phương đã là thần vương, hay là từ hắc bảng bên trên tấn thăng thần vương. Niếp sư Minh, đã lâu không gặp. Cửu Thành Vương rung động, bên cạnh thân cái khác hơn chục vị thần tộc trong liên minh thần vương cũng rung động không thôi lốc. Giang Thủ mới cười vừa xài bước ra đến Niep Binh trước người, hướng Niep Binh chào hỏi. Sau đó là Trọng Vạn Duên. Nhưng Trọng Vạn Duên về sau cùng Giang Thủ nhìn thấy Tề Mộ, sắc mặt ngược lại là có chút nói không rõ ý vị thâm trưởng. Tề Mộ thì tại cái này nhìn chăm chú tử trong kinh hải thanh tỉnh, một hơi quá khứ lại biến nơm nớp lo sợ mồ hôi rơi như mưa. Đây là hố ai đây? Thật là linh giới cái kia Giang Thủ, quá khôi hải. Đúng vậy, như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình tại Tề Mộ trong lòng, bởi vì quá mức không thể nói lý đã thăng cấp đến khôi hải tình trạng. Hắn rất muốn bắt ở Giang thủ hào hào hỏi một chút, hắn làm sao có thể tại năm 110 bên trong, liền từ chân thần trở thành thần vương. Kia tuyệt đối không đơn giản, tuyệt đối có rất nhiều đáng giá cân nhắc đoạn vị địa phương. Nhưng ý niệm này về sau tệ mộ cảm thấy chỉ còn lại vô tận sợ hãi cùng sụp đổ, hắn thực có can đảm như thế chất vấn Giang thủ. Vậy còn không như trực tiếp tìm một chỗ tự sát được rồi? Đừng nói hắn không dám, thần tộc liên minh 16 vị thần vương đều không có một cái dám, cũng không ai sẽ hỏi. Dù là chỉ cần đầu óc bình thường liền biết Giang thủ có thể tại năm 110 hoàn thành cái này hành động vĩ đại, tất nhiên có kinh thiên ỉ vào hoặc chí bảo nhưng vẫn là không có ai lại đi hỏi ý những này. Một cái ba tuổi hài đồng cầm một khối vàng tại trên đường cái rêu rao mà qua, đây là câu dẫn trên đường trưởng thành thanh niên trai tráng phạm tội. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, nói chính là cái đạo lý này. Nhưng một chi tinh nhuệ vô song, bách chiến bách thắng thiết huyết chi tử, coi như lôi kéo một xe ngựa hoàng kim đi tại phàm tục trên đường phố, cũng sẽ không có bất luận cái gì người bình thường động tâm, nhiều nhất là để thanh niên trai tráng nhóm ao ước đấu kỵ mà thôi. Giang thủ đã có không sợ bất luận kẻ nào, cho dù là đại đế cũng không dám quá xem thường thực lực, cho nên từ giờ trở đi Mặc kệ trên người hắn có cái gì đáng phải hoài nghi đồ vật, mặc kệ ngoại giới hoài nghi hắn có bảo vật gì, đều sẽ không còn có ai vì vậy mà hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha, Giang sư đệ, ngươi thật đúng là để lão phu quá ngoài ý muốn, quá ngoài ý muốn. Tế Mộ sụp đổ bên trong, Cửu Thành Vương cũng đè xuống các loại ý nghĩ cười lớn nhìn về phía Giang thủ, thái độ chỉ có nhiệt tình, khách khí, tôn trọng. Ngược lại bị Giang thủ chủ động chào hỏi nếp binh, Trọng Vạn duyên căn bản không biết nên nói cái gì, thậm chí không biết nên dùng cái gì tâm tính đón đỡ Giang thủ. Cái này cũng nhìn Giang thủ có chút buồn cười, Cửu Thành Vương lại không thèm để ý những này, khách khí giới thiệu một chút về mình mới chỉ vào Tả Hữu đã vây quanh Thần Vương nói, "Giang sư đệ, ngươi nếu là chúng ta tộc một Viên, cũng là thần tộc Liên Minh một Viên, chúng ta liền đều là người một nhà, đến, ta giới thiệu cho ngươi, đây là Cổ Lương Vương Bệ Hạ, Bệ Hạ cũng là ta Liên Minh đại trưởng lão. Thần tộc 13 Thần Vương, chính là lấy Cổ Lương Vương việc này hơn 600.000 năm cực kỳ lâu năm Thần Vương vì tôn, hắn cũng là các loại thần quốc viên mãn tồn tại, xem như thần tộc bên trong tư cách thành thật nhất lực mạnh nhất, cũng là một cái chấn nhiếp vũ lực. Chứ ngoài ra Linh Văn tộc 3 Thần Vương lấy Phương Phán Vương vì tôn, đây là hơn 100.000 năm trước tấn hàng." được vinh dự một tấc vương phán người sinh tử, thực lực rất mạnh, bất quá hắn khoảng cách thần quốc viên mãn còn xa xôi vô cùng. Trường sinh tộc hai vị nữ tính thần vương lấy yêu đồng vương vì tôn, cự nhân tộc chỉ có một vị thần vương là Phệ linh vương. trước kia cự nhân tộc cũng là cùng nhân tộc đồng dạng yếu như thế, nhưng giang thủ sau khi xuất hiện, cự nhân tộc liền yếu hơn, cũng thành duy nhất kẻ yếu. giang thủ cùng chư vị thần vương khách sáo một phen, còn không có một một phát lưu hoàn tất, càng xa xôi lại có đạo đạo thân ảnh cười lớn đi tới. cựu thanh vương, các ngươi nhân tộc thật vất vả ra một cái khó lường cường giả, cũng không cho lão phu cùng giới thiệu một chút ta. nói đúng lắm, tại các ngươi người thế khi còn yếu. Chúng ta cũng không có thiếu giúp ngươi lão gia hỏa này, hiện tại có Giang sư đệ dạng này cường giả hiếm thế, ngươi nhất hẳn là trước giới thiệu chúng ta mới đúng. Đây cũng là từng cái thần vương nhiệt tình đi tới. Chương 998, Mộ Thành. Giang sư đệ, ngươi có quyết định rồi sao? Lại là hơn nửa năm về sau, Cựu Thành Vương chỗ Cựu Thành Vương thành nội thành, mở rộng mà thoải mái dễ chịu trong cung điện cùng có xinh đẹp nữ tính võ giả dâng lên mấy chén thần nưỡng, Song phương đối ẩm một phen về sau, Cựu Thành Vương mới cười nhìn về phía đối diện. Quyết định, ngay tại Nhất Vương Bắc bên ngoài Mộ Thành, Lăng Nguyên vượt một vùng. Giang thủ cười gật đầu, Cựu Thành Vương lại kinh ngạc, Lăng Nguyên vực. Giang sư đệ thật đúng là hảo phế lực, bất quá lấy uy danh của ngươi, chỉ cần chuẩn bị mở thành tin tức truyền đi, có là võ giả sẽ chủ động tìm tới dựa vào ngươi, luyện hóa trọc khí cùng thành trì cơ sở tạo dựng đều khỏi phải ngươi đậu thủ, ngươi chỉ cần cung cấp đầy đủ bảo vật là được, tin tưởng những này đối ngươi cũng không phải vấn đề nan giải gì. Giang thủ hai người nói chính là mở vương thành sự tình, hơn nửa năm thời gian trôi qua. Bắc vực vương thành tranh bá thi đấu từ lâu có chuẩn xác kết quả, bốn cái nhập vây trận chung kết hoàng cấp chủ thần, thần tộc Lê Sinh Hồng cuối cùng trở thành 42 tên, thần tộc Lâm đều 57 tên, linh văn tộc trung hành âm 68 tên, nhân tộc vị kia nặng nói sinh thì là 81 vị. Đối dĩ vãng thành tích này đủ để cho thần tộc liên minh nội bộ chúc mừng một hồi, Lê Sinh Hồng cũng sẽ trở thành vạn chúng kính ngưỡng trung tâm, danh tiếng trong lúc nhất thời còn có thể đắp lên qua thần vương nhóm. Giang thủ đột nhiên xuất hiện trực tiếp đem đây hết thảy làm hư. Mặc kệ Lê Sinh Hồng cùng lấy được thứ tự cho dù tốt, cùng Giang thủ người này tộc Tân Tú so ra cũng chênh lệch quá lớn quá lớn, kia là trời cùng đất chênh lệch. Thần giới cùng linh giới trên lệnh. Thần tộc trong liên minh chú ý trung tâm sớm đã triệt để chuyển rời đến Giang Thủ trên thần. Kê đoạn tranh tài còn chưa kết thúc thời gian bên trong đều không có nhiều võ giả chú ý thi đấu sự tình. Giang Thủ lúc ấy cũng bề bận nhiều việc, lên tới đại biểu vô hại đại đế, cũng là từ đã từng hắc bảng tấn thăng thần vương đến mời chào hắn, nghĩ đem hắn lôi kéo tiến vào vô hại đại đế thủ hạ. Một khi Giang Thủ đáp ứng liền không còn là đơn giản phụ thuộc, mà là thật thành dưới trướng. Bên trong thì có phụ thuộc đại đế thần vương nhóm từng cái đến kết giao hắn. Về phần dưới, chính là phụ thuộc vào cái khác thần vương nhóm chủ thần nghĩ đầu nhập Giang Thủ, trở thành phụ thuộc hắn chủ thần. Cái này cũng không giới hạn tại nhân tộc tộc đàn còn có thật nhiều dị tộc chủ thần tìm tới những cái kia các chủ thần như thật đầu nhập giang thủ còn muốn đem tự thân chủ thành di chuyển đến giang thủ vương thành phụ cận hơn nữa còn muốn thoát ly nguyên bản phụ thuộc thần vương cái này cũng không chỉ là phiền toái nhỏ bất quá vẫn là có không ít các chủ thần nguyện ý làm như vậy giang thủ một khi mở thành tất nhiên là khuyết thiếu thần tín thần vương thống ngự một phương không có khả năng tự làm tất cả mọi việc đều cần bồi dưỡng một nhóm thần tín đối với đại bộ phận phân phụ thuộc cái khác thần vương chủ thần mà nói đây chính là cơ hội uy tín lâu năm thần vương dưới trướng động một tí hơn ngàn chủ thành mấy ngàn chủ thần phụ thuộc có thể bị xem trọng tuyệt đối chưa tới một thành, càng nhiều còn là ở vào biên giới hóa, biên giới hóa các chủ thần tự nhiên muốn ôm bên trên giang thủ cái này cường lực chủ thần bất đuổi. Nhưng giang thủ tại những thời giờ kia cũng không có làm cái gì, vô hại đại đế mời chào hắn luyện chuyển cự tuyệt, thần vương giao lưu cũng chỉ là nhận biết, vừa thành lập giao tình, các chủ thần đầu nhập đã không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt. Cùng thi đấu sự tình kết thúc tỉnh táo lại tộc liên minh chố vương thành bẩy, giang thủ mới bắt đầu chuẩn bị chủ hoạch kiến lập vương thành công việc. Cái này vương thành thành lập cũng là nhất định, hắn có đủ thực lực, có thể tùy thời trở lại linh giới lại đem tất cả thân hữu đều dẫn vào thần giới đến lúc đó nếu không có địa bàn của mình chẳng phải là muốn sống nhờ lựa chọn vương thành vấn đề cũng không nhiều thần giới phương hướng bên trong ngũ đại vực bên ngoài còn có là rộng lớn vô biên hoang dã ngươi tùy tiện tìm biên giới vị trí an bài võ giả đi luyện hóa là được giang thủ lựa chọn chính là nhất phương bắc lăng nguyên vực một vùng lăng nguyên vực gây nên chi danh chính là kêu bên trong là các loại trọc khí bạo loạn làm nhục căn cứ như thế khu vực đối các loại bình thường võ giả áp chế là rất cường đại giống như giang thủ dự thi tây vực lam ước chủ thành một vùng giã ngoại trọc khí đều có thể xâm nhiễm huân độn linh bảo có thể nghĩ mạnh đến mức nào lăng nguyên vực thì không chỉ đối không gian linh lực có áp chế Đối đủ loại kiểu dáng linh lực cấp chế đều rất mạnh, mặc dù cường độ so ra kém Lam Ướp thành xâm nhiễm hỗn độn linh bảo biến thái như vậy, cũng chỉ là yếu 2 3 cấp bậc mà thôi. Nhưng kia bên trong lại càng toàn diện. Vương Thành C ở kia bên trong cần Giang thủ hao phí càng nhiều tinh lực, xuất ra càng nhiều bảo vật đi tịnh hóa một phiến khu vực, tịnh hóa sau còn muốn thành lập cấm chế bảy thời thời khắc khắc cùng dã ngoại chọc khí đối kháng, tiêu hao cũng không tiểu. Nhưng như thế khu vực lợi dụng tốt lại sẽ trở thành một loại nơi hiếm yếu loại ưu thế. Giang thủ như thế nào cái khác thần vương buộc phát xung đột, chỉ cần trong vương thành chuyển tống trận chặt đứt, chính là thần vương nghĩ từ hoang dã bên ngoài vào thành, đều muốn hao phí mấy lần hoặc mười mấy lần tâm lực tinh lực. Đây cũng là Lam Uc thành sẽ xây ở nơi nào đó nguyên nhân, loại kia nơi hiểm yếu lợi dụng được chính là ưu thế cực lớn. Thần giới bên trong càng là có thật nhiều thành trì đều là như thế này kiến tạo. Khi Giang thủ nói ra mục tiêu về sau, cựu thành vương mặc dù có kinh ngạc, cũng chỉ là hơi kinh ngạc, còn có Giang sư đệ đã muốn mượn thành, như vậy chúng ta trong tộc nếu có nguyện ý đi theo Giang sư đệ, sư đệ cũng có thể mang đi. Ngươi kia bên trong là cần gấp biến thủ xây thành trì quá trình bên trong như cần muốn trợ giúp, sư đệ cũng có thể nói thẳng, thật đúng là muốn bao nhiêu phiền phức trọng sư huynh đâu, đây là một cái đại công trình, ta cũng không có kinh nghiệm. Giang thủ cười nói rằng, cùng thỏa đàm sau chuyện này hắn mới bắt đầu tại cựu thành vương thành nội nhận người. Niết binh cùng nó sư tổ bàn kinh hàng, cái này toàn bộ nhất hệ vân cảnh tông võ giả là không chút do dự cùng hắn đi. Trừ ngoài ra đồng dạng có mấy chục vị chủ thần bị giang thủ chọn ra, đều là nguyện ý bái nhập dưới trướng hắn trở thành vương thành cấm vệ quân thống lĩnh, hoặc là vương thành trưởng láo loại tồn tại. Những này di chuyển đồng dạng không phiền phức các chủ thần mang theo các loại tài nguyên bảo vật cộng thêm gia tộc võ giả tiến vào động phủ chỉ làm cho chủ thần bên ngoài buôn tàu liền có thể giải quyết cộng thêm còn có hơn mười tám đạo chủ thần làm ngoại viện giúp giang thủ quy hoạch thành trì một tháng sau giang thủ liền đứng ở lăng nguyên vực chính thức mở thành bạo loạn vô tử cũng gấp kịch căn mòn ăn mòn năng lực trọc khí phía dưới lần lượt từng thân ảnh vừa đi vừa về phi độn bước đầu tạo dựng trận pháp cấm chế đi tỉnh hóa khu trung ương bên trong vương vũ lúc giang thủ bởi vì không thế nào tinh thông cấm chế ngược lại một thân nhẹ nhọn ở bên xem nhìn xem những thân ảnh kia bận rộn bên trong đại trận cấm chế bảy từ không tới có đến phát huy ra bộ phân uy lực giang thủ mới cười khẽ nói cùng chính thức quy hoạch ra một mảnh phù hợp ở lại khu vực ta liền có thể giới linh giới một lần đem ma dương tông vân cảnh tông thần đình này địa phương võ giả toàn bộ cử tông di chuyển đến thần linh giới coi như đem hiện tại cổ thần tinh vực chỗ có chủ thần đều dẫn tới cũng không quan trọng chỉ cần ta lưu lại một bộ thần vương cấp phân thân hết thể liền đủ đủ rồi vậy vẫn là có thể vĩnh cửu tỏa trận tinh không bất quá phân thân của ta chọn mện có thể phân ra hơn mười cũng đều tại trạng thái đỉnh phong kia là tại linh giới lưu lại một cái hay là hai cái Lưu lại hai cái đi, một cái ở ngoài sáng tọa chấn cổ thần tinh vực, một cái khác có thể lẫn trong bóng tối trở thành ta không cách nào bị triệt để chém giết lớn nhất ỉ vào. Suy tư về sau thần sắc trở nên nhẹ nhõm, Giang Thủ mới cầm ra một chút ngọc giản trực tiếp bóp nát. Đây cũng là lúc trước chuẩn bị đầu nhập hắn một nhóm chủ thần lưu lại, những cái kia các chủ thần không có bị trực tiếp tiếp nhận, thế nhưng lưu lại các loại ngọc giản, Giang Thủ lúc nào bóp nát liền đại biểu chính thức tiếp nhận bọn hắn, những cái kia chủ thần cũng sẽ quên đi tất cả mau chóng chạy đến viện trợ xây thành trì. Chương 999, Thiên dự tộc. Không có một chút tinh tiến vào. Hơn 10 năm lĩnh hội vậy mà không có chút nào thu hoạch, T. Cái này thần vương cảnh độ khó thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. 20 năm sau, nhân vương thành. Giang thủ lặng lặng xếp bằng ở thành trì trung ương nhất sinh hoạt thường ngày trong cung điện, vừa tra xét tự thân tình trạng bên cạnh lắc đầu cười khổ. 20 năm trước hắn mở vương thành, mấy tháng vương bước, bước dựng về sau, tại vị trí trung ương nhất thanh lý ra một mảnh mấy triệu lý trường rộng phù hợp dễ nơi ở, liền tiến về linh giới đem tất cả có liên quan liên lụy võ giả toàn bộ đưa đến thần giới, quá trình kia trọn vẹn dùng 1 năm, chủ yếu cũng là các đại tông môn di chuyển sẽ tốn thời gian, vậy vẫn là một lần liền muốn mang đi, một lần liền muốn chuẩn bị thỏa đáng. Cùng tiếp cha mẹ của hắn, cảnh phù Tô Nhã cùng Vân Cảnh Tông. Thần đình võ giả đến đây về sau, an bài các phương sinh hoạt thường ngày, mang theo thân nhân du lịch một chút thần giới chủ yếu là du lãm Cựu Thành Vương thành hoặc cái khác thần tộc trong liên minh vương thành, cái này đại khái dùng 2 năm. Trong lúc đó hắn buổi tiếp phụ mẫu đám người thời gian tương đối dài. Cùng trước đây sau 3 năm qua đi, năm thứ tư Giang thủ mới lựa chọn bế quan lĩnh hội, chuẩn bị thử một chút thần quốc tăng lên môn tụ. Kết quả một cái chớp mắt 17 năm hắn không có chút nào thu hoạch, bốn loại thần quốc như trước vẫn là vừa thành hình. Điều này cũng làm cho Giang thủ tức phiền muộn lại có chút kinh hãi. Quái bất chấp mọi thứ thần vương nhóm động một tí mấy chục nghìn năm lĩnh hội vẫn chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới, lại hoặc là lĩnh hội hai ba trăm ngàn năm đều không thể ngưng tụ ra viên mãn thần quốc, thần quốc tăng lên đều đáng sợ như vậy, còn nói gì tấn thăng đại đế cần thiết hoa thế, thần quốc ngưng tụ thành hình vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nếu không thần giới cũng sẽ không hiện nay có hơn một trăm nghìn chủ thần, thần vương cũng chỉ có hai ba ngàn. Càng kinh hai chính là cái này hơn một trăm nghìn chủ thần chỉ là mắt đời trước chủ thần, đồng thời tồn tại một thời kỳ mười nghìn năm bên trong chủ thần, mà hai ba thần vương lại có không ít đều là mấy chục nghìn năm, mấy chục nghìn năm, mấy một trăm năm trước tấn thăng. Lúc trước Giang thủ nếu không phải lợi dụng thần mạch tộc thần mạch loại này, Lịch Thiên Chúa thể loại tộc huyết thống lợi khí, hắn nghi tử viên mãn đại đạo ngưng tụ thần quốc, sợ rằng cũng phải trả giá vô số thời gian mới được. Thậm chí bởi vì Giang thủ trước kia lợi dụng qua huyền linh độ loại này có thể dĩ giả loạn chân, nhưng chung quy cùng hiện thực có khoảng cách bảo vật đi tăng lên cảnh giới, nếu không có thần đưa tình phách trực tiếp cắt đứt, chỉ dựa vào chính hắn lĩnh hội, chỉ sợ kia bình cảnh đều có thể vây chết người. Vẫn là câu nói kia, trước đây thật lâu linh giới bên trong hoàng cực cùng vô số võ giả đã xác minh qua những thứ này. Về phần hắn tại Tây Vực lúc, nguyên bản đem giết Lục Đại Đạo dựa vào cướp đoạt tăng lên tiếp cận thần nước, một điểm cuối cùng trinh lệch là dựa vào chính mình lĩnh hội đền đủ. Đó là bởi vì hắn cướp đoạt thần quốc lúc là hoàn chỉnh thần quốc, chỉ là tại tiếp thu quá trình bên trong sói mòn, coi như sói mòn hắn cũng từng cảm ứng thấy, mới tham ngộ ngộ. Nếu không có lẽ cũng sẽ giống như bây giờ, 17 năm lĩnh hội không có chút nào thu hoạch. Ngay tại lúc này cái này 17 năm không có chút nào tất tiến vào, cũng chưa chắc không phải nguyễn linh độ lưu lại di chứng. Bước kế tiếp nên làm cái gì? Ta hiện tại không cần phải gấp gáp tăng lên cái gì có được vô tận thọ nguyên về sau chỉ phải bảo đảm mình không bị triệt để chém giết liền có thể chậm chạp đi trồng chất tăng lên nhưng 17 năm không có chút nào tiến triển đây cũng quá khoa trương chút trước kia thế nhưng là từ chưa từng gặp qua cao mày càng nghĩ giang thủ mới lại thần sắc khẽ động có lẽ ta có thể mua một vài thiên dược tộc thần dược những võ giả khác nhiều nhất luyện hóa một loại chí tôn huyết thống mà lại không phải chúa tể chủng tộc gần tộc cũng sẽ nhận cực lớn áp chế nhưng cái này đối ta không có chướng ngại thiên dược tộc thần dược đối với võ giả tu luyện đến nói cũng là có vô tận diệu dụng thần giới bốn đại chúa tể chủng tộc. Bất tử tộc là khủng bố phân thân bất tử bất diệt, đối tu luyện tăng lên vô dụng. Thân mạch tộc cướp đoạt người khác cản nộ, trực tiếp nhanh chóng thành hình, lại giáp la cà giết không có chút nào trợ giúp. Cung bất tử tộc thân mạch tộc nổi danh thiên dược tộc, nó tộc đàn năng lực cũng là cực kỳ như tiên, một cái thiên dược tộc võ giả có thể tại những võ giả khác trong linh hồn loại kế tiếp cái hạt giống. Cùng những võ giả khác tu vi cản nộ tăng lên, hạt giống kia cũng sẽ tùy theo lớn mạnh. Đến ngươi cảm thấy có thể thu hoạch thời điểm, trực tiếp thu hồi hạt giống, liền có thể đem người khác cản nộ đưa đến trong cơ thể mình. Đơn giản đến nói, cái này liền tương đương với người khác đang giúp ngươi tu luyện mà bình thường thiên dược tộc cùng nhất thời kỳ nhiều nhất có thể duy trì trên trăm cái hạt giống tồn tại để trên trăm võ giả cùng một chỗ giúp hắn tăng cao tu vi chính là bởi vì loại này có thể điên cuồng mượn nhờ ngoại lực năng lực bọn hắn mới được xưng là thiên dược cái này ngụ ý không phải nói cái này tộc đàn phía sau sinh ra cánh chim là tu luyện những võ giả khác là đang thong thả hành động bọn hắn lại là cắm cánh phi hành những cái kia loại tại những võ giả khác thể nội hạt giống liền được xưng là cánh loại cái này tộc đàn cùng thần mạch tộc đều có ưu khuyết tỷ như thần mạch tộc võ giả vừa thành vì chân thần một lần cướp đoạt hai ba ngày tiếp thu. Liền có thể để vừa thành hình pháp tắc tăng lên tới tiếp cận viên mãn, thời gian ngắn kinh người, mà lại pháp tắc, đạo ý, đại đạo chi lực 100% thành công, nhưng cái này lại cần muốn chém giết đối phương. Thiên dực tộc tại những võ giả khác gieo xuống cánh loại, đối bị gieo hạt người cơ hộ không có có ảnh hưởng. Nhưng đối phương lĩnh hội sau khi tăng lên ngươi mới có thể tăng lên, đối phương tốc độ có bao nhanh, ngươi mới có thể có bao nhanh. Nếu như ngươi là vừa nhập chân thần cảnh, tại một cái chân thần thể nội trồng mầm ngông xuống. Đối phương mấy chục năm mới đem một hạng pháp tắc tăng lên tới chút thành tựu, thời gian của ngươi cũng sẽ là mấy chục năm, chỉ có ngươi tại nhiều cái chân thần thể nội trồng mầm mống xuống, trên trăm loại tử cùng một chỗ thu hoạch, mới có thể tăng tốc cái này tiến trình, nhưng cái này tiến trình lại nhanh cũng liền như thế, kém xa cùng thần mạch tộc hiệu suất so sánh. Bất quá coi như thu hồi thành tục cánh loại, đối với những võ giả khác mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhiều nhất là để nó suy yếu một hồi, tùy tiện tu dưỡng một năm nửa năm liền có thể khôi phục đỉnh phong. Nói tóm lại, thiên vực tộc giống như chắp cánh bay đi lấy tăng lên cảnh giới tu luyện phương thức, muốn so thần mạch tộc ôn hòa quá nhiều lần hiệu suất nhưng cũng thấp vô số lần. Mà lại cánh loại loại vật này tính bí mật cực mạnh, để những tộc quần khác giúp bọn hắn tu luyện. Nếu là tính bí mật không mạnh, vừa ở vào những võ giả khác linh hồn liền bị phát giác. Sau đó ma diện, ngươi còn tu luyện cái giám, Giang thủ các hạng thần quốc sơ thành, như tu luyện ra thần dự, đem cánh đủ loại tại thần quốc viên mãn thần vương thể nội, đối phương đều chưa hẳn sẽ phát giác. Bất quá loại thời điểm này, hắn cũng không phải là chờ lấy viên mãn thần vương chậm chạp tu luyện tăng lên, mà là chỉ cần cánh loại cắm dễ thần vương sâu trong linh hồn, chậm chạp lây nhiễm là được. Quá trình cũng cùng bị loại người chậm chạp tu luyện tăng lên hiệu suất tương đương. Thần vương trở xuống cảnh giới linh mạch tộc tăng lên hiệu suất viễn siêu thiên dược tộc, tùy tiện giết giết cướp đoạt cướp đoạt là được. Thần vương cảnh về sau, thần giới tổng cộng mới bao nhiêu thần vương? Cùng ngươi sở tu thần quốc đồng dạng lại có mấy cái? Ngươi muốn giết đều rất khó tìm được mục tiêu, tìm được đối phương có thể trở thành thần vương động một tí sống mấy chục nghìn, mấy trăm ngàn năm, có thể không có một chút tự vệ thủ đoạn. hỗn độn linh bảo loại hình đều có không ít, cũng không có dễ giết như vậy, nhưng cấp đoạt. cho nên tại thần vương cảnh nội, thiên dược tộc tăng lên hiệu suất là viễn siêu thần mạch tộc. 17 năm không có chút nào tiến triển về sau, trên người hắn đã cũng có bất tử thân cái này ưu thế không nhận huyết thống quy tắc hạn chế, kia không đi lợi dụng một chút tiên dược tộc thần dược, liền thật có chút đần. Trư một nghìn nhân vương, nhân vương bệ hạ, lão phu tư ma lễ, là đế thành phường thị đại chấp sự, như bệ hạ nguyện ý hơi chờ ta cái này liền đi thông chi đại điện hạ, đại điện hạ đã là đế thành phường thị người trưởng quan, ngược lại đại đế đạo nhân gia ông ta sớm đã không để ý tới nơi đây. Sau một thời gian ngắn, Đông vực cực lạc đại đế thành, khi giang thủ đến một cái huy hoàng rộng lớn phường thị phía trước, vừa một dạng ra bản thân ý đổ đến, trong phường thị liền rất đi mau đến một đạo cao lớn thân ảnh chính là phường thị đại chấp sự cũng là thiên dược tộc chủ thần một trong đối phương đi ra sau cùng kính đối giang thủ thi lễ một cái mới mở miệng xin chỉ thị thần giới rất nhiều cường giả tôn hiệu đều là ngoại giới công đời ra liệt độc vương cựu thành vương đều là như thế giang thủ tại cuột khởi sau bị cùng đề cử tôn hiệu liền là nhân vương lấy nhân tộc tộc tên là hảo đây là một loại rất mạnh vinh hạnh đặc biệt thiên thân tộc duy nhất đại đế được xưng là ngàn thân đại đế cốt ma tộc đại đế được xưng là cốt ma đại đế ngươi không phải cái nào đó tộc đàn bên trong người mà nhất năng lực ép cổ kim muốn lấy được loại này tôn sưng cũng không chiếm được thần tộc liền không có lấy thần vi tôn hào thần vương linh văn tộc cử nhân trong tộc cũng không có cựu thành vương trước kia cũng không chiếm được giang thủ cái này vừa xuất hiện liền vinh đăng hấp bảng vừa lóe lên hiện lại rời khỏi sân khấu ra hỏa quá mức lóa mắt nhân tộc bản thân tại ngoại giới các tộc bảy bên trong cũng không tính mạnh chỉ có một tên thần vương hắn cũng coi như tiếp nối người trước mở lối cho người sau mới bị xương hô như thế mà hắn đến chỗ này phường thị mục đích cũng rất rõ mua thiên dược tộc thần dược thứ chí bảo này tại bắc vực không phải mua không được bất quá mới qua vương thành tranh bá thi đấu thời kỳ các loại bảo vật sớm tại thi đấu sự tình bắt đầu trước liền bị vơ vét giành mua không sai bị lắm hắn tại bắc vực có thể mua được nhưng số lượng khẳng định khó để hắn hài lòng đông vực thì là thiên dược tộc đại bản doanh số lượng có thể sẽ nhiều hơn một chút theo tư ma lễ lời nói giang thủ mới cười khoát tay không cần thiết như vậy phiền phức ta chỉ là nghĩ tới mua một chút thần dược như trong phường thị có lời nói chúng ta trực tiếp giao dịch là được tư ma lễ dừng lại một hơi mới cười nói chỉ cần bệ hạ không ngại đương nhiên có thể bệ hạ mời vào bên trong cung kính mị mọc so phương từ phường thị bên ngoài chuyển rời đến nội bộ tầng cao nhất một cái mở rộng mà xa hoa trong đại sảnh lại phân chủ khách ngồi xuống Tư Ma Lễ mới cười nói vậy Hạ mua thần dược là phải vì bên người thân hữu làm chuẩn bị à 20 năm trôi qua Giang Thủ hết thể vi hoàng sớm truyền bá lượt toàn bộ thần giới chính là hắn luyện hóa bất tử tộc huyết thống sự tình cũng mọi người đều biết nhưng một võ giả mua huyết thống chí bảo cũng không nhất định là vì chính mình chuẩn bị cho nên Tư Ma Lễ chưa từng hoài nghi đây là Giang Thủ mình dùng cười hỏi một tiếng sau Tư Ma Lễ mới lại nói vậy Hạ tuyệt đối không được để ý Lão Phu cũng không phải hỏi ý ngươi mua thần dược công dụng chỉ là khi một cường giả vì bên người thân hữu chuẩn bị bảo vật lúc thường thường cân lượng đều tương đối lớn Lão Phu chỉ là nghị sớm hướng bệ hạ cho thấy, hiện nay chính là ta trong tộc loại này bảo vật cũng tương đối thưa thớt, cái này ta có thể minh bạch. Giang Thủ cũng cười gật đầu, các ngươi cái này bên trong có thể có bao nhiêu? Không phải hướng ngài dạng này thần vương đến, coi như bình thường thần vương lão Phu cũng nhiều nhất cho hắn một hai ngàn số lượng, nhưng nếu là ngài, lão Phu có thể làm ngài gom góp mười ngàn. Thư Ma lễ lần nữa cười khẽ. Tiếng cười bên trong cũng đang đánh giá Giang Thủ thần sắc. Thần mạch tộc mạch phách, một nghìn dọan có thể cô động một đầu thần mạch, bất tử to hồn hạch, một mai có thể cô động một cái phân thân. Thiên Dược tộc Thần Dược lại có chút khác biệt, một mảnh Thần Dược liền có thể cô động thành một cái cánh trồng nhập những võ giả khác thể nội. Một nghìn phiến Thần Dược cũng có thể cô động thành một cái cánh trồng nhập những võ giả khác thể nội, khác nhau là một mảnh lời nói, chỉ có thể cấy ghép thông linh kỳ võ giả mới sẽ không bị phát giác được dị thường. Mấy chục phiến có thể để cho võ thánh giai đoạn cường giả vô phát giác, trăm tấm có thể để cho bán thần chúng chiêu, mấy trăm phiến có thể để cho chân thần chúng chiêu, chủ thần lời nói liền muốn một số lượng. Về phần đối thần vương hạ thủ, cơ bản đều là hai phiến cô động một cái cánh loại, đối mới có thể không có chút nào phát giác trở thành thi loại người cầu thang nhưng bình thường đến nói một mảnh thần dược giá tiền là cùng mệnh phách, hồn sông không sai bị lắm. Lúc trước giang thủ tại phường thị bên trong 200 triệu đại đế tệ mua 1.0000 mảnh phách, những khu vực khác đoán chừng cũng kém không nhiều, cái này 10 ngàn thần dược liền đại khái cần 2 tỷ đại đế tệ, lại nhiều nhất để giang thủ khóa chặt năm cái mục tiêu chậm chạp lây nhiễm hấp thu đối phương thần quốc chi lực. Đồng thời tác dụng năm cái mục tiêu, như kia năm cái mục tiêu hệ nào đó thần quốc từ thành hình đến chút thành tựu, bình quân tốn thời gian 10 ngàn năm, giang thủ chỉ cần khiến cái này cánh loại cấp lốc 2000 năm liền có thể thu trở về, thu về sau trực tiếp để tự thân thần quốc chút thành tựu chỉ có số lượng càng nhiều mục tiêu ngươi giảm bớt thời gian mới có thể càng nhiều. đây là đơn một nhất hệ thần quốc. ngươi nghĩ đem thần dược cô động thành cánh loại cũng là có thất bại tỷ lệ. mặc kệ ngươi một lần cô động bao nhiêu thần dược, một phiến hoặc là hai nghìn viên đều là một lần năm thành sát suất thành công. những này cánh loại ngươi cũng chỉ muốn thu hồi một lần liền báo hỏng, lần sau lại nghĩ đi xâm nhiễm mục tiêu liền nhất định phải một lần nữa cô động, đến lúc đó cũng sẽ tiêu hao lớn hơn. cái này đều cùng thần mạch tộc mạch phách, bất tử tộc hồn hạch là đồng dạng. giang thủ đi tới đông vực trước đó liền biết có quan hệ cánh loại hết thảy, mười ngàn thần dược với hắn mà nói cũng có chút quá ít. Tư Ma Lễ lời nói sau hắn cũng cười nói, 10000 phiến là không ít, bất quá ta nhu cầu lượng thật là có có chút lớn, không biết ti chấp sự có thể hay không dàn xếp dưới. Tư Ma Lễ thì cười lắc đầu, "Bệ hạ thứ lỗi, tộc ta bên trong không phải là không có càng nhiều thần dược, nhưng những cái kia là vì ưu tú tộc nhân chuẩn bị." Lời đã nói đến mức này, giang thủ cũng không có cái khác có thể nói, chỉ có thể gật đầu, vậy liền lấy trước 10000 phiến đi. 10000 phiến thần dược bán ra cho những cường giả khác là 2 tỷ đều khỏi phải trì hoãn cái gì, bất quá nếu là nhân vương bệ hạ, vậy liền 1.8 tỷ đi. Tư Ma Lễ lần nữa cởi báo ra số lượng Giang Thủ cũng sảng khoái đáp ứng xuống. Tiếp theo chính là giao nhận tài vật, cầm tới 10.000 thần dược Giang Thủ vừa mới chuẩn bị cáo từ rời đi lúc Tư Ma lễ lại đột nhiên mở miệng. Nhân Vương bệ hạ hơi chờ. Ti chấp sự còn có chuyện gì a? Giang Thủ kinh ngạc quay người nhìn lại. Bệ hạ nếu muốn càng nhiều thần dược cũng không phải không được. Những cái kia là vì tộc ta bên trong hữu tú tộc nhân chuẩn bị, nhưng chỉ cần thần vương đại nhân có thể đối với tộc ta có đầy đủ công hiến, cũng là có thể cầm xuống. Bệ hạ có thể nhìn một chút tờ danh sách này, trên cơ bản chỉ có thần vương cấp cường giả mới có tư cách xem. Nói lời này lúc Tư Ma lễ còn đưa qua một trương ngọc giản, Giang Thủ thì có chút im lặng im lặng mấy hơi hắn hay là đón lấy ngọc giản, đem cảm giác thăm dò vào ngọc giản liền phát hiện trên cùng đầu thứ nhất nội dung, chém giết nam vực tiêu Long vương, nhưng phải 300 ngàn thần dược. Cái này trực tiếp để giang thủ kinh hại không nhẹ, 10 ngàn thần dược 2 tỷ đại đế tệ tả hữu, 31 triệu chính là 600 triệu, nhanh so ra mà vượt thần vương tất cả gia sản. Đương nhiên, sát vương loại sự tình này lúc đầu liền không nói được, phong hiểm cũng đủ lớn. Đầu thứ hai tin tức, hộ tống truyền cảm hồ từ chọc khí biển mà ra, bởi vì truyền cảm hộ không cách nào chịu đựng không gian ba động tác động đến, lại cần chậm chạp di động. Dự tính tốn thời gian sẽ tại ngàn năm ta hữu, ngàn năm sau người thành công nhưng phải 30.000 thần dược. Đầu này cũng nhìn Giang thủ im lặng, xem ra việc này vẫn tương đối nhẹ nhõm, đối Giang thủ đến nói tùy ý phân ra một cái phân thân đi hộ tống liền có thể, hắn bản tôn thì có thể không thế nào thụ ảnh hưởng, nhưng người nghĩ thu hoạch cái này 30.000 thần dược muốn ngàn năm về sau mới được. Đối này hắn cũng quá khoa trương, phải biết Giang thủ đến nay mới 251 tuổi. Chương 1001, Mê không đế phủ, tẩy hồn lộ. Nhân vương bệ hạ, kỳ thật đầu thứ nhất treo thưởng tin tức là đáng giá nhất đi làm, vị tiêu, tiêu Long vương thực lực cũng không tính quá cường đại. Phổ Thông Vương cấp chủ thần tấn thăng, bây giờ thực lực cũng chỉ cùng Ngũ Lục Trọng vực vương không sai biệt lắm, hắn tương đối khó quấn chính là có một kiện rất đặc biệt hỗn độn linh bảo, bất quá chỉ cần có thể đem chém giết, món kia linh bảo cũng sẽ thuộc về bệ hạ. Chúng ta trong tộc cũng không ít thần vương tiến đến Nam vực, đều bởi vì món kia linh bảo thất bại mà về, về phần đại đế, thần giới Ngũ Phương đại đế ở giữa có ước định không xâm phạm lẫn nhau lẫn nhau, bởi vì cốt ma đại đế tồn tại, chúng ta cực lạc đại đế lại không tốt thân tự xuất thủ, mới khiến cho Kiêu Long vương tồn tại đến nay. Nếu như bệ hạ có hứng thú có thể thử một chút, đầu này treo thưởng cũng là tất cả nội dung bên trong giá trị tốt nhất, tin tưởng coi như nhân vương bệ hạ thân hữu số lượng tương đối nhiều, 3-1 triệu phiến thần dược cũng kém không nhiều. Giang thủ vừa đọc hai cái tin tức, một bên tư ma lễ lại mở miệng cười, giang thủ không chút do dự cự tuyệt, không nói lên hắn, chỉ vì một chút có thể dùng tiền mua đến bảo vật liền đi đánh giết cái khác thần vương, cái này không thích hợp cũng không đáng phải, đừng đề cập vị tiêu tiêu Long vương còn có cùng đặc biệt hốn độn linh bảo. Tư Ma Lễ không có nói rõ kia linh bảo là cái gì, nhưng cực lạc đại đế dưới chứa ngay cả các loại thần quốc toàn bộ viên mãn thần vương đều không chỉ một, tiêu long vương còn có thể sống đến bây giờ đủ để chứng minh món kia linh bảo bất phàm. Ta lại nhìn một chút, cười từ chối nhã nhặn về sau. Tư Ma Lễ đổ vào trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng hắn cũng không nói gì, lặng lặng ở một bên chờ đợi. Mới mấy cái hô hấp sau giang thủ thì hai mắt tỏa sáng, mê không đế phủ. Nhân vương bệ hạ dự định đi mê không đế phủ, cái này cũng có thể thử một chút, như bệ hạ có thể tại đế phủ bên trong lấy ra món kia cảm giác loại linh bảo, liền có thể thu được một ngàn thần dược. đương nhiên. Lấy ra sau món kia linh bảo cũng sẽ là bệ hạ sở thuộc, ngươi nếu là nghĩ đem nó bán ra cho chúng ta, tự nhiên mặt khác tính toán, toàn dùng ta Thiên Dực tộc thần dược trao đổi cũng có thể. Từ Ma lễ lập tức hơi mở miệng cười. Mê Không Đế phủ cũng không phải thật sự là đại đế phủ, là cùng loại với bất tử tộc Vô Song Vương như thế dự bị đại đế vẫn lạc sau lưu lại đạo phủ. Thần giới từ trước tới nay tìm hiểu ra hóa thế chi lực chừng hơn chủ vị. Chân chính tấn thăng làm đại đế cũng chỉ có 5 cái. Thứ hơn những cái kia đều là trên lý luận chỉ muốn sống sót, dựa theo trước đó nửa bước hóa thế cơ duyên phương thức đi xuống liền có thể thành đế lại bỗng nhiên vẫn lạc. Mê Không Vương chính là như vậy. Vị này nửa bước hóa thế dự bị đại đế xuất thân Mê Không tộc, tộc này bảy cũng là một cái rất kỳ lạ chủng tộc, trời sinh có hỗn loạn không gian chi lực, những võ giả khác tại Mê Không tộc bên cạnh thân, rõ ràng là đi về phía trước, con mắt cảm giác cũng hoàn toàn là như thế cảm giác, nhưng phi độn ra hồi lâu lại sẽ còn bỗng nhiên phát phát hiện mình chỉ tại nguyên chỗ không nhúc nhích, lại hoặc là hướng về sau phía bên trái khắp khoảng cách dài. Mê Không tộc một khi bộc phát mê không chi lực, rất rất nhiều cường giả đều lại bởi vậy mà mê thất không gian cảm ứng. Cái này tộc đàn ở tại thần giới cũng coi là một trong đó bên trên tộc đàn. Cùng Mê Không Vương sau khi xuất hiện càng cực thị một thời. Rất nhiều võ giả cũng đều coi là Mê Không Vương có thể trở thành vị thứ sáu đại đế. Đáng tiếc hắn hay là vẫn lạc. Bất quá tại hắn lưu lại động phủ bên trong lại ẩn chứa một loại vô thượng cơ duyên, đó chính là Mê Không Vương nửa bước hóa thế cơ duyên, đừng nói thần vương nhóm đối này ngấp nghé vặn vần, chính là đại đế đều sẽ tâm động. Ngũ đại đế tự thân không cần cơ duyên kia, nhưng đại đế nhóm dưới chúng đâu? Nếu người nào dưới trướng lại xuất hiện một cái đại đế, hai đế liên thủ lực uy hiếp tuyệt đối là lớn hơn hai. Như không có hạn chế lời nói, chỉ sợ Ngũ đại đế đã sớm tự mình tiến vào Mê Không Đế phủ điều tra nhưng mê không vương tại trước khi vẫn lạc lại lợi dụng trong tay mình một kiện cảm giác loại hỗn độn linh bảo tại đế phủ thiết hạ cực kỳ mạnh mẽ cấm chế loại cấm chế này không có khả năng xóa bỏ đại đế thậm chí làm bị thương đều rất khó nhưng kia cấm chế lại có thể tự hủy một khi kia tại trong cấm chế vận chuyển hỗn độn linh bảo phát hiện có nó hắn nắm giữ hóa thế chi lực võ giả đi vào liền sẽ lập tức dẫn phát tự hủy chi lực để bên trong tất cả mọi thứ hủy hoại chỉ trong chốc lát đại đế nhóm chỉ có thể trốn bước đại đế nhóm vào không được chỉ có thể dựa vào thần vương mê không vương lưu lại động phủ lại quá không phải nói quá nguy hiểm là bên trong mê không chi lực quá biến thái. Rất nhiều thần vương trở ra đều có thể còn sống ra, nhưng đó là ở bên trong mê thất không biết bao lâu. Hơn nữa còn còn sống, lại sẽ phát động một loại khắc cấm chế chi lực đem người truyền tống ra, nếu không đế phủ khả năng đều sẽ cầm tù đại lượng thần vương. Nhiều như rừng, thẳng đến vị kia dự bị đại đế vẫn lạc hơn 200 năm, còn không có ai từ bên trong đạt được cái kia có thể để thần vương hóa thế cơ duyên. Giờ phút này tại Ngọc Giản bên trên ghi chép tin tức bên trong, có một đầu chính là nói lấy đi mê không đế phủ nội giam không đế phủ hỗn độn linh bảo, một khi có thể lấy đi, đại đế liền có thể đi vào, chân chính đại đế đi vào tự nhiên có càng lớn đến mức hơn nhiều năm chắc tìm tới cơ duyên kia. Đây cũng là Giang Thủ cảm thấy hứng thú nguyên nhân. Hắn có năng lực mang đi kia cảm giác linh bảo lời nói, linh bảo hay là về hắn, trừ linh bảo bên ngoài còn có thể ngoài định mức đạt được 100 ngàn phiến thần dự. Đương nhiên, mê không đế phụ bị phát hiện lâu như vậy, còn liền ở tại thần giới nào đó một vị trí một mực mở ra lấy, bất kỳ cái gì hóa thế trở xuống võ giả đều có thể tùy thời tiến vào, bao quát tất cả thần quốc viên mãn tồn tại, lại cho tới bây giờ còn không có ai thành công, đủ để chứng minh chỗ kia biến thái. Giang Thủ có được các loại át chủ bài, nhưng hắn cũng không có chút tự tin nào nói không chừng cũng sẽ bị một khốn rất nhiều năm, nhưng cái này cũng không quan trọng. Phân hóa một bộ phân thân bám vào một phần trăm tàn hồn điều khiển phân thân, thật hao tổn ở bên trong đều khỏi phải đáng tiếc. Hắn chỉ cần lại tìm đến mấy ngàn dọn bất tử tộc hồn hạch liền có thể một lần nữa ngưng tụ. Đây cũng là Tư Ma lễ nghe hắn lời nói sau không có chút nào ngoài ý muốn nguyên nhân. Ân, coi như thành công hy vọng rất tiểu cũng có thể thử một chút. Giang Thủ mở miệng cười, cái này Đế Phủ đã rất ít có Thần Vương đi nếm thử, Thần Vương trở xuống lại càng không cần phải nói, hắn tùy thời có thể đi nhưng hy vọng cũng cực kỳ nhỏ, chỉ có thể làm làm một cái dự bị phương án. Chứ Mê Không Đế Phủ bên ngoài. Ta còn dự định nếm thử dưới siêu tập dưới tẩy hồn lộ. Tẩy hồn lộ là đối linh hồn có tầm bổ hiệu quả trí bảo, đối tộc đàn mà nói chỉ là khá tốt, không tính là đặc biệt quý giá. Nhưng loại bảo vật này trời sinh đối thiên dực tộc có cực kỳ không thể tưởng tượng nổi tầm bổ hiệu quả, tựa như là chuyên môn vì cái này tộc đàn mà thiết, dùng tại thiên dực tộc trên thân, nó tẩy hồn tầm bổ hiệu quả chọn vẹn vượt qua những tộc quần khác mấy gấp mười gấp trăm lần. Vạn vật lại có không hiểu kỳ diệu theo điểm, đó chính là tẩy hồn lộ nơi sinh ra, xung quanh hoàn cảnh lại đối thiên dược tộc khắc chế lợi hại, đối những tộc quần khác võ giả lại chỉ là phổ thông ăn mòn suy yếu linh hồn lực. Thiên dực Tộc nghĩ góp nhặt tẩy hồn lộ chỉ có thể dựa vào đối ngoại xin giúp đỡ, thường thường cũng sẽ có không ít võ giả vì cầu được Thiên dực Tộc thần dược mà đi siêu tập tẩy hồn lộ. Ngọc giả này bên trên cũng có minh mã yết giá, một dọn tẩy hồn lộ có thể hối bái mười phiến thần dược, đủ để chứng kiến Thiên dực Tộc đối bảo vật này nhu cầu trình độ. Đối Giang Thủ đến nói, Mê Không Đế phủ kia bên trong hắn chỉ cần phân hóa một bộ phân thân đi thử xem là được, chủ nên nắm chắc quá nhỏ, hắn càng nhiều tinh lực hay là đầu nhập siêu tập tẩy hồn lộ bên trên cho thỏa đáng. Trư một không trăm ngày nào liền chết. Nhân Vương Bệ Hạ, cái này bên trong chính là tẩy hồn lộ lớn nhất nơi sản sinh một trong cách biển. Sau một ngày, khi Giang Thủ bị một tên Thiên Dực Tộc Cường giả tiếp đón được một mảnh từ đại dương màu đỏ biên giới, Thiên Dực kia Tộc Cường giả cũng cung kính mở miệng ra hiệu, cách biển là khuôn cùng đỏ tía thủy dịch tạo thành, trên biển phiêu đang không ít tử vân, những cái kia tử vân đều cố có nhất định linh hồn ăn một lực, càng đừng đề cập chân chính biển dưới nước, mà thẩy hồn lộ chỉ đàn sinh tại đáy biển, cái chỗ kia ít nhất phải là chủ thần lặn xuống mới có sức tự vệ. Bất quá tại cách biển bên trong đáng sợ nhất không chỉ là nước biển, còn có một loại đặc biệt linh hồn lực tạo thành dị trùng, cẩn thận. Cách thận trời sinh liền thích chui vào sinh mạng thể thể nội thôn vệ linh hồn của ngươi, nó có vượt qua tưởng tượng ẩn tàng năng lực, cùng gây hào ảnh năng lực. Nhiều khi một võ giả cho dù phát giác linh hồn thể có cách thận tồn tại, chờ ngươi động thủ thanh trừ tự nhận là thanh trừ hết, kết quả lại là rơi vào cách thận trời sinh gây hào ảnh năng lực bên trong. Trên thực tế nó còn tiềm phục tại ngươi hồn thể, không ngừng lây nhiễm mở rộng ăn mòn diện tích. Đến thời điểm then chốt tại bộ phát, một lần liền có thể gặm nuốt rơi võ giả mạng lớn hồn thể hoặc là thương tới thần hồn của ngươi. Bởi vì cách thận mà chết ở lợi hại bên trong trụ thần tuyệt đối không phải số ít. Thần vương ngược lại chưa nghe nói qua có ai gãy tại cách thận loại độc này trùng trong tay, nhưng thần vương tại cái này bên trong thụ thương cũng không hiếm thấy. Một khi thụ thương liền là linh hồn lực thụ thương tổn thương, nhưng đều có thể nhỏ động một tí mấy chục năm tu dưỡng đều bình thường. Giang thủ lần đầu tiên nghe nói cách thận lúc cũng lấy làm kinh hãi, những cái kia độc trùng gây hào ảnh năng lực đều cùng hắn chìm nổi rất viễn cảnh lực trường có chút loại, đều là kích phát võ giả đấy lòng khát vọng nhất sự tình, để người rơi vào loại kia viễn cảnh coi là được. Sau đó giật mình chi hơn Giang thủ cũng không nói gì, hắn chỉ là nghe nói cách thận tồn tại không có thật gặp qua những cái kia cách thận rốt cuộc mạnh cỡ nào cũng muốn gặp mới biết được mà bản tôn đến cái này cách biển bờ biển trước đó hắn cũng phân ra một bộ phân thân dùng một phần trăm tàn hồn nắm trong tay chạy về mê không đế phủ kia cũng không cần hắn đầu nhập quá quan tâm kỹ càng vậy hạ kia phiến cung điện bảy chính là ta thiên dực tộc tu kiến cung cấp tiến vào cách biển thu thập tẩy hồn lộ võ giả tu dưỡng sinh hoạt thường ngày chỗ tất cả trong cung điện vị trí trung ngưỡng nhất cũng có một vị ta thiên dực tộc thần vương toa chấn vậy hạ chỉ cần thu thập được tẩy hồn lộ tùy thời có thể đi hối đoái thành mình muốn tinh khiết thần dược thiên dược tộc chủ thần mở miệng lần nữa ra hiệu giang thủ cũng gật đầu cười mấy hơi thở về sau, khi Giang Thủ vừa một ở trung ương chủ điện đường thân ảnh rơi xuống, trong điện liền vang lên một đạo cười mở cười to. đây cũng là vị nào vương giả giáng lông. xem ra cái này cách biển bờ biển lại muốn náo nhiệt chút. khí cơ tựa như là sơ bộ ổn định tại thần vương cảnh, vừa mới tấn thăng không lâu. nương theo lấy tiếng cười Giang Thủ dậm chân tiến vào cung điện, cũng lập tức nhìn thấy cung điện chỗ sâu nhất một tòa đại cao bên trên chính ngồi xếp bằng một cái thiên dự tộc chủ thần, vị kia còn đang cùng mấy cái khác khí cơ cũng tại thần vương cảnh võ giả nói đùa. ta tưởng là ai, nguyên lai like là Tân tấn ai nhân vương Giang Thủ. à, trận này nghe danh tự này ngược lại là nghe nhiều. Lão phu còn đang suy nghĩ cái gì thời điểm dành thời gian đi Bắc vực bái phòng một chút đâu, không nghĩ tới ngay tại cái này bên trong gặp Nhân Vương Giang thủ. Lão phu đồ đi ngữ. Giang thủ nhìn sang lúc, bao quát thiên dực tộc chủ thần đều nhao nhao nhiệt tình chào hỏi hắn bắt đầu. Tại chủ thần cảnh, Giang thủ mới vừa ở liệt độc vương thành xuất hiện lúc, lấy hắn mới vào chủ thần cảnh tu vi cảnh giới, đối mặt những cái kia uy tín lâu năm chủ thần lúc đạt được cơ bản đều là không nhìn khinh miệt tư thái, nhưng bây giờ hắn phía trước thần vương nhóm từng cái khí cơ thâm bất khả trắc, nhưng không có ai lộ ra một tơ một hào kinh thị. Đều là nhiệt tình, bình các loại, tôn trọng đây chính là giang thủ từ hắc bảng tấn thăng cộng thêm tu luyện bất tử tộc phân thân thực lực chấn nhiếp mang đến biến hóa thần vương cảnh có thể để cho hắn trường sinh bất tử tộc phân thân có thể để cho hắn lớn nhất nhưng có thể bảo chứng bất tử mà hắc bảng tấn thăng lại là một loại khác tư bản hắc bảng chủ thần sau khi tấn thăng chưa chắc sẽ một mực sống sót có thể sống đến sau cùng cơ bản đều là thần vương cảnh lực gáp quân hùng cho nên coi như bây giờ thực lực tu vi viễn siêu hắn đối hắn đồng dạng rất khắc khí mà lại tại cái này cách biệt một vùng thu thập tẩy hổ lộ cũng không có gì cạnh tranh thứ tự loại hình cốt mắc tất cả mọi người là đến mỗi người dựa vào thực lực Ngươi nghĩ tại cái này ở đây mấy năm có thể ở mấy trăm năm hơn ngàn năm một mực tính dương thu thập đều có thể tất cả đến đây cũng không có xung đột lợi ích mà là đôi bên cùng có lợi không khí tự nhiên là càng tốt đẹp giang thủ gặp qua các vị tiền bối mấy tên thần vương này thái độ hiền lành giang thủ cũng khách khí đáp lễ giữa các ngươi cần gì phải như vậy khách khí giang sư đệ ngươi cũng là đến cái này bên trong thu thập tẩy hồn lộ a ta cái này liền cho ngươi chứa đựng bảo khí đồ đi ngữ chính là tỏa chấn nơi đây thiên dược tộc thần vương tại giang thủ khách khí bên trong rất bá khí đánh gãy lại cười to lấy quyển ra một món bảo khí, tẩy hôn lộ đích sắc cần đặc thù bảo khí chứa đựng mới có thể bảo chứng lực lượng ô trọng, sói mòn, phương diện này đều là từ thiên dược tộc cung cấp. Giang thủ tiếp nhận bảo khí, đứng tại đồ đi ngựa thân một người đứng đầu thần vương cũng cười to mà xuống. Giang sư đệ, lão phu là cũng ác, ngươi còn là lần đầu tiên tới đi, vừa vặn chúng ta mấy lao già cũng vừa chỉnh đốn xong, đang chuẩn bị xuống biển, ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ đi, cũng làm tốt ngươi giảng giải một chút các loại kỹ càng. Cung sư huynh liền không sợ giảng giải kỹ càng về sau, mình thu hoạch biến thiếu a. Giang thủ cũng cười, hắn đương nhiên là nói đùa. Cũng ác đồng dạng không có co coi là thật, đưa tay vô giang thủ đầu vai, ha ha, ngươi tốt nhất một lần đem tẩy hồn lộ lục soát cạo sạch sẽ, dạng như vậy lão phu có dạng giải chi công, ngươi còn có thể không chia lại ta một phần. Đến lúc đó cái khác mấy lão già ngược lại là chỉ có thể dương mắt nhìn, kia sảng khoái hơn nhanh. Coi như một phần, cũng phải cấp lão phu một phần. Người gặp có phần mà. Mấy cái khác thần vương cũng nhao nhao tiến lên cười nói, nói như vậy cười một lát, mấy cái mới gặp thần vương nhóm bao nhiêu tiêu trừ cảm giác xa lạ về sau, cũng ác mới mở miệng lần nữa, cho đùa mờ qua, chúng ta cũng làm nên xuất phát đi. Giang sư đệ ý như thế nào? Cung sư huynh làm chủ là được. hắn là đại khái biết cách biện tình huống, nhưng kia quá đại khái, kỹ càng so như ngoại khơi dưới những địa phương nào ám lưu kịch liệt, cái kia bên trong là cách thận sảo huyệt, cái kia bên trong khả năng có càng nhiều tẩy hồ lộ, thật đúng là chỉ có những này thường xuyên xuống biển thu thập thần vương nhóm biết, ngay cả thiên dược tộc bản thân đều không rõ ràng. vừa rồi nói đùa bên trong cũng ác mấy vị thần vương nói tới mặc kệ là thật là giả, hắn vẫn cảm thấy có thể thăm dò thêm chút liền thăm dò thêm hạ. vậy thì tốt, chúng ta liền xuất phát. cũng ác vung tay lên, cái khác thần vương theo đuôi, giang thủ cũng tương tự đi theo ra ngoài. chỉ là mới hơi. Lấy thần vương nhóm tốc độ bay rất nhanh liền đến một mảnh dốc đứng bờ biển trên vách đá không, Huyền Lập Không Trùng cũng ác mới vừa cười chỉ hướng phía dưới, "Giang sư đệ, cái này bên trong." A. Giang thủ nghe đối phương đối phương giảng thuật lúc, ánh mắt cũng không tự chủ được rơi vào kia bên bờ trên vách đá, trong mắt cũng lộ ra nghi hoặc. Bởi vì kia bên trong lại quỳ một võ giả, kỳ quái hơn chính là người võ giả kia tu vi khí cơ chỉ là võ thánh giai đoạn. Đây là ý nghĩa gì? Cách biển nước biển có thể để cho chủ thần vẫn lạc, chủ thần trở xuống cơ hội là dính chi tất tử, như vậy tại bờ biển lúc một cái lớn một chút sóng lớn đánh tới, chân thần đều có thể đến không kịp trốn tránh sẽ chết mất. Chân thần trợ xuống một trận gió mạnh quét, trên mặt biển tự sắc đám mây khẽ động liền có thể để cho linh hồn trôi bụi. Một người võ thánh vậy mà quỳ gối bờ biển trên vách đá, cái này có đủ kỳ quái. À, Giang sư đệ là mới tới, hơi kinh ngạc rất bình thường. Bất quá về sau ngươi liền quen thuộc, cũng không cần để ý tiểu tử kia, không chừng ngày nào liền chết. Cung ác cũng lưu ý đến Giang thủ ánh mắt, cười nhẹ gõ gõ còn như thần binh lợi nhận ngón tay, trong mắt cũng lộ ra một tia khinh thường chi ý. đương nhiên, cái này khinh thường là nhắm vào phía dưới quỷ sát người mà không phải Giang thủ. Trương một hẳn là sẽ so tưởng tượng nhẹ nhõm. Chuyện gì xảy ra? Theo cũng ác lời nói giang thủ cũng hơi cảm giác hiếu kỳ đặt câu hỏi, cùng cũng ác nhìn thấy hắn tựa hồ thật có hứng thú biết, mới bật cười nói, đây chính là một kẻ ngu ngốc chỉ là võ thánh cảnh giới không chỗ nương tựa, lại vẫn muốn bái nhập thần vương giới trướng, hắn tiến đến nhiều cái vương thành bái sư bị khu trụ, vào không được cảnh, mới chuyển tới cái này cách biển bờ biển, cái này bên trong lực lượng hộ vệ không có vương thành xâm nghiêm như vậy, thần vương cũng coi như so khá. thường gặp. Ta mơ hồ nghe nói tên tiểu tử muốn tìm một cái thần vương bái sư cầm tiếp theo 4 500 năm, tu vi của hắn cũng từ lúc trước mới vào võ thánh giai đoạn tấn thăng đến thánh giai đỉnh phong nhất, lập tức liền muốn trở thành bán thần, quá trình này cũng có một chút chân thần, chủ thần nhìn hắn thành ý mười phần phát ra mời chào, ai nghĩ đến hắn vậy mà cự tuyệt, thật sự là buồn cười. Hắn coi là thần vương là cái gì? Chỉ bằng hắn loại này vô xuất thân không bối cảnh, tộc đàn thiên phú, tư chất tu luyện tiến triển cùng cũng là bình thường võ giả, có thể nói bái liền bái. Theo cũng hắc giải thích, cái khác mấy cái thần vương cũng cười chen lời tiền đến, những lời này đồng dạng để Giang thủ nghe đến im lặng. Vậy quá im lặng, một người võ thánh muốn bái thần vương vị sư, cầm tiếp theo 4 trăm năm. Nhân giới bên trong nhân tộc làm thí dụ, người bình thường trăm năm thọ nguyên thông linh kỳ cũng thế, nhưng tiến vào võ thánh thời kỳ đơn hệ liền có 200 năm thọ nguyên, song hệ 300 năm, tam hệ 400 năm, theo thứ tự suy ra. Thần giới thọ nguyên cơ sở so linh giới thêm ra gấp đôi, cũng chính là một cái tu năm hệ lĩnh vực nhân tộc võ thánh ở tại thần giới liền có năm 1200 thọ nguyên. Mà nhân tộc thọ nguyên cũng không lâu lắm, có tộc đàn trời sinh phổ thông sinh mệnh liền có 2-300 năm thọ nguyên. Phía giới quy sát võ giả cho dù bãi sư 4-500 năm cảm giác đi lên sinh mệnh khí cơ vẫn như cũ còn trẻ, vấn đề là dạng này một tên, 4 500 năm đều tại thánh giai bên trong, đủ để chứng minh hắn phổ thông. Dù sao đây là thần giới mà không phải linh giới. Càng cổ quái là chân thần, các chủ thần coi trọng hắn nghị lực nghị tiếp nhận hắn làm đệ tử, lại bị tự tuyệt. Cầu mấy vị bệ hạ khai ân, đệ tử cùng huyết tộc La cổ, cầu bệ hạ khai ân. Giang thủ im lặng bên trong. Bọn hắn một nhóm đã tạm thời dừng ở bên bờ biển, cộng thêm không có làm mảy may che lấp, liền bị phía dưới võ giả phát hiện bóng dáng, vị kia cũng gấp gáp đối bầu trời đi lên lễ bái đại lễ. Không biết mùi vị, không biết tự lượng sức mình, Giang sư đệ Chúng ta hay là không muốn vì dạng này sâu kiến phân tâm. Cũng ác đối với loại hành vi này chỉ là lạnh nhạt thoáng nhìn, liền gợi nhìn về phía giang thủ. Cũng không trách hắn đối này miệt thị như vậy, thần vương ở tại thần giới địa vị gì, rất nhiều chủ thần muốn bái nhập môn hạ đều không có cơ hội đâu. Chủ thần trở xuống có bao nhiêu tuyệt đối là vô số kể, cái này còn chỉ bất kỳ một cái nào phổ thông thần vương. Một cái 4-500 năm chỉ là theo võ thánh sơ kỳ tăng lên tới đỉnh phong gia hỏa, còn lớn như vậy bài không phải thần vương không bái, quá hoang đường. Giang Thủ cảm thấy cũng thêm ra một tia cảm xúc, bốn năm trăm năm bái sư hành trình đối với hắn vẫn còn có chút xúc động, nhưng hắn đối La Cổ không phải thần vương không thể điều kiện cũng cảm thấy có chút hoang đường. Cảm xúc sau Giang Thủ đối cũng ác gật đầu, Cung sư huynh nói đúng lắm, chúng ta xuống biển đi. Sau một khắc mấy cái thần vương mới nhao nhao trốn vào đại dương mênh mông, cũng Ác càng tại độn dưới quá trình bên trong nhanh chóng vung đến một trường ngọc giản. Giang sư đệ, ngọc giản này bên trên ghi chép cách biển ám lưu vội của đại khái phương vị, còn có các loại cách thận sinh động hải vực, chính là khả năng có nhóm nhỏ lượng tẩy hồn lộ tụ tập hải vực cũng có biểu thị. Nhưng đại lượng tẩy hồn lộ khả năng xuất hiện, Lão Phu liền muốn giấu rốt một chút. Giang sư đệ nhưng bỏ qua cho. Người láo quái này, không phải đã nói muốn cho Giang sư đệ giảng giải kỹ càng a? Bây giờ lại giấu rốt, còn giấu trọng yếu nhất tin tức, thật sự là khôi hài. Nói đúng lắm, người đây không phải đang treo chọc Giang sư đệ chơi sao? Cũng ác lời nói về sau. Cái khác mấy cái thần vương lại sủi cười lên. Giang thủ cũng đã đối cũng ác sợ tác tràn ngập hảo cảm, đối phương giúp hắn là ân tình, không giúp mới là bình thường. Còn nói ra đến những này cũng đã rất trọng yếu. Mấy vị sư huynh nói đùa, cũng sư huynh cho ta đều là ngàn tỷ kim khó mua tin tức trọng yếu, Giang ngũ đều có chút xấu hổ. Không cần khách khí, ngươi nếu là có đại thu hoạch chia lại like chúng ta một phần là được. Cũng ác cười lớn một tiếng, mới lách mình hướng về phía trước hải vực chỗ sâu thiểm nội. Mấy vị khác thần vương đồng dạng cáo tử, thẳng đến gần biển chỗ chỉ còn lại có giang thủ một cái, hắn mới có cơ hội đi dò xét cái này tả hữu cảnh biển. Toàn thân màu đỏ tím trạch nước biển tựa hồ mang theo vô tận lực áp bách cùng cảm giác nóng rực, không ngừng hướng về giang thủ sở tại địa đè ép mà đến, để người giống như đặt mình vào tại xẻn sệt nhám tương bên trong. Bất quá những này coi như bình tĩnh khu vực đối thần vương cũng không có có ảnh hưởng, chỉ cần thần quốc mở ra, tất cả nước biển tiến vào thần quốc phạm vi còn không có lan tràn ra. Thần Vương liền có thể nhẹ nhõm tiệm độn biến mất. Giang thủ cũng phát hiện hắn năng lực cảm ứng ngã xuống, nguyên bản hắn tốc độ bay đã đến 14 năm lần tốc độ ánh sáng, thần quốc cũng là hướng chung quanh các lan tràn 145 quang hơi thở, nhưng cái này bên trong lại chỉ kéo dài 6 7 thập quang hơi thở, bị áp chế trọn vẹn một nửa. Còn có, trừ nước biển áp bách thần quốc bên ngoài, một cú khác vô ảnh lực lượng vô hình trực tiếp vượt qua thần quốc, vượt qua vây tay không gian cùng thần khí phòng ngự, trực tiếp nhào tới linh hồn của hắn, cũng mang theo rất nhỏ thiêu đốt cảm giác cùng ăn mòn cảm giác. Đây chính là cách biển bên trong đối với sinh mạng thể linh hồn lực ăn mòn, cơ hồ có thể không nhìn hết thấy nếu không cũng sẽ không có chủ thần tại cái này bên trong thường xuyên vẫn lạc, nếu không thần vương nhóm cũng sẽ không động một tí liền muốn rời khỏi tính dưỡng. nhưng vùng hải vực này vẫn như cũ tĩnh bình tĩnh, loại kia ăn mòn lực đối giang thủ đến nói rất nhẹ nhàng liền có thể chống cự. hắn đánh giá một chút, ít nhất phải một mực tiếp nhận dạng này ăn mòn lực 10 ngày nửa tháng mới có thể đến cần muốn rời khỏi hải vực hảo hảo tính dưỡng trình độ. cùng giang thủ vận chuyển hóa thiên ý cảm giác tả hữu, một hơi quá khứ hắn liền cười ba cái qua ngày, hóa thiên ý uy năng tại cái này bên trong không có có nhận đến áp chế, đây không phải cách biện lược áp bách không đủ, mà là hóa tướng bản hóa thiên ý là từ huấn độ linh bảo làm căn cơ. Không phải bình thường cường đại. Tại hóa thiên ý cảm giác giới, Giang Thủ còn phát hiện ngay tại rời đi cũng ác mấy vị thần vương, bọn hắn tốc độ bay cũng không có nhanh như vậy biến mất vô tung vô ảnh. Hắn đồng dạng phát hiện tại cái này cách biển đại dương mênh mông bên trong, có bộ phân mánh một phát giác lúc hầu như không tồn tại sự vận, giống như cá bơi đồng dạng tại nước biển bên trong nước chảy béo trôi. Nhìn bằng mắt thường không đến, bình thường năng lực nhận biết cũng cơ hồ cảm giác không đến, thuần túy từ từng sợ. Bất quy tắc thể lưu tạo thành, chậm chậm di động lúc chậm người bình thường đều có thể thấy rõ, chỉ khi nào mau dậy đi có thể để cho Giang Thủ hóa thiên ý đều cơ hồ muốn không phát hiện được đối phương di động bi tích. Đây là cách thận, Sách. cách thận đáng sợ chính là xâm lấn linh hồn trước cơ hồ không thể nhận ra cảm giác, phát hiện sau cũng sẽ chế tạo huyết cảnh để ngươi trúng chiêu. Không nghĩ tới hóa thiên ý liền có thể cảm giác ra, nói như vậy cách trong biển hung hiểm nhất tồn tại, đối ta ảnh hưởng đã xuống đến thấp nhất. Mừng dỡ tại khoẹ miệng lộ ra ý cười, Giang Thủ bản thân bởi vì chìm nổi rất huyết cảnh mà để linh hồn cường đại vô song, nhưng loại này linh hồn lực cường đại, đoán chừng tại Đông đảo Thần Vương bên trong cũng không chiếm nhiều lớn ưu thế, đoán chừng không ít võ giả đều có cùng loại công pháp, hóa thiên ý phối hợp vạn giới chi môn, lại là cái khác Thần Vương cũng khó có thể với tới, càng đừng đề cập bất tử thân. Cái này thu thập hành trình, hẳn là sẽ so tưởng tượng càng nhẹ nhõm. Trước 1004, chỉ là thuận tay. Hoa, do liệt phá sóng âm thanh lăn lộn mà lên, khi Giang thủ thân ảnh hướng ra hải vực, trên mặt của hắn cũng hiện ra mánh liệt vui mừng, bởi vì hơn một ngày thời gian, hắn đã tại cách trong nước thu thập hơn 10000 giọt tủy hồ lộ. Bất tử thân phối hợp vạn giới chi môn, hóa tướng bản hóa thiên ý, cái này tổ hợp tại siêu tập bảo vật lúc chỗ có thể phát huy công hiệu quá cường đại, hiện tại Giang thủ phá hải mà ra cũng không phải là không nghĩ kế tiếp theo thu thập xung dưới, là toàn bộ cách trong nước đã gần như không còn tủy hồ lộ. Loại bảo vật này cũng có sinh ra thai nghén kỳ hạn, một thời kỳ thu thập xong liền không có, nhất định phải chờ. Giang thủ cũng không có đem những cái kia tẩy hồn lộ toàn bộ hay không, bởi vì tại hắn tới lui đến một ít địa phương lúc, những địa phương kia mặc dù có không ít tẩy hồn lộ tại, nhưng cũng ác cùng thần vương nhóm chính ngay tại chỗ thu thập. Hắn coi như cùng mấy vị kia không coi là nhiều quen thuộc, gặp mặt về sau cũng có nhất định giao tình, không cần thiết đi đem đối phương bên người cũng đặc hụt. Chứ những cái kia cách biển đều không khác mấy không, hơn 10000 dọn có thể hồi đoái hơn 100000 thiên dược tộc thần dược, coi như không phiến thần dược cô đọng một viên cánh loại mới có thể tẩy ghép thần vương thể nội mà không làm cho đối phương phát giác, 100000 nếu chỉ tuyển định một loại thần quốc cũng có thể lựa chọn 50 cái mục tiêu. Bộ dạng này xuống dưới, một mục tiêu coi như 10000 năm mới khiến cho nên hệ thần quốc chút thành kiểu, chia cho 50 lời nói cũng chỉ là 200 năm, cũng có thể tại giang thủ trong giới hạn chịu đựng. Coi như hắn muốn đem trong tay thần dược chia ra làm tuyển định hai loại thần quốc, tỉ như lực nhanh theo điểm kia cũng chỉ là để 200 năm tả hữu kỳ hạn gấp đôi, còn xa xa không coi là nhiều. mừng rỡ cười khét sau giang thủ mới lách mình đột hướng phía lúc đầu phương hướng, hắn ra biển vị trí cách vào biển chỗ hay là cực xa, lần lượt thiểm đột nazi, dùng mấy canh giờ sau mới đến trở về cách biển rộng lớn điện vào biển vách núi. bất qua giang thủ vừa một trống đặt cái này bên trong, cảm thấy được phía trước trên vách đá một chút tình huống lúc lại có chút ngây ra một lúc. thời khắc này trên vách đá, cái kia bái sư 4-500 năm không thành cùng nguyện tộc la cổ vẫn còn, nhưng la cổ trạng thái không còn là hơn một ngày trước hoàn hảo trạng thái, là co quắp trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Dù là La Cổ vẻ ngoài cũng không có hiện hiện dị thường, lấy Giang Thủ linh hồn cảm giác lực, lại có thể cảm giác được ra tên kia linh hồn đã có chút không trọn vẹn, là bị tương đối rất nhỏ cách biển vân khí ăn mòn dẫn đến. Cái này tia không hề thấy quái lạ, không chỉ là Giang Thủ biết, chỉ cần là tiếp cận cái này cách biển một vùng võ giả đều biết, cách biển ăn mòn xâm nhiễm võ giả linh hồn năng lực, dưới mặt biển chỉ có chủ thần cất bước mới có thể gánh vác được, trên mặt biển vân khí xâm nhiễm lực cũng chỉ có mạnh lớn một chút thật thần mới có thể gánh vác được. Cho nên cái này La Cổ vì bãi sư khoảng cách hải vực gần như vậy, tuy tiện một trận gió thổi vòng quanh đỏ tía vân khí mà dưới đều có thể muốn hán mệnh hắn sẽ xuất hiện trước mắt loại trạng thái này đều xem như trong dự liệu gia hỏa này nghị lực đáng giá khâm phục không chỉ là ta cảm thấy không sai trước kia không phải có không chỉ một chân thần chủ thần cảm thấy hắn nghị lực không sai nghị thu hắn làm đồ a cũng không biết phải hình dung như thế nào gia hỏa này kiên trì không có thế nào cảm giác ngoài ý muốn nhưng giang thủ cảm giác sau hay là mất cười lên mất sau khi cười xong lại nghĩ nghĩ giang thủ vây tay một cái đem co có quắp tại trên vách đá la cổ thân thể na di đến trước mắt vận dụng linh hồn lực kỹ càng cảm giác sau mới từ tùy thân động phủ bên trong xuất ra mấy viên thuốc ý theo niệm đi mấy khỏa đan dược vào miệng tước hóa cùng dược lực bay hơi lấy bắt đầu càn quét la cổ thần hồn huân thể bắt đầu tầm bổ lúc giang thủ mới bọc lấy hắn trở lại đại điện phụ cận chính là cái này trong khoảng thời gian ngắn nguyên bản hôn mê bất tỉnh la cổ cũng tại dược lực kích phát dưới tỉnh lại loại này tỉnh chỉ là từ trong hôn mê hơi khôi phục một điểm thần trí hơn nữa còn là tuyệt đối tiếp theo tiếp theo hắn bị thương thật nặng lấy giang thủ đoán chừng không có mấy năm hoặc là càng lâu cơ bản cũng không thể khỏi hẳn trước đó đan dược cũng chỉ là nhất thời làm dịu vừa nuốt xuống có tác dụng trong thời gian hạn định lực lớn nhất thậm chí la cổ có thể hay không cuối cùng khỏi hẳn đều không nhất định không nói những cái khác giang thủ lấy ra đan dược một cái bình thường võ thánh có thể có được hoặc là mua mua nổi a bệ hạ đa tạ bệ hạ mạng sống tri ân một câu nói tuyệt đối tiếp theo tiếp theo la cổ tung bay ở giang thủ lúc còn rãy rủi lấy muốn đứng dậy hành lễ thương thế của hắn chủ yếu là linh hồn vẻ ngoài bên trên thì ảnh hưởng gì rãy rủi bên trong la cổ cũng lung la lung lay đứng lên ta cũng chỉ là thuận tay ngươi tự hành đi sửa nguôi đi giang thủ khoát khoát tay liền chuẩn bị rời đi la cổ lại tại lúc này lần nữa quỳ xuống bệ hạ ta có chuyện muốn nói chuyện rất trọng yếu lần này có lẽ là nói ra lời nói đều phí không ít khí lực vừa một kể xong la cổ liền lại ngất đi Giang thủ lập tức ngạc nhiên. Ngạc nhiên mấy hơi mới cuốn lên La Cổ thu nhập tùy thân đọ phụ. Liên quan tới vị này bốn năm trăm năm bài sư, vì cái gì chỉ cầu thần vương, thần vương giẫy ngay cả chủ thần đều cự tuyệt, cũng là có rất nhiều đáng giá hoài nghi địa phương, Giang thủ không biết có hay không những võ giả khác hỏi ý qua, nhưng chính hắn là có nghi ngờ. Nếu như La Cổ nói tới chuyện rất trọng yếu cùng những cái kia có quan hệ, hắn cũng có hứng thú nghe một chút, đối Giang thủ mà nói, hắn tại trở thành võ giả trước từng có rất nhiều gặp trắc trở, nghe La Cổ tao ngộ sau tự nhiên dễ dàng sinh ra cảm xúc. Sau một khắc, Giang thủ lại dậm chân tiến vào đại điện. Cung điện chỗ sâu thiên dược tộc chủ thần Đồ Đi Ngữ cũng cởi lớn đứng dậy, giang sư đệ nhanh như vậy trở về. Người đây là vận khí quá tốt, gặp chưa bị phát hiện tẩy hồn lộ dày đặc khu sản xuất, hay là vận khí quá kém. Đồ Đi Ngữ cười to bên trong giang thủ cũng xuất ra trước đó nhận được gánh chịu bao khí, đưa cho Đồ Đi Ngữ sau đối phương rất nhanh liền sương sở, sương sở tốt mới hơi thở mới bật cười nói, nhân vương quả nhiên không hổ là thần giới mạnh nhất hát mã, luôn luôn có thể sáng tạo kinh người như vậy kỳ tích. Đối Thần Vương đến nói tại cách dưới biển ngốc càng lâu, nhận ăn mòn liền càng kịch liệt, cũng càng dễ dàng bị càng nhiều cách thận xâm nhập thể nội, mà liền xem như bình thường hải vực bên trong, gió em sóng lặng không có cách thận chi địa, ngươi ngốc cái 10 ngày nửa tháng cũng còn muốn thoát ra tới tu dưỡng, thu thập tẩy hồn lộ đều là càng nhanh càng tốt. So giang thủ cái này thời gian sử dụng hơn một ngày liền đi ra Thần Vương cũng không phải là không có, mà là có không ít, nhưng dĩ vãng thời gian sử dụng ngắn hơn đi ra, nhiều nhất nhiều nhất chính là xuất ra mấy trăm dọn tẩy hồn lộ, chính là tại hải vực siêu tập nửa tháng mà ra có thể xuất ra một hai ngàn đã rất không tệ. Giang thủ vừa vẫn rất tốt, một lần hơn 10 ngàn dọn, nói đúng ra là 13532 dọn. Số lượng này đủ để cho đồ đi ngự kinh hải không thôi, nhưng giang thủ thực lực lực lượng bày ở kia bên trong, đồ đi ngự chỉ là tán một tiếng sau cười nói, giang sư đệ hơi các loại, ta cái này liền chuẩn bị cho người thần dược." Giang thủ lặng lặng chờ đợi, qua mấy canh giờ sau đồ đi ngự mới đến trong cung điện, giao cho hắn một viên chữ vật giới chỉ, trong này là 136000 phiến thần dược, dư thừa xem như lão phu tự mình đưa tặng cho giang sư đệ, đối vu sư đệ loại này sưu tập hiệu suất đủ để gây nên tiểu dụng động cực giả, chúng ta thế nhưng là đại đại hoan nên đến càng nhiều càng tốt. La Phu đồng dạng hy vọng sư đệ có thể tại cái này bên trong nhiều chơi một lúc thời gian. Đa Tạ đồ sư huynh, bất quá còn muốn hay không tại cái này bên trong ở lâu, ta sẽ xem tình huống mà định ra. Giang Thủ khách khí nói tạ. Cái này tháng 1 năm ba không nghìn nhiều thần dược thật đúng là tới nhẹ nhõm, loại sự tình này hắn cũng rất thích. Tiếc nuối chính là cách trong nước đều không có nhiều tẩy hổ lộ, hắn nghĩ lại nhiều đến mấy lần cũng khó khăn. Trư 1005, nghìn không Định Cung Thạch. Đa Tạ bệ hạ mạng sống tri ân. Sau một ngày, khi La Cổ tại Giang Thủ tùy thân trong động phủ lần nữa thất tình, lập tức liền bị sát tại Giang Thủ trước mặt thành khẩn nói tạ không cần cảm ơn, ta chỉ là thuận tay mà thôi. Giang thủ bình tĩnh quát tay, sau đó mới cười nói, có thể hay không nói cho ta ngươi vì cái gì nhất định phải bái tại thần vương dưới trướng vi sư. Ta nghe nói có mấy vị chân thần, chủ thần đều gọi tán ngươi nghị lực nghị thu ngươi làm đồ, lại bị ngươi cự tuyệt. chẳng lẽ ngươi trướng mắt chân thần chủ thần cấp tồn tại? bệ hạ 10 triệu đừng nói như vậy, ta làm sao lại có xem thường chân thần chủ cường giả thần cấp tư cách? ta cự tuyệt chỉ là không nghĩ liên lụy bọn hắn. La Cổ cười khổ lắc đầu, cũng có chút sợ hai y tứ. loại này sợ hãi tâm tính ngược lại là bình thường. võ thánh xem thường chân thần chủ thần nếu là truyền đi chỉ sợ một khi có cái nào không thoải mái, tiện tay đem hắn cho diện. bất quá La Cổ không có giải thích càng nhiều, chỉ là lúng túng nói, phương diện này sự tình tại hạ là có bất đắc dĩ nội khổ tâm trong lòng, cũng không thể tùy ý giảng thuật, hy vọng bệ hạ thứ lỗi. Giang Thủ cũng không hỏi thêm nữa, lặng lặng nhìn xem La Cổ, La Cổ thì tại trầm ngâm mấy hơi sau mới mở miệng, khởi bẩm bệ hạ, ta trước đó nói tới chuyện trọng yếu là cùng một kiện hỗn độn linh bảo có quan hệ, mà lại là một kiện cực không phổ thông hỗn độn linh bảo. Giang Thủ lúc này mới giật mình, hỗn độn linh bảo, hắn thật giật mình, trước đó thuận tay cứu lên đến la thở, cổ hắn thật không nghĩ đến qua sẽ dính dấp đến như này một người võ thánh trên thân lại có linh bảo tin tức, ta, cái này cũng không phải là không được sự tình, liền nhìn ngươi có hay không cơ duyên như thế kia. món kia linh bảo gọi định không thạch, có thể mức độ lớn nhất vững chắc không gian, một khi thôi động có thể áp chế hết thể không gian ba động, không chỉ những võ giả khác rất khó tái sử dụng không gian chi lực na di chuyển độn, chính là cùng loại mê không tộc không gian điên loạn thiên phú cũng sẽ triệt để mất đi hiệu lực. ta nguyên bản vẫn là hy vọng có thể có một ngày mình có năng lực lúc đi sử dụng cái này linh bảo. la cổ mở miệng lần nữa, lần này hắn trong lời nói cũng chỉ có đáng trách, đáng trách bên trong cũng mang theo cực kỳ phức tạp cảm xúc nhìn xem gian thủ. Giang Thủ kinh ngạc nói, người đây không phải là chỉ có linh bảo tin tức, mà là kia bên trong không có gì nguy hiểm. Vốn là ta gia tộc Tông môn sở tại địa, Định Không Thạch liền vùi lấp tại kia bên trong, đi liền có thể là được. La Cổ lần này trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Giang Thủ lần nữa ngạc nhiên, đối phương nói tới chuyện trọng yếu quan hệ đến linh bảo tin tức đã để hắn kinh ngạc, hiện tại kết quả này cũng không biết nên để hắn hình dung như thế nào. Bạch Bạch đạt được một kiện linh bảo, hay là Định Không Thạch có thể ổn định không gian để các loại không gian bên trong vững chắc, ngay cả mê không tộc không gian điên loạn đều mất đi hiệu lực, đây là ý gì? Cái này chẳng phải là cầm định không thạch tiến về mê không đế phủ, liền có thể không còn e ngại bên trong điên loạn chi lực, có rất lớn hy vọng phá giải mê sinh đế phủ. Mê sinh đế phủ ở tại thần giới không phải bí mật, dị vãng còn có vô số thần vương đều đi nếm thử, vì chính là bên trong cảm giác linh bảo, còn có các loại không gian chi lực điên loạn dưới ẩn dấu có thể để cho thần vương thần quốc hóa thê cơ duyên, đó là ngay cả đại đế cũng sẽ tâm động cơ duyên. Bởi vì đế phủ bên trong không gian quá loạn, mới có thể đi một cái gãy một cái, ổn định không gian loại bảo vật. Cũng thành trì có có thể để cho võ giả phá giải đế phủ hy vọng, nhưng ở tại thần giới các loại hỗn độn linh bảo cơ bản đều là có hạ mà lại sẽ không tái diễn lấy hoàn toàn tương tự, cho nên trừ La Cổ nói tới Định Không Thành. Những võ giả khác cũng tìm không thấy thích hợp linh bảo. Không có linh bảo, ngươi liền xem như thần quốc viên mãn thần vương vận chuyển nên loại cực võ đồ lên không được bao lớn tác dụng. Giang thủ trăm ngàn không nghĩ đến tiện tay cứu lên cái này La Cổ, chỉ là đối với hắn có chút hứng thú, mới đem hắn thu tiến vào động phủ an dưỡng. Kết quả có thể được biết dạng này liên tiếp đại cơ duyên, hắn thậm chí có chút hoài nghi La Cổ đang nói đùa. Vì sao lại lựa chọn nói cho ta? Ngươi khẳng định minh bạch những tin tức này giá trị, không khách khí mà nói, ngươi chính là để đại đế giúp ngươi làm một chuyện. Những này cũng đầy đủ Kinh Nghi qua đi Giang thủ mới tỉnh táo hỏi lại. Ta đích xác minh bạch những tin tức này giá trị, nhưng ngay từ đầu là chính ta lòng tham, coi là có thể tự mình nắm giữ định không thạch, mượn nhờ định không thạch lại sau khi làm xong tiếp theo hết thảy, bởi vì lòng tham mà muốn dò diếm, cho nên lúc mới đầu bái sư mặc kệ lại như thế nào cả khó, ta đều không nghĩ tới tiết lộ, thế nhưng là 4 500 năm trôi qua ta cũng thật có chút kiên trì không dưới, mà lại bệ hạ đối ta sống mệnh tri ân, kia trong lúc đó sinh tử chuyển hướng. La cổ nói rất thành khẩn, cũng là đấy lòng của hắn lợi nói. Đổi bất kỳ một cái nào võ giả có thể nắm giữ dạng này tin tức, có một chút lý trí đều chỉ sẽ nghĩ đến mình đi có. Coi như thực lực bây giờ không đủ cũng chọn giấu đi, cùng thực lực sau khi tăng lên lại đi có được. La cổ trước đó 4 500 năm một mực không nói, mới là bình thường nhất lựa chọn. Hiện tại Giang thủ chỉ có thể nói trung hợp, gặp La cổ gặp khó 4 500 năm sau đã đánh mất lòng tin thời khắc, đương nhiên, nếu không có thuận tay cứu đối phương một mạng, hắn cũng không có biết được những tin tức này cơ hội. Ta cũng không thể chiếm tiện nghi của ngươi, như vậy đi, ngươi về sau trên việc tu luyện có gì cần ta đều có thể cho ngươi đầy đủ trợ giúp, sẽ còn cho ngươi đầy đủ che chở. Mặc kệ nỗi khổ tâm của ngươi là cái gì, có thể hay không nói, chỉ cần chính ngươi mạnh lên liền có thể mà ngươi muốn bái thần vương vi sư cũng là vì những này à? Giang thủ cũng không biết làm như thế nào đánh giá vị này. Nếu như hắn nguyện ý xuất gia định không thành, đừng nói bái thần vương vi sư, đó chính là muốn bái đại đế vi sư đều có rất lớn hy vọng. đương nhiên, cái kia cũng có khác một loại khả năng, chính là hắn nói ra miệng sau liền bị giết người diệt khẩu. Giang thủ sẽ không giết la cổ diệt khẩu, hắn đồng dạng không nghĩ cư như vậy thực hiện la cổ tâm nguyện thu hắn làm đồ, không nói lên hắn, nhân sinh lần thứ nhất thu đồ nếu là một trận giao dịch, cái kia cũng quá khó chịu. trừ cái này bên ngoài hắn sẽ dành cho đầy đủ tài nguyên tu luyện hoàn cảnh cùng che chở làm bồi thường dưới tình huống bình thường võ giả bái sư cầu được cũng đơn giản là những này đại tạ bệ hạ la cổ cũng hai mắt tỏa sáng lập tức liền kích động lần nữa quỳ xuống lại đây chính là định công thạch sau một thời gian ngắn ở vào đông vực một cái phổ thông vương thành dưới chứa tiểu tiểu chủ thành bên trong khi giang thủ tại ngoại thành khu một mảnh tàn tạ tông môn di chỉ bên trong tìm ra một cái toàn thân chạy xuôi linh động quang trạch nắm đấm lớn ngọc thạch trong mắt của hắn cũng dâng lên mong mỏi mãnh liệt cảm giác định công thạch a lại một kiện hỗn độn linh bảo tới tay kích động qua đi giang thủ thân thể vạch một cái vì hay lách mình lại trốn vào động phủ sau đó bạn tôn cùng một bộ đỉnh phong chiến lược phân thân, một cái nắm giữ định không châu luyện hóa, một cái khác thì là cẩm gia vạn giới chi môn. hắn muốn nhìn một chút bảo bối này uy có thể rốt cuộc mạnh cỡ nào, cùng chân chính nếm thử mấy lần hắn cũng sợ hai than. vạn giới chi môn à, hắn thôi động lúc có thể vượt ngang thần giới linh giới hàng rào, nhất định không châu tác dụng phát huy, vạn giới chi môn hiệu quả liền bị áp chế đến cực hạn, nhiều nhất là từ trong động phủ xuyên qua đến ngoài động phủ, hơn nữa còn tại động phủ trăm cái quang hơi thở phạm vi bên trong, lại xa liền ra không được. lại một lần nếm thử, phân thân nắm giữ định không thạch, bản thân triển khai thần quốc tại thần quốc bên trong nghĩ nazi, hoàn toàn làm không được trước 100006 có cái gì không thích hợp sắt thái lộng lấy chọt khí hải dương bên trong hai thân ảnh chống đỡ linh động hộ thân quang thuận phá không mà xuống tốc độ nhanh đến mức cực hạn bất quá loại tốc độ này cũng trả ra không tiểu đại giới kia hộ thân quang thuận tại lấy mắt thường có thể cảm giác tốc độ biến ô chọt cảm động hô cùng hai thân ảnh cùng nhau tại chọt khí hoang dã dừng lại mới lập tức thay đổi hộ thân bảo khí thay đổi sau nó bên trong một cái hình thể thân ảnh khổng lồ mới thấp rộng mắng lên đáng chết nhân vương vậy mà đem vương thành thiết lập ở lang nguyên vực một đường này thiểm đột mà đến chúng ta đã lãng phí bao nhiêu cực phẩm thần khí rồi cách hơn mấy canh giờ liền muốn thay đổi một lần, mặc dù không phải triệt để bị ăn mòn rách nát, nhưng cũng phải hao phí không thiếu thời gian đi sửa phục. thật sự là cho cười, người lão quỷ này sẽ còn đáng tiếc cái này một nhóm thần khí. một thân ảnh khác thì cười ha ha, cười sau hắn mới lại ngưng lông mày nói, chúng ta cứ như vậy đối phó người kia vương, thật phù hợp à? có cái gì không thích hợp? ta biết vị kia không phải dễ dàng như vậy chém giết, thậm chí chúng ta đều không có gì hy vọng chém giết, nhưng ít ra muốn cho hắn một bài học, cho hắn biết nặng nhẹ. về sau thiếu lẫn vào tiến vào những sự tình kia bên trong, cho nên chúng ta chỉ là lập uy, không đem hắn hướng chết bên trong đắp tội liền không có vấn đề. Ngươi không nên quên, vì đối phó vị kia chúng ta cũng có một vị thần vương lựa chọn từ bỏ cảm ngộ huyết thống, hiện tại liền bắt đầu chuyên tu bất tử tộc huyết thống. Cao lớn thân ảnh cười lạnh nhìn lại, một phen cũng nói gầy cái nhỏ dễ dàng hơn. Hai người bọn họ cũng là thần vương, không phải thần vương cũng không dám tùy tiện tại cái này lăng nguyên vực phi độn chạy vội, chớ nói chi là chủ động đi tìm Giang Thủ phiền phức. Bất quá bọn hắn tìm Giang Thủ phiền phức không phải cùng Giang Thủ có cựu oán, là cùng thần tộc liên minh có rất sâu gốc mắc. Lâm Sùng tĩnh trọng vạn duyên nhóm cường giả dưới linh dưới lốc liền cùng Giang Thủ nói qua tại thần tộc đứng ở thần giới quá trình bên trong, cho vẹn vẫn lạc qua ba vị thần vương. Tiêu ba vị đều là chết tại lâm chủng tộc trong tay. Lâm chủng tộc có thể xưng bắc cương tà ác nhất tộc đàn một trong, bọn hắn có thể tại võ giả thể nội trồng võ loại, võ loại đối tu luyện không nổi tác dụng, lại có lây nhiễm linh hồn từ đó không chế bị thi loại người hết thể tác dụng. Loại một cái chỉ cần thành công chẳng khác nào nhiều một cái khôi lỗi. Cái này khôi lỗi mặc dù có tu vi, số lượng các hạn chế cũng đầy đủ để lâm chủng tộc hành hành một phương. Thần tộc tiến vào thăng thần giới lúc nâng liên minh chỉ có bốn thần vương, bao quát ngay lúc đó cổ lương vương ở bên trong, mạnh nhất chỉ là lục trọng vực vương hay là phổ thông lục trọng vương. Lâm chủng tộc lại là tộc đàn hơn 20 thần vương, cũng không ít đều không chế có võ loại khôi lỗi, sau đó bọn hắn liền nhắm vào thực lực yếu tiểu hay là từ ngoại vực mà đến tiểu tộc quân. Chính là khi đó lên, thần tộc liên minh cùng lâm chủng tộc bắt đầu chém giết, chém giết tranh đấu bên trong dù là thần tộc liên minh đang dần dần vượt khởi. Cũng chết 3 thần vương, từ linh giới đến chỉ còn lại có cổ lương vương một cái, thần vương trở xuống cường giả vẫn lạc liền càng không có cách nào kỹ càng thống kê, bất quá tại quá trình bên trong lâm chủng tộc cũng vẫn lạc một cái thần vương. Loại quan hệ này rất khó lại có cái gì cải thiện chỗ trống, giang thủ tiến vào thần giới trước, hai đại tộc đàn còn tưởng xuyên bộ phát xung đột. Vương thành tranh bá thi đấu liên lụy quá lớn, hai tộc là tạm thời giảng hòa ngưng chiến, cũng không đại biểu như vậy bỏ qua hết thảy. Lâm chủng tộc vốn liền định tại thi đấu sự tình kết thúc sau lại phục sát một lần thần tộc liên minh thần vương nhóm, ai nghĩ ra giang thủ như thế một cái ngoài ý muốn. Từ đó để phục sát kế hoạch mắc cạn. Giang thủ trước mắt thực lực không đáng sợ, Lâm chủng tộc thần vương coi như cũng không có hắc bảng tấn thăng ra, nhưng cũng có 4-5 cái thần quốc viên mãn, còn có 2 cái là hoàng cấp chín đạo chủ thần sau khi tấn thăng để thần quốc viên mãn. Chân chính tuyệt đối vũ lực đến nói, vẫn có thể áp chế thần tộc một phương, thần tộc ưu thế ở chỗ hỗn độn linh bảo cũng ắt chủ bài nhiều nhưng bọn hắn không có một chút chắc chắn có thể giết chết Giang thủ, Giang thủ về sau chính thành cũng sẽ trở thành vương trung vương đồng dạng tồn tại, cùng thần tộc liên minh chúng thần vương cùng một chỗ trở về. Bọn hắn phục sát lúc đối phương một khi phản kháng, người giới không hạ thủ. Hạ thủ giết không chết, không hạ thủ còn thế nào kế tiếp? Theo. Bởi vì loại này xấu hổ kế hoạch của bọn hắn liền mắc cạn. Nhưng cái này tháng 1 năm 205 bên trong Lâm chủng tộc Đông đảo thần vương cũng một mực tại suy tư bước kế tiếp nên làm cái gì. Càng nghĩ, tốt nhất chính là đem Giang thủ chèn ép chủ động cắt ra cùng thần tộc liên minh quan hệ, bọn hắn là cùng một cái tộc đàn. Nhưng Giang thủ cũng không phải tại thần tộc liên minh thành dài, là đến từ linh giới, quan hệ cũng không coi là nhiều sâu. Bọn hắn chỉ đối với liên minh hạ tử thủ, đối Giang thủ cho ra nhất định cảnh cáo, để hắn tức cảm thấy đau đớn lại không đến mức liều lĩnh cùng bọn hắn trở mặt, liền không sai bị lắm. Thời khắc này hai vị này chính là vì cảnh cáo Giang thủ. Bọn hắn không biết Giang thủ không tại Nhân Vương thành, nhưng có hay không tại đều là giống nhau, vẫn là câu nói kia, bọn hắn không kiêng kỵ Giang thủ thực lực bây giờ mà là tiềm lực cùng tương lai. Đến Nhân Vương thành về sau, chúng ta có thể hủy thành cũng có thể đánh giết một nhóm đầu nhập hắn chủ thần, nhưng không muốn đối với hắn quan hệ thân cận võ giả hạ thủ, chính là toàn bộ hành động bên trong, đối với lớn một số người tộc cũng có thể cho một cơ hội, chỉ cần trên phạm vi lớn đã kích thần tộc, linh văn tộc, cự nhân tộc cùng trường sinh tộc là được. Cao lớn thân ảnh mở miệng lần nữa, hắn cũng là lâm trong chủng tộc uy tín lâu năm thần vương, bị vô số cường giả tôn xưng là ma sư vương, vương cấp 9 đạo chủ thần tấn thăng càng đã ngưng tụ một loại viên mãn theo điểm thái quốc, chiến lực so sánh thất trọng vương, hắn đối diện vị kia lệ đạo vương cũng kém không nhiều. Hai cái thất trọng vực vương tăng thêm tại bọn hắn trong động phủ mai phục hai cái khôi lỗi thần vương, thực lực đủ đủ rồi chỉ ít bọn hắn cho rằng đây là đầy đủ. đi thôi, đã nhanh đến, chúng ta cái này liền đi chiếu cố vị kia nhân vương bệ hạ. ma sư vương mở miệng lần nữa, một tiếng thuần túy từ tốc độ bay đưa tới tiếng phá hủy mới bỗng nhiên tràn lan, lệ đạo vương cũng gấp gấp đi theo. vài ngày sau, hai đại vương giả mới đến một mảnh vẫn tại tạo dựng bên trong to lớn thành trì bên ngoài, phía trước thành trì bị đơn giản đại trận bầy vững chắc lấy bên ngoài, nội bộ vẫn như cũ là các loại khởi công xây dựng quy hoạch bên trong, khắp nơi đều có thể nhìn thấy lui tới võ giả. bất quá đến lúc này hai đại vương giả hỏa khí từ lâu càng lúc càng lớn, dù là ban đầu còn có chút do dự lệ đạo vương đều là như thế. Khoảng cách Nhân Vương Thành còn xa lúc, bọn hắn bị An mòn rách nát chỉ có cực phẩm thần khí, nhưng cái này một hai ngày bên trong đã có 2 3 kiện phòng hộ cực võ đô bị ô chọc tổn hại, đây chính là để thần vương cũng sẽ hึก. Để bọn hắn cảm thấy may mắn cũng là người trước mắt Vương Thành còn đang xây, ngoại thành đại trận bảy cấm chế có lẽ đã có thể chống cự Lăng Nguyên vực chọc khí an mòn, nhưng nếu là có thần vương ở ngoại vi điên cuồng tấn công. Không có 10 triệu năm tính gộp lại giá trị, là rất khó tạo nên loại cấp bậc kia trận bảy cấm chế. Nếu không thật muốn ở ngoại thành điên cuồng tấn công hồi lâu không cách nào phá trận, giang thủ chỉ cần tránh ở bên trong, phía ngoài Lăng Nguyên vực chọc khí chào lưu liền có thể đem bọn hắn hô chết rồi vì cho vị này nhân vương một bài học đã tổn hại mấy món cực võ cái này đại giới không khỏi quá hơi lớn động thủ đi nhất định phải cho hắn một cái hung hăng dảo hấn vậy liên động thủ phá thành phá thành về sau trước tìm cường giả vơ vét một chút linh hồn ký ức tìm ra ai là giang thủ thân cận người ai là có thể giết lại hung hăng đổ sát trước 1007, nhân vương các hạ, hay là hiện thân đi với anh nhân vương thành đã hoàn thành tạo dựng chỉnh thể cách cục cũng coi như đường hoàng khí quyển bên trong vương thành khi giang thủ chính nhắm mắt tĩnh dưỡng bên trong đột nhiên liền bị một trận kịch liệt trận lực ba động bừng tỉnh đánh thức một khắc này, nhìn thấy bên trong vương thành hộ phủ cấm chế đều tại giống như sôi trào nước sôi tràn lan càn quét, hắn mới lông mày cau chặt, đã xảy ra chuyện gì? Sau một khắc, giang thủ phất tay triệu ra một khối chân phủ ngọc địa, rất nhỏ đập một chút tại cung điện phía trước liền hiện hiện một mảnh màn nước gợn sóng, gợn sóng bên trong hiện ra nội dung cũng làm cho giang thủ thẳng nhìn sát khí sôi trào. từng cái nguyên bản ngay tại tạo dựng ngoại thành tường cấm chế, hoặc là luyện hóa trọng khí chân thần, chủ võ giả cấp thần đang bị hai vệ đội quang vận truyền thần quốc chi lực bạo ngược đổ sát. Một phương phương thần quốc mở ra, một lần thôn phệ mấy chục trên trăm cái chân thần hoặc cá biệt chủ thần, chấn động sau tất cả cường giả liền hôi phi yên diệt, không có lực phản kháng chút nào. Chính là tại Giang thủ quan sát cái này một hơi, liền có hai ba trăm vất và tạo dựng trận bẩy võ giả vẫn lạc. Hoa một tiếng, bên người tạo nên một tầng gợn sóng ba động, một cái khác Giang thủ lại xuất hiện tại trong điện. Mới xuất hiện mới là hắn bản tôn, tại một khắc trước hắn bản tôn còn thao túng định không thạch tại Mê Không Đế phủ đâu, đạt được định không sau đá, cho dù phân thân cùng bản tôn so sánh thực lực chênh lệch cũng không quá lớn, nhưng phân thân cũng có bất tử thân yêu nhiệt sức hồi phục, một khi tại Mê Không phủ bị nhốt hoặc là vẫn lạc, chỉ sợ cũng tương đương mất đi một kiện hỗn độn linh bảo. Giang thủ trong tay đã có nhiều kiện hỗn độn linh bảo, Hóa Tướng Châu, Vạn Giới Chi Môn, Trời Vận, Sông Giác Danh, Định Không Chân Đá đủ năm kiện, nhưng bất luận một cái nào hắn cũng không nghĩ tổn thất. Cho nên hắn mới khiến cho Bản Tôn mang theo ngũ đại linh bảo chạy tới Mê Không Đế Phủ. Nhưng Đế Phủ còn không có thăm dò ra cái gì liền bị phân thân phát giác được Vương Thành xảy ra chuyện, cả hai vốn là cùng một linh hồn cũng có thể nhất niệm bù đắp nhau, Bản Tôn tự nhiên cũng liền vượt qua mà quay về. Mở. Bản Tôn phân thân lẫn nhau, Giang thủ điều động Vương Thành cầm trế, lóe lên liền đến ngay tại đồ sắt vòng bên ngoài phủ bên dưới sau khi xuất hiện hắn không có chút nào nói nhảm, toàn lực gấp rút động sông dấp danh, quang hoa giống như thế gian nhất lộng lây thâm trầm nhất màu đen thi lộ, nháy mắt đem đồ sắt trạng hai đại thần vương cuốn vào nội bộ. bệ hạ, bệ hạ tới. bệ hạ, ngài cần phải vì ta cùng làm chủ a, ta cùng ngay tại hết sức tạo dựng thành trì, ai nghĩ đến đột nhiên giết ra hai cái lâm trùng tộc thần vương đột hạ sát thủ, hai đại thần vương biến mất, chính vai cả linh hồn lấy chạy trốn chết đông đảo võ giả mới cùng hỉ bắt đầu, cùng hỉ một cái chớp mắt lại có quá nhiều võ giả than thở khóc lóc, gan thất vọng đau khổ kinh vừa thương suất phấn vạn phẩm quỳ tại hư không đối giang thủ lê bái. Giang Thủ cảm thấy cũng là sát cơ đại thịnh. Nói như thế nào đây, trước đó bị tàn sát còn có trước mắt quỷ tại hư không bị hắn cứu được đám võ giả, cũng không có xuất thân linh giới cũng không có cùng hắn quan hệ nhiều thân mật, những võ giả này ngay lập tức tìm tới dựa vào hắn. Cũng bất quá là muốn chiếm đoạt một cái thân tín cơ duyên, nó mục đích tính là rất rõ ràng. Động lòng người Vương Thành Từ không tới có, 20 năm ra mặt bận rộn, những võ giả này đều là tận tâm tận lực đang giúp hắn tạo dựng hết thảy, bây giờ lại có đại lượng bị chém giết đồ sát. Mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, hắn cũng không thể ngồi yên không lý đến. Không kém nhiều thời giờ bên trong, xung giáp danh không gian bên trong hai đại thần vương cũng là nổi trận lôi đình mẹ nhà hắn lại là hỗn độn linh bảo những này từ linh giới đi tới đám gia hỏa thật sự là phú quý thần tộc liên minh chấp trưởng một tháng 2 năm một không linh bảo đã rất khủng bố vị này mới tới cũng là như thế đây là cái gì linh bảo công sát hình hay là khốn phong hình đáng chết bất quá chúng ta may mắn cũng có một kiện linh bảo thần tộc liên minh vừa nhập thần giới lúc ngay tại lâm chủng tộc trong địa bàn xuất hiện sau đó bị chém giết không chế qua quá nhiều võ giả lâm trùng tộc sớm biết linh giới tồn tại nhưng biết lại như thế nào thần giới nghĩ hạ giới cần đại đế mới có thể đánh vỡ hàng rào biết cũng là cái dám dùng không có. Về phần Hỗn Độn Linh Bảo thần giới tổng cộng 4-5 trăm kiện, nhưng ngũ đại đế 2-3 ngàn thần vương. Dứt bỏ đại đế nắm giữ không chỉ một kiện, bình quân xuống tới 10 cái thần vương mới có một kiện tà hưu, thần tộc liên minh vừa tới thần giới lúc chính là bốn cái thần vương mang một hai 10 cái linh bảo. Không phải những này bọn hắn cũng không có khả năng tại lúc trước còn sống sót. Lâm chủng tộc đối thần tộc tộc quần ngấp nghé cũng không chỉ là có khống chế không bối cảnh thực lực cường giả khôi lỗi, càng nhiều hay là linh bảo dụ hoặc. Cho nên nhìn thấy Giang thủ vừa ra tay chính là Hỗn Độn Linh Bảo, Ma sư Vương cùng Lệ đạo Vương cũng là tức kinh hãi lại hợp lực. Còn tốt bọn hắn trước khi đến cũng nghĩ qua những này, coi như giang thủ bản thân không có, thần tộc liên minh chưa hẳn sẽ không cho cái này tân tấn siêu cấp cường giả phân ra một kiện, cho nên bọn họ hai vị trước khi đến cũng mang một kiện linh bảo. Triển. Khẽ quát một tiếng, ma sư Vương đỉnh đầu liền hiện hiện một cái hai màu đen trắng, trình tròn triệu hình không ngừng xoay tròn to lớn trời bàn, đường kính vài trăm mét, đây là linh bảo vô hại vòng, thuần túy phòng ngự hình linh bảo, có thể tự chủ giúp người sử dụng ngăn cản hấp thu hết thảy công sát độc phép cũng có hại lực lượng. Ngay tại linh bảo hiện ra giờ khắc này, xung giấc danh không gian cũng bỗng dưng chấn động, một tầng mạnh mẽ lực lượng càn quét mà ra lực lượng này mới hội tụ đến Ma sư Vương đỉnh đầu lại bị Vô hại vòng hấp thu sạch sẽ. Tại Vô hại vòng phía dưới hai đại thần vương thì là lông tóc không thương. Quả nhiên là công sát hình linh bảo, đáng chết, may mắn mang Vô hại vòng, nếu không lần này thật đúng là sẽ cắm. Nhưng có Vô hại vòng, hắn có thể cầm chúng ta thế nào? Ma sư Vương may mắn một tiếng mới đối tả hữu cười to, nhân vương các hạ, hay là hiện thân đi, có hay không tổn thương vòng tại ngươi chỉ sợ lại cố gắng thế nào cũng là vô dụng. Tiếng cười bên trong, tại hai đại thần vương mấy cái quang hơi thở bên ngoài không gian cũng bỗng dưng run lên, giang thủ thân ảnh liên xuất hiện tại kia bên trong sau khi xuất hiện giang thủ cũng không hỏi vì cái gì, biết đây là hai cái lâm chủng tộc thần vương về sau, căn bản là không có tất yếu hỏi ý bọn hắn vì sao lại công lực nhân vương thành. giang thủ chỉ là lạnh lùng nhìn xem không ngừng xoay chuyển vô hại vòng, lông mày cũng níu lại, hỗn độn linh bảo uy năng giới tình huống bình thường chính là người sử dụng thực lực tu vi càng mạnh, bộ phát liền càng cường đại, hắn chiến lực là rất mạnh, nhưng so với phía trước hai cái tựa hồ còn có một chút chi lệch, chỉ cần đối phương thực lực tu vi vượt qua hắn, hắn điều động sông giáp danh chi lực sẽ rất khó bị thương đến đối phương. bất quá một cái sông giáp danh không được, kia nếu là bản tôn thôi động sông giáp danh, phân thân thôi động trời vào đầu. Nhân Vương các hạ, chúng ta lần này tới, ngược lại không phải là muốn thật đánh chết ngươi, cũng biết cái này không dễ dàng làm được, cho nên chúng ta ý đồ đến chỉ là muốn cho ngươi thấy rõ, coi như ngươi là Từ Hắc Bảng Tấn Thăng thực lực cũng rất cường đại, nhưng ở chúng ta Lâm Trùng tộc trước mặt, tùy tiện hai cái Thần Vương liền có thể để ngươi thúc thủ vô sách. Thức thời ngươi tốt nhất lùi cho ta xuất thần tộc liên minh, từ đây không đếm xỉa đến, nếu không chúng ta tuyệt đối không ngại tại ngươi người Vương Thành Đại khai sát giới. Giang Thủ trong suy tư ma sư vương cũng lạnh mở miệng cười, bọn hắn đồ sắt chỉ là vừa bắt đầu liền bị Giang Thủ đánh gãy, điểm kia tổn thương chưa hẳn có thể để cho Giang Thủ lùi bước e ngại, nhưng cái này không có gì. Trước nói một chút, chỉ cần Giang Thủ phản đối bọn hắn hoàn toàn có thể xông ra xông giáp danh không gian, một lần nữa triển khai đồ sát. Về phần có thể hay không xông ra xông giáp danh, hai đại thần vương đều không thế nào lo lắng. Loại này linh bảo đã lớn nhất uy năng tại công sát lực bên trên, hắn vây nốt năng lực coi như cũng không yếu, cũng sẽ không mạnh quá không hợp thói thường. Mà bọn hắn tùy thân động phủ còn có hai cái khôi lỗi thần vương, bốn đại thần vương hợp lực tất nhiên có thể đánh vỡ. Chỉ muốn xông ra đi, lần sau một mực thúc giục vô hại vòng, Giang Thủ lại nghĩ dùng xông giáp danh bao phủ bọn hắn đều không dễ dàng như vậy. Sông giáp danh thôn vệ dung nạp cũng là một loại có hại xâm nhập, vô hại vòng đồng dạng có thể ngăn cản, trước đó chỉ là bọn hắn bị đánh lén không có kịp phản ứng mà thôi. Chương 1008, một kích mất mạng. Rời khỏi thần tộc liên minh. Tại hạ thân làm người tộc một viên, làm sao lui? Ma sư Vương cười lạnh, Giang thủ cũng cười, càng đang tiếng cười bên trong vừa hóa thành hai. Nhìn thấy hai cái giang thủ xuất hiện một khắc này, Ma sư Vương mới lại ánh mắt lấm liệt, quả nhiên, không đem ngươi đánh đau nhức, ngươi là sẽ không dễ dàng đáp ứng, đã như vậy vậy cũng đừng trách chúng ta. Nhân Vương các hạ, lão phu nếu là ngươi liền sẽ đáp ứng, miễn cho tụ nhiều một chút vô vị tổn thương một bên lệ đạo vương cũng sắc mặt âm lãnh mở miệng mở miệng về sau tại hai vị này bên cạnh thân đồng dạng cũng là ở vào vô hại vòng phía dưới trở lại thêm ra hai thân ảnh khí cơ đều là thần vương cảnh giới thậm chí hai vị này nhìn về phía lệ đạo vương hai cái lúc trong ánh mắt còn tràn ngập phẫn hận cùng khát đục chi ý nhưng ma sư vương lệ đạo vương căn bản không thèm để ý chỉ là đồng thời hạ lệnh cho ta hợp lực đánh vỡ cái này vây nuốt linh bảo giới vực hàng rào vâng hai cái tân vương người mặc kệ nhiều phẫn hận không cam lòng hay là cùng nhau xác nhận giang thủ cũng nhăn lại lông mày đây chính là bị các ngươi treo xuống võ loại điều khiển gối lỗi Lâm chủng tộc khôi lỗi một khi thành công, bị khống chế người cơ hồ không có biện pháp nữa có thể thoát huấn, không nguy cơ hại đến người khống chế, cũng vô pháp phản đối với đối phương ra lệnh, thậm chí khi người khống chế tử vong lúc, khôi lỗi coi như ở xa ngàn tỷ năm ánh sáng bên ngoài cũng cùng lúc vấn lạc, loại này thủ đoạn tàn nhẫn dưới, một khi bị điều khiển cơ bản liền sống không bằng chết. Ngươi như không muốn trở thành loại thôi, chỉ phải đáp ứng chúng ta nói tới điều kiện liền có thể, ta có thể cam đoan chúng ta Lâm chủng tộc về sau sẽ không đối ngươi cùng bên cạnh ngươi võ giả hạ thủ, một khi ngươi chấp mê bất độ, coi như bắt ngươi không có cách, bên cạnh ngươi cái khác võ đạo đồng môn, chẳng lẽ từng cái đều giống như ngươi cường hành? Ma sư vương lần nữa cười to, lời nói bên trong uy hiếp ý vị nồng đậm. Nhưng nói thật, cái này uy hiếp còn không bằng không uy hiếp. Câu nói này mới ra giang thủ trong lòng sát ý cũng đống nhiên tuôn mạnh. Chấn. Bản tôn ra lệnh một tiếng, tả hưu sông giáp danh không gian mạnh mẽ rung động, vô tận không gian tinh vũ chi lực đều tại chấn động dưới bị điều động. Vang một tiếng phát tiết tại vô hại vòng bên trên, vô hại vòng xoay tròn tốc độ cũng đống nhiên tăng tốc. Sớm biết là vô dụng công, nhẹ nhõm ngăn lại giang thủ một kích, Ma sư vương khòe miệng thì hiện lên một tia đùa cợt, cái này đùa cợt còn không có kết thúc, giang thủ phân thân liền nhẹ khẽ vẫy một cái tay, tay trước hiện hiện một quyển kim sắc pháp chỉ trạng đồ vật vỡ tan vô hại vòng phòng ngự, lóa mắt tiểu chữ thoáng hiện. 333 liên tiếp tại tranh bá thi đấu trận chung kết đại bị bên trong bị giang thủ chém giết lưu phỉ cấp các chủ thần thất lạc tùy thân động phủ đại lượng vỡ vụn, toàn bộ hóa thành lưu quang trôi vào trời vận, trời vận kim sắc màu sắc cũng tại tiếp theo lớn mạnh giống như nóng hổi thiêu đốt mặt trời rực rỡ, lại là một tiếng ầm vang phía trước xoay tròn cấp tốc lấy lại còn chưa kịp đem hoàn toàn thôn phệ tiêu hóa hết sông giáp danh chi lực vô hại vòng lại lần nữa bị trùng điện một kích, lượng vòng tốc độ im bặt mà dừng, do nước vỡ vụn tiếng vang lên. Vô hại vòng bên trên cũng bày biện ra từng đạo mắt Trần có thể thấy vết rách lúc, ma sư Vương quá sợ hãi, kiện thứ 2 hôn độn linh bảo. Đáng chết, coi như thần tộc liên minh linh bảo nhiều, cũng không thể nhiều thành như vậy đi, linh bảo thuộc tính đủ loại, lại có mấy cái thần vương có thể đồng thời có được nhiều kiện, càng đừng đề cập là đồng dạng công sát hình linh bảo. Lệ đạo vương cũng kinh hãi nhọn kêu ra tiếng. Nhưng hắn loại này thét lên cùng phẫn nộ thật là rất phản ứng tự nhiên a. Giang thủ nắm giữ 6 cái linh bảo, chỉ có 2 kiện là công sát hình, đủ để chứng kiến linh bảo chủng loại ph phú, cộng thêm linh bảo về số lượng trừ đại đế bên ngoài bình quân 10 cái thần vương một kiện. Giang Thủ mắt cũng không nháy liền lấy ra hai kiện, bản tôn cùng bất tử tộc phân thân đều cầm một loại công sát hình, quá hồ đi. Thét lên cùng biến sắc bên trong, ma sư vương một thân tu vi cùng thần quốc chi lực cũng điên cuồng thôi động, đi thúc giục linh bảo phát huy mạnh nhất uy năng, sinh sinh lại muốn đem vỡ vụn vết rách đền bù. Giang Thủ lần nữa phát lực, lại một cái phân thân tiếp nhận sông giáp danh trưởng công quyền, điều động sông giáp danh vĩ lực gào thét cắn quét, vành kết. Lần này công sát liền đem vô hại vòng bánh kích vết rách lớn mạnh. Giang thủ bản tôn lại gấp gấp cầm ra đan dược đi khôi phục hao tổn tu vi cùng thần quốc chí lực, linh bảo phát huy lớn nhất uy năng về sau, đích thật là có thời gian ngắn dành thời gian thần vương tuyệt đại bộ phân tu vi năng lực. Nhưng thôi động vô hại vòng ma sư vương cũng không chịu nổi, tu vi khí cơ tựa như thác nước đồng dạng điên cuồng sụt giảm, sụt giảm bên trong sinh sinh lại ngăn lại lần này đánh giết, hắn mới đối tại hữu gầm thét, mau ra tay, mau chóng đánh vỡ cái này linh bảo giới vực hàng rào. Gầm thét dưới cái khắc tam vương mới đồng loạt ra tay, trong chốc lát. Tota, những ánh sáng này vừa đánh giết ra vô hại vòng vòng bảo hộ, đánh vào sông giáp danh hư không khế động hợp lý không gian lăn lộn vài mái. Giang thủ bản tôn lại tiếp nhận sông giáp danh lần nữa thôi động. Cùng một thời gian, cái thứ ba phân thân xuất hiện, nắm lấy trời vận lại cùng sông giáp danh liên thủ. Thấy cảnh này, ma sư vương đô kẽm chút kinh thổ huyết, đáng chết, hắn chỗ có phân thân vậy mà tất cả người này vương hành, chẳng lẽ không có giấu một cái cam đoan mình bất tử à? Ngoại nhân trong mắt không phải bất tử tộc võ giả, coi như luyện hóa chí tôn huyết thống cũng nhiều nhất cô động ba cái phân thân. Bất kể thế nào nghĩ luyện hóa này huyết thống võ giả đều nên giấu đi một cái mới đúng. Ma sư vương cũng không có cơ hội lại đi để cho mình chấn kinh. Lần này hai đại linh bảo liên thủ một tiếng gầm vang liền đem đường kính vài trăm mét vô hại vòng xé mở một đầu dài đến hơn 10 mét khẽ hở, kinh khủng linh bảo vĩ lực như bạo liệt cổ sáng từ phía trên nổ bắn mà rơi, đánh vào một cái loại khôi trên thân, vị tiêu thần vương trong chốc lát liền bị băng liệt thành thân thể bị trọng thương, thân thể ấy từ cái cổ bên trái thẳng đến giữa hai chân, hết thề đều thành hư vô. ma sư vương đồng dạng tại vô hại vòng phòng ngự vỡ vụn một khắc này thân thể cự chiến, sắc mặt xoát một chút tăng tới huyết hồng, lại hóa thành trắng bệnh. nhanh, nhanh, một thương nặng một hư thoát, nhìn thấy một kích này kết quả sau lệ đạo vương cung kinh, gào thét lên liền xông ra vô hại vòng vòng đây. Hóa thân ngàn tỷ lăng Lệ Kiếm Quang đối giang thủ chém giết mà rơi, ngàn tỷ Kiếm Quang một kiếm nhanh hơn một kiếm, giống như lộng lây tinh không mai táng thế giới. Nhưng những này Kiếm Quang khoảng cách bốn cái giang thủ còn cách một khoảng cách lúc, bốn cái giang thủ liền cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Vành sát thất bại lệ đạo vương chửi gầm lên, quay người lại đối một cái khác hoàn hảo loại khôi thần vung nói, nhanh, cùng ta giết ra ngoài. Trước đó hắn cũng phát giác bốn cái giang thủ tại ngay cả tiếp theo Vành sát sau đều hao tổn không hết thảy, coi là có thể nắm lấy cơ hội đem giang thủ triệt để diệt sát đâu? Ai nghĩ đến hay là làm không được nhưng bây giờ cũng không có thời gian xoắn xoít những cái kia, bọn hắn nhất định phải mau chóng từ cái này bên trong chạy đi. Thét ra lệnh dưới hai cái hoàn hảo thần vương lại điên cuồng bộ phát thần quốc võ kỹ, một đợt nối một đợt lực lượng kinh khủng trào lưu hải khiếu đồng dạng không ngừng xung kích đập hướng bên cạnh thân hư không. Mặt khác hai cái thì là nắm chặt thời gian ăn dưỡng. Hơn mười cái hô hấp đi qua sau, lệ đạo vương hai cái hay là không có phá vỡ sông giáp danh hàng rào, ma sư vương hai cái thì khoảng cách khôi phục cũng còn xa xôi rất. Bốn cái giang thủ lại cùng nhau xuất hiện, một cái tay cầm trời vỡ một cái điều động sông giáp danh chi lực, bàng bạc tràn ngập sát cơ đánh tới, lại là một kích liền để vốn là lộ ra phòng hộ sơ hở vô hại vòng vết rách mở rộng, vết sát tại trước đó trọng thương loại khôi thần vương trên thân thể, một kích mất mạng. Chương 1009, lần nữa cấp đoạn. T. Trời đánh, mau trốn, nghĩ hết tất cả biện pháp trốn. Một cái thần vương cấp loại khôi cứ như vậy thân tử đạo tiêu, thừa hơn ba vị còn có một cái ở vào tu vi thần quốc chi lực đều gần trạng thái khô kiệt, mà lại giang thủ hao tổn không hết thể trở về thời gian lại ngắn như vậy tạm, mặc kệ hắn như thế nào khôi phục lại, đều đủ để chứng minh tên kia còn có cái khắc càng đáng sợ ác chủ bại thủ đoạn đó chính là liều tiêu hao đều không đấu lại. Sau một khắc, mặc kệ là còn không có khôi phục Ma sư vương hay là gần hoàn hảo Lệ đạo vương đều sụp đổ không thôi kinh hô lên. Nhưng bọn hắn bỏ trốn hành vi hay là chậm, giang thủ trực tiếp từ mặt khác hai cái phân thân tiếp quản tôi động trời vận cùng sông dấp danh, lại là bành trướng vĩ lực càn quét thoải mái, xuyên thấu qua trước đó vô hại vòng vỡ tan vết tích chỗ, giống như bạo liệt cổ sáng quanh sát tại Lệ đạo vương trên thân, một kích phía dưới, Lệ đạo vương liền bị diệt hơn phân nửa cỗ nhục thân. Mà lại hắn lần này ma diệt là từ đầu lâu đến bên hông băng diệt thành cho. Coi như như thế vị này thần vương cũng không chết, linh hồn của hắn còn có hơn phân nửa đào thoát, nếu có thể tìm cơ hội khôi phục linh hồn lực, lại nặng đắp nhập thân vẫn có thể phục hồi như cũ. Vấn đề chính là hắn không có cơ hội. Mượn cơ hội dùng bất tử thân khôi phục một chút tu vi giang thủ bản tôn lại cầm ra định không thạch, định không thạch thôi động, hết thảy không gian chi lực vững chắc đủ để thần vương nhóm sụp đổ, mấy vị này bản thân ngay tại sông giáp danh bên trong, lại thêm định không thạch, liền coi như bọn họ lấy thêm ra một kiện cùng loại vạn giới chi môn hỗn độn linh bảo đều đi không nổi. Oan. Chuyện gì xảy ra? Ma sư vương tại lệ đạo vương vẫn diệt nửa người lúc liền thôi động một kiện không gian cực võ muốn trốn, còn tự bảo cực võ, nhưng khi chỉ là nổi lên một trận không gian ba động liền lắng lại, hắn vẫn như cũng được vững vàng hạn chế tại hư không bên trong không cách nào đột hành. Điều này cũng làm cho Ma sư vương kinh sợ muốn thổ huyết. Giang thủ tự nhiên sẽ không đáp lại, lưu lại một bộ phân thân tại phụ cận vận chuyển duy trì định công thạch, cái khác bản tôn phân thân cùng nhau biến mất trốn xa, lại là hơn 10 hô hấp sau vụ xuất hiện. Không chút do dự thôi động sông giáp danh, trời vận chi lực, vây cách một tiếng, biến mất trên nửa người trên đã ngưng tụ một đoàn màu đen mây khói, còn đắp đưa ra bản thể hình ảnh lệ đạo vương liền bị xóa bỏ thành tát bã. Giang Thủ, ngươi, ngươi, ngươi quả thực phát dổ. Ngươi có biết hay không giết hai chúng ta sẽ là hậu quả gì? Các ngươi thần tộc liên minh chỉ là tại đã từng chém giết tộc ta một cái thần vương, liền bị tộc ta truy sát mấy trăm ngàn năm. Ngươi thật phải làm như vậy. Ma sư vương triệt để sụp đổ. Gan Hàn không thôi nhìn xem Giang Thủ mặc dù muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng lý trí nói cho hắn lấy Giang Thủ thủ đoạn tàn nhẫn. Hắn cầu xin tha thứ cũng sẽ không có kết quả gì. Tiếng nói vang lên sau cái này lại biến thành không ngừng run rẩy tức giận uy hiếp cùng nhắc nhở. Ma hậu sinh sợ cái này nhắc nhở không đủ để trấn nhiếp Giang Thủ, hắn lại vội vã nói, ta không sợ nói cho ngươi. Tộc ta bên trong cũng có một vị thất trọng vực vương từ bỏ cẩm ngộ huyết thống, đi tu luyện bất tử tộc huyết thống. Huyết thống một thành liền cùng ngươi không sợ tử vong uy hiếp. Ngươi thật phải làm như vậy. Ngươi không cảm thấy nói những này hơi trễ rồi sao? Giang thủ cười lạnh mở miệng, mà lại, ta tử không nghĩ tới bởi vì làm một điểm uy hiếp liền rời khỏi thần tộc liên minh. Cười lạnh sau giang thủ lại đem linh bảo quyền không chế chuyển giao mặt khác hai đại phân thân, xuyên thấu vô hại vòng phòng hộ phá giết cái thứ hai thần vương cấp loại thôi. Một lần trọng thương, thiểm đột rời đi hơn mười hô hấp sau lần nữa trở về, lần thứ hai triệt để phá giết. Cho đến lúc này xâm phạm 4 cái thần vương đã chỉ còn lại có 1 cái còn không có hoàn toàn khôi phục trạng thái ma sư vương. Nhưng đối với ma sư vương giang thủ không có ý định trực tiếp đánh giết, phía trước ma sư vương sở tu các loại thần quốc, liền hữu lực nhanh theo điểm thần quốc, bất quá kỳ lực nhanh theo điểm chỉ là đại thành. Nếu như có thể cướp đoạt một lần cũng thành công. Giang thủ thực lực liền sẽ còn tại về sau nhanh chóng tăng lên, kia là tiếp cận tam trọng vực vương thực lực. Đương nhiên, cướp đoạt thần quốc chỉ có 3 thành sát suất thành công. Thật muốn tìm vận may, Giang Thủ cũng không cảm giác phải vận khí của mình tốt bao nhiêu, đối cấp đoạt thành công không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, nhưng hắn chí ít có thể thu hoạch một kiện Hỗn Độn Linh Bảo, coi như trước đó linh bảo bị hai đại công sát hình tan vỡ một bộ phận, nhưng kia vỡ tan là linh bảo kích phát phòng hộ vỡ tan không phải linh bảo bản thân, tạm bộ một hồi liền có thể khôi phục. Món này Hỗn Độn Linh Bảo liền tuyệt đối đáng giá. Một lát sau, khi Ma sư Vương mang theo tuyệt đối không cam lòng cùng không dám tin biểu lộ vất lạc, hắn thần quốc chi lực thì bị Giang Thủ thúc dục linh mạch đồ hấp thu, đàn hồi đến nhục thất lục. Ngoài dự liệu mạch này lạc đồ không có băng liệt, mà là một lần dung nhập giang thủ nhục thân, cùng phân loạn cảm ngộ nhau nhau hiện lên, giang thủ cũng cùng hỉ bắt đầu. Thành công, một sát xuất thành công còn thành công, vận khí thật sự không tệ. Đại hỉ sau giang thủ lại tinh tọa bắt đầu tiếp thu cảm ngộ lực, thời gian nhóng một cái quá khứ, ba ngày sau cùng giang thủ đứng người lên, trong mắt cũng hiện lên một đạo tinh quang, hắn khí cơ cũng so trước kia càng lang lệ chút. Hắn hiện tại một lần tăng lên tiếp cận tam trọng vực, chiến lực có thể trình độ nào đó tiếp cận so sánh phổ thông cựu trọng vực vương Đương nhiên, Nghĩ Thật đem lực nhanh theo Hoàn Chân Chính tăng lên tới thần quốc đại thành, hắn còn cần càng nhiều thời gian trở về vị trước đó chạy mất hết những cái kia cảm ngộ. Khả năng này là 1-2 năm cũng có thể là là 2-3 năm, nhưng bất kể nói thế nào, đều so cái khắc trước kia linh hội 20 năm không có chút nào tiến triển mạnh nhiều lắm. Long bàn tay loé lên, giang thủ trong tay lại nhiều một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân tròn trịa hình ngọc thạch, trên ngọc thạch đen trắng khí vận lưu động xoay tròn, cho người ta một loại cực kỳ linh động sáng long lanh cảm giác, đây chính là linh bảo vô hại vòng. Hiện tại vô hại vòng kích phát ra chân chính thủ hộ bàn quay lúc hay là có tổn hại, cần tầm bổ mới có thể khôi phục mặc kệ là lĩnh hội chạy mất hết những cái kia cảm ngộ lực hay là tầm bổ vô hại vòng đều không phải một chuyện một lát sự tình hay là trước đi xem một chút đi nhìn xem tại ma sư vương hai cái thần vương đến loạn vua ta thành lúc cựu thành vương bọn hắn kia bên trong có hay không xảy ra chuyện gì lách mình thoát ra sông giáp danh không gian giang thủ mới vừa xuất hiện liền phát hiện bên ngoài vây nối liền không dứt chân thần chủ võ giả cấp thần bao quát cha mẹ của hắn thân hữu nhìn thấy hắn ra những cái kia võ giả cũng rõ ràng thở dài một hơi không có việc gì chỉ ít kia hai cái thần vương đã giải quyết ta đi cựu thành vương thành nhìn một chút bất quá sẽ lưu một bộ phân thân tỏa chấn vương thành giang thủ cũng mở miệng cười. Đầu tiên là trấn an một chút đông đảo võ giả, mới điều động Vương thành cấm chế chi lực Nazi về nội thành truyền tống quảng trường chỗ. Chờ hắn tại Cựu thành Vương bên trong Vương thành đứng vững, mới vừa xuất hiện tả Hữu liền vang lên nói nói kinh hô. "Bệ hạ, tham kiến Nhân Vương bệ hạ." "Không cần đa lễ, ta tại hai ngày trước gặp Lâm chủng tộc thần vương mai phục, các ngươi cái này bên trong đâu?" Giang thủ ngăn lại tả Hữu tham viếng mở miệng hỏi ý, một phen lại gây nên oanh động, nhưng rất nhanh, trấn thủ tại truyền tống trận quảng trường một tên thống lĩnh cấm vệ hay là cùng tính nói, "Bẩm bệ hạ, vài ngày trước ta thần tộc liên minh đại bộ phận phân khu vực đều nhận Lâm chủng tộc công sát, trừ ta Cựu thành Vương thành khá tốt chút." không đến, cái gì quá chiến lược mạnh mẽ, bị cựu thành vương bệ hạ đánh lui bên ngoài, nghe nói thần tộc đã vẫn lạc một vị bệ hạ, linh văn tộc cũng là. Bọn hắn lần này phục sát rõ ràng là tỉ mỉ chu hoạch, đột nhiên công thành cũng chiếm cực kỳ mạnh mẽ ưu thế. Chương 1010, cái này phản mà là cơ hội của chúng ta. Hiện nay thần tộc liên minh sớm không phải vừa nhập thần giới lúc yếu như vậy nhỏ, không tính giang thủ cũng có 16 cái thần vương, nhưng những thần vương này bên trong cũng không có quá mạnh mẽ, căn bản là phổ thông thần vương. Tại liên minh một đường quật khởi nhất là cùng lâm chủng tộc đối kháng kia giai đoạn. Nguyên bản 1210 cái hỗn độn linh bảo cũng có mấy món bị cướp hoặc là đang chém giết bên trong tổn hại. Tổng hợp so sánh một chút, cùng 300.000 năm trước so sánh liên minh hay là cường đại hơn nhiều, nhưng Lâm chủng tộc cái này hơn 30.000 cũng không có phí công qua, bọn hắn cường giả vốn là càng nhiều, đoạt đến mấy món linh bảo sau cũng thực lực tăng nhiều, như trước vẫn là siêu việt liên minh. Càng cường đại vũ lực, tại liên minh chúng thần vương phân tán cấp thành lúc tại cùng một thời gian phát động tập sát, coi như liên minh thần vương có thể tại trong vương thành mượn nhờ trận pháp cấm chế chí lực, đồng dạng rất dễ dàng thiệt tỏi lớn. Chúng ta vẫn lạc hai cái thần vương, bên đó đây. Nghe tiêu thống linh cấm vệ lời nói về sau, Giang Thủ mới cao mày hỏi lại, bất quá lần này còn không cùng nên thống lĩnh trả lời. Một thân ảnh liền chợt hiện tại cách đó không xa, cười khổ tiến lên đón. Giang sư đệ, ngươi cũng biết rồi, đây là cựu thành vương. Đến Giang Thủ bên cạnh thân sau cựu thành vương mới bất đắc dĩ nói, 16 cái thần vương bị tập kích giết trở tay không kịp, đã vẫn lạc chính là thần tộc hợp sinh vương, còn có linh văn tộc độc đạo vương, chạm giết bọn hắn giờ phút này đang đánh tử tiếp tước hai đại vương thành, nhưng coi như chúng ta đều biết cũng không có cách nào đi cứu viện. Ta cái này bên trong là thoải mái nhất, ta cũng không dám tùy tiện rời đi vương thành. Một khi sau khi ta rời đi lại có lâm trùng tộc thần vương chạy đến đối với chúng ta nhân tộc chính là đại tai nạn ta đều là như thế này cái khắc thần vương nhóm liền không cần phải nói cho nên nếu như giang sư đệ nguyện ý có thể đi chi viện một chút hai đại vương thành chủ yếu là hợp sinh vương sở tại vương thành không có cái gì dư thừa khách sáo hoặc là nói nhảm tại thời khắc khẩn cấp này dù là trước đó đang thao túng trận pháp cầm chế giám sát toàn bộ vương thành lúc cựu thành vương cũng nghe giang thủ nói hắn tao ngộ tập sát nhưng giang thủ xuất hiện tại cái này bên trong đã nói lên hắn đã đánh lui những cái kia tập sát đi mà lại giang thủ có thể phân thân phân thân hoặc bản tôn tọa chấn nhân vương thành lại để cho phân thân hoặc bản tôn chạy đến cái này bên trong, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Hắn không dám cũng không có thời gian cùng Giang thủ khách sáo, liền đi thẳng vào vấn đề. Nói những lời này lúc cựu Thành Vương còn có chút thấp vọng, hắn không biết Giang thủ có thể đáp ứng hay không, vì cái gì lần này tập sát đơn độc cựu Thành Vương thành không có gì cường giả xuất hiện. Tam thành là bởi vì ngay cả bên kia cũng kiêng kỵ Giang thủ, đối người tộc Vương lòng không thể nghi ngờ cũng là Lâm chủng tộc một lần tỏ thái độ. Vạn nhất Giang thủ tiếp nhận loại này tỏ thái độ cùng bày ra sự tình tốt liền phi phức, liền ngay cả Cửu Thành Vương cũng cảm thấy Giang thủ một đường quật khởi cơ hồ cùng thần giới thần tộc không có quan hệ gì nhưng ở hắn thấp thỏm bên trong Giang Thủ lại quá quyết cờ đầu. Ta cái này liền đi hợp sinh Vương Thành. Việc này không nên chậm trễ. Giang Thủ lập tức thông qua Cựu Thành Vương Thành truyền tống trận đến khoảng cách hợp sinh Vương Thành gần nhất một cái chủ thành, thẳng tới Vương Thành truyền tống trận đã bị phá hủy. Đây cũng là lâm chủng tộc vì tốt hơn cướp đoạt tài nguyên thậm chí loại khôi. Chỉ có chặt đứt truyền tống trận mới là có thể nhất an tâm vơ vét bát. Mặc dù ta trước kia không có đi qua hợp sinh Vương Thành, nhưng Hóa Thiên Y phối hợp vạn giới chi môn, đồng dạng có thể nhất nhanh đến. Hắn rổi chủ thành cùng vương thành chỉ có hơn 30 năm ánh sáng khoảng cách, mấy canh giờ sau giang thủ liền một đường vượt qua tới mục đích, vừa một chấm đạt, hắn lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được chính là từng cái thất kinh các loại chạy trốn ẩn núp võ giả. Những võ giả này bên trong thần tộc tộc duệ không nhiều, càng nhiều hay là một số người tộc linh văn tộc nhóm cường giả. Trong đó đặc biệt nhân tộc chiếm đa số, đồng dạng có không ít giang thủ còn không nhận ra tộc đàn võ giả. Nhiều như đầy trời bảy kiến võ giả tại vương thành ngoại thành các nơi phi độn, tận tung, ở chân trời trên không thì là từng cái lâm chủng tộc cường giả điều khiển bảo thuyền xuyên tới xuyên lui. Những cường giả kia tại phát hiện chạy trốn vương thành võ giả lúc gặp được thực lực yếu hoặc là chẳng thèm nó tới, hoặc là tiện tay đánh giết, chỉ có gặp được thực lực mạnh mẽ chút mới có thể vây khốn cầm nã. Giang thủ hóa thiên ý có thể cảm giác ba cái quang ngày phàm y. Một lần cảm giác dưới liền chí ít phát hiện mấy trăm võ giả bị giết, hơn 10 bán thần cấp lấy thượng vũ giả bị vây nhốt cầm nã. Đây vẫn chỉ là ngoại thành một góc, mà thôi. nên giết. Trong hai con người hiện lên một tia sát khí. Giang thủ thân thể lóe lên liền đến một chỗ rách nát phía trên không dây núi, tại cái này lý chính có ba cái lâm chủng tộc bán thần vây công một người tộc bán thần, không cho đối phương mày may cơ hội phản ứng. Giang thủ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần quốc phổ động liền đem ba cái rơi thần chém giết, mà người kia tộc bản thần lại mừng như điên quỷ sát tham viếng, đả tạ bệ hạ. Tiến vào ta độc phủ. Giang thủ vây tay một cái liền đem đối phương bắt bỏ vào độc phủ, dù là quá trình này không khách khí, nhưng thời gian này lại nơi nào có cơ hội đi khách khí. Dưới một hơi Giang thủ lại xuất hiện tại một mảnh khắc bình nguyên phía trên, nhất niệm đánh giết năm cái lâm chủng tộc bản thần. Ba ba ba. A. Hợp sinh trong vương thành thành, chính quổng tiểu phong lấn một cái hoàng cấp chủ thần, đem đối phương thu nhập độc phủ cao lớn thân ảnh đột nhiên thu liễm tiếng cười, phất tay trước người hiện ra liên tiếp vỡ vụn mệnh giản. Chuyện gì xảy ra? Cái này Vương Thành đến Cửu viện. Đáng chết. Thậm chí liền đang nhìn những này thời gian bên trong, cao lớn thân ảnh trên thân lại một nhóm mệnh giận vỡ vụn, hắn mới giận tím mặt. Giận dữ bên trong thân ảnh hét dài một tiếng, đông nam tây ba phương hướng cũng lấp lóe mà đến ba đạo thân ảnh. Lâm chủng tộc tại hợp sinh vương thành xuất động lực lượng cùng đối phó giang thủ là không sai biệt lắm, hai cái trong tộc thần vương cộng thêm hai cái khôi lỗi thần vương, bất quá bởi vì hợp sinh vương là phổ thông ngũ trọng vương, cái này bên trong đến thần vương cũng chỉ là ngũ lục trọng vực, còn có chút không bằng đi nhân vương thành ma sư vương, lệ lạ vương. Đại huynh, có số lớn các tộc nhân mệnh giận vỡ vụn. Xem ra là nên lập tức triệu tập tất cả tộc nhân rút về. Ba thân ảnh độn đến về sau, một cái toàn thân huyết hồng sắc thon dài thân ảnh mới lạnh giọng mở miệng. Đáng chết, thân tộc liên minh lúc này nơi nào còn có cái gì cường viện, hơn nữa nhìn vẫn lạc tốc độ không chỉ một thần vương a. Vậy coi như giang thủ đến cũng có chút nói không thông. Trừ phi kia tiểu tử đem bản tôn tam đại phân thân toàn bộ triệu tập mà tới. Cao lớn thân ảnh thì chửi hầm lên. Mang qua đi cao lớn thân ảnh lại là hung quang lóe lên, tiến đến nhân vương thành ma sư vương bọn hắn thất bại, chỉ sợ thật đúng là giang thủ, nhìn hiệu suất này hắn cũng thật khả năng đem phân thân toàn bộ tập hợp đủ, cái này phản mà là cơ hội của chúng ta a. Giang thủ đáng sợ nhất không phải liền là phân thân nhiều, giấu một cái không thể giết sạch sẽ a. Nếu thật là chỗ có phân thân bản tôn cùng lúc xuất hiện, có chém giết cơ hội lúc ngược lại không đáng sợ. Bọn hắn cũng đích xác biết Ma sư vương thất bại, chỉ là không biết Ma sư vương cùng lệ đạo vương đã vẫn lạc mà thôi. Tại hành động lần này bên trong từng cái lâm trùng tộc thần vương xuất hiện tại khác biệt vương thành cách xa nhau 10 triệu năm ánh sáng hoặc là càng xa, chỉ có một ít có thể đồng thời vỡ vụn bảo vật mới có thể đại khái hướng những cường giả khác cho thấy đã xảy ra chuyện gì. Đây chẳng qua là đại khái mà thôi. Ma sư vương hai cái vẫn là lúc nắm giữ mạng bọn họ dàn lâm trùng tộc chủ thần đã biết. Nhưng bọn hắn đối ngoại thông truyền lại chỉ có thể bóp nát trước đó ước định nói là thuyết phục khuyên bảo thất bại ngọc giản. Trước đó ước định bên trong, chưa từng ai coi là giang thủ có thể một lần giết Tư vương, cũng không có dự lưu loại kia thông truyền ước định. Trước 1011, bốn cái. Giang thủ tên kia có thể đánh bại Ma sư vương, Lệ đạo vương hai cái, chứng minh thực lực của hắn là rất khủng bố. Hắc Bảng không hổ là Hắc Bảng, đáng giá kính sợ, nhưng ta liền không tin hắn tại đánh bại hai vị kia sao hay là hoàn hảo không tổn hại, phải biết hai vị kia cũng mang theo linh bảo vô hại vọng, hồn sư đệ, có làm hay không? Hung quang lập loé về sau, Cao lớn thân ảnh mới nhìn hướng một cái khác Lâm chủng tộc thần vương, kia là được xưng là Tử Ác Vương hồn Đồ. Hồn Đồ cũng lập tức gật đầu, đương nhiên muốn làm, liền coi như chúng ta không làm, chẳng lẽ cứ như vậy thoát đi à? Đó mới là nói đùa, cái này trong vương thành còn có nhiều như vậy tộc nhân tại, như toàn bộ bị giang thủ chém giết tổn thất cũng quá lớn. Mỗi cái xâm lấn khác biệt vương thành Lâm chủng tộc thần vương, chỗ mang theo mang ra bán thần chân thần cường giả đều là nó dưới trướng văn bối, ai cũng không có khả năng bỏ xuống những bọn tiểu bối kia tùy tiện đảo vong. Đương nhiên, hiện tại bọn hắn cũng chỉ là hoài nghi chính độ sát những bọn tiểu bối kia chính là giang thủ sự thật đến cùng như thế nào hiện tại còn chưa nhất định, bởi vậy gật đầu về sau Tử ác Vương hồn đồ lại nói, cái này hợp sinh vương thành không thành ngọc bia đến cùng tìm tới không? Không có, không có cách nào, cái kia chỉ có thể trước triệu tập bọn tiểu bối ẩn tàng, chúng ta lại đi tìm kia thần tộc cường viện. Sau nửa canh giờ, đang lúc Tử ác Vương hai cái bị không ngừng vấn lạc văn bối kích thích tức nổi giận không nứt lại sợ mất mật lúc, phía trước hư không đột nhiên chợt hiện một thân ảnh, hai cái lâm chủng tộc vương giả mới nhao nhao kinh hô lên. Giang thủ, thật sự chính là ngươi? Chẳng lẽ ngươi có thể điều khiển hợp sinh vương thành cấm chế không thành? Nếu không làm sao có thể nhanh như vậy mà lại tùy ý xuất hiện tại bất luận cái gì địa điểm. Trước đó bọn hắn bị loại kia đồ sát làm cho kinh hãi nguyên nhân chính là đồ sát địa điểm lúc đông lúc tây, lúc nam lúc bắc, vượt qua biên độ khoảng cách lớn gần như không thể tư nghị, trong khoảng thời gian ngắn bên trong giới quyền bọn họ vẫn lạc bán thần chân thần trụ thần cũng chừng hơn 10 ngàn chi cự, cái này cũng không phải do bọn hắn không nghi ngờ Giang thủ phải trang trưởng không thành này vương thành cấm chế. Nếu là như thế chuyện này liền lại không tốt xử lý, bọn hắn trước đó có thể chém giết Hợp Sinh Vương, cũng là bởi vì Hợp Sinh Vương là một cái không có hỗn độn linh bảo thần vương. Giang Thủ có thể đánh bại Ma Sư Vương hai cái, đủ để chứng minh quá nhiều chuyện. Nếu không phải Giang Thủ cực khả năng thụ thương bọn hắn đều không dám tùy tiện đến vụ sát. Đối phương tại trường không cấm chế chi lực sẽ chỉ càng thêm như hổ thêm cánh. Kinh hô sau hai vương còn vội vã thả ra cảm giác. Một hơi quá khứ, bọn hắn sắc mặt cũng càng âm chậm. Không cần lo lắng, có lẽ đây là tiểu tử này ngụy trang, cũng có thể là là hắn bị tổn thương cái khác phân thân, nhưng coi như là bị thương phân thân đối với hắn chiến lực cũng là cực lớn suy yếu. Cung Tử Ác Vương mở miệng lần nữa nói một tiếng, phía trước Giang Thủ đã ý niệm chuyển động, thổi phồng nhanh đến để thần vương đều không kịp phản ứng hắc sắc quang mang liền chạy mà ra. Cổ Lương Vương, buồn Vương mặc dù không có cách nào chém giết người, nhưng ngươi lần này cũng đừng nghĩ đối những thành trì khác có chút cứu viện. Chờ lấy nhìn các ngươi liên minh từng cái Thần Vương dần dần vẫn là đi. Cổ Lương Vương thành, một tên lâm chủng tộc Thần Vương lặng lặng xếp bằng ở rộng lớn trên quảng trường. ở bên người hắn thì chớp động lên từng mảnh từng mảnh mở miệng đám mây, đem hắn cả thân ảnh bao phủ mơ hồ không rõ. Quảng trường bên ngoài, thân tộc mạnh nhất Thần Vương Cổ Lương Vương cũng ngay tại tinh dưỡng. Mấy ngày chém giết xuống tới mặt kệ là Cổ Lương Vương hay là quảng trường bên trong bị tia, Tu Vi cũng không biết hao tổn không bao nhiêu lần. Trước mắt bất quá lại là một lần rằng có tu dưỡng mà thôi. Tính dưỡng bên trong trên quảng trường thân Ảnh cũng lớn mở miệng cười, nghe được Cổ Lương Vương sắc mặt âm trầm vô song. Đối phương nói là sự thật, vị này Lâm chủng tộc đệ nhất cường giả bản thang Vương đến đây Cổ Lương Vương thành cũng không phải là muốn chém giết hắn, chỉ là ngăn chặn hắn mà thôi. Ngăn chặn hắn cái khác thực lực yếu hơn thần tộc Vương thành. Coi như cũng có hỗn độn linh bảo nơi tay đều chưa hẳn không sẽ vất lạc, không phải ai cũng có thể giống giang thủ như thế có được cơ hội vô cùng vô tận tu vi cùng cảm nỗ lực, linh bảo thứ này ngươi thúc dục càng mãnh liệt hao tổn cũng càng lớn, giống như bị giang thủ Chu sát ma sư Vương. Có vô hy vọng không có mấy lần liền hao tổn không hết thể chỉ có thể nhìn bị giang thủ từng cái chu sát đồng bạn cùng hắn tự thân nhưng coi như biết những này cũng không có tác dụng gì bàn thăng vương không chỉ thực lực mạnh mẽ là thuộc về hoàng cấp thất trọng vực vương cảnh giới càng cũng có một kiện huân độn linh bảo coi như mượn nhờ cổ lương vương thành hộ thành cấm chế cổ lương vương cũng là cùng đối phương đại khái ngang hàng thôi đúng lúc này mờ mịt trong đám mây bàn thăng vương lại vừa kinh vừa sợ mắng ra tiếng đáng chết đây là có chuyện gì từ ác vương bọn hắn một câu nói kia liền để cổ lương vương đại hỉ hắn là biết cái khác lâm trùng tộc thần vương mệnh bài đều tại bàn thăng vương trong tay. Trước đây không lâu, Bàng Thăng Vương còn rõ ràng nói ra Quá Ma Sư Vương, Lệ Đạo Vương hai đại thần vương vẫn lạc. Bởi vì loại này vẫn lạc, đối phương đều phái ra một cái khác Lâm chủng tộc thần vương trước đi điều tra đến cuối. Không nghĩ tới cái kia tìm hiểu thần vương còn chưa có trở lại tin tức gì, Lâm chủng tộc lại có hai cái thần vương vẫn lạc. Là ai? Chẳng lẽ vẫn là Giang thủ? T, nếu thật là như thế, gia hỏa này liền không khỏi thật đáng sợ, nhân tộc lúc trước chỉ là tư chất nhất bình thường tộc đàn, làm sao lại xuất hiện dạng này yêu nghiệt. Đại Hỉ bên trong Cổ Lương Vương cũng có chút kinh hãi, nhưng bất kể nói thế nào đôi này hắn đều là đại hảo sự, Bàng Thăng Vương Xem ra các ngươi Lâm chủng tộc lần này là tập sắt không thành phản muốn bị làm cho đầy bụi đất, nếu như ta nhớ không lầm, đây đã là cái thứ ba cái thứ tư rồi. Cho tới nay thần tộc liên minh chỉ vẫn lạc hai cái thần vương, nhược lâm chủng tộc vẫn lạc bốn cái, thật đúng là lâm chủng tộc thiệt thòi lớn, lại thêm ma sư vương cùng luyện hóa thần vương cấp loại thôi, cái này thua thiệt liền không cần phải nói. Đương nhiên, loại này trao đổi nếu như có thể mà nói, Cổ Lương vương cũng tuyệt đối không nguyện ý đi trao đổi, nhưng sự tình không phải do hắn, đó chính là khác nói chuyện. Tiếng cười to về sau, Bàn Thăng vương cũng triệt để trở nên im lặng. Bàn Thăng vương không chỉ không tâm tư tại Cổ Lương vương nói cái gì Hắn đã tại suy nghĩ muốn hay không kết thúc lần này, Chủ Hạch thật lâu tập sắt toàn bộ rút lui. Ngay từ đầu ma sư Vương hai cái bọn mình, hắn còn tưởng rằng giang thủ coi như làm được những cái kia cũng sẽ trọng thương hấp hối, có thể phản giết hai cái thần vương thêm loại thôi, đoán chừng hay là giang thủ chỗ có phân thân đồng thời xuất động, cho nên hắn mới nghĩ đến để cùng hắn cùng một chỗ đến cổ lương vương thành một vị khác thần vương đi thăm dò nhịn, như có cơ hội liền đối giang thủ hạ thủ. Không nghĩ tới bây giờ sự tình sẽ phát triển đến một bước này, lại là hai cái thần vương vẫn là à, bốn cái. Trước kia thần tộc liên minh quật khởi hơn 30.000 bên trong, bọn hắn cũng chỉ vẫn lạc một cái thần vương càng nghĩ bản thăng vương hay là cắn răng một cái, cầm ra một khối trên đó bao vây lấy một mảnh áng mây, đám mây sen lẫn tạo thành một cái lùi chữ ngọc bài. hắn còn muốn lại đánh cược một eo, như lần nữa vẫn lạc hai vị cũng là giang thủ làm, hắn liền không tin giang thủ còn sẽ có cái gì chiến lực. vấn đề chính là đã có một lần giao hấn, hay là sâu như vậy khắp giao hấn, hắn cũng có chút không dám cược. ba ba cái gì rút lui phục sát cần kết thúc, toàn bộ rút lui. đây là chuyện gì xảy ra? rõ ràng tình thế chính có lợi cho chúng ta, chỉ cần lại cho ta thời gian nhất định, ta còn có thể chém giết cái này vệ linh vương. bóc nát rút lui ngọc bài một khắc này. Hoặc xa hoặc gần hoặc mấy chục triệu hoặc một triệu năm ánh sáng bên ngoài, từng tòa vương thành bên trong đang chém giết thần vương nhóm mới nhao nhao kinh hãi. Chương 1012, làm sao lại không đáng? Cái gì? Giang thủ một người chém giết lâm chủng tập bốn đại thần vương. Còn bao gồm bốn cái thần vương cấp loại thôi. Muốn hay không dọa người như vậy? Các ngươi có phải hay không đang nói đùa, một mình hắn cho dù có nhiều kiện hỗn độn linh bảo cũng dùng không đến a, cũng không đủ tu vi cùng cảm ngộ lực đi chọ chống. Tuta, hắn có phân thân, có thể nhiều nhất luyện hóa 3 cái thần vương cấp phân thân, một khi nhiều cái thần vương cộng đồng nắm giữ hỗn độn linh bảo. Đó chính là một trang thái không phải sao? coi như lâm chủng tộc những tên kia cũng nắm giữ linh bảo, nhưng bọn hắn tu vi cảm ngộ lực hao tổn không về sau. giang thủ chỗ có phân thân đoán chừng cũng khôi phục, mỗi lần đều có thể áp chế, chỉ cần một lần đối đầu bốn cái thần vương cộng thêm bốn cái loại thôi, cũng liền có thể. bàn thăng vương bóp nát rút lui ngọc giản, tiếp vào ngọc giản hiệu lệnh cái khác lâm chủng tộc thần vương nhóm cho dù có không cam lòng có kinh nghi, sau đó hay là nhao nhao rút đi. cùng những này phục sát người biến mất về sau, thần tộc trong liên minh thần vương cũng xác nhận bọn hắn là thật rút đi, mới lại nhao nhao tề tụ cổ lương vương thành. kết quả nghe cổ lương vương nói, cái khác thần vương nhóm cũng triệt để ngộ. giang thủ rất đáng sợ. Từ Hắc bảng tấn thăng còn luyện hóa bất tử tộc phân thân đủ để cho bất luận cái gì một thần vương kính trọng tôn kính, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối nghĩ không ra Giang thủ sẽ tại vừa tấn thăng hơn 20 năm sau liền sáng tạo ra huy hoàng như vậy chiến tích. Một người chém giết 4 đại thần vương, tính đến loại khôi đó chính là 8 đại thần vương. Cái này chiến tích đủ để cho bất luận cái gì thần vương kính sợ sợ hãi, cũng làm cho tất cả thần vương ngay lập tức bên trong chỉ có hoài nghi, không dám tin, cho dù là sớm biết Giang thủ hẳn là đánh bại Ma sư vương cùng mới dám tiến về Cựu Thành vương thành, Cựu Thành vương cũng kinh hãi trợn mắt hồ mồm. Nhưng mặc kệ ngươi dám không thể tin được, sự thật liền bày ở kia bên trong. Nhất là khi bộ phân thần vương tại nghiêm túc suy tư về sau, thật đúng là phát hiện chuyện này cũng không phải là tuyệt đối không thể có thể. Chỉ cần giang thủ luôn độn linh bảo đủ nhiều, đủ thực dụng, hắn còn có nhiều như vậy thực lực không có rơi xuống phân thân có thể liên thủ đánh sát, kia phản sát ma sư vương cùng cũng không có gì. Dù sao ma sư vương mấy cái chỉ là so sánh phổ thông thất trọng vực vương tồn tại, giang thủ tại Hắc Bảng lúc liền có thể so sánh phản siêu ngũ trọng vực vương, sau khi tấn thăng lục trọng. Bực. Chỉ là nhất trọng vực chênh lệch lại thêm nhiều kiện linh bảo trợ giúp, thật có hy vọng là bạn. Duy nhất để người sợ hãi than chính là không có ai sẽ nghĩ tới giang thủ tay bên trong thật có nhiều kiện linh bảo bất kể nói thế nào, lần này thật đúng là nhờ có Giang thủ, nếu không phải hắn biểu hiện cường hành như vậy, lâm chủng tộc những lao quái vật kia liền sẽ không rút đi nhanh như vậy, bọn hắn không lùi chúng ta sẽ chỉ ăn càng thiệt lớn hơn. Đi thôi, chúng ta tiến đến Hợp Sinh Vương thành nên đón Giang sư đệ. Thần Vương nhóm cảm xúc đều nhao nhao loạn loạn bên trong, Cổ Lương Vương mới ho nhẹ một tiếng mở miệng, mở miệng lúc cũng hưng phấn đối tả hữu vẫy gọi. Cái này một lời ra khỏi miệng tự nhiên không có không nên, cho dù là trước kia cùng nhân tộc có nhiều ma sát, có nhiều cạnh tranh thường xuyên muốn chen ép nhân tộc linh văn tộc Thần Vương giờ phút này cũng chỉ có thể thẳng thắn chúc đầu bọn hắn cùng nhân tộc quan hệ là trong tộc đàn cạnh tranh còn tại nhưng tiếp nhận phạm vi bên trong cùng trước đó lâm chủng tộc xâm lấn là ý nghĩa hoàn toàn bất động ngắn phút chốc còn lại thần tộc liên minh 14 vương đều tới hợp sinh vương thành lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được chính là giang thủ chính chỉ huy an bài từng cái trong vương thành bán thần chân thần các chủ thần chỉ huy cứu viện hợp sinh vương thành bên trong cũng khắp nơi đều là đại chiến sau thê lương khô bại có là sông núi lục địa bị đánh nát tông môn bị đánh băng liệt từng cái tu vi yếu ớt võ giả chỉ là tại trong dư âm bị tác động đến hoặc là liền áp sập tại đại địa dưới thở dốc hoặc là trọng thương hấp hối có quắp trên mặt đất chờ cứu viện bên trong vương thành trên bầu trời cũng khắp nơi có thể thấy được vừa đi vừa về buôn tàu cường giả thân cấp giang sư đệ lần này thật sự là đa tạ ngươi cảm giác một phen cổ lương vương một ngựa đi đầu vượt qua đến giang thủ bên cạnh thân kích động bắt lấy giang thủ hai tay tại phía sau hắn là cái khác mười ba vương bao hàm cảm kích chú ý đại trưởng lao khỏi phải nói như vậy thân là liên minh một viên đây đều là ta phải làm giang thủ khách khí khoát tay sau đó tả hữu chính vãng lai đám võ giả đối thần vương hành lễ lại bị đuổi tản ra sau cựu lương vương mới lần nữa nói từ nay về sau ngươi sự tình chính là chúng ta liên minh nhất chuyện trọng yếu Mặc kệ Lâm chủng tộc sau lần này sẽ làm sao đối ngươi, chỉ cần ngươi nói một tiếng, chúng ta tất cả thần vương đều là tận mau đi tới chi viện. Đúng, Giang sư đệ cái này ngay cả tiếp theo đại chiến bên trong có bị thương hay không, có cần hay không tính dưỡng, nếu là cần cái này bên trong giao cho chúng ta là được rồi. Lời này cũng coi như nói đến Giang thủ tâm khảm bên trong, hắn không có bị thương gì thế, bởi vì có bất tử thân tại cái gì thương thế cũng sớm tại thời gian lúc trước bên trong khôi phục, nhưng không cần khôi phục căng dưỡng, không đại biểu hắn không cần thời gian đi lĩnh hội. Nhân vương thành một trận chiến hắn cấp bốc đến lực nhanh theo điểm thần quốc, còn cần 2 3 năm tả hữu đi cả nộ đầu thậm chí tại trước đó hợp thành vương thành chiến trường, hai thần vương thêm hai cái loại thôi, bên trong cũng có một cái giết chóc thần quốc viên mãn người. Đáng tiếc là Giang Thủ cướp đoạt thất bại, không chỉ không thể cướp bóc đến thần quốc cảm nộ còn đem mình giết chóc thần mạch vỡ nát, cho nên hắn cũng cần một lần nữa dùng mạch phách đi ngưng tụ. Hắn lần trước ngưng tụ giết chóc thần mạch đã dùng 6000 giọt mạch phách, lần này ngưng tụ liền cần 7000 giọt, còn tốt Giang Thủ sớm có tâm lý chuẩn bị, trước mắt đôi này hắn cũng không tính quá đại sự. Đại trưởng lão có thể tiếp nhận tự nhiên tốt nhất, ta mấy cô phân thân đều thụ khác biệt trình độ thương thế, đích xác cần chữa thương một đoạn thời gian. Rất là ý động bên trong Giang Thủ cười gật đầu. Cổ Lương Vương cũng cười đáp lại. Giang thủ lại cùng này một đám thần vương khách sáo một phen, mới mượn nặng mới mở ra vương thành chuyển tống trận chạy tới Cựu thành Vương thành. Tại hắn sau khi rời đi, nơi đó 14 tên thần vương cũng lần nữa cảm khái. Vị này Giang sư đệ, lại muốn hoành động thần giới. Giết tới Hắc Bảng một lần, tấn thăng thần vương một lần, lần này lại là Lực Trảm bắt Vương, coi như bốn cái là khôi lỗi đó cũng là thần vương, Lực Trảm bắt Vương a, rất nhiều thần vương chỉ cần có thể chém giết 10 cái tại Hưu Chân Chính thần vương, đều có thể bị mang theo huyết thủ, dự sinh cùng khủng bố tốn xương, vị này Giang sư đệ thật đúng là biến thái. Đây là tộc ta bảy đại hành Càng may mắn là hắn thực sẽ vì chúng ta cả một tộc bảy xuất lực, cho nên lão phu lời nói không chỉ là nói một chút. Từ giờ trở đi chúng ta nhất định phải hết sức bảo vệ hắn sẽ không hao tổn. Chỉ cần có hắn tại, chúng ta tộc đàn liền có thể vững vàng cắm dễ thần giới. Một lần đại chiến xuống tới thần tộc phe liên minh tổn thất cũng không nhỏ, trừ hai đại thần vương bên ngoài hợp sinh vương thành trước mắt tình trạng chỉ có thể dùng thê lương hình dung, nhưng cái này đã tính xong, bởi vì phá giết hợp sinh vương hậu cái khắc lâm chủng tộc cường giả đối với cường đại bản thần chân thần chủ thần đều là ưu tiên muốn tù binh bắt được, mà không phải giết cái này một nhóm bị bắt làm tù binh bắt được tại Giang Thủ đến sau trắng trận đổ sắt bên trong tự nhiên đạt được giải cứu cái này bên trong coi như người bị thương vô số càng nhiều hay là thực lực thấp trốn đều trốn không kịp bị liên lụy một chỗ khác linh văn tộc nào đó thần vương dưới trướng Vương Thành mới thật sự là thế thảm nhưng một trận chiến này đến bây giờ không chỉ cổ lương vương càng nhiều thần vương nhóm cũng đều cảm thấy giá trị có thể tại một trận chiến này bên trong nhìn ra Giang Thủ thái độ còn có hắn kia thực lực khủng bố làm sao lại không đáng trước 1013, nghìn chủ động xuất kích bệ hạ tham kiến bệ hạ thời gian ba năm thoáng một cái đã qua Khi Giang Thủ từ Bế Quan Tẩm Cung đi ra, canh giữ ở cung điện bên ngoài một tên chủ thần cấp thống lĩnh cấm vệ vội vàng hành lễ, đây là Giang Thủ Xưng Vương sau mới từ chỗ hắn đầu nhập đến chủ thần, cũng là nhân tộc, tên cứ gọi Công thống. Về phần đám kia từ linh giới đến lao nhân, coi như thực lực không cao cũng cơ bản tọa chấn một phương, chí ít là tại trong vương thành như thế. Cười khoát tay áo ra hiệu đối phương không cần đa lễ, Giang Thủ mới mở miệng nói, những thời giờ này có chuyện gì hay không phát sinh. Công thống lần nữa thi lễ một cái mới cười nói, khoảng thời gian này nhất đại sự hẳn là bệ hạ chi danh lan xa thần giới các phương, so trước kia uy danh càng tăng lên rất nhiều. Về phần Lâm chủng tộc phương diện 3 năm này ngược lại là rất vắng lặng, không có rõ ràng động tĩnh. Mà bệ hạ bế quan về sau, ngoại giới cũng không ít trước kia cùng bệ hạ quen biết thần vương nghĩ đến chúc mừng, thẳng đến cổ Lương Vương bệ hạ đem bệ hạ đang lúc bế quan tu dưỡng tin tức lan rộng ra ngoài, mới ngăn chặn kia cỗ Triều Lưu. Theo công thống cung kính trả lời, Giang thủ cũng thở dài một hơi. Không có chuyện phát sinh chính là chuyện tốt, dù là 3 năm này bế quan không có có bị quấy rầy đã để hắn đại khái đoán được cái gì, nhưng kia dù sao cũng là suy đoán, vạn nhất có cái gì cái khác xung đột tai họa bởi vì liên lụy nhỏ, dưới trướng những cường giả này lại không dám quấy rầy thông báo, kia tóm lại là không đẹp. Lúc trước hắn 3 năm vì lĩnh hội, các lớn phân thân cũng đang lặng lặng tiếp thu trạng thái, đích thật là không biết tình huống ngoại giới. Bất tử tộc phân thân ưu điểm thần tộc người chỗ chúng biết, nhưng một chút tiểu khuyết điểm không là thật luyện hóa liền chưa chắc sẽ biết, đây là giang thủ mình thể hội ra đến, hắn chém giết một mục tiêu cấp đoạt thần mạch lúc, bản tôn chém giết, cái khác phân thân cũng có thể phân tán các nơi, nhưng cái thời khắc kia cần lặng lặng ở vào tiếp thu trạng thái, dạng như vậy mới có thể để cho chỗ có phân thân cùng bản tôn cùng một chỗ tăng lên. Chém giết xong sói mòn một bộ phân lại để cho bản tôn đi cảm nội lúc, càng cần hơn như thế. Thần giới dị vãng chưa bao giờ ai đồng thời có được thần mạch tộc cùng bất tử tộc hệ thống. Tự nhiên cũng không có ai có thể sớm báo cho Giang thủ. Bất tử tộc phân thân một cái khác thiếu hụt chính là, một cái đại cảnh giới bên trong chủ thể tăng lên cảm ngộ cảnh giới lúc, phân thân cũng không thụ lớn ảnh hưởng, một khi người đột phá đại cảnh giới, chân thần tấn chủ thần, chủ thần tấn thần vương thời liền nhất định phải để chỗ có phân thân trở về nhục thân, tất cả thân thể hoàn mỹ hợp một mới có thể thuận lợi đột phá, một khi thiếu thốn một cái, liền căn bản là không có cách đột phá. Đây cũng là bất tử tộc dễ dàng nhất bị giết chết thời khắc. Giang thủ lúc trước chủ thần tấn thần vương, tối hậu quan đầu cũng là lợi dụng vạn giới chi môn xuyên qua hồi linh giới, để tọa trấn linh giới phân thân một lần nữa trở về mới thuận lợi tấn thăng. Hắn đoán chừng vị kia đã từng dự bị đại đế sẽ tại sưng đế lúc vẫn lạc, cũng là bởi vì kia bất đắc dĩ điều kiện tất cả thân thể hợp một, mỗi lần bị giết hoặc gặp được ngoại ý muốn liền hoàn toàn chết đi, mới khiến cho hắn vẫn lạc. Không có cái này hạn chế, vị kia dự bị đại đế thật sẽ không dễ dàng vẫn lạc. Bất quá những này tiểu thiếu hụt cùng bất tử tộc phân thân ưu thế so ra thật sự là không có ảnh hưởng gì, thường thường dễ dàng bị các cường giả không đáng kể. Thở phào sau Giang thủ mới lại cười nói, "Ta đi tới cổ lương cương thành." Nói xong lời này hắn liền biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa lúc đã là truyền tống cổng trường, một lần thẳng tới mục đích. Giang sư lệ, ngươi xuất quan rồi. Một lát sau, tại cổ Lương Vương thành một tên thần tộc chủ thần dẫn tiến lên dưới, Giang thủ tại một cái trong cung điện ngồi xuống, Cổ Lương Vương liền từ chỗ sâu thoáng hiện mà đến, cười lớn hướng Giang thủ chào hỏi. Xem ra lần trước sự tình là triệt để tính dưỡng hoàn tất rồi. Cùng Giang thủ mở miệng cùng Cổ Lương Vương khách sáo trải qua về sau, mới đột nhiên nói, đại trưởng lão, Lâm chủng tộc bây giờ thần vương cấp cường giả kỹ càng thực lực cụ thể là thế nào? Lại riêng phần mình phân tán tại cái gì Vương thành?" Củng. Cổ Lương Vương ngật nhiên. Kinh ngạc không thôi nhìn xem Giang thủ tốt mấy hơi thở sau hắn mới mặt liền biến sắc nói, "Giang sư đệ, ngươi cũng không phải là muốn muốn chủ động xuất kìa." Ta chính có ý này, lần này Giang thủ sau khi xuất quan đến đây cái này bên trong, chính là nghĩ làm rõ ràng Lâm chủng tộc hết thệ kỹ càng sau chủ động xuất kích. Đã thần tộc liên minh cùng bên kia quan hệ đã là không chết không thôi, trước đó hắn tại một lần nữa tiêu hóa những cái kia sói mòn cảm ngộ 2 3 năm bên trong, đều ngẫu nhiên cần nơm nớ nớp lo sợ lo lắng có thể hay không bị Lâm chủng tộc lần nữa bạo khởi tập sát. Kia khi Giang thủ thực lực lại có mới tăng lên, đã có thể cùng bình thường cựu trọng vực vương so sánh về sau, còn nắm giữ nhiều như vậy linh bảo, có nhiều như vậy phân thân trợ chiến, hắn thật là có đem Lâm chủng tộc bóp chết nội danh dự định. Cái tiêu tộc đàn mạnh nhất bản thang vương là hoàng cấp thất trọng vực vương, đồng dạng có linh bảo nơi tay, tính toán một chút có thể so sánh một ba trọng vực vương. So với hiện tại giang thủ thực lực hay là rất cường đại, nhưng giang thủ bất tử thân phối hợp các loại linh bảo vận chuyển lại, thật không phải không cơ hội phản sát. Lâm chủng tộc còn có không ít vị thần vương cùng thần vương cấp loại thôi, bên trong khẳng định cũng có tu lực nhanh, gió giết chóc thần quốc, giang thủ coi như chủ động xuất kích cũng không cần lần thứ nhất đi tìm bản thang vương viễn vương, chỉ cần tìm đúng mục tiêu cấp đoạn, dựa vào thần mạch lần nữa tăng cao tu vi, như vậy mấy lần sau hắn cùng bản thang vương trinh lệnh cũng sẽ không quá lớn đến lúc đó phản sát năm chắc sẽ chỉ lớn hơn, như hắn chẳng phải làm, ngược lại phải được thường lâm lớp lo sợ đi lo hô bị đối phương đột nhiên gây khó khăn, loại này nơm nớp lo sợ thời gian cũng không tốt thụ. Những tin tức này đoán chừng cổ Lương Vương cũng là nhất thanh nhị sợ, dù sao song phương đối nghịch chém giết nhiều năm như vậy, ngươi nếu là ngay cả đối thủ lớn nhất đều không hiểu rõ, cũng không sống tới hiện tại. Cái này, cái này. Giang sư đệ, ngươi lần trước biểu hiện đích sắc kinh diễm, lần nữa rung động thần giới, dù sao ngươi mới tấn thăng thần vương như vậy chút thời gian, liền có thể phân lựa chém giết Bắc Vương nhưng cái này cùng chủ động đi tập sát lâm trùng tộc thần vương hay là khái niệm khác nhau à theo lão phu ý tứ ngươi không bằng nhiều tính dưỡng tính dưỡng tại bắt gấp thời gian tăng thực lực lên chỉ cần ngươi tại liên minh chúng ta liền không sao có thể ở tại thần giới một mực cư tồn đi xuống giang thủ là ôm chủ động xuất kích lòng tin cổ lương vương lại có chút bị hù dọa mở miệng chính là an đuổi hy vọng có thể bỏ đi cái này điên cuồng suy nghĩ hắn làm sao không nghĩ chủ động đi công sát lâm trùng tộc coi tại linh giới lúc liền cùng hắn tấn thăng thần vương mấy cái đồng tộc kia cũng không biết tổng cộng có bao nhiêu năm tình nghĩa đến thần giới lại từng cái chết thảm thần vương đều chết thảm nói gì phía dưới. Hơn ba năm qua, cổ lương vương thời thời khắc khắc đều nhớ làm như vậy. Vấn đề là bọn hắn nơi nào có thực lực. Liên minh chúng ta hỗn độn linh bảo là một lớn ưu thế cùng ý bảo, nhưng những năm này cũng hao tổn bộ phân. Đến trước mắt vị trí, trong tộc mạnh nhất chính là ta, ta cũng chỉ là so phổ thông thất trọng vực vương mạnh, còn không đạt được vương cấp thất trọng vực. lâm chủng tộc kia bên trong, chọn vẹn một cái hoàng cấp thất trọng vực, ba cái vương cấp thất trọng vực, còn có một cái vương cấp tại trước đây không lâu từ bỏ cảm ngộ huyết thống, cô động bất tử tổ huyết thống đâu, cơ hồ giết không. Chết, trong tay bọn họ trước mắt cũng chỉ ít có bốn năm kiện linh bảo. Cảm xúc có chút kích động lên. Sợ giang thủ xúc động, cổ lương vương cũng không thể không kỹ cảng cho bắt đầu vì hắn giải thích kia đối thủ một mất một còn các loại thực lực. Trước 1014, sơ giết. Trời đánh, hay là đánh ra quá thấp người kia vương, hiện nay để hắn dẫm lên tộc ta thần vương thi thể đặt vững bất thế uy danh, chúng ta thì không thể làm gì, chỉ có thể nhìn hắn trốn đi ăn dưỡng, nên giết, nên giết. Bắc vực mênh mông đại lục, một cái to lớn liên miên vô tận thần trong vương thành, một cái cao lớn thân ảnh lại xếp bằng ở đại điện chỗ sâu uy nghiêm vương tọa bên trên tức giận đến tà hỏa nhảy loạn. Vị này chính là Lâm chủng tộc đã các loại thần quốc viên mãn viên mãn thất trọng bực vương, bị ngoại giới tôn xưng là Máu La vương. Lâm chủng tộc phục sát đã qua 3 năm còn nhiều, Máu La vương tự nhiên cũng không phải từ lúc ấy khí đến bây giờ, mà là tại trước đây không lâu một cái Lao Hưu tới chơi, trước khi đi đột nhiên nhấc nhấc giang thủ thanh thế vô song, coi như người Lao Hưu kia không có sách cái khác, trong mắt đối phương đối Lâm chủng tộc xem thường khinh thị, còn đủ để cho Máu La vương nổi trận lôi đỉnh. Nhưng không có cách, sự thực là giang thủ lần nữa hoành động thần giới, chính là dựa vào chu sắt Lâm chủng tộc thần vương làm được. Sự thực là không có cách nào phản bác. Sau trận chiến ấy 3 năm bên trong, Lâm chủng tộc thần vương nhóm cũng không phải không nghĩ tới lại ra tay, vấn đề là đánh lén loại sự tình này, ngươi đánh, cái xuất kỳ bất ý vẫn được, đối phương cũng không có cách nào phòng bị, tất cả mọi người là động một tí có thể sống tới lấy 10000 năm làm đơn vị tính toán thần vương, chỉ cần thần tộc liên minh không biết bọn hắn lúc nào phát động tập sát, kia treo lên đầy bụng tinh lực để phòng tùy thời ứng chiến mấy năm dễ dàng, mười mấy năm cũng có. Thể làm đến, mấy chục năm liền treo, trên trăm năm thời gian ngàn năm khỏi phải lâm chủng tộc xuất thủ, mệt mỏi đều có thể mệt chết những cái kia thần tộc thần vương nhóm. Cho nên lần trước bọn hắn tập giết mới có thể tại sơ kỳ thành công, đối phương căn bản không có gì phòng bị, kiểm chế lại từng cái thần vương không thể để cho bọn hắn tại trong liên minh cầu viện, đồng dạng không có cách nào hướng liên minh bên ngoài cùng nhân tộc giao hảo thần vương nhóm cầu viện, đây mới là biện pháp. Nhưng vừa qua lần kia tập sát sau thời gian, thần tộc có ngốc cũng sẽ toàn tâm đề phòng, nhất là sẽ đề phòng hộ vệ giang thủ an toàn, đừng nói liên minh bọn họ tại đề phòng, chỉ sợ cũng phải dùng các loại chỗ tốt đi lôi kéo giao hảo thần vương mai phục. Dưới tình huống đó còn thế nào đi đánh lén? Máo La Vương chỉ có thể bất đắc dĩ trở lấy Giang Thủ đi yên tĩnh ăn dưỡng, nhìn xem nghe Giang Thủ dám lấy bọn hắn tộc Quần Cường giả thi cốt thượng vị lại bất lực, này làm sao không để thần vương nén giận bi phẫn? Hả? Là ai? Ngay tại Máo La Vương chỗ thủng chửi nhỏ lấy suy tư lúc, hắn lại biến sắc nhìn về phía phía trước, một chút dưới nơi đó liền hiện hiện một thân ảnh, thân ảnh mới vừa xuất hiện lại để cho Máo La Vương kinh hãi, Giang Thủ, ngươi làm sao có thể? Kinh hãi bên trong Máo La Vương vừa giận, nhưng hắn ngay lập tức hay là làm ra chính xác nhất phản ứng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút toàn bộ bên trong vương thành tất cả cấm chế chi lực liền trước người tạo nên một tầng trận lực bình thường giống như hiện lộ rõ ràng thiên đạo ý chỉ nhu hòa quan mang tại trong im lặng liền có thể xóa bỏ hết thệ mã phạm cái này trận lực bình thường xuất hiện một khắc này giang thủ trước người cũng chợt hiện tuổi phòng hắc quang nhào bắn mà tới gào thét lên đụng vào bức tường ánh sáng lúc ngạnh sinh sinh bị ngăn cản một hơi một hơi thời gian không tỉnh ngắn đối thần vương nhóm đến nói cũng đầy đủ máu la vương đã mồ hôi lạnh chảy dòng điều động tâm chế chi lực liền muốn đào vong đó nhất định là hỗn độn linh bảo ta như là trước kia không tra rơi vào linh bảo bên trong mẹ nhà hắn tiểu tử này dám chủ động tới tập sát ta hắn là làm sao làm được làm sao làm được xuất hiện tại vua ta thành đại điện lúc mới bị ta phát giác hồi hộp kinh sợ bên trong bên cạnh thân không gian ba động chấn lan đây là đang hắn trong vương thành máu la vương cũng có lòng tin mượn cấm chế chi lực một lần vượt ngang lấy qua nguyện kế pha bi lại tại tại chỗ rất xa điều động toàn bộ hành trình cấm chế đi vây khốn giang thủ thông truyền thốt ra suy nghĩ chuyện rất nhiều sau một khắc máu la vương lại nốc bên cạnh thân không gian ba động đang thúc giục động về sau lại chỉ là lan động một cái liền lại tan thành mây khói thân thể của hắn cũng còn tại trong cung điện không núc ních duy nhất còn tốt chính là tại hắn vượt qua thất bại lúc phía trước vừa mới đánh nát trận lực bình thường màu đen quang hà cũng tiêu tán, cũng không có thuận thế đem hắn cũng thu nạp đi vào, lại là hốn độn linh bảo. Ngươi tiểu tặc này đến cùng bao nhiêu hốn độn linh bảo? kinh hãi một hơi máu la vương lần nữa nếm thử, vẫn như cũ phát hiện không có chút nào na zi năng lực, hắn mới sợ đến vỡ mật mở miệng kinh hô. tiếng kinh hô bên trong phía trước lại là một đạo kinh diễm đao quang gào kết lấp lóe, một tiếng ầm vang chém giết tại máu la vương bên ngoài cơ thể, sinh sinh đem hắn bên ngoài cơ thể hộ giáp chạm vỡ nát, lại thế như trẻ che chặt đứt máu la vương nụt thần. Giang Thủ muốn chủ động xuất kích, tiến đến hỏi ý Cổ Lương Vương có quan hệ Lâm trùng tộc hết thệ kỹ càng lúc. Đối phương mặc dù một mà tiếp khuyên giải Giang Thủ không muốn làm như thế, cuối cùng vẫn là bị hắn hỏi ra rất nhiều sự tình. Lâm trùng tộc hơn 3 năm trước hay là 21 thần vương, 16 đại thần vương cấp loại thôi. Hiện tại chính là 17 thần vương, 12 đại thần vương cấp loại thôi. Trong đó còn có một cái hoàng cấp thất trọng vực, ba cái vương cấp thất trọng vực, bốn cái không đến vương cấp phổ thông thất trọng vực, cuối cùng chín cái thần vương mới là thần quốc chưa thể viên mãn tồn tại. Bởi vì rất nhiều thần vương tu nhiều vực càng ngộ, bên trong thật không thiếu linh hội lực nhanh thần quốc, rõ giết chóc thần quốc tồn tại. Giang thủ nhắm chuẩn mục tiêu thứ nhất chính là thực lực so sánh phổ thông thất trọng vực máu la vương đối phương lực nhanh thần quốc viên mãn nhưng thực lực kém xa giang thủ linh bảo cũng không có hắn nhiều lại thêm bất tử thân trợ giúp giang thủ đều coi là chờ hắn xuất thủ lúc lại là dễ như trở bàn tay không nghĩ tới ở chỗ này vương thành công chế trợ giúp dưới hắn lần thứ nhất thôi động sông giáp danh sẽ vừa hụt bất quá sông giáp danh vừa hụt cũng không quan hệ có định không thạch tại chỉ cần máu la vương ở bên người hắn lúc liền không sợ đối phương trốn xa mượn nhờ vương thành công chế chi lực đều có thể một khi đối thủ trốn không thoát bản thân thực lực liền kém giang thủ hai trọng vực muốn diệt hắn khỏi phải linh bảo đều không khó bằng hàng cực đao một đao phân thây máu la vương thế thân bảo vật phát huy thần hiệu nhưng hắn vừa mới ngưng đắp thịt ngon thân đao quang lại từ phía sau lóe lên mà quay về lần nữa phân thây xoát xoát xoát ngắn mũi mấy hơi bên trong liên tiếp chém giết máu la vương bảy lần một lần cuối cùng lúc giang thủ thể nội mới bạo khởi một tầng huyền diệu mạch máu mạch lạc đồ bao phủ máu la vương tàn hồn liền điên cuồng hấp thu Cùng mạch lạc đồ đạn trở xuống giang thủ thể đồng hồ lại tại tiếp xúc đến da thịt lúc cầm vang vỡ vụn cướp đoạt thất bại giang thủ thể đồng hồ bị bắn nổ huyết thủy bao trùm sắc mặt cũng biến thành trắng bệch bắt đầu lúc hắn mới lại cắn răng một cái không ngừng nghỉ chút nào thiểm đột mà ra Thất bại liền thất bại đi, ta hiện tại cũng có dự trữ lên không ít thần đưa tính phách, cái này còn may mà lần này uy danh truyền bá. Có đầy đủ mạch phách tại, một lần nữa cô đọng một lần là được, máu La Vương cũng không phải lâm chủng tộc bên trong duy nhất lực nhanh thần quốc viên mãn người. Thiểm độn ra bên trong vương phủ, Giang thủ trực tiếp tiến vào một cái tùy thân động phủ, ngựa trong động phủ truyền tống trận liền biến mất tại vương thành. Hắn lần này ra tập sát cũng làm tốt các loại cướp đoạt thất bại chuẩn bị, hành động trước lại đi một chuyến thần mạch tộc tọa trấn trung vực định võ đại đế thành mua mạch phách. Bởi vì uy danh của hắn ngay tại truyền bá, lần lượt ở tại thần giới nhấc lên kinh thiên sóng lớn, thần mạch tộc đều nguyện ý giao hảo hắn. Cho nên Giang Thủ đến sau rất nhẹ nhàng liền mua 50 ngàn rợn mạch phách, khỏi phải giống mua thiên dược tộc thần dược như thế còn phải hoàn thành đối phương đưa ra yêu cầu mới có thể đổi lấy càng nhiều. Hắn hiện đang cướp đoạt theo điểm thần quốc thất bại, một lần nữa cô đọng một lần cũng chính là đơn mạch 5.0000, so mạch 10 ngàn mà thôi. Đây cũng là lúc trước vận khí tốt, so cướp đoạt giết chóc thần quốc lúc dùng còn thiếu chút. Chưa 1015, đầy đủ. Đây là tình huống như thế nào? Máu La Vương bị chém giết ở bên trong Vương thành Vương phủ bên trong. Vô thanh vô tức, ngay cả ngoại giới đều không có làm sao phát giác chiến đấu liền kết thúc, đây là đang hù dọa chúng ta a. Máu La Vương cái này đã coi như là chúng ta trong tộc đàn đệ tứ cường cứ như vậy vẫn là rồi sau một thời gian ngắn khi lâm chủng tộc thừa hơn thần vương toàn bộ hội tụ tại kéo lên vương thành nghe bàn thăng vương nói cái khác một đám thần vương cũng nhao nhao vỡ tổ cũng không dám tin nhìn chăm chăm bàn thăng vương ngốc nhìn đối phương nói tới sự tình cũng quá kinh hãi một cái thần vương tại mình vương thành bên trong tầng tầng liên miên bất tuyệt cấm chế giữ gìn dưới còn bị đột nhiên chém giết ngoại giới đều không thế nào phát hiện ra không đúng cái này liền thật đáng sợ lúc trước bọn hắn tập sát thần tộc trong liên minh cung giả coi như cũng chém giết hai đại thần vương nhưng kia động tĩnh là rất lớn nào có giống máu La Vương cứ như vậy vô thanh vô tức chết rồi chính là bởi vì cái này tử vong quá y mắng mới sẽ dành cho cái khác các vương giả càng cường đại lực trúng kích phía dưới chúng thần vương nghị luận ở mỹ lúc bàn thang vương mới lạnh lùng liếc mắt qua dùng ánh mắt ngăn chặn các loại tranh luận bàn thang vương mới nói chư vị La Phu triệu tập các ngươi đến cũng không phải để các ngươi sợ hãi thản phục máu La Vương vẫn là nếu như các ngươi còn chỉ bảo trì ý nghĩ thế này chỉ sợ kế tiếp chính là trong các ngươi một cái gấp theo sau hiện tại chúng ta cái thứ nhất muốn hiểu rõ La đến cùng là ai chém giết máu La Vương chúng thần vương cho Mấy hơi sau mới từ một cái toàn thân màu xanh bóng thần vương nói, chúng ta tộc đàn mặc dù gây thù hằn không ít, nhưng khoảng thời gian này đột nhiên như thế tám thành cùng thần tộc liên minh có quan hệ, cái kia trong liên minh có thực lực làm được những này chỉ có Cổ Lương Vương hoặc là Giang thủ. Lâm chủng tộc tộc đàn thiên phú bày ở kia bên trong, có thể lớn mạnh cho tới bây giờ tự nhiên là gây thù hằn vô số, nhưng bọn hắn đã còn có thể hùng bá một phương liền đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Bình thường cự địch là không có loại thực lực đó làm được chuyện này. Gần đây bên trong có thể có loại thực lực đó động cơ tựa hồ cũng chỉ có Giang thủ, Cổ Lương Vương. Câu nói này mới ra tại chỗ gây nên không ít đồng ý âm thanh đồng ý về sau rất nhiều thần vương lại kinh, chẳng lẽ thần tộc liên minh bắt đầu phản kích rồi? Đội trước kia thần tộc liên minh bọn hắn không có phản kích thực lực, hiện tại có giang thủ liền không nói được. Nếu như bọn hắn cầm tiếp theo phản kích, chúng ta nên làm cái gì? Đối phương lần thứ nhất có thể không một tiếng động chém giết máu la vương, vậy chúng ta cái này bên trong trừ 4 cái vương cấp thấp trọng vực trở lên bên ngoài, cái khác thần vương cơ hồ đều không có chống lại chi lực, khó nói chúng ta cũng muốn rùa giúp vào một chỗ A. Mặc kệ đoán ra đoán ra là ai ra tay, ý theo đối phương trước đó thể hiện ra chém giết máu la vương thực lực đến xem, kia đều không phải bình thường thần vương có thể chống đỡ đủ để cho ở đây đại bộ phận phân thần vương sợ hãi không dám rời đi bản thăng vương thành nhưng là không rời đi thần vương nhóm còn đang suy tư đối sách một thân ảnh liền vội vã từ cung điện bên ngoài đi vào đi vào sau phủ phục quỳ xuống hốt hoàng thông bẩm đại trưởng lão chư thần vương dưới trướng vương thành bị tập kích cái gì bản thăng vương sắc mặt đại biến cùng thân ảnh kia kỹ càng báo cáo về sau trong cung điện tất cả thần vương lại kinh hãi lợi hại giờ phút này còn tại lâm trùng tộc nắm trong tay hơn chục cái thần vương thành ba cái đều đụng phải tập sát đại lượng lâm trùng tộc bán thần chân thần chủ cường giả thần cấp bị tàn sát động thủ cũng chính là gian thủ. Ba cái giang thủ xuất hiện tại ba cái vương thành, lấy lóa mắt đến cực điểm tư thái uy lăng thiên hạ. Gặp phải loại tình huống này, bọn hắn nên làm cái gì? Một lát trước bọn hắn vẫn chỉ là suy đoán chém giết máu La Vương chính là giang thủ, hiện tại cơ hội liền tìm được chứng minh. Giang thủ có thể lặng yên không một tiếng động chém giết máu La Vương, thực lực mạnh quả thực không thể tưởng tượng nổi. Như vậy đối phương thời khắc này hành vi tuyệt đối là dẫn xa xuất động, hấp dẫn trong cung điện thần vương trở về vương thành cứu viện, ngươi đi cứu, không chừng liền sẽ bị giang thủ phản sát. Không đi cứu, hay là mở ra cái khác loại kia trò đùa, nhà ai bản thần chân thần có thể chịu được thần vương tùy ý giết chóc? Không thể để cho hắn như thế giết tiếp. Đại trưởng lão, động thủ đi. Người kia vương là vì dẫn xả xuất động, thực lực của hắn cũng rất đáng sợ, nhưng chỉ cần chúng ta tụ họp lại, tất cả thần vương tập kết cùng một chỗ đi cứu viện, sẽ còn sợ hắn không thành. Cho cười, như chúng ta nhiều cường giả như vậy tập kết cùng một chỗ chỉ vì đối phó giang thủ, ngươi đổi tới cái này vương thành hắn trực tiếp chạy trốn, trốn không thoát bị giết cũng không quan trọng, dù sao chỉ là một cái phân thân, mà hắn cái khác phân thân cũng có thể kế tiếp theo tại cái khác vương thành đổ sát tộc ta. Một cái tiếp một cái đi ngăn cản loại kia hiệu suất quá chậm. Kinh hai sau trong cung điện vang lên lần nữa các loại tranh luận. Bàn thăng vương tắc tại cân nhắc một lát sau Đông Dương cắn răng một cái, binh phân ba đường. Trong đó một đường từ Lão Phu dẫn đầu, thứ nhì đường từ Tiêu Thành Vương dẫn đầu, thứ ba đường về Tịch Vương chỉ huy. Tiêu Thành Vương chính là cái kia từ bộ cảm nội huyết thống chuyển tu bất tử tộc phân thân vương cấp thất trọng vương. Hắn một cái một mình đảm đương một phía tuyệt đối không có vấn đề lớn. Tịch Vương tắc là phổ thông vương cấp thất trọng vương, cậu thêm cái cuối cùng vương cấp thất trọng vực về chiếu vương. Cái này hai đại vương cấp cùng một chỗ quản hạt một phương hẳn là cũng đầy đủ tự vệ. Tại bàn thăng vương mệnh lệnh bên trong. Bọn hắn những này đều không phải đơn độc hành động, mà là riêng phần mình quản hạt còn lại rất nhiều thần vương. Cái này ba cái đại đội mỗi một đội đều chỉ ít năm vị lâm chủng tộc thần vương, cộng thêm 12 loại khôi phân tán ra, đích xác rất mạnh. Thế nhưng là khi ba cái thần vương đội ngũ nhau nhau đổi đến báo cáo bên trong bị Tản Sát Vương thành lúc, lại im lặng phát hiện Giang thủ đã biến mất, nên đón bọn hắn chỉ có đậy dây thê lương rách nát. Đại trưởng lão, Giang thủ lại tại Hồn Việt Vương thành xuất hiện. Từ bàn Thăng Vương dẫn đầu đội ngũ vừa mới im lặng một lát, lại một thân ảnh liền từ Vương thành truyền tống trận chỗ chạy đến, đối Vương báo cáo thì để bản Thăng Vương một nhóm đều chửi ầm lên bắt đầu. Ngăn chặn, ba ngày này ta cần dùng tam đại phân thân ngăn chặn bọn hắn, ba ngày sau chờ ta bản tôn nhập thân bên trong một lần nữa ngưng luyện gia lực nhanh theo điểm thần mạch, mới có thể đối mục tiêu khác hạ thủ. Lâm chủng tộc chúng thần vương bị Giang thủ phân thân làm cho sức đầu mẹ chẳng lúc, một mảnh vắng vẻ hoang dã bên trong, Giang thủ bản tôn thì lặng lặng xếp bằng ở tùy thân động phủ luyện hóa mạch phách. Lúc trước hắn cướp đoạt máu La vương thất bại, lúc ấy nhận bị thương thế khôi phục cũng không cần lãng phí cái gì thời gian, nhưng một lần nữa ngưng tụ mạch phách liền phiền phức chút, chí ít 3 ngày mới có thể hoàn tất, như hắn mấy ngày hắn trốn đi không làm gì, chỉ sợ có máu La vương tiền lại tại, cái khắc thần vương không chỉ sẽ tự mình trốn đi sẽ còn để dưới trướng tất cả bán thần trở lên cường giả trốn hướng bàn thăng vương thành. Cho nên giang thủ không có để cho mình nhàn rỗi. Hắn nếu là tiếp nhận cảm ngộ tăng lên trạng thái, cần để cho phân thân cũng lặng lặng không bị quấy nhiều lấy đi cùng bản tôn đồng bộ, nhưng chỉ là luyện hóa thần mạch tộc mạch phách không thuộc về trực tiếp tăng lên cảm ngộ, cũng liền không cần kia loại phiền phái. Bản tôn bất động, phân thân đủ đi, đủ để đem hơn 15 trùng tộc thần vương đùa nghịch xoay quanh đương nhiên có thể làm đến những này cũng bởi vì giang thủ hướng phân thân bên trong rót vào linh hồn lực mạnh hơn trước kia hắn chỉ là hướng phân thân rót vào một phần trăm linh hồn giờ phút này ba cái kia phân thân đều là ba thành linh hồn lực bản tôn chỉ còn lại có một thành ba thành linh hồn lực liền có thể để bất tử thân công hiệu phát huy ba thành nguyên bản tu vi khô kiệt cái gì hai ba cái hô hấp khôi phục hiện tại mỗi cái phân thân đều là mười cái hô hấp khôi phục khỏi hạn lại nắm giữ hóa thiên ý cùng vạn giới chi môn một cái phân thân đổ sắt bên trong điều khiển hóa thiên ý cảm giác chỉ cần có lâm trùng tộc cường giả rời đi đổ sắt vòng báo tin liền trực tiếp thôi động vạn giới chi môn vượt qua đến cái khác phân thân chỗ lại chuyển đổi vương thành, đầy đủ. Trư 1016, hộ linh ấn, vô thường tính, nhanh, mau bỏ đi. Lần trước tiểu tặc kia phân thân là xuất hiện ở hồ đồ, phi nguyệt cùng tam đại vương thành, không có tại chúng ta loại ma vương thành thiên thân, nhưng lần này liền không nhất định, nhất định phải tại hắn chạy đến quái dầy trước rời đi tuyệt đại bộ phân cứng giả. Thật đúng là có đủ im lặng, ai sẽ nghĩ tới hắn cũng sẽ chôn chôn tránh tránh, không ngừng xuất hiện chỉ vì quái dầy. Bất quá hắn mẹ nó, những này quái dầy liền để chúng ta tổn thất đầy đủ thắng trọng. Thời gian nhói một cái ba ngày quá khứ, lâm trùng tộc loại ma vương thành bên trong, tịch vương, về chiếu vương. Chủ Ma Vương cùng 7 vị Thần Vương, cộng thêm 4 cái Thần Vương cấp loại khôi chọn vẹn 11 đại Vương giả tỏa chấn không trung. Bất quá những Vương giả này cũng không phải là tụ tại một đoàn không có việc gì, mà là bên cạnh vừa đi vừa về phi đội lấy chỉ huy loại Ma Vương thành bên trong Thần Vương trợ xuống cường giả tiến vào tùy thân đội phủ, bên cạnh không ngừng chửi ầm lên. Ba ngày, bọn hắn không biết Giang Thủ chỉ làm cho phân thân quái giày là vì cho bản tôn tranh thủ luyện hóa thần mạch cơ hội, cho nên còn thật sự cho rằng kia là Giang Thủ không dám cùng bọn hắn đại đội đối mặt, chỉ dám đến quái giày lấy tập sát yêu ất cường giả thần cấp. Tình huống này để không ít Thần Vương bao quát loại khôi đều thở dài một hơi. Mười một đại vương bên trong chỉ có tịch vương, về chiếu vương là vương cấp thất trọng vực. Cái khác thực lực tu vi cũng không bằng đã bị chém giết máu la vương. Như vậy giang thủ phòng thủ mà không chiến tự nhiên để bọn hắn an tâm. Nhưng loại kia quấy rầy đám tiếp theo tiếp một nhóm bán thần, chân thần, chủ thần bị tàn sát. Ba ngày xuống tới lâm chủng tộc đã hao tổn hơn mấy chục vạn, đủ để cho bất kỳ một cái nào vương giả Nổi trận lôi đỉnh. Kia là bọn hắn tộc quần tương lai cùng hy vọng à? Lấy lâm chủng tộc lực lượng, những cái kia bị tàn sát chúng nhiều cường giả bên trong cũng chưa chắc không thể bồi dưỡng ra mấy cái thần vương bọn hắn cứ như vậy bị tàn sát, gặp được Giang Thủ lúc không có chút nào ngăn cản chi lực, chết cũng không có chút ý nghĩa nào cùng giá trị, đủ để cho đại bộ phận phân vương cấp cường giả sụp đổ. nhưng lại sụp đổ cũng không có cách, chỉ có thể tại mỗi lần khu trục Giang Thủ phân thân, tại đối phương còn không có đến kế tiếp vương thành trước đó tận lực đi chuyển di dưới trướng những cường giả kia. ba ngày qua lâm chủng tộc thần vương nhóm cũng tỏa chấn lấy hộ vệ không ít vương thành lớn rút lui, trước mắt chỉ cần lại rút lui 4-5 cái vương thành liền triệt để an toàn lúc kia cố bất khí cùng buồn bực lửa mới bắt đầu phát tiết ra ngoài. từng cái thần vương tại tầng trời thấp phi đội bên trong đều là sát mặt giữ tận mặt mày hiền thanh. lại qua mấy cách giờ cùng cái này bên trong mạnh nhất cũng là có thiên phú nhất bản thần chân thần các chủ thần đều tập kết không sai biệt lắm toàn bộ bị chúng thần vương đưa vào đạo phủ 11 vương mới lại hội tụ lại với nhau nó bên trong một cái vóc người cao lớn toàn thân màu đen nhánh trung niên vương giả trên mặt cũng tràn ngập may mắn còn tốt còn tốt lão phu cái này bên trong có chút gặp may mắn không có bị kia tiểu tử để mắt tới cái này chỉ muốn rời khỏi liền an toàn đây chính là trùng ma vương ngươi là an toàn nhưng lão phu hồ đồ thành tiểu tắc kia làm sao hiện tại không đến hắn nếu là đến có chúng ta nhiều cường giả như vậy tại nhất định phải hắn chịu không nổi ít nhất cũng phải diệt hắn một cái phân thân Khắp một cái thân hình gầy gò sắc mặt màu xanh bóng vương giả thì chửi ầm lên. Đây là Hồ Đồ Vương, hắn vương thành tại nửa ngày trước rút lui trước bị giang thủ vào xem, một lần liền chết hơn 10000 cường giả. Ngươi nói cũng đúng một cười, hắn hiện tại lại thế nào dám xuất hiện? Tiếng mắng bên trong, tính một đám vương giả thủ lĩnh Tịch Vương cũng lạnh mở miệng cười. Ở đây vương giả đích sắc không cho rằng giang thủ dám xuất hiện, nhưng Tịch Vương lời này mới rơi xuống đất trùng ma vương liền sắc mặt đại biến, biến sắc bên trong không chờ hắn nói ra cái gì, giang thủ thân ảnh liền xuất hiện tại mấy cái quang hơi thở bên ngoài, đồng thời còn có một đầu màu đen quang hà gào thét mà ra. Xu thế chính là muốn đem ở đây tất cả vương giả dung nạp. Thật can đảm. Chúng ma vương giận quát một tiếng, xung quanh tầng tầng cấm chế chi lực ngay tại hắn điều động dưới chen chúc hội tụ, những cấm chế này chi lực điều động vẫn còn có chút hơi chậm, sát na về sau mặc dù chúng ma vương tự thân, bao quát ở bên cạnh hắn thị vương, về Chiếu Vương đô nắm lấy cơ hội không có bị nuốt vào sông giáp danh, trừ bọn hắn bên ngoài cái khác bắt vương, bao quát kia bốn cái thần vương loại khôi liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Định, nhất cử nuốt vào tám cái thực lực không thể nào mạnh thần vương, giang thủ một cái phân thân nắm giữ sông giáp danh lốc. Lấy so sánh cựu Trọng vực vương thực lực cũng không cần kiên kỵ bọn hắn có thể phá vỡ sông giáp danh. Cùng một thời gian, hắn khắc một phân thân đã thôi động định không châu phòng ngừa phía trước trùng ma vương tam cái chạy trốn. Một lần nữa ngưng luyện ra lực nhanh theo điểm thần mạch, lần này mục tiêu của hắn là muốn nhất cử nuốt vào ở đây tất cả vương giả. Đừng bảo là hắn cuồng vọng, tứ đại phân thân cộng đồng nắm giữ nhiều kiện hỗn độn linh bảo, mỗi một cái đều có thể so sánh cựu Trọng vực vương, đó chính là ở đây bên trong cũng có hai cái vương cấp thấp trọng vực cũng căn bản không đủ gây sợ. Lâm chủng tộc coi là cái này đội hình đã rất cường đại, đủ để cho hắn kiêng kỵ, trên thực tế kia là đối phương còn không rõ ràng lắm thực lực của hắn cho là hắn hay là thần quốc vừa thành hình thần vương, vương cấp thất trọng vực cũng bất quá là so sánh là thập trọng vực tà hưu. Mặc dù so hắn hiện tại mạnh cũng mạnh có hạn, chìm nổi giết. Phân thân vận dụng hai kiện linh bảo, giang thủ bản tôn thì tại lúc này thôi động chìm nổi giết huyễn cảnh lực trường, ý đồ đem phía trước ba cái cường giả kéo vào huyễn cảnh bên trong. Bất quá giang thủ không nghĩ tới chính là huyễn cảnh lực trường mới ra tịch vương trên thân liền chợt hiện thổi phồng linh quang, giống như thải sắp dọn nước mắt đồng dạng tô điểm tại hắn mi tâm. Trong chốc lát đang tản ra hấp xả lực huyễn cảnh lực trường kém chút liền bị mãnh liệt lực phản chấn dung chuyển, kém chút đánh tan mà dẫn đến giang thủ tự thân thụ thương. hỗn độn linh bảo. Giang thủ lên tiếng kinh hô lúc, địch vương bên cạnh thân về Triệu vương, trùng ma vương cũng nhao nhao may mắn không thôi kinh hô lên. Đáng chết, đều kém chút quên tiểu tử này gây hào ảnh năng lực rất cường đại. Nếu không có cái này linh bảo hộ linh ấn, chỉ sợ lại phải bị thua thiệt. Hỗn độn linh bảo đủ loại tiểu dáng, uy năng cũng có rất lớn khác biệt, hộ linh ấn chính là một loại đối linh hồn lực có hiệu quả chí bảo, chỉ cần đeo này bảo mang theo, không cần ngươi thôi động tu vi vận chuyển, liền có thể ngăn cản hết thể linh hồn gây hào ảnh lực, còn có chỉ cần đeo này bảo mang theo, có thể ôn dưỡng một võ giả linh hồn bất hủ bất hủ. Mất đi nhục thân võ giả Dù là chỉ còn lại có một sợi tàn hồn bám vào ở trên đây đều có thể vĩnh không mục nát khô bại. Một số võ giả bởi vì thọ nguyên hao hết mà tử vong tại linh hồn tán loạn trước nắm giữ hộ linh ấn, nhục thể của hắn sẽ còn khô bại chí tử, linh hồn lại còn có thể trường tồn. Nhưng loại này trường tồn không cách nào tại phát huy mảy may cẳng ngộ lực cùng các loại, chính là một cái yếu đuối linh hồn, chỉ lưu lại mình tư duy ý thức tồn tại, không còn thụ thiên đạo thọ nguyên hạn chế. Vấn đề chính là trừ những này bên ngoài, hộ linh ấn cũng không có tác dụng khác, không thể giúp võ giả chủ động đi tăng lên linh hồn lực, không thể đối ngươi tu luyện có trợ giúp, cũng không có lực sát thương gì. Nói tóm lại cái này Linh Bảo là có chút gan dạ, dị Vang đối với Tịch Vương mà nói, hắn đều thường xuyên vì thế buồn bực không thôi, hiện tại Tịch Vương cũng chỉ có lòng tràn đầy may mắn, nếu không phải cái này, Linh Bảo chỉ sợ bọn họ thật đúng là sẽ giang thủ nói. Người có Linh Bảo nơi tay, khó nói chúng ta liền không có a. Vô thường kính. Về Chiếu Vương đồng dạng giận quát một tiếng, trước ngực thoáng hiện một viên lớn cỡ bàn tay tròn trịa diệu kính, cảnh thân đỏ thấm nhị khí xoắn ốc lưu động, một quang phủ động, nơi xa giang thủ bản tôn liền cảm thấy một cỗ mãnh liệt không cách nào hình dung tìm lập nhanh. Tim đập nhanh sát na hắn không kịp đảo vòng, thậm chí có chút chạy không thoát cảm giác, bản năng thôi động bất tử tộc huyết thống hóa ra một độ ngăn tại bản tôn trước người. Kìa phân thân mới vừa xuất hiện, liền bị đỏ thấm nhị khí trùng điệp đánh vào thân, một hơi không đến nhị khí tán, phân thân cũng giống như cho bụi trồng chất lên sự vật mất đi trảo trống, oanh nổ tung tán loạn. Chương 1017, phá mười 10 vương. Hỗn độn linh bảo vô thường kính, chính là hội tụ thế gian dày đặc nhất tại khí tức tử vong, thuần túy nhất công sát lực chí bảo, mặc dù một lần chỉ có thể nhằm vào một cái sinh mạng thể mục tiêu nhưng chỉ cần bị cảnh nội đỏ thấm nhị khí chiếu sạ, tiêu kinh khủng khí tức tử vong sẽ kéo theo sinh mạng thể thể nội tất cả sinh cơ trong chốc lát chuyển hóa thành tử khí. Một khi chuyển hóa chính là hoàn toàn chết đi. Linh bảo cường đại cũng tuyệt đối không phải nói ngoa, nhất là đối với chỉ có đơn một công sát lực linh bảo mà nói, tính sát thương chỉ sẽ cường đại hơn càng kinh khủng. Trước kia Giang Thủ biết đến linh bảo quá diễn mục, chính là một lần nhằm vào một mục tiêu, lại có thể để cho chân thần nhị biến nắm giữ lúc liền có hy vọng phản sát hai đạo chủ thần, vô thường kinh khủng quá diễn mục thậm chí đều có chút cùng loại càng đừng đề cập giờ phút này nắm giữ vô thường tính hay là về chiếu vương cái này vương cấp thất trọng vực thực lực cảnh giới so giang thủ còn mạnh hơn chỉ cần hắn một quang đánh ra dù là hoàng cấp thất trọng vực bản thang vương đều chưa hẳn có thể sống sót nói chưa hẳn nhìn chính là bản thang vương có thể hay không né tránh hoặc là có cũng không đủ nhiều thế thân bảo vật càng thậm chí liền xem như đại đế đại đế nhất định có thể né tránh nhưng cơ bản cũng không có trực diện nghệ kháng này cảnh ý năng lực lượng. cho nên giang thủ phân thân bị mỉa sát triệt để mà rước thoát Vừa rồi Giang Thủ không có những biện pháp khác trốn tránh, chủ yếu cũng là hắn một cái phân thân chính thúc dục định không thạch, có định không thạch chân áp tại, hắn bạn tôn dù là cầm vạn giới chi môn đều không thể vượt qua. Nếu không, vô thường kính uy năng bộc phát trước đó hắn nếu có thể dựa vào hóa thiên ý cảm giác phát giác, lại vượt qua không gian chạy trốn, vậy liền còn có hy vọng né tránh kia sát cơ chí mạng. Tại Giang Thủ phân thân bị đánh nát lúc, về chiếu vương cũng đại hỉ cùng hỉ. Một cái Giang Thủ uy sái sông giáp danh nuốt vào tám đại vương giả, một cái Giang Thủ thôi động một kiện phát ra không gian chi lực đồ vật, phía trước Giang Thủ trước đó mới là thôi động linh hồn lực, hẳn là chủ thể trước đó vô thường kính lại đánh nát kia hư hư thực thực chủ thể bên trong bạo khởi phân thân bởi vì loại này quân hỷ về chiếu vương sau một khắc lại điên cuồng vận chuyển thể nội tu vi cùng thần quốc cảm nội chi lực gào thét lên chui vào vô thường kính lần nữa điều động thần cảnh chuẩn bị kế tiếp theo đánh sát đối thủ nhưng lúc này đây thổi phồng đỏ thâm nhị khí mới vừa từ thần trong kinh chiếu xạ mà ra giang thủ thân ảnh đã biến mất cùng hắn cùng một châu biến mất còn có mặt khác hai đại phân thân nhất là nắm giữ định không thạch cái kia phân thân sớm đã đem linh bảo thu vào nếu không giang thủ còn không có cách nào thi triển vạn giới chi môn na di mà hắn lần này đào thoát cũng không chỉ bởi vì không có định không thạch cáp chế càng quan trọng chính là tại về chiếu vương hai lần thôi động thần kinh lúc ở giữa có bộc phát thỉnh thoảng không có cái kia thỉnh thoảng giang thủ có thể hay không né tránh hay là không nhất định hắn nhiều nhất là có hy vọng làm được thoát đi dù sao hỗn độn linh bảo bộc phát tốc độ nếu là không đủ cũng không gánh được võ giới các cường giả coi trọng cũng không xứng với mạnh nhất bảo vật chi danh trốn rồi đáng chết cơ hội tốt như vậy đây là vượt qua không gian hỗn độn linh bảo hắn vậy mà một lần liền chạy đến mấy cái quang nguyệt bên ngoài ngoại thành khu giá hỏa này đến cùng có bao nhiêu linh bảo giang thủ biến mất sau về chiếu vương chúng ma vương cùng cũng nhao nhao giận uống truy bất quá cái này cần nhờ ngươi. Gầm thét sau, về chiếu vương nhìn về phía bên cạnh thân, chúng ma vương cũng đủ loại gật đầu, điều động vương thành cấm chế chi lực liền muốn na di đến giang thủ giờ phút này sợ tại địa. Nhưng không gian ba động vừa mới nổi lên, chúng ma vương lại quá sợ hai hét dầm lên. Cùng một thời gian, giang thủ thân ảnh xuất hiện tại ba đại thần vương hậu phương, có ánh đao quang lóe sáng, tại về chiếu vương còn không có kịp phản ứng trước đó một đao chém giết tại nó thể đồng hồ hộ giáp phía trên, hộ giáp quang tuấn nát, hộ giáp nát. Lục thân nhất đao lững đoạn. Hắn chỉ so giang thủ cao nhất trọng vực cảnh giới thực lực, giang thủ hàng cực đao đao khí thì là vừa rồi tiệm độn về sau. Bản tôn hai đại phân thân ba đao hợp một chi lực, ba đao hợp một chân lấy một đao miểu sát, cùng về chiếu vương thế thân bảo vật lại thay hắn ngăn lại một kích chí mạng này, vừa mới khôi phục trước đó trạng thái lúc đao khí lại bản rết mà quay về. Một đao phá diệt. Lần này về chiếu vương lần nữa hồi phục về sau, nhục thân cũng đột nhiên nhất bạo, nương theo lấy bạo liệt su thế gạo thét hóa thành một đoàn huyết vân, đao khí lần nữa chém xuống lúc mặc dù sẽ rách huyết vân, lại sớm không gặp về chiếu vương thân ảnh. Giang thủ thời kỳ này còn điều khiển hóa thiên ý cảm giác đâu, dòng dã ba cái quang ngày phạm vi đều không có vị kia thân ảnh. Mở. Biết đối phương là triệt để trốn xa. Giang thủ mới thôi động sông giáp danh mở ra, thôn vệ trước còn dùng ý niệm điều khiển đao khí đi phá giết trùng ma vương. Sông giáp danh tốc độ cực nhanh, hàng cực đao đao khí cũng không chậm, càng là sớm một phát, một đao chém giết tại trước người đối phương hiện lên trận lực cấm chế bên trên, một đao vỡ vụn, sông giáp danh màu đèn quang hạt thì gào thét bao phủ, sinh sinh mượn đao khí chém giết chi thế đem trùng ma vương, tịch vương nuốt vào sông giáp danh, chạy một cái còn hao tổn một cái phân thân, nhất là tiên kia linh bảo thật đáng sợ. Cho tới bây giờ, một trận chiến này cũng coi như đại khái sắp đến hồi kết thúc. Song giáp danh người nắm giữ tại thôn vệ dung nạp tu vi cảnh giới so với mình thấp võ giả về sau nhất niệm có thể chém giết trên trăm, bị hắn nuốt vào 10 cái thần vương chỉ có một cái tịch vương mạnh mẽ hơn hắn, cái khác đều so hắn càng yếu, hơn giết tuyệt đối không phí sức khí. Bất quá Giang Thủ càng để ý hay là chạy trốn về chiếu vương, tiên tia tính nguy hiểm thật rất lớn a. Suy tư mấy hơi sau nương theo lấy tu vi khôi phục, Giang Thủ thôi động vạn giới chi môn rời xa loại ma vương thành, xuất hiện lần nữa lúc đã hiện thân tại một mảnh hoang dã trọc khí triều bên trong, nắm lấy Song giáp danh cảm ứng một hơi trong mắt lại hiện lên mánh liệt lòng tin bao quát loại khôi ở bên trong 10 cái thần vương, bên trong có 3 cái đều tu vi lực nhanh theo điểm thần quốc, bất quá nó bên trong một cái chỉ là chút thành tựu, một cái đại thành, cái này đều không có tác dụng gì. hắn cho dù cướp đoạt cũng cướp không đến mảy may chỗ tốt. Cái cuối cùng mới là lực nhanh thần quốc viên mãn, số lượng không nhiều, nhưng chỉ cần vận khí tốt một chút cái này một cái liền đầy đủ. Ngoài ra còn có 2 cái thần vương tu vi giết chóc thần quốc, tất cả đều là viên mãn cấp. Một cái thần vương tu vi phong hệ thần quốc, viên mãn cấp. Chấn, cảm giác sau giang thủ thôi động sông giáp danh, một lần liền đem sáu cái mục tiêu toàn bộ xóa bỏ chỉ còn lại có 4 cái có thể bị cướp đoạt còn sống sót, mà lại là phân tán tại sông giáp danh bên trong lẫn nhau cách xa nhau mấy trăm quang năm trở lên khoảng cách. Dù là về sau lại có cường giả dựa vào thế thân bảo vật phục hồi như cũ, mấy hơi thở sau sông giáp danh chi lực lần nữa thôi động, lại là gọn gàng chém giết. Nhiều lần sau bao quát tịch vương cái này vương cấp thất trọng vực đều đã hoàn toàn chết đi. Có thể bắt đầu nếm thử. Lách mình trốn vào sông giáp danh, giang thủ xuất hiện tại một cái lục trọng vực lực nhanh thần quốc viên mãn người trước mặt, nhẹ nhõm chém giết mở ra cướp đoạt, có thể để hắn buồn bực là cướp đoạt vậy mà lại thất bại. Theo điểm thần quốc lần nữa vỡ vụn, tại ngưng tụ liền muốn đơn mạch 6000. Số mạch 12000 số lượng. Suy tư sau Giang thủ không có vội vã đi ngưng tụ thần quốc, đến địa phong hệ viên mãn Thần Vương trước người, chém giết cấp đoạt. Nhưng đối mặt lần nữa kết quả thất bại hắn cũng đại đại nợ nụ cười khổ. Lần thứ 3 cấp đoạt, cấp đoạt giết chóc thần quốc lúc một lần thành công, cũng biểu thị vài ngày sau hắn liền có thể khiến giết chóc thần quốc tăng lên tới gần viên mãn, cho dù về sau không còn cấp đoạt chỉ là dựa vào lĩnh hội cũng có thể chân chính viên mãn, sắc mặt của hắn mới rốt cục nhìn khá hơn. Một trận chiến này mặc dù không thể tận như dự tính, nhưng một lần phá 10 vương, cũng coi là chiến quả huy hoàng. Chương 1018, cả tộc di truyền. 10 vương Mười vương vẫn như cũ là bàn thăng vương vương phủ lại điện, bàn thăng vương cao cư uy nghiêm vương tỏa phía trên, bàn tay lại không ngừng nuốt tay vị. Tại trước người hắn hư không bên trong thì treo lấy hòn đá vỡ vụn mịn, giản. Mười khối a chọn vẹn đại biểu mười vương. Giang thủ chém giết máu la vương sau bọn hắn lâm trùng tộc cũng chỉ còn lại có một lục vương, cộng thêm 12 thần vương cấp loại thôi, một lần vẫn lạc 10 cái sau chỉ còn lại có 18 vị thần vương cấp cường, giả. Lần này chém giết liền có cơ hồ đem lâm trùng tộc đánh cho tàn phế. Cang đương đề cập bị giang thủ giết chết còn có tịch vương loại kia vương cấp thất trọng vực, cùng tịch vương cùng nhau về chiếu vương nếu không phải nắm giữ linh bảo vô thường tính. Đồng thời cũng còn có không ít cái khác thủ đoạn bạo mệnh, như vậy về chiếu vương có thể hay không còn sống trốn về đến cũng còn chưa nhất định. Tại bàn thăng vương tự lẩm bẩm bên trong, phía dưới 17 đạo thân ảnh tất cả đều là yên lặng không nói, cung điện bên trong thần vương nhõm trừ sợ hai bên ngoài cũng căn bản không biết nên nói cái gì. Về chiếu vương, ngươi tại bị giang thủ chém giết lúc, đối phương sử dụng không phải linh bảo chi lực mà là võ kỹ. Trong mặt hồi lâu, bàn thăng vương lại ánh mắt sáng rực nhìn về phía về chiếu vương, vấn đề này rất trọng yếu yêu à. Trọng yếu vượt qua tưởng tượng. Nếu như Giang Thủ chỉ là vận chuyển võ kỹ liền có thể nhanh chóng mà ngay cả tiếp theo chém giết về chiếu vương, để hắn không thể không mượn nhờ đặc thù độn pháp đánh đổi khá nhiều mới đào vong, ý nghĩa liền quá sâu sắc. Một tiếng hỏi ý lần sau chiếu vương cũng ngưng trọng gật đầu, hắn hiện tại sắc mặt còn có chút thê bại đầu. Điểm quá mức bàn thăng vương lần nữa nghẹn nhõm, Tả hữu vẫn như cũng là một mảnh yên lặng, kiềm chế không khí không ngừng mở rộng lan tràn. Hiện tại Lâm Trùng tộc chỗ có thần cấp trở lên trọng yếu cường giả, nhân vật đều đã chuyển rời đến bàn thăng vương thành, không cần lại sợ Giang Thủ ở bên ngoài tùy ý hạ thủ đổ sát nhưng trải qua lần trước một trận chiến giang thủ bạo lộ ra thực lực cũng quá kinh hãi kinh hãi để cung điện bên trong bất luận một vị nào đều mồ hôi lạnh chảy ròng mặc kệ ngươi là nhất trọng vực vương hay là hoàng cấp thất trọng vực mặc kệ ngươi có hay không hỗn độn linh bảo đối mặt như thế giang thủ tựa hồ cũng là một cái có thể để bọn hắn sụp đổ thậm chí chiến ý mất sạch tồn tại bọn hắn đồng dạng không rõ cùng lý giải không được hơn 20 năm trước mới tấn thăng thần vương gia hỏa liền xem như hắc bảng cao thủ tấn thăng cũng không nên biến thái đến loại tình trạng này đi nhưng đây chính là sự thật loại sự thật này áp bức giới trong điện rất nhiều thần vương cũng không biết về sau nên làm cái gì Chẳng lẽ bọn hắn 18 cái cả ngày lẫn đêm 15-100 năm thời khắc tụ tập cùng một chỗ? Nếu không tập hợp một chỗ, coi như đều phân tán ở tại bàn thang vương thành, đồng dạng có bị giang thủ sở tiến đến đánh lén giết chết khả năng, máu la vương chính là ví dụ tốt nhất. Hắn ngay tại vương thành đại điện bất chi bất giác liền bị giết. Một khi trong tràng cường giả cách ra, ai cũng không có năm chắc chống đỡ được giang thủ tập sát, không xa rời nhau cái này lại kêu cái gì sự tình. Về phần đối ngoại xin giúp đỡ cái gì, bọn hắn lâm chủng tộc đặc tính ở kia bên trong coi như bị bọn hắn treo chọc qua cường địch bây giờ suy thoái không tạo được uy hiếp, nhưng những cái kia cùng bọn hắn vô liên quan cường đại hơn bọn hắn đoán chừng cũng căn bản sẽ không chim bọn hắn loại này chuyên cầm những cường giả khác làm khôi lỗi tộc đàn cho nên về chiếu vương đột nhiên liền mở miệng nói: "chư vị không bằng chúng ta đi trước đại đế thành tránh một chút". chung quanh cái khác vương giả nhao nhao ngạc nhiên ngạc nhiên chi hơn lại phát hiện cái này thật đúng là một ý kiến hay giang thủ lúc trước đắc tội vô ảnh tông lưu phỉ lúc liền biết tại trong vương thành thành khu vực đối với rất nhiều chủ thần mà nói chính là một cái khu vực an toàn đại đế thành thì là lớn nhất khu vực an toàn cho dù những địa phương kia ngươi muốn cư tồn cần phải bỏ ra không ít đại giới, nhưng Lâm chủng tộc tộc đàn vô số năng tích lũy chẳng lẽ thanh toán không nổi. Đó mới là chuyện cười lớn. Trong này vấn đề chính là bọn hắn nghĩ muốn đi trước đại đế thành tị nạp. Cần thời gian chuẩn bị cũng sẽ không ngắn. Đây không phải về chiếu vương cùng mang theo giới chướng thành trì võ giả chạy đến bản thang vương thành, đến cái này bên trong bọn hắn chỉ cần mang đi trọng yếu nhất tiểu bối là được, không quá quan trọng hoặc là tài nguyên bảo địa cái gì, đều có thể lưu tại chỗ cũ. Lúc nào cần tài nguyên bảo vật kết bạn trở về thu thập là được, lúc kia cũng không có ai nghĩ tới Giang thủ sẽ có giết 10 vương thực lực. Chuẩn bị tự nhiên không mạo xưng phần. Cho nên ngắn ngủi ba ngày nhiều chút hơn Trục Vương thành liền di chuyển xong, có thể đi đại đế thành. Đó chính là trường kỳ ổn định tị nạn, ngươi không đem các loại tài nguyên bảo vật chỉnh lý thỏa đáng, làm sao duy trì đông đảo tộc nhân sinh tồn? Đại đế trong thành phí tổn cũng sẽ không tiện nghi. Chuẩn bị càng nhiều tự nhiên là sẽ càng thêm tốn thời gian, hao phí trước đó mấy lần hoặc nhiều thời gian hơn, trừ ngoài ra còn có chính là đến đại đế thành. Quy tắc cùng lúc trước giang thủ tại liệt độc vương thành là đồng dạng, trước đến ngoại thành sau đó kết bạn chạy tới nội thành khu. Lúc trước bọn hắn muốn tại tranh bá sau trận đấu phục sát thần tộc liên minh thần vương, cũng chính là để mắt tới kia một phiến khu vực. Nhiều như rừng, 10 ngày sau có thể hay không từ cái này bên trong xuất phát, nửa tháng sau có thể hay không đổi tới Đại Đế thành nội thành đều là không biết. Coi như quá trình bên trong gặp nguy hiểm cũng tổng là muốn đi, cũng không thể thật để chúng ta mấy chục lớn tuổi trăm tập hợp một chỗ không xa rời nhau a. Nếu là như thế còn không bằng giết lão phu. Nói đúng lắm, cầu viện cơ bản cầu không được, chúng ta trước kia cái khác đối đầu biết tộc ta hiện trạng sau chưa hẳn sẽ không chen chúc mà động, một cái không đáng sợ, số lượng nhiều tăng thêm thần tộc liên minh hơn chục thần, tăng thêm giang thủ. Mà lại giang thủ quá biến thái thăng thần vương hơn 20 năm cứ như vậy, lại cho hắn mấy chục trên trăm năm ai biết hắn đi đến một bước kia. Chỉ cần chúng ta một tám cường người tập kết lấy chạy tới đại đế thành nội thành, kia hơn 10 ngày đường xa hay là khỏi phải quá kiên kỵ, ta liền không tin hắn còn dám xung kích chúng ta đại đội. Lần trước về chiếu vương một kiện linh bảo vô thưởng kính liền diệt hắn một cái phân thân, chúng ta cái này bên trong cũng còn có cái khác linh bảo, không thiếu công sát hình, hắn dám đến liền có cơ hội triệt để diệt hắn. Rất nhanh, đại điện bên trong các chủ thần liền có tranh nhau mở miệng thương nghị khả thi. Một phen nhiệt liệt thảo luận hậu phương án cũng tại cuối cùng bị xác định ra, một xác định chính là hành động không sai biệt lắm 7, 8 ngày thời gian tại 18 thần vương toàn bộ tinh thần đề phòng, thời khắc phòng bị giang thủ xuất hiện đánh lén, nhưng cùng 7, 8 ngày lại chưa từng gặp qua một lần loại tình huống này, chúng thần vương lại nghi thần nghi quỷ bắt đầu. Đương nhiên, đến qua một lần thiệt thòi lớn, cũng không có ai sẽ ở thời điểm này coi là giang thủ không dám tới, chỉ sẽ cho rằng kia là giang thủ cố ý đang tiêu hao tinh lực của bọn hắn, nghi tại bọn hắn buông lòng thời điểm tại đột nhiên xuất hiện phục sát. Lập lại chiêu cũ a. Lần này ai còn sẽ lên loại kia ác ghi? Lần này chúng ta nhất định phải treo lên tất cả tinh thần đệ phòng, một hơi không đến đại đế thành nội thành liền tuyệt đối không thể có chút bướng lỏng, đến kia bên trong sau chúng ta chính là tại nội thành ở lại ngàn, 10000 năm cũng không phải việc khó, hoàn toàn trèo chống nổi, cho nên quyết không thể tại tuyệt đối an toàn trước sơ sẩy. 18 thần vương thu thập một nhóm tộc nhân liền thu nhập Độc phủ, thu thập một nhóm bảo vật tài nguyên liền thu nhập Độc phủ, cũng một mực tại ngắn ngủi nửa quang hơi thở phạm vi bên trong tụ tập liên hợp phòng bị. Lần này bọn hắn cũng vững tin làm tốt hết thảy chuẩn bị, chỉ còn chờ thu thập thỏa đáng sau cả tộc di chuyển. Chư 1019, cực vực. Đây là Một sau 2 ngày Khi Lâm chủng tộc di chuyển hành động chuẩn bị kết thúc lúc, Giang thủ mới vừa vặn tiếp thu xong thần quốc cảng nội chủng tu tốt ba loại thần mạch, hắn không có trực tiếp tiến về kéo lên vương thành, mà là đến một cái phổ thông vương thành, sau khi đến bắt một cái bán thần cường giả vơ vét linh hồn ký ức, hắn mới phát hiện thừa hơn 18 vương di chuyển hành động. Hành động này đều để hắn lông mày cau chặt bắt đầu, một khi đối thủ di chuyển thành công, lại nghĩ hạ thủ liền có chút không có khả năng. Đại đế thành nội khu vực an toàn Giang thủ cũng không dám tùy ý vi phạm quy tắc đi sát thương đối thủ, từng có một lần đối 11 vương giả kinh lịch, hắn đồng dạng minh bạch 18 cái vương giả hội tụ vào một chỗ về sau, Nắm giữ nhiều kiện hỗn độn linh bảo lại sẽ hình thành cái dạng dị lực sát thương. Cho nên coi như biết Lâm chủng tộc chúng Vương Cương vừa lên đường, bọn hắn nghĩ đổi tới Đại Đế thành nội thành còn cần thời gian, giang thủ cũng không có gì quá nhiều lòng tin có thể dám đi chặn giết. Hắn lần trước cấp bóc đến viên mãn cấp giết chóc thần quốc, thế nhưng là giết chóc thần quốc đối với cảnh giới tăng lên cực nhỏ, ngay cả nhất trọng vực cũng chưa tới. Hắn thực lực hôm nay cùng lần trước so sánh cũng không có gì tăng lên. Bất quá những này cũng là hắn bất quá phân bại lộ thực lực tình huống dưới, tỉ như trước đó chém giết, mặc kệ là cái kia một lần giang thủ đều nhiều nhất lộ ra ngoài ra ba cái phân thân. Trên thực tế hắn là có thể phân hóa hơn 10 cái phân thân, phân hóa hơn 10 lúc còn có thể có đỉnh phong chiến lược. Nếu là hơn 10 phân thân đi ra chiến, lại phối hợp tất cả linh bảo, lần trước về chiếu vương có thể hay không chạy thoát chính là hai chuyện. Vấn đề là thần giới tất cả võ giả đều biết, không phải bất tử tộc cùng nó gần tộc, những võ giả khác không quản được đến lại nhiều bất tử hồn hạch cũng chỉ có thể luyện hóa ra 3 bộ phân thân, giang thủ như bại lộ quá nhiều, vậy thật đúng là muốn trở thành thần giới công địch. Không nói lên hắn, chỉ là trong này ẩn chứa bí mật cũng đủ để cho tất cả võ giả đến nghiên cứu. Kia là so 1 2 quyển hỗn độn linh bảo còn càng có lực hấp dẫn sự tình. Cho nên hắn không thể bại lộ. Không đề cập tới tại những võ giả khác trước mặt có thể hay không bại lộ, liền nói tiêu thành vương, cũng là luyện hóa bất tử tộc hồn hạch tồn tại, trừ bản tôn bên ngoài còn có tam đại phân thân, trừ hắn ai cũng không biết những cái kia phân thân ở đâu bên trong. Giang thủ một lần cũng không có khả năng giết chết được. kia còn thế nào bại lộ? Càng nghĩ giang thủ đều phát hiện lại nghi tiến hành bước kế tiếp kế hoạch đều có chút không dễ dàng. Tâm tình có chút bất đắc dĩ lúc hắn lại thần sắc khẽ động, phất tay cầm ra một khối vỡ vụn ngọc giản. Đại trưởng lão có chuyện tìm ta Đây là thần tộc Cổ Lương Vương lưu cho hắn đưa tin sự vật, có chuyện quan trọng lúc mới có thể bấm nát, nói nhỏ một tiếng giang thủ mới lại chợt lách người độn về Cổ Lương Vương thành. Cái này đương nhiên cũng là mượn nhờ vạn giới chi môn chi lợi, cùng đến Cổ Lương Vương Vương thành đại điện, giang thủ liền thấy tất cả thần tộc liên minh chủ thần đều có mặt. Hắn sau khi xuất hiện ở đây thần vương nhóm cũng nhao nhao kính sợ vô cùng nhìn lại, dù là Cổ Lương Vương ánh mắt bên trong đều có kính sợ, hơn 10 ngày thời gian đầy đủ giang thủ trận chiến kia diệt 10 vương huy hoàng chiến tích tại trong phạm vi nhất định truyền bá. Có lẽ địa phương khác truyền bá không đến, thế nhưng là Cổ Lương Vương biết Giang Thủ muốn xuất động xuất kích, có thể không tại Lâm chủng tộc chỗ tộc đàn an bài một chút nhãn tuyến tìm hiểu tin tức. Giang Thủ, thêm lời thừa thái lão phu cũng không nhiều lời, đây là hỗn đột linh bảo cực vực, nguyên bản cũng không phải là ta thần tộc liên minh tất cả, nhưng lão phu dùng một món khác linh bảo vì ngươi đổi lấy tới, từ hôm nay trở đi cái này linh bảo liền thuộc sở hữu của ngươi. Ánh mắt kính sợ về sau Cổ Lương Vương mới dậm chân tiến lên, cùng cầm ra một kiện bảo vật đưa tới lúc càng mở miệng liền nói ra để Giang Thủ kinh ngạc không thôi không cùng giang thủ cự tuyệt, cổ lương vương lại cười to nói, chớ nóng vội cự tuyệt, chờ ngươi hiểu rõ cái này linh bảo công hiệu lại nói cũng không muộn. cái này linh bảo cũng là một kiện không gian linh bảo, cùng ngươi sông giáp danh có chút cùng loại, một khi triển khai chính là từ hóa một vực, vực nội địch nhân nghĩ ra trốn nhất định phải đánh vỡ cái này cực vực hàng dào. nhưng cực vực không có sát thương lực chút nào, cực vực cùng sông giáp danh điểm khác biệt lớn nhất, cái sau là công sát hình linh bảo chú trọng công sát lực lượng, nhất niệm có thể điều động tinh hà chi lực xóa bỏ trên trăm cái cùng dai cường giả, cực vực chỉ là khốn tắc linh bảo, nó hết thảy đều tại dưới vực hàng dào vững chắc bên trên. Vấn đề đến, một khi linh bảo lực lượng chuyên chú bắt đầu, nó uy năng cũng sẽ đáng sợ vượt qua tưởng tượng, khiến người giận xui. Cầm cổ lương vương lời nói đến nói, chính là một cái nhất trọng vực vương triển mở cực vực, vây khốn hơn mười tứ ngũ trọng vực, lục thất trọng vực, chỉ cần người nắm giữ tu vi cảm ngộ lực không khô kiệt, như vậy bị nhốt người liền đừng muốn chạy trốn ra, không có một cơ hội nhỏ nhoi nào có thể đánh vỡ hàng rào trốn đi. Chỉ có người nắm giữ tu vi cảm ngộ lực khô kiệt về sau, không có cường lực ủng hộ mà dẫn đến cực vực dưới vực hàng rào yếu kém vũng lỏng, mới có hy vọng bị phá ra. Người nắm giữ đồng dạng có thể lợi dụng cực vực lực lượng đi phân hóa nội bộ mục tiêu, giống như là sông giáp danh Nazi đồng dạng, nguyên bản tập hợp một chỗ võ giả có thể nhẹ nhóm bị phân tán cách xa nhau mấy năm ánh sáng, mấy chục mấy trăm năm ánh sáng. Bất quá sông giáp danh như thế Nazi là điều động không gian tinh hà cưỡng ép chi lực, hoàn toàn căn cứ người nắm giữ ý niệm tâm tư quyết định. Cực vực thì lại khác, đây là không gian mê loạn chi lực, nó không gian bên trong khắp nơi đều là cùng loại tự nhiên tinh không thông đạo tồn tại. Ngươi coi như đứng bất động, thân thể tiếp xúc đến nào đó một vùng không gian cũng sẽ tự nhiên lâm vào một hơi quá khứ liền đến thông đạo một chỗ khác. Sau khi xuất hiện lại bị mới không gian chi lực mê loạn, lần nữa lấp loe đến một chỗ khác. Chỉ có người nắm giữ điều động lực lượng kết thúc cái này mê loạn chi lực, cực vực nội mục tiêu nhóm mới có thể tạm thời an ổn. Minh bạch điểm này, Giang thủ liền thần sắc đại động. Lúc trước hắn cảm thấy chém giết sau cùng lâm trùng tộc 18 vương có khó khăn, lớn nhất khó khăn không phải liền là kia 18 vị tập kết cùng một chỗ sau quá khó làm a, hắn lại không có cách nào chỗ có phân thân đồng thời xuất động. Chỉ khi nào có thể đem 18 vương phân tán ra, Giang thủ thì sợ gì? Chỉ cần tách ra hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm chém giết bên trong tuyệt đại bộ phận, chỉ có một cái hoàng cấp thất trọng vực bản thang vương mới khó khăn có cực vực, võ giả cơ hồ lại không sợ bị vây giết, Đây chính là này bảo trô dùng lớn nhất. Còn có chính là cực vực thi triển phương thức, cái này cũng cùng sông giáp danh có hoàn toàn khác biệt tính chất, sông giáp danh là võ giả thôi động buộc phát sức cắn nuốt, tốc độ cắn nuốt nhanh. Cực vực là nhất nghiệm thôi động, nháy mắt trải ra đến trung quanh mỗi cái một cái quang nguyệt thiên địa, toàn bộ tự nhiên thiên địa đều bị cực vực thay thế, người nắm giữ có thể tính nhắm vào đem không phải mục tiêu thể vùng thoát khỏi ra ngoài, loại này đối địch phương thức cơ hồ là tiên nói tóm lại, cực vực không có sông giáp danh lực sát thương, mặt ngươi đúng đối thủ thực lực vượt qua ngươi coi như chỉ có một cái ngươi cũng đối phó không được, nhiều nhất dùng cực vực khốn một chút mình chạy thoát, so sông giáp danh yếu vô số lần. nhưng hắn thôn vệ mục tiêu, vây nốt cường địch phương diện lại mạnh hơn vô số lần. nói như vậy ta còn thực sự là không biết nên làm sao cự tuyệt. minh bạch sau giang thủ lại nở nụ cười khổ, cường đại như vậy mà lại là đối trước mắt hắn nhất có trợ giúp linh bảo, ngươi để hắn như thế nào cự tuyệt? lâm trùng tộc bản thân cùng ngươi là không có cái gì thù hận, ngươi là vì chúng ta mới làm như vậy. Hiện tại Lâm chủng tộc một khi đào thoát, coi như trong lúc nhất thời bắt người không có cách, về sau lại khó mà nói, thực lực chúng ta lại quá thấp, chính diện giúp không là cái gì bật địu, nhưng có thể đối ngươi chém giết có trợ giúp sự tình chúng ta cũng sẽ hết sức đi chuẩn bị. Cổ Lương Vương thì cười ha hả. Chương 1020, Di tộc. Oen, một đạo độn quang giống như mũi tên ánh sáng màu đen phi nhanh xuyên thấu, lóa mắt lăng lệ phi toa bên trong, độn quang nội bộ 18 vị thần vương một mực đều như Lâm đại địch nhìn tà hưu. Vẫn là câu nói kia, bọn hắn khoảng cách di chuyển nhập đại đế thành nội thành đã gần, nhưng càng tiếp cận an toàn thời khắc mới càng cần cảnh giác. Ở đây cũng không có bất kỳ cái gì một nguyện ý tại tối hậu quan đầu thất bại trong căng tốc. Cái này một cái bảo thuyền bên trên hội tụ bây giờ lâm chủng tộc tất cả người mạnh nhất, tất cả chưa đến hạt giống cùng tất cả tài phú tích lũy, một khi lại xuất hiện tổn thương liền là chân chính thai hoảng ngập đầu. Đi nhanh bên trong trong khoảng cách đế thành càng ngày càng gần, 18 vương giả cũng càng ngày càng khẩn trước lúc, thổi phong ánh sáng màu đen mới đã trong dự liệu lại tại ngoài dự liệu đột nhiên hiện ra. Toàn bộ bảo thuyền bao quát 18 vương đô rơi vào trong bóng tối, cái này một nhóm vương giả mới nhau nhau cuồng hô bắt đầu. Đến, quả nhiên đến rồi. Đây là cái gì linh bảo? Hắn đã dám đến lần này, liền muốn hắn tại trả giá đầy đủ đại giới. Thần Vương nhóm một mực làm lấy tốt nhất chém giết trinh chiến chuẩn bị, rơi vào hắc ám sau thật đúng là không có ai quá sợ, ngược lại có không ít đều trong nháy mắt này đột nhiên thở dài một hơi, cũng có mấy cái vương giả đều nhao nhao xuất ra mình hỗn độn linh bảo. Cũng là tại thời kỳ này, chính lo liệu bảo thuyền bản thang vương mới biến sắc bắt đầu, có chút không đúng, những này không gian ba động. Chẳng biết lúc nào, tại 18 vương sở ở bảo thuyền bên trong không gian đã tràn ngập một cỗ rất cổ quái không gian ba động, cái loại cảm giác này nói không nên lời kỳ quái, chí ít bản thang vương có thể xác định cái này không bình thường. Theo kinh hồ cái khác 17 vương cũng lông mày cao chặt, cùng lại có người muốn nói cái gì lúc lại đã muộn. Không gian kỳ diệu ba động tác động đến tại từng cái thần vương trên thân về sau, đã bắt đầu bộc phát uy năng, ào ào ào, tựa như là từng tầng từng tầng sóng nước âm thanh nổi lên, 18 cái thần vương liền cùng nhau biến mất tại nơi đó. Sau một khắc xuất hiện lúc tất cả thần vương đã phát phát hiện mình không tại bảo thuyền bên trong, mà là đặt mình vào tại một mảnh không hiểu hắc cám không gian, Tả hưu vẫn như cũng là các loại ẩn chứa nói không nên lời kỳ diệu cảm giác không gian ba động. Bọn hắn Tả Hữu trên dưới trước sau có thể cảm giác phàm bi, cũng chỉ có vô tận trống trải hoang vu. Không được. Hoàng Bết, đáng chết. Đây là cái gì linh bảo, vậy mà đem chúng ta tách ra rồi. 18 đại thần vương lớn nhất ỷ vào chính là có thể tập kết tác chiến, đồng thời có thể bộc phát ra linh bảo cũng có mấy kiện, một khi bọn hắn đều bị phân tán ra đâu còn có thể phát ra cái gì uy năng. Giờ khắc này, bọn hắn mặc dù không tại cùng một nơi, nhưng tất cả thần vương phản ứng đều là không có sai biệt. Trước đó các loại tính toán các loại đề phòng, bọn hắn căn bản không ngờ tới giang thủ tại sau khi xuất hiện, không biết làm sao làm cho liền đem bọn hắn tách ra. Tại chúng thần vương kinh hô tiếng mắng chửi bên trong, thân ảnh của bọn hắn lại bị chi phối không gian chi lực tác động đến, vòng quanh từng cái thần vương lại biến mất tại nơi đó. Linh bảo cực vực có được vượt qua tưởng tượng khốn đốn trí lực, trừ là nó giới vượt hàng rào kiên cố đáng sợ bên ngoài, cái này không dừng lại vòng quanh khốn bị võ giả không ngừng chuyển di phương thức cũng là một cái rất lớn nhân tố. Đơn giản nhất ví dụ, một người bình thường đối mặt một tòa cao lớn tường thành, quanh năm suốt tháng đối một cái điểm tới đánh, một ngày không được quanh năm suốt tháng tổng có hy vọng đem kia bên trong quanh ra một cái thành đến trong động, nhưng nếu ngươi tại cái này bên trong đánh một chút, lập tức lại chuyển rời đến là mấy mét bên ngoài lại đánh, sau đó lại chuyển di. Bộ dạng này xuống dưới gần như không có khả năng phá mở tường thành, tốt, đã đem bọn hắn toàn bộ nuốt vào cực vượt thế giới tiếp theo cũng là nên đem cái khác bị lầm nuốt tiến đến võ giả thả ra. chúng lâm chủng tộc thần vương lần thứ hai chuyển di quá trình bên trong, giang thủ mới tại cực vực bên ngoài thần sắc nhẹ nhõm thở phào nhẹ nhõm. cực vực một lần mở rộng liền dung hợp xung quanh một cái quang nguyện phạm vi thiên địa. dù là hắn phóng thích cực vực địa phương là tại vô hại đại đế thành nội thành cùng ngoại thành ở giữa, đồng dạng lâm nuốt rất rất nhiều những võ giả khác. hơi chuyển động ý nghĩ một chút, giang thủ lại thôi động cực vực nhanh chóng có vào, một cái chớp mắt liền rút về thành một đoàn dưa hấu lớn màu đen quan đoạn. quá trình này bên trong bị lâm nuốt cũng đã được đến phóng thích cũng chớ xem thường cái này dưa hấu lớn màu đen quan đoàn, nó nội bộ thế giới lại là lớn vô cùng vô tận giang thủ dựa vào người nắm giữ thân phận liền có thể rõ ràng cảm thấy được 18 cái thần vương cấp mục tiêu chính lẫn nhau các cách xa nhau mấy quang năm trở lên khoảng cách tại vòng chuyển nazi nếu như người nắm giữ tu vi cùng cảm nội lực khô kiệt liền sẽ để cực vực khốn tắc có thể sức yếu hóa ít, dễ dàng bị bọn hắn đánh ra một cái thông đạo nhưng bảo vật này chỉ có khốn tắc năng lực phổ thông nhất nhị trọng vực thần vương toàn lực thôi động một hai trăm hô hấp đều không khó với ta mà nói ta chỉ cần để một cái phân thân dung nhập ba thành linh hồn chi lực mười cái hô hấp tại hữu khôi phục tràn đầy một lần Hiệu suất như vậy đủ để không ngừng nghỉ vây khốn tất cả thần vương. Đừng nói mấy trăm hô hấp, chính là mấy ngày mấy đêm đều không khó. Hai ba thành linh hồn lực phân thân bên ngoài nắm giữ cực vực, ta thì có thể để bản tôn mang theo bốn năm cái phân thân đi chụp một xăng giết, chỉ cần làm một chọn một, trừ bản thang vương sẽ có một chút phiền phức, cái khác lại đáng là gì, lớn không được tổn thất một hai cái phân thân, những cái kia chỉ cần một lần nữa cô động là được, lãng phí một chút bất tử tộc mạch phách mà thôi. Suy tư sau giang thủ trước vận dụng vạn giới chi môn một lần vượt qua về lâm trùng tộc bản thang vương thành phụ cận, mới phân hóa một bộ cường đại phân thân nắm giữ cực vực, bản tôn lách mình trốn bảo. Tại hắn tiến vào một khắc này, phân thân đã không chế cực vực ngừng vận chuyển loại kia không gian ba động chi lực. Giang thủ tự thân thì mượn nhờ linh bảo chi uy, xuất hiện tại một cái thần vương cấp loại khôi phụ cận, không có chút gì do dự, dù là đối phương chỉ là khôi lỗi, xem như rất thê lương tồn tại, Giang thủ hay là dứt khoát quả quyết xuất thủ chém giết. Trong khoảng thời gian ngắn về sau, nguyên bản 18 vương đã chỉ còn lại có cuối cùng mấy cái đối với hắn cướp đoạt có trợ giúp thần vương. Còn lại số lượng ít, uy hiếp lực cũng giảm mạnh lúc Giang thủ mới xuất hiện tại một cái lực nhanh thần quốc viên mãn người trước mặt, chém giết, kết đoạt. Ý mắng ba động gào thét mà lên. Hấp thu Hải Lượng Thần Quốc cản nộ rút về tiến vào Giang Thủ Thể Nội, lần này là một lần mà thành. Giang Thủ lập tức cùng hỉ bắt đầu, hắn cướp đoạt đã thất bại hai lần, lần này có thể thành công cũng đại biểu cho hắn có thể đem lực nhanh Thần Quốc tăng lên tới viên mãn, coi như khỏi phải đang cướp đoạt, chỉ cần cản ngộ mấy năm liền có thể viên mãn, còn có cái gì so đây càng để hắn ngạc nhiên. Theo điểm Thần Quốc có thể lĩnh hội đến viên mãn, giết chóc Thần quốc cũng có thể dựa vào lĩnh hội đến viên mãn, chỉ còn lại có một cái Phong Chi Thần quốc. Bây giờ còn lại mấy cái Thần Vương bên trong, cũng còn có ba cái là có thể để cho hắn cướp đoạt đối tượng, ba cái đối tượng xác suất thành công cũng không nhỏ. Qua một trận chiến này. Không chỉ có thể diệt sát tất cả lâm trùng tộc cứng giả, thực lực của chính ta cũng có hy vọng tăng lên tới toàn bộ viên mãn, hoàng cấp thất trọng vực, mà tại mê không đế phủ, tựa hồ còn ẩn chứa có thể để cho thần quốc hóa thế cơ duyên đâu. Đại hĩ bên trong Giang thủ ánh mắt cũng càng ngày càng sáng, chính hắn tấn thăng đại đế hy vọng đều có thời cơ cùng hy vọng, làm sao không vui? Bất quá mừng rỡ bên trong Giang thủ cũng có chút bật cười, lúc trước hắn còn cảm thấy rất khó lại tìm đến trận giết cấp đoạt mục tiêu, mới đi mua thiên dược tộc thần dược nghị hóa thành cánh loại sử dụng, ai nghĩ đến mua đến như vậy nhiều sau lại tựa hồ như không dùng được. Chương 1021, pin người một bước. Vậy hạ 15 năm về sau, Giang Thủ Dạo chơi đi ra nhân vương phủ tầm điện, trấn thủ tại cung điện bên ngoài công thống lập tức ngạc nhiên hành lễ, lần này lành nghề lễ tham viếng bên trong, công thống thần sắc cũng so trước kia càng cung kính vô số lần. Hắn là vừa biết được Giang Thủ từ Hắc Bảng tấn thăng lúc liền đến đầu nhập vào, xem trọng chính là Giang Thủ tương lai, lại thêm Giang Thủ mở thành các loại việc vật đều cần người quản lý, khuyết thiếu thân tín lúc cũng có rất nhiều không tiện, cái này lại là rất tiện cho hắn công thống tấn thăng cơ hội. Nhưng công thống bạn ngạn vạn không ngờ đến, Giang Thủ tấn thăng con đường sẽ khoa trương như vậy dọa người như vậy. 40 năm trước lần đầu tiên nghe được vị này duy danh chưa hay là đối phương vừa mới tấn thăng thần vương, kết quả 18 năm trước một người giết tư vương, 15 năm trước đầu tiên là một trận chiến diệt máu la vương, đi theo giết mười vương, lại tại nửa tháng sau liền dựa vào lấy linh bảo chi lực lại đem lâm chủng tộc cuối cùng 18 vương một mẹ hốt gọn, vậy mà để lâm chủng tộc xóa tên. Có lẽ đây không phải là một cái không lọt toàn bộ chém giết, nhưng lâm chủng tộc cũng từ lúc trước hùng bá một phương biến chán nạn không chịu nổi, ngay cả một cái thần vương cấp cường giả ngẫu không có. Coi như còn có còn sống cũng khẳng định là ở bên ngoài du lịch chưa về mới trốn qua một kiếp, cùng giang thủ lần lượt uy hoàng chiến tích truyền bá ra về sau, thân giới cũng lần lượt vì đó hoảng động. Giang thủ người này Vương cũng càng ngày càng để các cường giả kính sợ vô song. Dù là ngoại giới còn không có bao nhiêu cường giả biết Giang thủ cụ thể là cảnh giới gì, đến hắn loại tình trạng này cảnh giới cũng không có trọng yếu như vậy, thực lực chính là hết thảy. Tại Giang thủ bế quan những năm này bên trong, trước kia còn không có kết giao qua hắn thần Vương nhóm đều cầm đủ loại kiệu dáng lấy cớ để bái phòng Giang thủ, càng đừng đề cập những cái kia cùng Giang thủ từng có kết giao. Chúc mừng bệ hạ xuất quan, bất quá ngài lại không xuất quan chúng ta tựa hồ cũng có chút không dễ làm. Kinh hỉ kính sợ bên trong, công thống mới lại mở miệng cười. "Ồ, đã xảy ra chuyện gì?" Giang thủ kinh ngạc hỏi lại. Công thống lúc này mới cười nói, 15 năm trước bệ hạ vừa mới bế quan, liền có rất nhiều thần vương trục vừa đến thăm, tỉ như Tây vực liệt đại vương, huyết thủ vương cùng các loại, tuy hạ mặc dù đã sớm nói ngài đang bế quan. Những cái kia thần vương nhóm căn bản không thèm để ý, cho tới bây giờ còn tại thần trong vương thành lưu lại lấy, bọn hắn còn phái ra không ít võ giả tới giúp chúng ta kiến tạo vương thành, đông đảo thần vương phân công các loại chủ thần cấp trận pháp đại tông sư hỗ trợ, chúng ta nhân vương thành cho tới bây giờ đã tiếp cận làm xong. Giang thủ ngạc nhiên không nói, nguyên vốn cần 10 triệu năm tích lũy mới có thể triệt để kiến tạo mà thành nhân vương thành, vậy mà tại trước đó 15 năm bên trong tiếp cận làm xong. Tốt ta, hắn một cái thần vương coi như cũng có thần tộc liên minh chi viện, nhưng thần tộc liên minh dù sao cũng là thế lực tập trung, nghị kiến tạo đạt tới lý tưởng hoàn cảnh tự nhiên không dễ dàng. Vấn đề là khi đến càng nhiều thần vương nhóm lúc, cái này liền biến dễ dàng nhiều lắm. Nhiều người lực lượng lớn, cơ hồ lúc điên không phá chân lý một trong đầu. Nhiều như vậy thần vương đến về sau, dù là ngay tại nhân vương thành chờ đợi cũng phải chờ đợi giang thủ. Trong này ẩn chứa ý nghĩa liền càng thêm cắt sâu. Vậy ta còn thật phải thật tốt tạ ơn bọn hắn. Ngạc nhiên sau giang thủ lại nhẹ cười lên, lần nữa một tiềm tu mười năm, hắn chính là tại cảm ngộ những cái kia sói mòn thần quốc cảnh giới. Thời gian 3 năm giết chóc thần quốc chính thức viên mãn kéo theo tu vi đột phá, hắn cũng dùng 2 3 năm đem tu vi tăng lên tới thần vương nhị trọng đỉnh phong. Sau đó thời gian 5, 6 năm lực nhanh theo điểm viên mãn, kéo theo tu vi đột phá. Cuối cùng kia mấy năm chính là tiềm tu phong chi thần quốc, lúc trước diệt sát lâm chủng tộc một trận chiến bên trong. Giang thủ hay là lại thất bại 2 lần mới tại một cơ hội cuối cùng lúc cấp đoạt đến phong chi thần quốc. Bất quá chỉ cần thành công, hết thảy liền không trọng yếu. Trải qua 15 năm tiềm tu, hắn cũng coi như chính thức trở thành hoàn cấp thất trong vực, tăng thêm các loại ác chủ bài sau giang thủ đã không sợ thần giới bất luận cái gì đại đế trở xuống cường giả liền xem như thần vương cảnh giới bên trong trăm hoàng bảng. Hắn nghĩ muốn sung kích cũng tuyệt đối không phải việc khó. Đương nhiên, trăm hoàng bảng đối với hắn cũng không có ý nghĩa gì, hắn duy nhất vấn đề chính là như thế nào chứng đế, mê không đế phủ cơ duyên hắn cũng sẽ mau chóng đi một chuyến. Bất quá cái này mau chóng không phải nói lập tức. Thần vương về sau mấy chục năm hắn đều không có làm sao hào hào tu dưỡng qua, lần này sau khi xuất quan hắn cũng dự định hào hào tu dưỡng một hồi đang hành động. Gươi khẽ sau giang thủ mới chợt lật người, xuất hiện tại liệt độc vương ngủ lại tạm chú cung điện. Ha ha. Nhân vương bệ hạ, chúng ta thế nhưng là rất lâu không gặp, ngươi tiểu tử này có chút không chính thống. Lão phu đều đến Ngươi Vương thành hơn 10 năm mới nhìn thấy ngươi, cái khác không nói nhiều, ngươi nhưng phải thật tốt chiêu đãi lão phu một phen. Giang thủ sau khi xuất hiện không có tận lực ngăn cản cái gì, trực tiếp kinh động liệt độc vương, phát hiện là Giang thủ đến liệt độc vương đại hỉ lấy từ trong cung điện lóe ra, trên mặt nhiệt tình đủ để cho bất luận cái gì băng cứng hòa tan. Nguyên lai ta sớm trong lúc vô tình đã đi một bước giải, thần vương hóa thế, trọng yếu nhất một bước chính là sáng thế, mà lại nhất định phải là tại trong thân thể của mình sáng thế, chỉ có trải nghiệm qua như thế nào sáng thế, lại chân chính sáng tạo ra đến, mới có thể để cho trong cơ thể ngươi thế giới xâm nhiễm bình thường thế giới, dung hợp bình thường thế giới diễn hóa hết thảy, lại là 5 năm sau, thần giới đại danh đỉnh đỉnh mê không đế phủ. khi giang thủ thúc dục định không thạch đứng tại một tòa khổng lồ trong cung điện, nhìn xem trong cung điện từng đoàn lớn hỗn độn linh khí, lại lật duyệt một phen mê không tộc vị kia dự bị đại đế lưu lại hóa thế tâm đắc, mới rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. tình ngộ bên trong càng có cung hỉ. thần vương tấn thăng đại đế mấu chốt là sáng thế, giang thủ thật đúng là đang đọc đối phương lưu lại điện tịch sau mới biết được võ giả sinh hoạt thường ngày sinh tồn tu luyện giới từ thông linh kỳ đến thần vương cảnh giới, nên tu luyện thế nào như thế nào hay cậu. Cơ bản đều là nhất thanh nhị sở công chúng thường thức, nhưng thần vương tấn đại đế liền thật không có mấy cái biết kỹ càng, đại bộ phận phân thần vương cũng không biết. Dù sao võ giả tấn thăng ngay từ đầu chính là không có đường, mỗi người thiên tài tự mình tìm tòi ra từng đầu con đường, truyền bá ra mới có thể bị ngoại giới biết. Thông linh thậm chí thần vương, thần linh lượng giới đã từng hiện ra đến cường giả đến không hết, các loại con đường tự nhiên sớm bị truyền bá rộng khắp. Nhưng đại đế, thần tộc liên minh hùng bá linh giới vô số mười năm, cũng là đến thần giới sau mới biết được còn có cảnh giới kia. Thần linh lượng giới từ trước tới nay đại đế lại có mấy cái, chỉ có năm cái. Thành công nửa bước hóa thế cũng chỉ có hơn 10 cái, chỉ cần những tồn tại này không đem như thế nào hóa thế nội dung truyền bá ra ngoài, ngoại giới tự nhiên là không biết, mà những cái kia tồn tại cũng chỉ đối ngoại thấu mơ hồ bỏ qua hóa thế mới là mấu chốt, cụ thể như thế nào hóa thế hay là bí mật. Bởi vậy Giang thủ đến cái này bên trong mới biết được. Thần quốc hóa thế bước đầu tiên, từ thần vương tại mình thân thể nội thương tạo một cái thế giới, lại nghĩ biện pháp để thế giới này biến muôn màu muôn vẻ hoàn thiện, một bước này người sau khi thành công, lại dùng thể nội thành hình thế giới đi xâm nhiễm thần quốc, liền sẽ nhất cử hoàn thành hóa thế. Bởi vì những cường giả kia tại thể nội khai sáng qua thế giới Chân chính đại đế mới có thể bất tử bất diệt. Bọn hắn mỗi một giọt máu, mỗi một cọng lông tóc đều có thể một lần nữa diễn hóa thành một cái hoàn chỉnh thế giới, sau đó một lần nữa tạo nên xuất từ thân bản tôn. Quá trình này bên trong, bối rối thần vương nhóm vấn đề khó khăn lớn nhất liền là như thế nào tại thể nội khai sáng thế giới. Đây cũng không phải là nói đùa, thể nội sáng thế mảnh nghe xong đến liền giống như là thiên phương dạ đàm. Sự thật lại là giang thủ sớm tại bán thần giai đoạn đã thôi diễn ra vẫy tay cái này một át chủ bài bí võ, vẫy tay căn bản chính là thể nội khai sáng thế giới. Giang thủ sớm tại võ thánh giai đoạn đã đi làm, còn thành công. Cái này thật đúng là hắn trong lúc vô tình hoàn thành kinh người một bước. Chương 1022, nửa cánh cửa. Giang thủ bán thần giai đoạn lần thứ nhất tiếp xúc đến tinh không tráng lệ cảnh tượng liền thâm thụ rung động, từ đó sinh ra nếu ngươi cùng đối thủ khoảng thời gian cách vô cùng lớn, cường đại hơn nữa công sát cũng sẽ mất đi hiệu dụng tâm tư, căn cứ cái này lý niệm sáng tạo vây tay. Công pháp này cũng tham khảo một vị trước người tâm phải, hắn tự thân không thể tính từ không tới có sáng tạo. Kia tham khảo đến tâm đắc chính là tinh vực sơ khai như thế nào diễn hóa thế giới, bản chất chính là sẵn thế. Hắn thôi diễn hoàn thiện thậm chí chân chính đi quá trình tu luyện bên trong cũng không biết bước lên bao nhiêu lần phong hiểm. Kinh lịch bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử, đem một thân tu vi sinh cơ toàn bộ áp xúc đến một cái cực điểm lại phản nổ tung phương thức, không có bất tử thân còn thật sự không cách nào tới suy đoán lĩnh hội, coi như Giang thủ đem mình thôi diễn tốt công pháp xuất ra đi, những người khác rất khó tu luyện thành. Bởi vì lúc ấy hắn tu luyện cũng là có nhất định vận khí thành phần, kinh lịch vô số lần sau khi thất bại đột nhiên một lần liên thành, kia đến cùng phải hay không tuyệt đối chính xác hoàn thiện, thật khó mà nói. Từ vây tay sáng tạo kinh lịch cũng đủ để chứng minh thể nội sáng thế gian nan. Cái khác thần vương cấp cường giả nghĩ sáng thế, chưa chắc là lợi dụng loại thủ đoạn này nhưng cái khác cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng, đây cũng là thần vương nhóm khốn đủ thần quốc viên mãn về sau, không biết bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện một cái hóa thế người nguyên nhân. Cái này hóa thế bước đầu tiên liền sẽ vây chết vô số cường giả. Một phương diện khác, giang thủ bước đầu tiên là đi ra, nhưng bước thứ hai diện hóa chân chính hoàn chỉnh thế giới cũng không dễ dàng như vậy, hắn vừa sáng chế vây tay liền nghĩ qua, vây tay không gian sẽ theo hắn thực lực tu vi tăng lên mà trở nên càng lớn, như vậy có một ngày tăng lên tới đầy đủ cảnh giới lúc, bên trong có thể hay không diễn sinh ra chân chính tinh thần cùng các loại, không còn chỉ là khôn cùng hư vô. Kết quả hắn một đường từ mới vào bán thần tăng lên tới thần vương bên trong các hệ thần quốc viên mãn hoàng cấp thất trọng vực vây tay không gian phòng hộ năng lực sớm cường đại đến biến thái nhưng bên trong vẫn như cũ là hư không mà không có tinh thần loại hình càng đừng đề cập sinh mệnh cho nên bước thứ hai như thế nào hoàn thiện thể nội thế giới nếu không có đặc thù cơ duyên sẽ còn vây khốn hắn còn tốt chính là tại hắn đạt được mê không tộc vị kia dự bị đại đế mê không vương lưu lại ngọc giản lúc đã tương đương phá giải đối phương lưu lại đế phủ có thể thích đáng kế thừa đối phương hết thảy cái này cũng bao quát từng để cho vị kia hóa thế cơ duyên chính là trong đại điện phiêu đãng hỗn độn linh khí. Tinh vũ sơ khai chính là áp suất phản bạo, hết thảy sinh cơ áp suất đến cực hạn lại nổ tung, bạo liệt bên trong diễn hóa muôn vàn thế giới, cái kia cực điểm lúc hết thảy liền áp suất thành hỗn độn linh khí. Thời khắc này linh giới, thần giới các loại hư không, tinh cầu, cho khí, hỗn độn linh bảo, sinh mệnh có trí tuệ cùng các loại đều là từ thuần túy nhất hỗn độn linh khí diễn hóa mà tới. Đây chính là thế giới bản nguyên. Đối với võ giả mà nói cũng là lớn nhất cơ duyên một trong. Bình thường hỗn độn linh khí tại hóa thế lúc đã diễn hóa thành muôn vạn thế giới, linh thần lượng giới cũng tồn tại lâu như vậy, lẽ thường suy đoán là không thể nào còn có hỗn độn linh khí tốt hơn. Đoán chừng chỉ có tiểu bộ phân linh khí gặp được cùng đặc thù sự tình mới có thể để hóa thế gián đoạn, tàn rơi xoay quanh tại một ít kỳ diệu chi địa. Nhưng võ giả muốn lấy được cũng chỉ có thể tìm vận may, ngàn tỷ năm bên trong đều không nhất định có ai đạt được một điểm. Mê Không Vương tắc chính là loại này may mắn một trong. Hắn khi lấy được hỗn độn linh khí sau căn cứ chính mình tích lũy cùng hỗn độn linh khí đặc tính, thôi diễn ra một bộ rựợi vào hỗn độn linh khí thai nghén thế giới công pháp. Dựa vào kia công pháp, hắn là đem mình mấy ngón tay phân biệt luyện hóa thành từng cái thế giới, bất quá loại này thế giới phạm vi liền nhỏ hơn nhiều, thua xa giang thủ vây tay không gian. Mà lại kia là một ngón tay đối ứng một loại cảm nộ lực, tỉ như ngón nút hóa làm sinh mệnh thế giới, ngón áp út hóa thành tử vong thế giới, hai ngón tay hợp một mới là sinh tử theo điểm. Mê Không Vương sở tu thì là năm loại cảm nộ, sinh tử, vĩnh hằng cùng hòa hệ thần quốc. Năm ngón tay đối ứng ngũ phương thế giới. Cùng cuối cùng lại đem cái này ngũ phương thế giới dung hợp vì một hắn mới có thể tấn thăng làm chân chính đại đế, về phần hắn vì cái gì không ngay từ đầu liền luyện hóa một cái khổng lồ mà dung hợp tất cả cảm nộ thế giới. Làm như vậy mặc dù dễ dàng hơn mau lẹ, cũng phải cần hỗn độn linh khí quá nhiều. Đơn một ma hơi tiểu nhân thế giới tiêu hao càng ít, cần hai nghìn thời gian cũng ngắn. Đáng tiếc là hắn tại dung hợp năm loại hóa thế thần quốc lúc vẫn lạc. Chương này Ngọc Giản bên trong Mê Không Vương cũng biết rõ hắn vẫn lạc nguyên nhân. Nguyên nhân còn vượt quá Giang thủ đợt trước, đó chính là hóa thế cướp. Rất sớm trước kia, Giang thủ còn tưởng rằng những cái kia chứng đế giả vẫn lạc là bị chém giết lúc trước bất tử tộc vô song vương, ỷ vào bất tử tộc phân thân năng lực sống tại tiêu dao bất quá, thực lực cũng cường hành vô song, làm sao lại ngay tại tấn thăng lúc vẫn lạc? Đối phương tại dung hợp hóa thế tấn thăng đại đế lúc, thực lực cũng cường đại đến thần giới phải tính đến trình độ, nói không được nghe, ai có thể giết đến hắn? Cho nên giang thủ trước kia phỏng đoán qua có thể là mấy vị đại đế động thủ chu sát rơi vô song vương đầu. Có lẽ chính là uy tín lâu năm đại đế nhóm thấy thần giới cái bệ cảng phân càng ít, không nguyện ý nhìn thấy mới đại đế tấn thăng mới đối tấn thăng người hạ thủ. Bất quá chương này ngọc giản lại viết rõ, sự tình không phải giang thủ suy nghĩ như thế, là hóa thế cướp. Thần vương hóa thế tấn thăng đại đế, liền có xâm nhiễm chiếm đoạt thế giới chân thật hóa thân thành thế giới chân thật tạo vật chủ đồng dạng tồn tại, tại minh thần quốc trong thế giới diễn sinh hết thảy, chúa tể hết thảy. Mỗi khi dạng này cường giả tức sẽ xuất hiện, bình thường thế giới đều sẽ tự động phản công, ngươi như tại linh giới tấn thăng chính là thân ngươi bên cạnh mảng lớn tinh không chi lực ngưng tụ thành hóa thế kiếp, như ở tại thần giới chính là bảng bạc thần giới thiên địa hội tụ thành hóa thế cấp chu sát ngươi. Ngươi khiên qua hóa thế cấp mới có thể chứng đế. Không kháng nổi khả năng lập tức bỏ mình, cũng có thể là trọng thương kéo một đoạn thời gian mới chết. Mê Không Vương sở nói, hắn hóa thế cấp xuất hiện lúc thanh thế mặc dù rất lớn, nhưng cái kia chỉ có ở bên người hắn một vùng thiên địa lực lượng mới điều động nhiều thăng thêm hắn chứng đế chi địa vốn là rất bí mật, cũng không có hấp dẫn đến võ giả đến đứng ngoài quan sát, cũng không có hấp dẫn cái khác uy tín lâu năm đại đế chú ý. Hắn là bị hóa thế cấp phá diệt mình đã thành hình nhưng không có xâm nhiễm bình thường thế giới hóa thế thần quốc loại kia thể nội thế giới sụp đổ mới bất trị mà chết. Khoản này di sản thật đúng là phong phú. Hóa thế kiếp, mặc dù cái này chứng minh không phải uy tín lâu năm đại đế đối tân tấn người hạ sát thủ, nhưng những cái kia uy tín lâu năm cũng không thể không có chút nào phòng bị. Ta cũng phải tìm một cái an ổn địa phương tiềm tu, cái này cũng không khó. Nếu như ta hồi linh giới tiềm tu khổng lồ như vậy tinh không tìm không vụ chi địa trốn đi rất dễ dàng chỉ cần dùng những này hỗn độn linh khí đi tẩm bổ vây tay không gian để bên trong tẩm bổ ra tinh thần sinh mệnh hình thành chân chính thế Giới, cũng liền không sai biệt lắm xem hết cả trương ngọc giản sau giang thủ mới động thủ bắt đầu thu thập những này nguyên bản bị cấm chế chi lực phong tồn trong điện hỗn độn linh khí mê không vương có thể lợi dụng những này ở thể nội thay ngén thế giới cũng hoàn thiện giang thủ làm sẽ chỉ càng nhẹ nhõm nhiều tiếp theo hắn cần làm chỉ là thời gian dùng thời gian đi thành nén thần vương cấp cường giả thông hướng đại đế con đường đã vì hắn rộng mở nửa cánh cửa hắn cũng có lòng tin có thể chịu qua được hóa thế cấp xâm nhập. Trước 1023, hóa thế cướp. Thời gian nhoáng một cái 3.000 năm về sau, linh giới một viên hoàng vu tinh không phía trên. Khi Giang Thủ điều động linh hồn lực tràn vào trong tay trái không gian, kia lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được đã không còn chỉ có hư vô, cái này một mảnh rộng lớn không gian bên trong sớm sinh ra từng khóa tinh thần, hành tinh quay trúng quanh hàng tinh quay quanh, từng cái hàng tinh lại tổ hợp hình thành một cái đại tinh hệ. Chính là tại hư vô vũ trụ bên trong cũng có đủ loại kiểu dáng mảnh tiểu thiên thể, như mây thiên thạch, tinh vân vân vân. Giang Thủ tự thân giống một cái hư vô mở mịt lại lại đầu đầu cũng có ý thức thể có thể nhất niệm Na Di đến tinh không bất luận cái gì một chỗ thậm chí có thể nhất niệm để huyễn ảnh của mình tràn ngập chiếm cứ toàn bộ tinh không dưới một hơi Giang Thủ hư hảo thân ảnh liền xuất hiện tại một viên tràn ngập lực lượng cảm giác tinh cầu phía trên nhìn xem tinh cầu bên trên sơn xuyên đại địa chập trùng các loại thảm thực vật trải đi khắp đại lục hải dương vây quanh đại lục thoải mái lưu chuyển còn có số lượng không ít sinh mệnh có trí tuệ đã sinh ra trừ viên này tinh thần khắp nơi đều là lực lượng cảm giác quả thực cùng bình thường sinh mệnh tinh cầu hảo không khác biệt trạng thái Giang Thủ mới mừng rỡ tại không trung im ắng cười to thành ba năm thay ngẽn cẳng nộ này thời gian mảnh nhìn lại dài doanh người. Tại nếm thử hóa thế trước hắn đi đến thần quốc viên mãn đỉnh phong cũng bất quá là 200 năm tuổi, một bước này đã sớm đi ra một bước dài, còn cần 3.000 năm thanh én, tỷ lệ quá khoa trương, thế nhưng là sự thực là đã từng mê không vương để đơn một thần quốc hóa thế chí ít động một tí hơn ngàn năm, theo điểm thần quốc hóa thế cần 7, ngàn năm. Vị kia cho dù có hôn độn linh khí loại cơ duyên này, trước sau cũng dùng đi gần 2 thời gian ngàn năm. ngàn năm so với 3.000 năm, sao mà miểu tiểu ngắn ngủi. Hắn bây giờ có thể thành công đã cực kỳ hài lòng cái này 3.000 năm giang thủ cũng chỉ là để bản tôn tại linh giới cái này vắng vẻ tinh không hóa thế một bộ phân thân tọa chấn nhân vương thành cho nên đối với thần giới hết thảy hắn cũng nhất thanh nhị sở 3.000 năm thời gian thần giới qua rất bình tĩnh hắn người vương thành thế lực đang nhanh chóng quyết trương cha mẹ bạn cũng sớm đã tấn thăng chủ thần có đầy đủ các loại tài nguyên tỷ như thiên dực tộc thần dực cùng các loại bọn hắn nghĩ trở thành chủ thần thật không khó dưới trường hắn cũng xuất hiện hoàng cấp 9 đạo chủ thần đó chính là nếp binh vị tia tại lần này vương thành tranh bá thi đấu bên trong người đại biểu vương thành tham gia thi đấu Con giết tiến vào trận chung kết, mặc dù cuối cùng chỉ lấy phải 87 vị thứ tự, cũng cực kỳ tốt. Bất quá giang thủ biết ra giới hết thảy, ngoại giới nhưng không có ai biết hắn đã trong bóng tối hoa thế. Chuyện này giang thủ ai cũng không có nói cho, hắn tiến về mê không đế phủ cũng là một cái bí mật, chỉ có chính hắn nắm giữ định không thạch, ỷ vào đại đế trở xuống đỉnh phong nhất thực lực phá vỡ các loại cấm chế sát cơ sau xâm nhập chỗ sâu nhất, sau khi đi đế phủ lại khôi phục hết thảy, hắn ngay cả đế phủ bên trong món kia cảm giác loại hỗn độn linh bảo đều không có lấy đi, hắn không nói lại có ai có thể biết. Hắn còn trong lòng có phòng bị Thần Vương hóa thế cái này, một bước mấu chốt nhất hắn cũng không muốn ra mảy may nhiễu loạn. Hiện tại vây tay không gian diễn hóa bốn khóa sinh mệnh tinh cầu, một viên tất cả đều là lực lượng cảm giác nội chỗ, một viên tất cả đều là tốc độ cảm nội chỗ, cái khắc gió, giết chóc cũng có. Chỉ cần hắn đem cái này bốn khóa hoàn thiện tinh cầu dung hợp lại cùng nhau, liền sẽ chính thức trở thành đại đế. Nên chứng đế. Chứng đế thời khắc ta cũng nhất định phải đem tất cả phân thân thu sạch về, đến lúc đó chống cự sinh tử kiếp, quá khứ liền vạn sự thỏa đáng, không qua được. Xe đi qua. Không có cái gì lời nói hùng hồn, cho mình nói một câu sẽ đi qua. Giang thủ bản tôn mới độn về Nhân Vương Thành, mang đi tọa chấn Nhân Vương Thành phân thân lại độn hồi linh giới. Đây hết thể tiến hành lặng yên không một tiếng động, tất cả thân thể dung hợp lại cùng nhau, Giang thủ lại điều dưỡng một chút trạng thái tinh thần. Mới thôi động cực phẩm phòng ngự linh bảo vô hại vòng chống đỡ lên đỉnh đầu, thôi động linh hồn lực dung hợp hóa thế bốn loại thần quốc. Và anh, Một bước này không tính khó, Giang thủ vừa thôi động bốn hành tinh liền tùy theo du lên, giếng phần mình thoát ly vốn có tinh không hội tụ vào một chỗ. Trong nháy mắt đó bốn hành tinh bên trên hết thể hết thể đều trở nên hư ảo không thật bắt đầu, tựa như là dòng nước đổ bê tông cùng một chỗ dung hợp, cũng là tại bốn hóa thành một bốn loại cảm ngộ lực lượng ngưng tụ lúc giang thủ chỗ linh giới tinh cầu đột nhiên liền băng diệt băng diệt vô thanh vô tức không có chút nào dấu hiệu ngay cả giang thủ xung quanh ngàn tỷ năm ánh sáng phạm vi bên trong hết thảy tất cả hết thảy đều cùng nhau băng diệt đi theo liền có một cố bằng bạc mênh mông lực lượng của quận lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ kinh người hội tụ tại giang thủ đỉnh đầu tạo thành từng mảnh từng mảnh dài rộng không biết bao nhiêu vạn bên trong chỉ có âm trầm cùng hắc ám nồng đậm tiếp vân tiếp vân vừa mới thành hình lúc giang thủ đỉnh đầu vô hại vòng đã điên cuồng vận chuyển bắt đầu một vòng tiếp một vòng đen trắng xoắn ốc lấy tốc độ ánh sáng điên cuồng tản mát ra vô cùng cao minh khí tức trầm ổn Nhưng khi trên không kiếp vân khẽ động, cũng không có hạ xuống cái gì chính là đám mây thoải mái một chút, vô hại vòng điên xoáy liền mới thôi run lên, bảo luân dưới giang thủ nhục thân cũng run lên bần bật, từ khóe miệng tràn ra một tiêu huyết dịch. Thật đáng sợ hóa thế kiếp, chỉ là kiếp vân nội lực lượng dục dịch, vậy mà liền có thể xuyên thấu qua vô hại vòng để ta chảy máu. Khóe miệng chảy máu là rất nhỏ không thể tại rất nhỏ vết thương nhỏ, vấn đề là hóa thế cấp sát kiếp chi lực còn không có hạ xuống đâu, điều động bên trong khuyết tán khí tức xúc động vô hại vòng, đều có thể xuyên thấu qua cực phẩm phòng ngự linh bảo làm bị thương hắn. Giang thủ còn đang tán phục trên không kiếp vân lại bỗng nhiên chỉ trệ, Nưng chệ một hơi sau một đạo hỗn độn sắc lôi đỉnh mới bỗng nhiên rơi đập. Cái này một lôi không có chút nào huyền diệu cảm giác, không có chút nào tràn ra ngoài uy áp, chỉ là một đạo thô như cánh tay, nhìn qua phảng phất sinh mệnh tinh cầu phổ thông lôi điện như. Nhưng cái này một lôi rơi đập vừa chạm đến giang thủ đỉnh đầu vô hại vòng, một chút liền đem vô hại vòng phòng ngự quang thuận đánh thành phân vụn, tàn hơn lôi lực lại ngang nhiên nổ rơi vào giang thủ nhục thân, một kích đem giang thủ thân thể nổ thành than cốc đồng dạng tồn tại. Một cái hô hấp sau giang thủ mới thanh tỉnh lại, vội vã từ chữ vật giới chỉ bên trong cầm ra lớn đan dược thốt phệ, cùng bất tử thân vật chuyển. Hán Thần cốc trạng nhục thân cũng để ý mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục lúc, Giang thủ cảm thấy mới lại sợ hãi than. Theo Mê Không Vương lưu lại điện tịch ghi chép, Hóa thế cấp tổng cộng có 9 lần công sát, mỗi lần công sát ở giữa chỉ cách xa nhau thời gian một nén nhang, một kích so một kích cường đại, một kích cuối cùng uy năng thậm chí siêu việt kích thứ nhất gấp mấy lần. Loại quy luật này dưới, hắn tại trạng thái đỉnh phong toàn lực thôi động vô hại vòng loại này hỗn độn linh bảo, lại còn bị thương không nhẹ. Quá biến thái. Chết không được Mê Không Vương sẽ chết hai kiếp nối dưới, thậm chí Mê Không Vương không có trực tiếp bị cấp lôi đánh thành tro, mà là khiên qua cựu lôi sau bởi vì Hóa Thể thần quốc vỡ vụn chịu một hồi mới vẫn lạc. Cái kia cũng tính rất cường hãn, rất cường hãn nửa bước đại đế. Mấy trăm hô hấp sau khi Giang Thủ nhục thân thương thế triệt để khôi phục, hắn mới nở nụ cười khổ. Vô hại vòng dùng không được à? Hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền hư hao một kiện linh bảo. Phía dưới không thể dùng phòng ngự linh bảo phòng hộ, vậy liền lấy công đối công. Xoát xoát xoát, thừa dịp cuối cùng còn có thời gian nhất định, Giang Thủ một hóa hơn chục cố phân thân, mỗi cái phân thân đều chém ra một đạo đao khí. Hơn chục nói hợp một sau hắn bản tôn lại dung hợp chỗ có phân thân, đều dưỡng hai ba cái hô hấp lại chém ra một đạo. Hằng cực đao tích lũy đến hai đao dung hội, trên không tiếp vân mới dung lên. Đạo thứ hai hỗn độn sắc lôi đỉnh ngang nhiên rơi đập, vẫn như cũng là vô thanh vô tức không, có chút nào ý thế, cùng Giang thủ động dùng ý niệm điều khiển đao khí một đao bên trên bổ. Ba, hàng cực đao đao khí một kích tứ nát, lại là bộ phân tản hơn lôi đỉnh ngang nhiên đánh trúng Giang thủ nhục thân. Bất quá để Giang thủ mừng rỡ là lần này thương thế hắn vậy mà so với lần trước nhẹ không ít. Nói cũng đúng, vô hại vòng vỡ vụn chỉ là bên ngoài kích phát phòng ngự quang thuẫn vỡ vụn, không phải linh bảo bản thân vỡ vụn, chỉ cần tầm bổ một hồi còn có thể khôi phục. Đến ta bây giờ cảnh giới, 25 đạo hợp một, uy năng cũng tuyệt đối không thể coi thường. Cảm thụ được thể nội không tính quá thương thế nghiêm trọng. Hắn mới cuồng hỉ bắt đầu. Chương 1024, trời tổn thương. Bèn, lại một tia chớp ngang nhiên rơi đập, cái này đã thử năm lôi, Giang thủ lần nữa thôi động ra hàng cực đao đao khí một kích liền bị phá giết thành tạt bã. Bất quá giờ khắc này, trước người hắn lại hiện hiện một quyển pháp chỉ, pháp chỉ rung động bên trong đại lượng tùy thân động phủ vỡ vụt, hóa thành nồng đậm kim sắc linh khí tràn vào pháp chỉ lại trèo chống ra một đạo tròn trịa quang tuẫn. Cùng quang vẫn đang đối mặt xông lên tàn hơn nỗ lực, dù la lại một lần nữa bị đánh nát, nhưng cuối cùng lôi lực lúc hạ xuống Giang thủ tự thân vẫn như cũ chỉ là bị thương nhẹ. Năm lôi, năm lôi. Ỷ vào bất tử thân khôi phục lúc, Giang Thủ trong mắt mới hiện lên mãnh liệt mừng rỡ. Hóa thế cướp đã qua một nửa, hắn lại một mực dựa vào bất tử thân, đều có thể đang nên tiếp lôi lực lúc bảo trì đỉnh phong hoàn hảo trạng thái. Bộ dạng này xuống dưới coi như nhiều tổn thương mấy món hỗn độn linh bảo, những này rơi đập hóa thế kiếp lôi cũng càng ngày càng mạnh, hắn có thể toàn bộ vượt qua tỷ lệ cũng là cực lớn cực lớn. Chí ít hắn hiện tại có bảy thành trở lên năm chắc có thể vượt qua hóa thế cướp, cái này lại để Giang Thủ làm sao không mừng rỡ? Bất quá hắn cũng cảm thấy cũng có nghi hoặc, có thể an ổn đi đến bây giờ trọng yếu nhất chính là bất tử thân ỷ vào. Cho nên cái này bất tử thân hẳn là năm đó vô song vương trong tay cái nào đó linh bảo biến thành, đối phương ban đầu là làm sao vẫn lạc. Trong đầu hiện lên một chút kỳ quái suy nghĩ, Giang thủ rất nhanh lại lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, vượt qua hóa thế cấp lại đi nghiên cứu cũng không muộn. Cùng đạo kiếp lôi thứ 6 hạ xuống, Giang thủ vẫn như cũ là trước kia tốc độ, đầu tiên là lấy công đối công dùng hàng cực đao tức yếu bộ phân lôi lực, sau đó điều động linh bảo trời vận, để trời vận phá hủy đại lượng tùy thân động phủ đi chuyển hóa thành lực phòng hộ. Cái này một lôi thương thế của hắn cũng so trước đó càng nặng, nhưng bất tử thân phát huy dưới vẫn tại mấy trăm hô hấp triệt để phục hồi như cũ thứ bảy lôi, Chơi vận bị ảnh hưởng bản thể xuất hiện vỡ vụn. thứ tám lôi, giang thủ chém ra đao khí cơ hồ không có để kiếp lôi thụ bao nhiêu hao tổn liền bị phá giết, nhưng đao khí về sau sông giáp danh nháy mắt gắng sức đuổi theo, một lôi hạ giới sông bộ phát màu đen quang hà trực tiếp bị hủy. sông giáp danh về sau, cực vượt lên, vô tận lôi lực rơi vào chống trải mà ẩn chứa vô tận tự nhiên thông đạo đặc tính không gian chi lực giới vực, lần nữa một kích xuyên hấu, sinh sinh lại quyết tán ra bộ phân lôi lực anh sắt tại giang thủ nhục thân. thứ chín lôi, khi thứ chín lôi thật dáng lâm lúc giang thủ cũng khẩn trương tới cực điểm, trong tay hắn các loại hỗn độn linh bảo đều tổn hại nhiều như vậy kiện đủ để cho hắn bất đắc dĩ. Thứ chín lôi cũng tuyệt đối là mạnh nhất một lôi. Mạnh nhất một lôi thật rơi đập Lần trước vỡ vụn một chút cực vực trực tiếp tại cái này lôi đỉnh dưới triệt để nổ tung. Món này linh bảo chính là triệt để băng diệt, sẽ không đi tồn tại. Cực vực sau thổi phồng đỏ thấp nhị khí cũng xông lên trời không, thẳng tấp đôi hướng tiếp lôi. Lại là một tiếng làm vang. Vô thường kinh cái này linh bảo không chỉ trong đó kích phát nồng đậm tử khí bị đánh thành phân vụn, ngay cả cảnh thể bản thân cũng tại lôi lực tác động đến dưới triệt để nổ tung. Liên tiếp triệt để hao tổn hai kiện linh bảo, trên không lôi lực chỉ là suy yếu ba bốn thành. Giang Thủ Liên Tâm Kinh cũng không kịp liền vội vã tê ra thứ ba kiện linh bảo, cái này linh bảo lại là được từ bị hắn chém giết lâm chủng tộc bản tham vương, tên là Huyễn Không Châu. Huyễn Không Châu bộc phát, người nắm giữ sẽ thay đổi hư ảo không thật, bất kỳ cái gì công sát đánh rơi mang theo đều sẽ thấu thể mà ra, phản phất người nắm giữ căn bản không tồn tại. Đây cũng là một kiện cực kỳ đặc biệt mà xuất chúng linh bảo. Cùng Giang Thủ ngục thân biến đổi, triệt để hóa thành trong suốt trạng thái lúc vô tận lôi lực lại gào thét ba phủ. Nhưng cái này lôi đỉnh chỉ là có xuyên thấu trong suốt thân thể lúc lại để cho Huyễn Không Châu lần nữa nổ tung. Thứ ba kiện linh bảo triệt để vỡ vụn, bất quá liên tiếp hao tổn ba kiện sau lôi lực cũng giảm mạnh, chỉ có lúc mới đầu kỳ 3 4 thành ý năng. Mênh mông khí tức hủy diệt lần nữa tràn vào giang thủ đã bình thường trở lại nhục thân, một hơi thiếu chút nữa chống đỡ nát vây tay không gian. Nhưng đây chẳng qua là kém chút chống đỡ nát. Rầm rầm rầm. Từng mảnh từng mảnh lấy 5 ánh sáng làm đơn vị tính toán hư không bị tàn bạo xé rách thành bã vụn. Sinh ra thời gian nhất định từng khỏa tinh thần cũng ý mắng chốt bụi, nhưng vây tay không gian giờ phút này đã quá lớn quá lớn, không khách khí nói kia đều nhanh viễn siêu linh giới một cái tinh vực lớn tiểu. Giang thủ hóa thế thần cốt tinh cầu lại tại không gian trung ương nhất. Lôi lực nghị muốn xuyên thủng cũng muốn vượt qua vô tận khoảng cách, kinh khủng diệt thế cảnh tượng ngay từ đầu nhất kinh hải. Xuyên thấu lấy băng diệt lấy, khi kia lôi lực vượt qua nửa cái tinh vực cũng phá hủy nửa cái tinh vực sau liền phù một tiếng tan thành mây khói. Sau một khắc, giang thủ đỉnh đầu khôn cùng kiếp vân cũng tan thành mây khói. Hà tự thân thì khẽ nâng lấy nổ tung xuất ra đạo đạo vết rách tay trái, trong hai con ngươi dị mang chớp liên tục. Nguyên lai vây tay không gian đã mạnh như vậy, bất quá cũng may mắn ta trước đó vô dụng nó đến phòng hộ, nếu như trước đó liền, liền dùng, kia thời gian một nén nhang thật đúng là không nhất định có thể khôi phục không thể khôi phục lời nói cuối cùng này một lôi phá hủy lực liền thực sẽ nguy hiểm đến trung tâm nhất. Qua hắn đã chính thức chống đỡ hóa thế cử tiếp, dù là quá trình bên trong triệt để vỡ vụn ba kiện linh bảo, mặt khác tổn thương mấy kiện đại giới không thể bảo là không khủng bố, nhưng hắn tổng tính quá khứ đã quá khứ giang thủ trước đó nào đó cái vấn đề cũng tựa hồ có nhất định đáp án. Đó chính là bất tử tộc vô song vương, coi như cũng có thể giống bất tử thân đồng dạng nhanh chóng hồi phục thương thế, nhưng ở như thế tàn bạo lôi lực dưới, thật đúng là không có ngoại giới mai phục, chỉ cần hắn chuẩn xác hơi có không đủ cũng giống vậy sẽ vỡ lạc. Về phần làm sao cái chuẩn bị không đủ. Nếu như không phải Giang thủ đạt được mê không vương lưu lại điện tịch nhắc nhở, hắn căn bản sẽ không sớm biết Hóa Thế Thần Quốc Vinh cùng lúc còn sẽ có Hóa Thế cấp A. Nếu như bắt đầu không biết, ngươi nguyên bản lòng tin muội phần tìm vắng vẻ dung hợp thần quốc, một dung hợp mới phát hiện có thiên địa sát kiếp, ngươi lại nghĩ làm rất a điều mượn. Mà thần giới đã xưng đế năm vị, nhưng căn bản không có ai đem Hóa Thế cấp tin tức lộ ra ngoài. Hắn biết vô song vương, tựa hồ chỉ có sức khôi phục kinh người hỗn độn linh bảo hoặc là công sát lực lượng cực kỳ cường hãn linh bảo, cộng lại bốn tiện, Giang thủ lần này độ kiếp trên thân linh bảo sớm đã vượt qua 10 cái, vây tay không gian uy năng đều cũng siêu việt linh bảo lực phòng hộ. Như vậy vị kia thần vương cho dù chết hai kiếp lôi dưới cũng không phải là không được. Ánh mắt lấp loé, tâm tình cũng trở nên kỳ diệu bắt đầu lúc, một cỗ đột phá khí cơ mới từ trong cơ thể hắn đột nhiên hiện lên, bất quá khí cơ này mới ra, Giang Thủ lập tức cảm thấy được xung quanh linh giới thiên địa đột nhiên thêm ra một cỗ rất kỳ quái hương vị. Đau thương. Hắn xung quanh ngàn tỷ năm ánh sáng tinh không sớm không có bất kỳ cái gì sự vật, chỉ còn lại có thuần túy hư không cùng hắc ám, nhưng những cái kia hư không cùng hắc ám chính là đang phát tán ra một cỗ để người linh giác linh hồn đều có thể rõ ràng cảm thấy được đau thương khí tức cơ cấu đau thương ý vị cùng hắn đột phá lúc kéo theo cường đại khí cơ so sánh càng hình thành một cái kỳ diệu đối hướng giang thủ càng thêm không biết là giờ khắc này dưới trời sao đau thương khí cơ xa xa không giới hạn ở bên cạnh hắn mà là phóng xạ hướng xung quanh vô cùng tận khoảng cách bao quát toàn bộ linh giới linh giới mặc kệ là tĩnh mịch tinh vực còn là sinh mệnh tinh vực đều ở cái này cổ quái không khí giới có sinh mệnh sinh hoạt thường ngày khu vực thì là dễ dàng nhất thể hiện ra cỗ này đau thương chi lực từng cái nguyên bản đều có các sự tình võ giả đột nhiên liền bị khí cơ này làm cho kiềm chế khó chịu thậm chí bị kéo theo không tự chủ được nghĩ rơi lệ cấp giống. Coi như trước đó chính gặp việc vui, hoặc kết hôn sinh con hoặc cảnh giới đột phá, đều trong nháy mắt đắm chìm đến vô tận đau thương cùng rên dị bên trong. Linh giới phía trên thần giới, đồng dạng như thế. Giang thủ đột phá giờ khắc này, thiên địa đau thương cảm giác đã bao quát linh thần nhị giới không có chút nào gấp chết. Chương 1025, nhân tộc đại đế, thượng. Ha ha, Nhất trưởng lão, chúc mừng chúc mừng. Nhiếp trưởng lão kim hệ thần quốc thành, thực lực tiến thêm một bước, bây giờ cũng chỉ có hơn 3.0000 tuổi thọ nguyên, ngày sau trở thành nhân tộc vị thứ 3 thần vương tuyệt đối không phải việc khó. Cùng nên chúng ta tộc đại hưng, đại dung a. Nhân Vương Thành Niếp Binh ở Trường Lão phủ, từng cái người bái phòng nối liền không dứt, đây đều là đến chúc mừng Niếp Binh loại thứ 3 đại đạo chi lực ngưng tụ thần quốc. Vài thập niên trước Vương Thành tranh bá thi đấu, Niếp Binh là sinh tử thần quốc ngưng tụ, Kim, thời không theo điểm còn tại đại đạo cảnh giới, mấy chục năm sau lại tiến thêm một bước, đích thật là thật đáng mừng đại hảo sự. Lại có ai không biết Niếp Binh vốn là vị kia Nhân Vương bệ hạ quen biết đã lâu. Không phải như thế vị này cũng không chiếm được rất nhiều ưu đãi. Thần giới bên trong hoàng cấp chủ thần mặc dù nhiều, nhưng đây chẳng qua là cùng linh giới vương cấp tương đương thôi. Loại cấp bậc này chủ thần muốn tấn thăng thần vương là không dễ dàng. Mỗi lần tranh bá thi đấu các đại vực vòng chung kết, thấp nhất hoàng cấp chín đạo cất bước, nhưng những cường giả này lại có mấy cái trở thành thần vương. Niết binh có thể đi nhanh như vậy, cũng là nhờ vào giang thủ thu thập đến các loại bảo vật, tỉ như trí bảo huyết thống cùng cùng trừ phân cho cha mẹ của mình bạn, cũng có một phần là cấp cho cùng hắn tại linh giới liền nhận biết lão nhân. Hướng những này coi như không đề cập tới niết binh thực lực bây giờ, đều không có ai dám khinh thị hắn. Đừng nói người vương thành nội bộ không có, chính là hắn đi đi ra bên ngoài cũng là người gặp người kính. Chỉ ít sẽ mặt ngoài tôn kính. Lối liền không giúp chúc mừng chào lưu bên trong, Nghiệp binh cũng chỉ có đầy ngập nhiệt tình đáp lại. Đương nhiên, kia là mặt ngoài nhiệt tình, tự mình hắn đã vì những sự tình này đau đầu muốn chết. Một cái không quan trọng, việc vui mọi người đến chia sẻ cũng càng vui vẻ hơn chút, vấn đề là từ khi hắn ngưng tụ Kim Hệ thần quốc về sau, thời gian 3 năm không ngừng có cường giả đến chúc mừng, 3 năm à, nhiều như rừng hắn cũng không biết tiếp đái qua bao nhiêu cường giả, số lượng nhiều đến loại tình trạng này đã là một loại lãnh vắc, hắn lại không có trang thủ thực lực cùng tư vốn có thể đối người đến chơi bỏ mặc. Chỉ có thể dáng chống đỡ lấy kế tiếp theo nên đón, hay là tên kia tốt Năm đó lưu tại linh giới, vừa ở vào thần giới xuất hiện trước mặt người khác chính là thần vương, cái kia bên trong còn cần ứng phó những sự tình này. Vị kia hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào rồi? 3000 năm trước vừa tấn thăng thần vương không lâu, liền có thể xóa đi toàn bộ Lâm trùng tộc, chiến lược hung hãn hủ chết người, bất quá hắn lúc ấy cảnh giới sẽ không quá cao đi, nhiều nhất là ỷ vào phân thân cùng các loại linh bảo trí lực, cái này 3000 năm mặc dù một mực tại tiềm tu, nhưng thần vương cảnh giới bên trong động một tí mấy chục nghìn năm mới có thể tăng lên. Nội ngoại hai loại hoàn toàn khác biệt phản ứng tâm tình. Niệp Minh đang nhiệt tình tiếp đãi người đến chơi lúc, cảm thấy lại chuyển động vô số suy nghĩ, còn nhiều có nhớ tới thậm chí hao ước giang thủ. Nhưng vào lúc này, nguyên bản yên ổn an bình nhân vương thành đột nhiên liền biến. Dị biến nói không nên lời là từ đâu bên trong xuất hiện, Nghiệp binh đột nhiên phát phát hiện mình không lý do liền trong lòng nhiều một cơn đau thương, thống khổ cảm xúc, tình này tự mới vừa xuất hiện liền cấp tốc phóng đại, ngắn ngủi một hơi sau thiếu chút nữa để hắn khó chịu khổ sở muốn khóc, chờ hắn quá sợ hãi lại nhìn xung quanh. Mới phát hiện mấy vị tới thăm người đã có hai cái đều đã rơi lệ. Lần nữa thả ra cảm giác cảm ứng càng xa xôi tình huống, Nghiệp binh phát hiện hắn có thể cảm giác phạm vi, chung quanh tất trên trăm quang hơi thở phạm vi vô số thân ảnh bên trong tất cả sinh mệnh đều là sắc mặt nặng nề, còn có siêu quá nửa đã gào khóc. Tiếng khóc càng quét lan tràn hội tụ thành biển, phủ lên cái trùng loại kia không hiểu đau sốt cảm giác cũng lần nữa phóng đại, cảm ứng một hơi sau dù là tại cường lực nhân đại, Nie binh hay là trong mắt chảy ra từng giọt nước mắt. Không phải, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thật khóc, không hiểu thấu khóc. Thứ nhất giọt lệ nước sau hắn càng biến lệ như suối trào, ngay cả mở miệng nói chuyện lúc cũng nghẹn ngào khó chịu. Nie binh triệt để kinh, đây rốt cuộc mẹ nhà hắn chuyện gì xảy ra? Mình coi như vì mấy năm qua các loại tiếp đại tâm thiền, cũng sẽ không thất thấu muốn khóc đi. Lại nói, chuyện gì có thể để cho dài rộng mấy trăm quang hơi thở bên trong vô số nhân tộc cùng một chỗ khóc giống rơi lệ? miêu nhỏ đến người bình thường cường đại hơn nữa đến cao cao tại thượng chủ thần cơ hồ không có nhiều có thể may mắn thoát khỏi cái này Ha ha lão phu thần quốc chi lực rốt cục lại tiến lên một bước cựu thanh vương thành khi cựu thanh vương từ trong cung điện đi ra vừa hăng hái cất tiếng cười to tiếng cười mới dơ lên thiên địa liền thay đổi cựu thanh vương cái này thần vương cấp cường giả cũng không thể may mắn thoát khỏi trực tiếp bị đẩy vào kinh khủng đau thương không khí cười lớn thanh âm trực tiếp hóa thành tràn ngập lòng chua xót khó chịu đau thương nẹn nào hắn là không có giới lệ cũng đem loại kia nghĩ lên tiếng khóc lớn bi thống cảm giác nhìn xuống nhưng một hơi sau cựu thành vương hay là bên cạnh nghẹn ngào bên cạnh xấu hổ lên tiếng mắng to mẹ nhà hắn này sao lại thế này Lao phu cái này là thế nào chờ hắn thả ra cảm giác cảm ứng tả hữu lúc lại phát hiện phát hiện bên người tất cả sinh mệnh cơ hồ đều giống như hắn hoặc là so hắn càng không chịu nổi hơn nhiều cựu thành vương triệt để sụp đổ đây là làm cái gì nhân vương thành cựu thành vương thành thần tộc cổ lương vương thành thậm chí toàn bộ bắc vực toàn bộ thần giới đều tại thiên địa đau thương một khắc này đều xâm nhiễm bao khỏa vô số võ giả đột nhiên liền từ vui chuyển buồn lúc đầu bi thương thì càng thêm tại cố này cảm xúc dưới khóc ròng ròng tê tâm liệt phế cũng có rất rất nhiều võ giả không biết đây là có chuyện gì lúc, Bác vực vô hại đại đế thành, nội thành đại đế phủ. Một đạo nguyên bản chính đang ngồi xếp bằng cao lớn thân ảnh mở hai mắt ra, thân ảnh này cũng không có ngoại giới ai thương tình tự lây nhiễm, bởi vì loại lực lượng kia tại hắn ngoài thân mấy cái quang nguyệt chi lúc liền bị khắc một cố cường đại lực lượng ngăn trở. Không chỉ là hắn, bao quát bên cạnh hắn mấy cái quang nguyệt phạm vi, không có một cái sinh mệnh bị ảnh hưởng. Đây chính là sớm đã hùng bá thần giới vô số năm vô hại đại đế. Cảm giác sau vô hại đại đế mặc dù không có bị thiên địa tổn thương ảnh hưởng, nhưng tâm tình của hắn hay là đột nhiên liền nặng nề lên, trời tổn thương, trời tổn thương xuất hiện lần nữa. Thế nhưng là cũng không phải là ta pháp tự tộc. Đáng chết, cái cuối cùng cơ duyên cũng bị đoạt. Lão phu Tân Tân khổ khổ giữ lại cơ mật lâu như vậy, chính là nghĩ đem cái cuối cùng cơ duyên lưu cho ta người trong tộc, đáng chết, đáng chết. Tâm tình nặng nề chửi nhỏ vài tiếng, Vô hại đại đế hay là quét qua bất đắc dĩ vươn người đứng dậy. Lần này sẽ là ai? Vị thứ sáu đại đế xuất hiện, là cái khác ba đại chúa tể chủng tộc, hay là giống ngàn thân đại đế, cốt ma đại đế yếu như vậy tiểu tộc quần cùng giả. Tỷ thế 300 năm, cái cuối cùng đại đế rốt cục xuất hiện, là nên ra ngoài đi đi. Nói nhỏ sau Vô hại đại đế thân ảnh mới bỗng nhiên biến mất. Không kém nhiều thời giờ bên trong, Trung vực Định Võ Đại Đế thành, Đông vực Cực Lạc Đại Đế thành, Tây vực Ngàn Thân Đại Đế thành cùng Nam vực Cốt Ma Đại Đế thành, lần lượt từng thân ảnh đều từ vốn có trạng thái bên trong bình tĩnh, sau đó nhao nhao lóe ra đế phủ. Giờ phút này bao phủ thần linh lượng giới đau thương, trước kia cũng xuất hiện qua mấy lần, mỗi một cái đại đế chứng đế thành công lúc, thiên địa đều sẽ gào thét bi thống, bởi vì cái này đại biểu cho một cái chiếm đoạt thay thế tự nhiên thiên địa cường giả xuất hiện, chúa tể xuất hiện, thiên địa có linh tự nhiên mà tổn thương. Từng có dạng này kinh lịch đại đế nhóm tự nhiên nhất thanh nghị sợ. Còn có một vấn đề, trước kia thần giới xuất hiện 5 lần trời tổn thương kỳ thật đều không có lần này nghiêm trọng, lần đầu tiên là rất nhỏ, lần thứ 2 còn mạnh hơn, lần thứ 3 lại mạnh mẽ hơn không ít. Lần này trời tổn thương thì là mạnh nhất. Năm vị đại đế lại không ai cảm thấy kỳ quái, bọn hắn đều sớm biết, thần linh lượng giới nhiều nhất xuất hiện 6 vị đại đế, 6 đế tề tụ trước đó, đại đế nhóm trên lý luận có thể nuốt thế hệ thế, trên thực tế căn bản là thay thế bên người mấy qua nguyệt thế giới liền lại vô tiến triển, đó là bởi vì lục thần không hoàn toàn. Đem bốn có thế giới ví von thành một người, như vậy tâm can tỳ phổi thận gan chính là nó lục thần, trọng yếu nhất cũng là mấu chốt nhất lục thần. Bọn hắn ngũ đế thay mặt thế lúc, vốn có thế giới lục thần la tề lực kháng cự, bọn hắn năm cái lực lượng còn lại nhận áp chế, không xung phá. Lục thần tề tụ mới có thể từ phương vị khác nhau hợp lực, nhất cử phá hủy vốn có thế giới hết thảy ngăn cản, triệt để thay mặt thế. Một khi lục thần tề tụ triệt để thay mặt thế, thần linh lượng giới đều lại sẽ không xuất hiện mới đại đế, bởi vì lại xuất hiện đại đế chính là muốn thay thay bọn họ, thôn phệ bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn bất tử những cường giả khác mặc kệ có hay không cơ duyên, cũng không thể thành công, nhưng đại đế sẽ chết à? Phổ thông đại đế cũng sẽ không chết, thể nội tự thành hóa thế thần quốc nhỏ máu chủ sinh giấu một giọt tinh huyết liền có thể tùy ý phục hồi như cũ, hoàn thành toàn bộ thay mặt thế về sau đại đế, càng thêm sẽ trở thành hết thể chúa thể, đó mới là đánh như thế nào giết như thế nào công sát cũng sẽ không để nhục thân có hao tổn bất tử bất diệt. Bởi vì vì thân thể của bọn hắn chính là một phương phương thiên địa tinh vũ, ngươi không đem thế giới triệt để phá hủy liền không đả thương được bọn hắn. Bởi vì vị thứ sáu đại đế là cái cuối cùng vị trí, có người ngồi lên, cái khác sinh mệnh liền lại không có cơ hội, hoàn thành chứng đế năm vị ai cũng không có đem thần quốc hóa thế, thậm chí chứng đế cần độ hóa thế cướp tin tức lưu truyền ra đi bọn hắn còn muốn đem cuối cùng này Cơ duyên lưu cho mình đồ tử đồ tôn hoặc là thân tử thân tôn đâu? bọn hắn không cần cũng không có cách nào chém giết thần linh lượng giới tất cả có hy vọng chứng đế cường giả bên trong có rất nhiều đều là không có cách nào chém tận giết tuyệt chỉ cần hú một lần ngoại giới cường giả đem trọng yếu nhất tin tức giấu giếm đủ để cho vô số thần vương phí thời gian nhưng bây giờ vô hại đại đế đi ra đế phủ rất nhanh liền dọc theo trời tổn thương hiện lên khởi nguyên điệu tiền đến hắn lại uy tín lâu năm đại đế đối loại này trời tổn thương tự nhiên rõ ràng hơn hơn nhiều mấy vị khác cũng nhao nhao như thế chờ bọn hắn dùng không thiếu thời gian cùng nhất định công phu mới đến linh giới đến giang thủ tấn thăng chi địa lúc, nhưng lại phát hiện kia bên trong sớm đã không có vật gì mặc dù biến mất nhưng lần trước bỏ chạy không gian ba động là trực chỉ thần giới ngũ đế tề tụ về sau ngàn thân đại đế mới khẽ to mày sau đó lách mình biến mất bốn vị khác đại đế cũng nhao nhao thi triển các loại thủ đoạn cân nhắc truy tung lại là một lát thần giới nhân vương ngoài thành năm thân ảnh hội tụ tại thành trì bên ngoài hoang dã chọc khí bên trong lại hai mặt nhìn nhau vậy mà là hắn chậc chậc mặc dù ta cũng nghe qua tên của hắn nhưng hắn chỉ là hơn ba năm trước mới tấn thăng hướng về a thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hóa thế cấp đều bị hắn vượt qua, chúng ta những lao ra hỏa này tính toán cũng đã thất bại, việc đã đến nước này hay là tiếp nhận sự thật đi, chúng ta còn cần cùng hắn hợp lực hoàn thành triệt để thay mặt thế. Hai mặt nhìn nhau sau Ngũ đại đế lại truyền âm giao lưu một phen, cuối cùng Vô hại đại đế mới cất tiếng cười to, tiếng cười xuyên thấu Nhân Vương thành cấm chế hộ vệ, chuyển khắp cả người vương thành. Nhân tộc đại đế, ra tụ lại đi. Chương 1026, Nhân tộc đại đế, hạ, đại kết củ, Đến, a, lại tới một vị chủ thần. Sách lần này ảnh kỳ phụ thật đúng là cường giả tụ tập, đến nhiều như vậy võ giả trong này còn có mấy cái hoa vực tộc ngàn thủ tộc cường giả phiền phức phiền phức ảnh kỳ phủ bất quá là một vị chủ thần cường giả vỡ lạc tựa hồ hay là rất phổ thông chủ thần làm sao lại có nhiều như vậy mạnh đại võ giả chạy đến cái này ai biết nguyên bản ta còn tưởng rằng có thể tại động phủ này đạt được một chút cơ duyên đâu hiện tại xem ra ta lại muốn nên suy nghĩ một chút muốn hay không nhập phủ minh công thần giới bắt vượt một góc sát thái pha tạp trọc khí trào lưu bên trong một cái cổ xưa động phủ tại trận lực cấm chế quang trạch bảo vệ môi trường dưới lúc gần lúc hiện động phủ trước tính ăn mòn trọc khí hải dương bên trong lần lượt từng thân ảnh cũng đang đội hộ thân quang thuận chờ đợi cái gì lại một đạo khí cơ cường đại thân ảnh phi độn mà tới, chờ đợi lấy đại bộ phận phân võ giả mới xôn xao thở nhẹ. Nay chờ đợi động phủ mở ra võ giả đại bộ phận phân là chân thần. phía trước động phủ nghe nói cũng chỉ là một cái bình thường hai đạo chủ thần vẫn lạc còn xuất lại, rất phổ thông hai đạo chủ thần xuất thân tộc đàn cũng tại thần linh lượng dưới bên trong rất bình thường. dạng này di phủ tựa hồ chỉ có đối chân thần cường giả mới có lực hấp dẫn, mạnh lớn một chút chủ thần đều sẽ lười nhắc lãng phí tinh lực thời gian. kia nhìn thấy mới tới lại là một vị chủ thần cường giả, chờ đợi quần thể chỗ sâu còn có bốn năm cái chủ thần, đám chân thần bọn họ nghị không kinh thánh cũng khó khăn càng đừng đề cập mấy vị kia trong khi chờ đợi chủ thần bên trong còn có hoa vực tộc, ngàn thủ tộc chủ thần, đây chính là thần linh lượng giới bên trong thiên phú ưu thế rất xuất chúng, lượng giới bên trong cũng chiếm cứ địa vị nhất định đại tộc bẩy a. Những này tộc đàn không có khả năng so ra mà vượt những chúa tể kia chủng tộc, nhưng cũng chỉ so cốt ma tộc, thiên thân tộc cũng có đại đế tọa trấn tộc đàn yếu một bậc thôi. Đặt ở chúa tể chủng tộc trước mặt không đáng chú ý, vấn đề là thần linh lượng giới lại có mấy cái chúa tể tộc đàn, lại có bao nhiêu tộc nhân. Ngay thường bên trong thiên thân tộc, cốt ma tộc còn có hoa vực tộc các tộc quần tài là cao cao tại thượng, cũng là yếu tiểu tộc quần võ giả thường thấy nhất đại tộc bẩy võ giả. Bọn hắn không chỉ thiên phú mạnh, thực lực tổng hợp cũng mạnh, cho nên mới sẽ có bộ phận thật thần tại tra xét tình thế sau bắt đầu cân nhắc muốn hay không nhập phụ. Cái này ảnh kỳ phụ tình huống bên ngoài rõ ràng có chút không đúng. Hoa. Đám võ giả ồn ào bên trong, lại hai vệt độn quang từ tại chỗ rất xa phi độn mà tới. Cùng những này độn quang sau khi đến, đám võ giả nháy mắt trở nên tĩnh mịch mà kiềm chế, trước đó tương đối lạnh nhạt mấy vị chủ thần cũng là như thế. Tất cả võ giả đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem hai vị kia. Đây, đây là nhân tộc. Vậy mà là nhân tộc, chơi đánh cái này ảnh kỳ phụ bên trong đến cùng có cái gì, làm sao ngay cả nhân tộc cường giả cũng tới rồi. mặc dù hai cái này chỉ là chân thần giai đoạn khí cơ, nhưng đây chính là nhân tộc a. từ khi vị kia nhân tộc đại đế trung đế về sau, nhân tộc nhưng đã là chúa tể tộc đàn một trong, cái này tiểu tiểu ảnh kỳ phụ khả năng hấp dẫn cái này chủng tộc chúng cường người đến đây. nhân tộc, đây chính là nhân tộc cường giả. đối với các loại tiểu tộc quần mà nói đó chính là chúa tể tộc đàn, hoa vực tộc ngàn thủ tộc cái gì, tại nhân tộc trước mặt cũng hoàn toàn không đáng chú ý. đổi mấy ngàn năm trước nhân tộc là cái gì tộc đàn. Có cái gì đặc tính đối với thần giới tuyệt đại bộ phân võ giả đến nói đều không rõ ràng, không biết, nhưng hôm nay, kia sớm là thần giới uy danh hiển hách chúa tể tộc đàn. Có võ giả sẽ nghi vấn, thần mạch tộc có thần mạch, bất tử tộc có phân thân. Thiên dực tộc có thần cánh, pháp tượng tộc thì là nhục thân vô song có thể trời sinh thôn vệ hết thể đến hóa thành nhục thân lực phòng ngự, nhân tộc có cái gì? Nhân tộc có người? Kia thật là không rõ ràng cũng cũng không biết, rõ ràng sau ngươi mới sẽ phát hiện nhân tộc cái này tộc đàn có bao nhiêu đáng sợ. Phổ thông không có chút nào tu vi một đời người 200 năm thảo nguyên, liền có thể nhẹ nhõm sinh sôi ra mấy chục trên trăm cái hậu đại, một vị nào đó đại đế chứng đế hậu, nhất chuyện kinh khủng liền xuất hiện. Nhân tộc tiến vào đỉnh phong nhất thời kỳ phát triển, 100 năm trôi qua nó tộc đàn cơ số liền sẽ gấp đôi, 1000 năm trôi qua. Đúng vậy, vị kia nhân tộc đại đế đã chứng đế ngàn năm, hiện nay toàn bộ thần linh lượng giới nhân tộc số lượng, thật đúng là sắp so linh giới phồn tinh còn nhiều hơn. Cơ số bảy ở kia bên trong, như vậy mặc kệ nhân tộc tự chân tiên phú lại kém, vạn bên trong chọn một tuyển một thiên tài cũng sẽ không kém, hiện nay thần linh lượng giới đã đem nhân tộc xưng là người hai bọn hắn không chỉ có số lượng, còn không thiếu thiên tài. phía sau lại có lục đại đế, một trong nhân tộc đại đế tọa chấn lượng giới. vị tiêu đại đế đối bồi dưỡng trong tộc cường giả cũng không keo kiệt, thường xuyên cho các loại chỉ điểm tài bồi, ngàn năm cũng làm người ta tộc hiện lên quá nhiều cường giả đứng đầu. thần vương đều thêm ra tháng 1 năm hai không cái, chủ thần lại càng không cần phải nói. đây cũng chỉ là thời gian ngàn năm mà thôi. bất tử tộc phân thân năng lực mạnh, người phân hóa ra hơn 10 đỉnh phong chiến lực phân thân lại như thế nào, nhân tộc tùy tiện có thể lôi ra đến mấy trăm hơn ngàn cái cùng người cùng giai võ giả. bất tử tộc một thời đại mấy ngàn tộc nhân, nhân tộc động một tí lôi ra vài tỷ mấy trăm, trăm triệu trong nhân số liền có thể chống bất luận cái gì tộc đàn võ giả dục tiên dục tử nhân tộc bây giờ tại lương giới bên trong cũng uy danh hiển hách không có ai dám tùy tiện trêu chọc những võ giả khác vừa thấy được nhân tộc cường giả nhất trước tiên nghĩ không phải người này tộc mạnh bao nhiêu là gia hỏa này phía sau còn có bao nhiêu cái cùng giai tộc nhân là một cái quân đoàn hay là một cái siêu cấp quân đoàn nhìn thấy hai người kia tộc về sau vốn là có chút lùi bước chân thần càng lùi bước mấy cái cường đại chủ như thần hai mặt nhìn nhau ngược lại mới tới nhân tộc cường giả rất bình tĩnh chống đỡ hộ thân quang thuận tuyển một chỗ yên lặng liền bắt đầu chờ đợi trong khi chờ đợi nhìn thấy những võ giả khác đều là kính sợ sợ hãi xem ra trong hai người một tên mày kiếm mắt sáng thanh niên cũng thật sâu cảm khái thiếu chủ bây giờ chúng ta tộc mới là mở mày mở mặt đi đến đâu bên trong đều có thể nhận tôn trọng lại không dùng giống hơn nghìn năm trước như thế đại đế lao nhân ra ông ta thật sự là tộc ta cả tộc cân chủ nhân tộc từng có lúc chỉ là thần tộc dưới quyền một phụ thuộc thần tộc bản thân cũng không coi là nhiều mạnh tuấn lãng thanh niên nhìn xem trẻ tuổi trên thực tế sớm đã bốn tuổi tư chất của hắn là có chút ngu dốt bốn năm còn không có tấn thăng làm chủ thần thọ nguyên cũng nhanh muốn hao hết mới khát phải cơ duyên các bạn bên người vị này không chỉ phải một chút gọt thọ linh tinh một lần nữa thu hoạch được lâu dài thọ nguyên đồng dạng nhìn thấy tấn thăng chủ thần hy vọng cho nên hắn đối bên người vị này là phát ra từ phế phủ cảm kích tôn trọng cũng bởi vì hắn sống nhiều năm như vậy mới cũng biết 4 năm ngàn năm tại sông đế xuất hiện trước đó nhân tộc là dạng gì tộc đàn cái dạng gì địa vị mà nói tới bên người thanh niên người sau lưng vậy liền thật không có gì có thể nói bên cạnh hắn chính là nhân tộc đại đế giang thủ trưởng tử giang hoài coi như không có bị giang hoài coi trọng dịu giắt thân tình đó cũng là nhân tộc chói mắt nhất tồn tại một trong vị này nhân tộc thiếu chủ đồng dạng là thiên tài lê vớm Đến nay 8-9-10 tuổi đã là chân thần đỉnh phong, hay là hoàng cấp chân thần. Cảm khái bên trong hắn mới lại nghi ngờ nói, thiếu chủ. Ngươi tại sao lại muốn tới cái này ảnh kỳ phụ, đây chỉ là một tiểu tiểu chủ thần di phụ, căn bản không đáng ngươi tự mình đến một chuyến. Hiện tại ta cũng không tốt giải thích cho ngươi, cùng trở ra mới có thể xác định. Hỏi ý âm thanh bên trong giang hoài cũng cười. Ngươi nhìn xem thanh niên lại nhìn trái phải một cái hắn ấy mắt chỗ sâu cũng gần chứa quá nhiều bất đắc dĩ còn có thật sâu gia vọng vừa ra đời chính là đại đế chi tử hay là trước mắt chỉ có con trai trưởng hắn có thể nói phong quang vô hạn địa vị cũng là lượng giới tôn sùng nhất người một trong nhưng chính là bởi vì những này áp lực của hắn cũng rất lớn hắn từ nhỏ là nghe phụ thân truyền kỳ cả đời lớn lên cùng giang thủ so ra hắn quá tự ti quá tự ti mặc cảm có như thế một cái đại đế cường giả làm cha đủ để cho vô số sinh mệnh ao ước muốn chết nhưng vị kia phụ thân cũng ở đáy lòng hắn huyễn hóa thành một cái vô hình nguyên nga đại sơn hắn đều cảm giác phải mình đời này bất kể như thế nào cố gắng cũng không thể đuổi theo kịp phụ thân ngàn ngàn chọn một liên nói chính hắn đi, mặc kệ ngoại giới thấy thế nào, làm sao khen ngợi hắn thiên tư vô cùng cao minh, mấy chục tuổi liền trở thành hoàng cấp chân thần đích xác xem như hiền hách, nhưng những này là các trưởng bối bồi dưỡng ra đến, có đầy đủ thiên dược tộc thần dược cho ngươi cung cấp tăng lên độ lực, chính là một con lợn cũng có thể bay nhanh tăng lên cảnh giới a. Bang không nhân tộc làm sao lại tại ngắn ngủi ngàn năm xuất hiện hơn 10 thần vương? Những này cùng giang thủ năm đó hoàn toàn dựa vào một người liều đã dậy chưa bất luận cái gì khả năng so sánh, dứt bỏ phía sau các loại tài nguyên ưu thế cùng bối cảnh ủng hộ, giang hoài đối với mình ngược lại không nhiều lắm lòng tin. đương nhiên, lòng tin không nhiều đủ là một chuyện. Có cơ hội hắn cũng sẽ hết tất cả lực lượng khả năng đi điến thử chứng minh mình. Lần này ảnh kỳ phủ chính là một lần chứng minh, theo hắn nhận được bí mật tin tức, vị kia vẫn là ảnh kỳ tộc hai đạo chủ thần tay bên trong cực khả năng có một kiện hỗn độn linh bảo. Cho nên hắn mới có thể tới. Cái khác mấy vị chủ thần, đoán chừng cũng là đạt được một chút hoặc nhiều hoặc ít tin tức mới tới. Bây giờ thần linh lượng giới lục đại đế bình phân thiên hạ. Mỗi cái chiếm cứ thần giới 6 phần có một, lại chiếm cứ linh giới 6 phần có một, loại này chiếm cứ là hoàn toàn thôn vẻ nguyên hóa. Nói không khách khí một chút, cái khác ngàn tỉ sinh linh sinh tồn địa vực, hô hấp linh khí, đã là đại đế thân thể một bộ phận. Chết để hóa thế sau so đại đế căn bản chính là không cách nào đánh bại, cũng không có khả năng lại có cái gì tổn hao nhiều tổn thương loại hình tồn tại, đồng dạng là vạn cổ trường tồn bất tử bất diệt. Anh kỳ phủ chỗ thần giới bát vực cũng là giang thủ người này tộc đại đế trên thân thể một bộ phận, nhưng giang hoài là đại đế chi tử, hắn so với bình thường võ giả rõ ràng hơn, liền coi như bọn họ sinh tồn ở giang thủ nhục thân bên trên, phụ thân hắn cũng sẽ không thời thời khắc khắc biết tất cả khu vực phát sinh hết thảy. Đơn giản nhất ví dụ, một người bình thường như nghiêm túc xem xét tìm tòi mình tiền thân phía sau lưng, kia có một mảnh lá dụng treo ở trên quần áo cũng sẽ tùy tiện phát hiện nhưng có người kia có thể thời thời khắc khắc không gián đoạn không ngừng nghỉ xem xét toàn thân mình đại đế cũng là như thế bọn hắn muốn đi làm liền có thể đem mình hóa thế sở chiếm cứ lượng giới cương vực thấy nhất thanh nhị sở nhưng không có ai sẽ nhìn chằm chằm vào những cái kia nhìn cho nên giang hoài sẽ đến cái này bên trong nếu như hắn xuất hiện ở đây ngoài ý muốn không chủ động cầu viện giang thủ cũng không sẽ phát hiện cái này ảnh kỳ phủ cũng khẳng định là gặp nguy hiểm chỉ cần hắn đại đế chi tử thân phận không bại lộ tả hữu mấy cái kia chủ thần một khi xác định bên trong có hỗn độn linh bảo tuyệt đối sẽ không đối với hắn đưa tay nói không chừng về sau còn sẽ có càng rất mạnh hơn người chạy đến, nhưng Giang Hoài không nghĩ tới bại lộ thân phận của mình, càng không nghĩ tới thông chi giang thủ, hắn muốn tận cố gắng lớn nhất chứng minh một chút, hắn không là hoàn toàn dựa vào trưởng bối mới trồng chất bắt đầu một cái thiên tài. Hướng ai chứng minh? đương nhiên là hướng sau lưng của hắn vị kia phụ thân, vị kia nhân tộc đại đế chứng minh. bắt đầu, đi, mang theo chờ mong cùng dã vọng bắt đầu chờ đợi, lại qua nửa ngày nhiều thời gian ảnh kỳ trước phụ thân ảnh cũng càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng chọn vẹn tụ tập được hơn hai vị chủ thần, không thiếu sáu bảy đạo chủ thần. Giang Hoài tại cái này bên trong thực lực cũng chỉ có thể coi là bình thường cung ảnh kỳ phụ chính thức khai phủ, tả hữu các chủ thần nhao nhao ý động lúc ra hoài cũng vươn người đứng dậy, trong hai con ngươi hiện lên mong mỏi mãnh liệt chi ý, lách mình liền trốn vào đạo phủ.